cục n chính là Hes, người trạng thái 10 điểm cường、thế. Hắn trực tiếp qua rơi chu dương g có khác trực chu Cổ lạ là Hes thái thế. biệt điểm tiếp rơi Đạt đem sau đ qua diện hôm nay đối đặt cổ rất bất lợi bởi vì hắn t ấ n dọc kẹt hiện tại nội tuyến phòng thủ quá mạnh nếu như bây giờ diêu minh bên trên tràng hắn cơ hội sẽ càng thiểu mặc dù đặt cổ tương đối linh hoạt nhưng hắn hiện tại hay là không quá thích hướng tổng đi cạnh ngoài ném rổ mà lại ném rổ độ chính xác cũng không có cao như vậy hải ra hai một đánh xong sau cổ ly lập tức vào tới lào di tiếp nhận bóng rổ hậu chuyện cầu cho đặt cổ cái sau bên trên rổ bị mục đại thúc trực tiếp tới n h ớ máu mũ sau đó mù tỏm bọ làm ra kinh đ i ể n khoát tay chỉ động tác đúng là đã tuổi tác thật lớn mù tỏm bọ trước mặt mới hai mươi da mặt đặt cổ tựa như đứa bé người đem ta một cái kiến tạo làm hết rồi chu dương cái này bên trong cái này bên trong lào gì có chút không cao hứng đối đặt cổ sau khi nói xong nhìn chu dương cầm tới bảng bóng rồi lập tức chạy tới lúc đầu memphis giữ gì giờ l ì e s huấn luyện viên trưởng ạ vạ r ồ n nỉ đối với để chu dương tại trên sàn thi đấu mang theo cái này tuổi trẻ cầu thủ thi đấu còn có chút bận tâm mắc lời nói năng lực của hắn còn được nhưng thưa ba vị cầu thủ nếu như theo không kịp nhịp điệu thi đấu đâu hiện tại đến xem tựa hồ lo lắng của hắn là dư thừa chu dương hiện tại hoàn toàn là memphis zizzer lee s hạch o tâm a chẳng những đám cầu thủ vây quanh hắn chuyển mà lại chu dương còn không thường thường t i ế n công đội bóng cơ h ồ người người đều có phân chữ mác lao gì tiếp nhận bóng rổ sau nhìn thực tế là không ai nhưng chuyển cố ly đã cố lúc này đều bị đối phương bảo vệ tốt tiểu gạ sốt tiếp nhận cố ly cầu sau cái kia kích động a quay người tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm bị mù tòm b ỏ t r ự c tiếp mũ mắt ngươi có thể hay không nhìn xem phòng thủ cầu thủ lại ném a cố tình không để ta cầm kiến tạo đúng không hôm nay hắn chỉ muốn cầm kiến tạo các ngươi ngược lại là phòng ta a ta tốt chuyền bóng cùng hàn sông đối mặt nhanh hai mươi bốn giây sau lạo di thở dài mình dẫn bóng tới hàn sông lúc này thể năng đã bắt đầu trượt tương đối lợi hại hắn vì bảo tồn thể lực tại phòng thủ cường độ bên trên yếu không ít nhưng để hắn không nghĩ tới chính là lão gì một mực không có tiến công t h ẳ n g đến nhanh hai mươi b ố giây mới qua rơi hắn không đợi được dưới rổ lão gì trực tiếp nhảy lên hai phân trung đích cái này hai phân hắn phải không tình nguyện cái này cô ly hiện tại cũng tám cái kiến tạo lúc nào hắn đem phải phân thấy như thế nhặt rồi a i ạ vạ dỗ ni h ở đây bên cạnh kỳ quái nghĩ đến đối phương hiện tại mụ tóm bỏ cùng hẹ hai người hướng rổ c h ạ m tiếp theo t r o n g cậy vào đặt cổ cùng tiểu gạ xô cầm bảng bóng rổ trên cơ bản là không đùa tại b à thì ở ba phân rèn sắt sau chu dương trực tiếp tại hải g i a cùng mục đại thúc ở giữa cứng rắn giành lại một cái bảng bóng rổ chương hai trăm chín mươi tám tường đồng vê sắt hiện tại ngươi ở đâu là tại pennsylvania ạ châu sao chu dương cầm điện thoại di động lên không có nói vài lời lập tức t ỏ mò hỏi không có đâu bất quá ta lập tức muốn đổi việc khoảng thời gian này ta có thời gian chu dương ngươi trận tiếp theo tranh tài cùng ai đánh nha lâm đạt vừa ăn kẹo que một b ê n nằm lì ở trên giường hỏi nếu họ liền c h ặ t lót k é hòn nét cái này mùa giải bọn hắn tựa hồ trở nên lợi hại hơn vừa cùng h ắ n sơn dộc c á c đánh một trừng nào thì tới chu dương có chút mong đợi nói đến rất lâu không cùng tiểu cô nương gặp mặt mmmm ngươi cùng chặt lọt k ệ họ n ẹ t tranh tài là sân nhà hay là sân khách a không tại memphis họ n ẹ t chủ trận đấu ta đi đón ngươi đi đến lúc đó ngươi lại đi máy bay đến cắt t á t ra khắc nguồn năng lượng sân dận động đi tại ổ cờ lạ hổ mạ châu thành phố đến lúc đó trước chờ một chút lưu họ lên họ n ẹ t tại sao phải để ta đi ổ cờ lạ hổ mạ châu lưu họ lên nhận gió lốc ảnh hưởng ngươi không nhìn tin tức sao bọn hắn mau trở về đến lúc đó nghe nói còn tại nưu họ liền trung tâm sân dận động chu dương lúc này cùng lâm đạt giải thích nói ngươi nếu dám đ ù a nghịch ta ngươi liền chết chắc ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta đẩy ra đâu vậy được rồi ngươi nói thật phiền thoái ta trực tiếp đi ổ cơ la hồ ma đến lúc đó ngươi nói cho ta khách sạn của ngươi gian phòng sau đó ta quá khứ đi bái chu dương cảm giác còn muốn trò chuyện một hồi đâu đối phương liền cố máy liền nói đi không muốn sớm như vậy liền cố máy hả cố l ì a ta vừa mới ngươi chuyện gì chu dương một nghe thanh em không đúng là mình đồng đội cố ly chú dương ngươi nhìn chúng ta khoảng cách cùng c h ặ t lọt k ệ họ nẹt tranh tài còn có mấy ngày đâu lúc trước chúng ta cũng thông qua khảo hạch có thể lên khóa sao cỗ lì trực tiếp khai môn kiến sơn đối chu dương hỏi hắn là thật thật tò mò chu dương sẽ dạy cho hắn thứ gì chán ngươi cùng lão gì học phí trước giao một chút chu dương cảm thấy trước đem học phí việc này nói xong à. không có vấn đề lúc huấn luyện ta cùng lão gì nói dưới ta đánh bẩy g â y đúng không ta nhớ đâu các ngươi làm muốn cùng họ nẹt tranh tài trước học một tiết đúng không đúng vậy tốt ta còn phải xem giới các ngươi phải chăng có thể cùng mìm sát nhập lên lớp sẽ giảm một chút cơ sở đồ vật nhưng các ngươi ứng sẽ không phải n h ẹ nhóm ta t r ư ớ c sớm để các ngươi có chút tâm lý chuẩn bị muốn không cùng c h ặ t lót k ệ họ nẹt đánh xong lại đến khóa đi người thấy thế nào đừng a ta cùng lão d ì sớm đã đói khát khó nhịn ha ha xem ra memphis zizzer s về sau có hy vọng memphis có thể có ngươi cùng lão d ì dạng này cầu thủ thật tốt vậy được cùng chúng ta đội bóng huấn luyện này g đó liền nhập học đi kia chúng ta chờ ta cảm thấy ngươi mìm còn có ta cùng lão gì chúng ta bốn người có thể cùng nhau bàn lại bàn lại chu dương lập tức c u ố điện thoại hh huấn luyện này đó ba bốn mươi n g h n đô la liền muốn tới tay không muốn cùng đồng đội nói tiếp chuyện này chu dương cũng không có ý định cùng lâm đ ạ t tắt điện thoại tới mình muốn đẩy tới cùng nàng trò chuyện một hồi a i vậy có hết hay không chu dương có chút phẫn nộ này làm sao lại tới một điện thoại nếu như là lão gì lời nói chu dương cảm thấy mình thái độ ứng nên sẽ không quá tốt ta là lệ ổng chu dương gần nhất có r ả n h không cái nào lệ ổng ta còn đi ngang đâu ngươi là a người đại diện a chu dương một chút kịp phản ứng mình người đại diện không phải lệ ổng a tiểu họa tử tính tình rất bảo a a thật có lỗi ta vừa mới chuyện gì. thương nghiệp hợp tác hay là ta có thể đón thêm quảng cáo rồi chu dương lập tức cải biến thái độ con mắt sáng lên mà hỏi mặc dù mình rất ít tiếp vào người đại diện gọi điện thoại tới nhưng hắn cảm thấy đã điện thoại tới cái kêu hẳn là cùng quảng cáo phương diện này có quan hệ cũng không hoàn toàn là ngươi nhìn antony h hiện tại đã tổ kiến mình vận doanh đ o à n đội tàu cũng đã có ba tên trợ lý chúng ta gần nhất cho ngươi nhận lời mời một vị trợ lý mặc dù nàng nhìn qua rất trẻ cũng không có kinh nghiệm gì vậy ta nhìn hay là không cần đi ta một mực bên người cũng không có trợ lý nhà nào công ty quảng cáo tìm ta chu dương lúc này kết nối công ty quảng cáo việc này hay là thật cảm thấy hứng thú mặc dù người đại diện sẽ theo tỷ lệ thu lấy thù lao nhưng tiền còn lại chính là hắn chu dương a lại có sản phẩm cầm lại có thể cầm tiền quảng cáo đối ở hiện tại còn không có chỗ ở cố định chu dương đến nói đây thật là cái tin tức tốt như vậy đi chu dương ta trước hết để cho nàng tới ngươi trước dùng x u ố n g thử một chút thấy thế nào nếu như nói nàng đối phụ tá của mình làm việc không quá thuần thục ngươi lại để cho xa thải nàng có một cái g i à y thể thao nhãn hiệu quảng cáo đã bị vao tiếp vậy được rồi ta quảng cáo là hai mươi bộ quảng cáo có hứng thú sao ngươi nhìn chu dương nói thế nào ngươi cũng là ta trong tay cầu thủ không phải cái này hay là sẽ mang cho ngươi đến một mùa giải mấy trăm ngàn đô la thu nhập lệ ổng hôm nay cho chu dương gọi điện thoại tới kỳ thật liền có chút thấy nấy hắn trong tay jim antony tao lần lượt đều có không ít quảng cáo tiếp xuống có thể là bởi vì chu dương m u ố n mùa giải đi memphis l e a c e r l s nguyên nhân cũng không có công ty quảng cáo cùng lệ ổng liên hệ muốn cùng chu dương hợp tác cái này hai mươi bộ công ty quảng cáo hay là lệ ổng liên hệ đến đối phương cũng nguyện ý thử một chút nhưng hợp đồng bên trong tiền quảng cáo cũng không cao một vị trẻ tuổi là thực tập trợ lý còn có một phần quảng cáo đại ngôn hợp đồng lệ ổng cảm thấy hắn hay là rất nhớ thương chu dương tốt lúc nào chu dương trực tiếp đáp ứng xuống hiện tại mình tại giày thể thao quần áo thể thao trang cái này bên trong một mực cũng không có công ty quảng cáo tìm chính mình khác quảng cáo chu dương cảm thấy cũng có thể tiếp nhận chờ ngươi cùng họ nẹ thời điểm tranh tài đi đến lúc đó sẽ đem sản phẩm trước gửi tới để ngươi trước hiểu rõ sản phẩm trợ lý lời nói lại nói đến lúc đó ta thông báo tiếp ngươi trước như vậy đi một trăm mười bảy một trăm mười hai cuối cùng một tiết tranh tài hạt sân rộng kẹt tại phòng thủ đầu hạn chế lại memphis z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z h z diêu minh 18 phân 12 bảng bóng rổ năm ngũ hải gia 11 phân 7 bảng bóng rổ bốn kiến tạo ra đi ba m i ba phân 5 bảng bóng rổ hai kiến tạo a n s t m h a ư ơ i phân 2 bảng bóng rổ ba kiến tạo bà t ì ở 15 phân 4 bảng bóng rổ sáu kiến tạo À đẽo màn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trở lại khách sạn mới hơi h ò a hoãn một hạ cảm xúc cái này ngay tại lúc này memphis g i z z e r l e e t thực lực sao bọn hắn lại có thể một mực cùng huston dọc k ẹ t đánh đến cuối cùng trận đấu này tựa hồ không ít memphis zizzer l i ệ cầu thủ đều rất biết đánh cũng có thể là có bọn hắn huston dọc kép khinh địch tình huống lại là tại đối phương sân nhà À đẹp màn an đ u ổ i mình như vậy memphis d i z z e r li s bên này mì một p h â n 9 bảng bóng rổ ba kiến tạo đặc cố 9 p h â n 6 bảng bóng rổ hai kiến tạo chu dương 23 p h â n 10 bảng bóng rổ bảy kiến tạo cố li 17 p h â n ba bảng bóng rổ một kiến tạo l à o dì 5 p h â n hai bảng bóng rổ 11 kiến tạo đặc cố bởi vì chưa từng có 10 phân cho nên hắn cần tại trận tiếp theo tranh tài kế tiếp theo tranh thủ lên lớp tư cách ta cho ngươi định là phải phân tại đội bóng bên trong nhanh chóng đột phân ngươi có không sai tố chất thân thể phát huy cũng tương đối ổ định nhưng ngươi bây giờ phải có k h u y n hướng hướng phải chia lên đi ba phân muốn bao nhiều ném một ch cố lì cùng lão g i hai người đều tương đối hưng phấn bất quá đang đi học trước chu dương có mấy lời muốn cùng bọn hắn nói ta cảm thấy ta có thể phát triển toàn diện một chút thì như bảng bóng rổ nhiều đoạt một chút kiến tạo số liệu cũng đổi theo ngừng lập tức vứt bỏ ngươi kia ảo tưởng không thực tế nếu như ngươi muốn kiên trì cái này học phí lấy về chu dương một mặt nghiêm túc đối với hắn nói ngươi có thể ở bên cạnh giúp chúng ta à cảm giác dựa vào sự giúp đỡ của ngươi chúng ta cầm tới không sai số liệu hay là rất dễ dàng cố lì y nguyên cười cùng chu dương nói ta là lao sư của các ngươi không phải là các ngươi vú em giút các ngươi tự nhiên bởi vì chúng ta là đồng đội c ô ly n g ư ơ i hôm nay nói lời để ta có chút thất vọng c ô ly quay đầu nhìn l ã o gì cái này chu dương cùng bình thường nhìn thấy không giống nhau lắm hai vị trẻ tuổi nhìn cách đó không xa tại kêu bên trong luyện tập cực xa ba phân mìm ta không phải muốn ngăn cản ngươi đấu pháp toàn diện mà là hiện tại nếu như muốn đột ra bản thân một hạng năng lực cũng chỉ có thể như thế ngươi không thể cái gì được mớn hai mươi phút đồng hồ trong vòng thời gian lên sàn ngươi muốn đánh ra cái gì thành tích đâu siêu việt ra đi c ô bệ bệ ra bọn hắn như thế đánh ba mươi bốn mươi phút số liệu sao vậy ngươi muốn ta làm cái gì c ố ly lúc này cũng nghiêm túc liều linh phải phân ngươi muốn có ý thức tại cái khác huấn luyện đều như thường lệ tiến hành bên ngoài luyện tập ném rổ đối cổ l ì ngươi bình thường lúc huấn luyện có ném một trăm cái bà phân thời điểm sao trời qua nhiều nhất một lần một trăm ném sáu mươi ba bên trong a bên trong hơn sáu mươi cái rất xa sự tình ta không nhớ rõ cổ l ì có chút khó khăn nói đến trời qua rất xa xôi cổ l ì ta cho ngươi xách cái yêu cầu hôm nay bắt đầu ngươi ba phân một trăm ném muốn tiến vào sáu mươi cái trở lên chỉ sợ chỉ sợ có thể là sao còn có ngươi hiệp hai khóa cần ba phân cầu một trăm n h e m tiến vào bảy mươi cái trở lên ngay cả tiếp theo ba lần mới có thể kế nối liền nếu như ngươi hay là hôm nay thái độ như vậy ta khuyên ngươi đừng đến cái này lên lớp tuốt ta đi luyện ta nhớ được nói với các ngươi qua cái này tiết khóa chủ yếu nội dung cùng một chút cơ sở có quan hệ c h u dương bình tĩnh đối bọn hắn nói đến hắn cảm thấy nếu như không đem một vài cơ sở tính đồ vật để bọn hắn làm được vững chắc tình trạng giảng lại nhiều bên trong tha cho bọn họ cũng làm không được lúc này cô l ì quay đầu nhìn về phía mỉm thân trên huấn luyện phục đã nhanh thấm ướt một nửa mồ hôi mỉm c ư c xa ba phân cô ly nhìn m ư ơ i trong đó ba cái nhưng mỉm mỉ nguyên mười điểm kiên định tại kia bên trong luyện cực xa ba phân khả năng này cũng là vì cái gì mỉm tại trên sàn thi đấu cự l y xa hai phân độ chính xác sẽ cao rất nhiều nguyên nhân đi vì cái gì nhất định phải luyện ba phân đâu chu dương ta dùng luyện sao lao gì đứng ở một bên nghe nửa ngày sau mở miệng nói chuyện dùng là như vậy ngươi nhìn liên minh hiện tại bên trong độ chính xác tương đối cao cầu thủ họ nẹp vẽ ra b o t ầ n sẽ tịt đội dây hạ lần còn lại cầu thủ ba phân phổ biến đều không phải rất chuẩn nha luyện cái này có làm được cái gì chẳng lẽ về sau còn có thể xuất hiện một chi lấy ba phân tăng trưởng đội bóng không thành dựa vào ba phân đánh bại đối thủ bọn hắn có thể luôn luôn như thế sao nếu như xuất hiện dạng này đội bóng ngươi cho rằng sẽ là c h i đội ngũ kia chu dương rất lão gì nói những n à y thời điểm đột nhiên nợ nụ cười mọi người không biết chu dương tại kia bên trong cười cái gì tốc độ siêu thanh đi ta đoán dù sao bọn hắn trước kia ba phân mưa hay là rất lợi hại nếu họ liền họ nẹt ta cảm thấy cũng có khả năng tốt ta hôm nay không phải muốn nói với ngươi cái này làm gì ngươi bây giờ tận lực muốn cầm tới mười phân cùng mười kiến tạo tận lực mỗi một trận đấu đều muốn chạy số liệu này đi làm ta cảm giác bảng bóng rổ ta cũng có thể cầm tới năm cái trở lên lào gì lúc này cười đối chu dương nói đến phải phân cùng truyền bóng cần ngươi trước làm tốt ta tin tưởng ngươi cũng có thể cầm tới không ít bảng bóng rổ ngươi cần phải làm cho tốt chính là tổ chức bóng tốt đội còn có lợi dụng thân thể của mình mạnh ă n đối phương gây yếu hậu vệ nhanh chóng bên trên rổ phải phân tại làm những n à y thời điểm ta muốn ngươi sai lầm càng ít càng tốt ta nghĩ vẫn là rất nhẹ n h ó m ta vậy ngươi trước kia làm thế nào không đến nhìn ngươi cái này mùa giải sai lầm số lượng không giống vị năm hai sinh a còn có ngươi ném rổ đột phá bị đối phương cái đừng nói cho ta đây đều là người tại trên sàn thi đấu cố ý làm như thế cổ lì nghe chu dương nói như vậy lào d ì rốt cục nhịn không được bật cười chu dương ngươi thật đúng là không nghề mặt mùi ha đừng cười cổ lì nếu như đổi cái khác đội bóng cầu thủ tại cái này bên trong như thế cười hắn hiện tại đã trước khi đến bệnh viện trên đường lào d ì ngươi bây giờ muốn làm điểm số cùng kiến tạo qua mười trở lên sai lầm giảm bất đến bốn lần trong vòng mỗi trận đấu tốt h đá ta thử một chút chu dương vô luận là các ngươi cái người vẫn là đội bóng hiện tại cũng cần muốn như vậy cầu thủ xuất hiện tại mấu chốt tranh tài bên trong cần phải có dạng này có thể cung cấp ổn định chuyên hạng năng lực cầu thủ xuất hiện đợi đến tây bộ trận chung kết thời điểm điểm này thể hiện phải sẽ rõ ràng hơn hai người đưa mắt nhìn nhau chu dương sẽ không phải là điên rồi đi memphis z i z e r liệt có t a o gạ xô đột tại thời điểm muốn tiến vào tây bộ quý sau thi đấu vòng thứ hai cơ hồ là không thể nào làm được chu dương có ý tứ là chờ bọn hắn đánh tới tây bộ trận chung kết đối với bọn hắn hai người tại dạng này đội bóng nghĩ cũng không dám nghĩ mà hắn chu dương liền như vậy nhẹ nhàng b ơ m cơ nói ra cái này hoàn toàn chính là nói hiệu nói vợ ư n g làm gì cỗ lì các ngươi vì cái gì liền không thể phát triển toàn diện rồi mắc tại tranh tài một ngày trước nghe tới hai cái giống như hắn trẻ tuổi hậu vệ tại kêu bên trong trò chuyện chu dương chương trình học lúc lập tức xen vào nói đến hắn nói để chúng ta luyện tập chuyên hạng năng lực chỉ là tạm thời còn có một số kiến thức cơ bản luyện tập thoát khỏi chúng ta đều không là tiểu hài từ được không đều đã là nghề nghiệp nba cầu thủ còn luyện kiến thức cơ bản chu dương dạng này lừa các ngươi các ngươi cũng liền tin rồi cộ lì cùng lão gì hai người như thế nghe mắc nói song giống cũng không phải là không có đạo lý mình bây giờ là nba cầu thủ luyện một chút kiến thức cơ bản có phải là không có tất yếu rồi hiện tại để các ngươi chỉ làm đơn phương sự tình hắn chu dương ngược lại là toàn diện bắt đầu đến lúc đó chu dương là đội bóng chủ lực cầu thủ các ngươi chỉ có thể là đội bóng đồ công nhân hậu vệ những lời này ta thật cũng không muốn nói ra nhưng nghe chu dương dạng này trong khóa học cho thật sự là khinh người quá đáng các ngươi đều là có trở thành memphis jr li es làm ra chủ lực hậu vệ cầu thủ cứ như vậy bị chu dương biến thành dự bị rồi lúc này hai người đồng thời đều cảm thấy nói chuyện phiếm hẳn là tránh một chút mát bị hắn sau khi nghe được nói không ít để bọn hắn không thoải mái học phí đều giao cho nên đây cũng là một chi nội tuyến phòng thủ rất mạnh đội bóng cung huston d â c k ẹ t tướng so với bọn hắn vẫn là phải yếu một ít cho nên trận đấu này ta yêu cầu mìm tại dưới rổ nhiều đoạt bảng bóng rổ mắt bên ngoài bên cạnh nhận bóng ném rổ ai ạ vạ dô ni lúc này ở đội trước đối đội viên của mình nhóm nói đến tại cung huston d â c k ẹ t trong trận đấu memphis jr li s bảng bóng rổ ném nhiều lắm mà lại dưới rổ cũng rất dễ dàng bị đối phương mạnh ăn đối mặt vốn mùa giải new hot lìn họ n ẹ t gần như tường đồng vách s á t nội tuyến phòng thủ hắn cảm thấy hẳn là để mìm đến cùng đối phương chèn lờ đ ọ sức nếu như ngay cả mìm cũng đánh không tốt đội bóng vốn mùa giải cũng không nhiều lắm hy vọng mà nếu như chu ũ n g có t dương lập tức mở cửa sau nghi hoặc nhìn nhân viên phục vụ đưa cho hắn dương lớn tiếp tới nhiều như vậy a chu dương đóng cửa lại một người ngồi ở trên giường phá cái dương mở ra xem quả nhiên là hắn sắp đại ngôn 20 bộ sản phẩm nguyên một dương chu dương đến hơn 100 h ộ p vì không cách mở nơi này thời điểm q u ê n lấy đi chu dương đem cái này dương lớn bỏ vào mình dương hành lý phụ cận chương 299, t h í n ẳ n g khắc hình t i ể u tiên phong chu dương vẫn còn nhớ lấy trẻ tuổi nữ phục vụ vào nhà quét dọn gian phòng lúc nhìn thấy chu dương túi hành lý phụ cận hơn 100 hộp 20 bộ lúc ánh mắt khác thường đâu lúc này hắn đã theo đồng đội tiến vào họ nẹ sân nhà sờ có huấn luyện viên hiện tại cũng quét tới dĩ vãng đội bóng chiến lực không cao vẹ lo lắng hiện tại bắt đầu chạy mới mùa giải mục tiêu xuất phát cái này một mùa giải lưu họ lìn họ nẹt thực lực thật rất mạnh ông c h u t tao quyền vương chen l còn có chín mươi sáu một đời ném rổ độ chính xác cao vẽ ra không nam giới cao thuận vị cầu thủ huế cái này mấy tên cầu thủ tại trải qua thời gian nhất định rèn luyện sau trở thành lưu họ lìn hoàn toàn xứng đáng chủ lực cầu thủ trừ cái này bốn vị cầu thủ bên ngoài bọn hắn tiểu tiền phong và sơ mặc dù ném rổ không cho phép nhưng là một vị thản khắc hình phong vị cầu thủ điên cuồng chiến đấu bảng bóng rổ tại trong loạn chiến mạnh mẽ đông tới phong thủ tích cực không sợ thân thể đối kháng cái này khiến hiện tại họ nẹt mặc dù có lúc mặc dù xuất hiện không ổn định tình huống nhưng có những n à y phòng thủ hãng tướng đội bóng cũng không có gì đáng lo lắng cố lì cùng láo gì tại bị mắc m a n g cho một trận hậu tâm bên trong đều có chút mâu thuẫn tiểu gạ xôn mặc dù mọi người hiện tại cũng biết hắn cùng chu dương bất hòa nhưng tự a hồ hắn nói cũng không có gì m a bệnh chu dương tự a hồ tại bắt bọn hắn đùa vui vẻ h i ệ p một khóa cũng không có gì nội dung chủ yếu trừ cùng bọn hắn giao lưu bên ngoài chính là tăng cường kiến thức cơ bản luyện tập kiến thức cơ bản phương diện này hiện tại lúc huấn luyện làm đều không phải rất nhiều như mắc nói như vậy bọn hắn hiện tại cũng đã là nghề nghiệp nba cầu thủ trước đó không có thêm luyện kiến thức cơ bản không như thường có thể được đến một chút số liệu mặc dù số liệu rất phổ thông từ một cái góc độ khác đến xem bọn hắn cũng đã nộp học phí cho nên vẫn là dự định trước tin tưởng chu dương lời nói thử nhìn một chút thông thường thi đấu nhiều chàng như vậy tranh tài xuất ra hai mươi trận đến nghiệm chứng chu dương khóa cũng bất quá phân lại gặp mặt hiện tại ngươi đã làm e m p h i s xích dơ liệt chủ lực đi đ a o một mặt ánh nắng đi tới đối chu dương nói đến đi tới nở bờ a sau mặc dù thành tích của mình không sai nhưng cùng không ít ngôi sao bóng đá đối thoại cũng cảm giác mình là cái mới tới cùng chu dương gặp mặt liền không có áp lực gì cùng, hắn là cùng một giới Khoảng khả khoảng không cách chủ chút cách nhất tình nghĩ cáo quảng năng còn có chút khoảng cách đi. Lệ ổng cùng ta nói ngươi cận đại nhất nói cũng lực có quá Lệ sự ta tới. Bất đi. đại vậy cũng sẽ mặc a sao tao danh thao n đến món nhập không này còn có chút đắc ý. Hắn đã cùng một nhà nội danh giày thể thao nhãn đồng. g giày đắc đã một một m thu chút thể có phải hiệu hợp lúc ý. dù chỉ ký một năm nhưng tiếp cận ba triệu tiền quảng cáo vẫn là để hắn rất hài lòng mà lại nhà kia công ty nói nếu như tao còn có thể bảo trì dạng này trạng thái lời nói sẽ cân nhắc cùng hắn ký ba năm hoặc năm năm hợp đồng đến lúc đó vô luận là cái kia đều là mười triệu cấp hợp đồng dựa vào lệ ổ n vị này người đại diện xem như bên trên đường cao tốc đương nhiên trong này cũng có năng lực chính mình bên trên nhân tố nhưng giống tiến vào liên minh bên trong lệ ổng trong tay cầu thủ tỷ như tiểu hoàng đế dêm antony h c a c bọn hắn đều trôi qua rất thuận lợi lệ ổng cũng không phải không biết c h u dương trên thân giá trị một cái r i ê u minh tại nước mỹ sinh ra nhiều sức ảnh hưởng lớn nhưng từ hiện tại đến xem vô luận là hắn hay là cái k i a gọi dịch kiến liên cầu thủ tại nhiệt độ bên trên đều không có đạt tới r i ê u minh năm đó m à n h động hiệu quả đoán chừng đây cũng là vì cái gì hiện tại không có nhiều s ư ở n g muốn tìm c h u dương nguyên nhân đi có tổng so không có mạnh tru dương lúc này cũng rất vung lòng cùng tao nói chuyện phiếm k h n g mệt đối phương cùng hắn quan hệ của hai người coi như không tệ xem ngươi tranh tài ta nghĩ một ngày nào đó ngươi ký chính thức dưới một phần lớn quảng cáo hợp đồng tao lúc này nghiêm túc đối c h u dương nói đến ta muốn dùng không được quá lâu c h u dương sau khi nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng sau ô m g dưới liền các từ trở lại mình đội bóng kế tiếp theo làm nóng người các ngươi người đại diện thật sự là làm cái to gan quyết định thằng khác phong vị hơ sơ lúc này ở một bên mở miệng nói đến tại mắt của ta bên trong xem ra lệ ông ánh mắt tốt đảm lượng cao ánh mắt tốt cái này đánh cái so sánh t h như hắn chọn chúng ta vào sau khi nói xong lập tức cười cùng các đội hữu kế tiếp theo làm nóng người họ n ẹ t cầu thủ đối chu dương trên cơ bản đều không bài xích bởi vì bọn hắn vô luận là giao thủ hay là xem video đều phát hiện chu dương hiện tại ở trong trận đấu là loại kia không thể coi thường tồn tại song phương cầu thủ phân biệt đi tới giữa trận cái này bên trong đêm nay memphis dick giờ li es ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là mark và jung chu dương lạc dì nạ và r ồ họ n ẹ t đầu này theo thứ tự là c h a n d l e r w u i t w e s e r t a u cùng b h e ra tranh tài bắt đầu quyền vương dẫn đầu cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến tàu kia bên trong hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô có thể thấy được hiện tại họ net fans hâm mộ bóng đá đối với tàu yêu thích đội bóng vốn có cao về sau phát hiện ở trong trận đấu tiết tấu trở nên trôi chạy không ít mà lại cao hiện tại mặc dù trẻ tuổi nhưng hắn lại giống như là đánh mấy năm bóng rổ như tại trên sàn thi đấu thỉnh thoảng v ạ c h ra trẻ tuổi các đội hữu những địa phương nào làm được không tốt bởi vì hiện tại hắn đã xác định trở thành họ nẹt chủ lực cầu thủ một trong cho nên trẻ tuổi các đội hữu cũng không có gì tốt phản bác cao chẳng những tự thân có được không sai ném rổ đội chính xác cùng đột phá năng lực mà lại sai lầm suất cũng thấp đang l i ề u đoạt bảng bóng rổ bên trên có nhất định số liệu thời điểm luôn có thể đưa bóng đưa tới đồng đội tay bên trong đi dạng này biểu hiện không cấp k h ô nhưng g người ít xét xem tranh tài liền nhớ ó Nars. hai người đều bọn họ đều không có rất tức giận bởi vì thân thể của đối phương tố chất xác thực quá tốt bọn hắn vô luận là ai nếu như cùng sơ đơn đấu lời nói đều chưa hẳn có thể phòng được hắn mắt nhìn chu dương hậu chuyện cầu đến lạo di kia bên trong cái sau hơn phân nửa trận sau bị tàu bảo vệ tốt chu dương tại phụ cận lấy được banh sau lập tức r a tốc đem t ạ i dẫn bóng quá trình bên trong cùng sơ chạm vào nhau sau trực tiếp bị vấp ngã xuống đất trọng tài cũng không có thổi bất kỳ bên nào phạm uy người đụng ta cho nên veo sơ cười nhìn về phía chu dương nói đến bóng rổ vừa mới rời tay ra ngoài chu dương hai tay chống lạnh đứng tại h u ế c bên cạnh tao tiếp nhận bóng rổ sau thẳng chuyền đến quyền vương kia bên trong cái sau ném rổ bị tiểu gạ sột quáy nhớ được vòng rổ đạn khung mà ra sau chẹn lở cũng không hề từ bỏ hắn lần này bắt đến cầu sau trực tiếp bạo trừ cầm h â n làm gì mang banh qua c h u y ể n bóng đến nạ vạ rổ kia bên trong sau cái sau trực tiếp bị đau đ n mất b e l s e r trước trận tiếp nhận đau c h u y ể n bóng sau lập tức hai tay bạo trừ cầm phân sáu không lao g ì lạnh lùng nhìn xem chu dương hắn cảm thấy cho dù đối phương khai ban lên lớp cũng không thể nói ở trong trận đấu mỗi lần c h u y ể n bóng đều cho hắn a lần này tiểu gạ s ồ n phát bóng đến chu dương kia bên trong đối phương tổng chạm tại bên cạnh mình nếu như tổng không phát cho hắn cũng có chút không tốt làm ý tứ hơn phân nửa trận sau chu dương phát hiện đối phương là có ý thức tại ba bậc hắn lao dì kia bên trong xuất hiện lỗ hổng sau chu dương lập tức đem cầu truyền quá khứ ch ải ạ vạ dồn y lúc này cảm giác mình thực tế nhịn không được trực tiếp muốn cái tạm dừng 12, 3. chỉ có lạo di một người ném cái ba phân còn lại cầu thủ đều bị họ nẹt hạn chế lại đặt cô lơ cố ly đem bờ r ă n g chu dương còn có nạ vạ dồ đổi lại đặt c ổ nhiều cùng mác bao bọc đối phương c h ê n lơ tiểu gạ s ô n lúc này trên mặt lập lòe thắng lợi biểu lộ cố ly cùng lạo di hai người hiện tại cũng có chúc t hậu bọn hắn không biết mình là không là thật giống mác nói như vậy bị chu dương b u ồ n đ ị c h đến thời điểm tranh tài một chút tác dụng đều không dạy nội sao tạm dừng sau khi trở về đau bọn hắn đội hình không thay đổi Memphis Zizzer li s đầu này đổi bà tên cầu thủ đ ặ t cấu nghe tới huấn luyện viên gọi hắn liền cùng bị mở điện như vậy bên trên trận đấu hắn phải chín phân bởi vì số liệu bên trong chưa từng có mười cái số này cho nên chu dương để hắn dưới trận đấu kế tiếp theo tranh thủ nhìn xem kia hai tên trẻ tuổi hậu vệ cao hứng bừng bừng đi nghe rằng bài hắn có chút nóng này hiện tại cơ hội đến rồi hôm nay hắn y nguyên muốn cầm mười phân mười cái bảng bóng rổ lời nói có chút khó mười cái kiến tạo dạng này số liệu càng tìm không thấy hắn một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu Memphis Zizzer li s xem ra muốn lấy mượt làm hạch tâm đến thi đấu ngờ không bao lâu liền tiếp nhận lào d ì chuyền bóng ba phân không có sau quyền vương tại mác cùng đặt c ổ ở giữa cứng rắn giành lại bảng bóng rổ sau kích địa chuyền bóng đến tàu kia bên trong cái sau vừa tiếp xúc với cầu memphis z i e r li s bên này ở đây cầu thủ tâm bên trong đều chầm xuống còn không chờ bọn hắn đuổi kịp vào tàu tốc độ trước trận vẹn d a đã tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới 15. 3. chu dương s ắ c thực không nghĩ tới họ nẹt hôm nay mở màn sau trạng thái tốt như vậy đầu tiên cái kia sơ tựa hồ quyết định muốn nghiêm phòng hắn chu dương mặc dù lúc này chu dương đã tấn thăng đến cấp b nhưng gặp được thàn khắc hình phòng thủ cầu thủ thời điểm ý nguyên biểu hiện được có chút phí sức húng chi cái này sơ tố chất thân thể có chút qua đều nếu như hắn cái đầu lại cao một chút lời nói đoán chừng có thể trở thành mười phần không tệ đội bóng tiền phong đi bây giờ trở lại băng ghế sau chu dương bắt đầu phân tích gom lại bên trên họ nẹ đấu phát đến lúc này lạo dị cảm giác tâm tình của mình đều có chút băng hôm nay tại họ nẹ sân nhà đối phương đây là muốn đem bọn hắn hơn nửa hiệp liền đánh hoa tiết t ấ u a chu dương còn để ta nhiều tổ chức tranh tài nghĩ đến cái này bên trong lạo dị không có chuyền bóng trực tiếp lợi dụng mình lực lượng cùng tốc độ qua rơi vẹ dạ sau rừng nhảy ném cầm phân mười lăm nam hôm nay tranh tài không nghĩ tới cái này năm phân đều là lạo d ì một người phải tại hiện trường fans hâm mộ bóng đá dần dần ấm lên cảm xúc bên trong ạ vạ dộn nhì lần nữa muốn một cái t ạ m d ừ n g ở trong quá trình này trên sân bóng đội cổ động viên các mỹ nữ bắt đầu nhảy lên móng bóng vũ đạo các nàng tràn ngập sức sống dáng múa để hiện trường đi rồi còn có fans hâm mộ bóng đá đều càng thêm kích động âm nhạc cũng điệu đến đội cổ động viên chọn vũ khúc mà cùng hiện trường nhiệt liệt bầu không khí hình thành bánh liệt đối so là thuộc memphis -Z -Z tranh tài vẫn chưa tới bảy phút đồng hồ họ nẹt hôm nay liền lấy đến hai mươi phân beo sơ lợi dụng thân thể mạnh ăn lở cầm tới hai phân sau memphis d i z z e r li s bên này lở ba phân không có đau vọt thẳng đến trước trận chính là một cái đánh tấm ba phân m a c hạ tràng n g ơ người cũng nghỉ ngơi trước chu dương mỉm ai ạ vạ d ồ nỉ n g h ở đây bên cạnh dừng lại đường này cuối cùng nhìn thật sâu mắt tiểu gạ sổn sau mới bắt đầu bố trí lúc đầu hôm nay tranh tài ạ vạ d ồ nỉ n g h muốn để mỉm xuất ra đầu tiên nhưng bởi vì tiểu gạ sôn là đội bóng trọng điểm bồi dưỡng tiên phong còn có chính là hắn nghĩ nhìn nhìn lại mak có thể đánh tới trình độ nào Toàn đương ộ i chỉ có m nhiên p h ngươi cũng có thể truyền cho ta ngươi vừa mới một người phải năm phân còn có mỉm hai người các ngươi họ net đều sẽ trọng điểm chẳng chẳng phòng chu dương ra sân sau lập tức cùng chung quanh các đội hữu nói l à o gì lúc đầu mới vừa rồi còn nghĩ chu dương cho bọn hắn lên lớp là đồ dẫn nhưng không biết vì cái gì nhìn thấy chu dương hiện tại vẻ mặt nghiêm túc hắn lại có chút không cách nào phản bác mắt lúc này trở lại băng ghế kêu bên trong khoanh tay cười lạnh nhìn về phía dạng này đội hình đội bóng chen l sẽ không nghiêm phòng mìm sao đ ặ t cỗ gia hỏa này hiện tại trận đồng đều số liệu trên cơ bản cái này mùa giải sau cũng liền cáo biệt memphis g e r l y s tranh tài bắt đầu cỗ lì tiếp nhận lạo gì chuyền bóng sau trực tiếp tại ba phân tuyến bên ngoài ngày ném chen l nhìn bóng rổ rõ ràng muốn ngắn rất nhiều trực tiếp liền xông ra ngoài tại không trung cầm tới bóng rổ hậ Cổ lỷ n é mắt cái học chu ha ha, hai người bọn họ một tiết ba bọn bọn Ha ha khóa không dính. họ phí h vạn dương một mấy để n luyện kiến h ứ c cơ bản. lúc u y ệ n đến bọn hắn tranh tài cũng sẽ không đánh ha ha ha ha ha. Mắt tài sẽ l này nhìn thấy cổ lì vừa mới ba không dính sau kem chút từ băng ghế c ư ờ i đến trượt đến trên sàn nhà ta cảm giác dạng này cũng rất tốt cung láo dị cùng cổ lì chuyển xuống đến nờ bờ giờ lờ thời điểm bọn hắn hẳn là sẽ trở thành đội bóng làm ra chủ lực nạ vạ rô ngươi nhanh đừng nói ta c ư ờ i đến nhanh tệ ra quần ha ha ha mắt lúc này một bên sắt vừa rồi bật cởi nước mắt một bên ngăn cản nạ vạ rỗ tranh thủ thời gian im ngay liên minh hiện tại bên trong mình đội bóng lạc hậu nhanh 20 phân trên ghế đầu bầu không khí còn vui mừng như vậy đoán chừng không nhiều ngồi tại bên kim lợ cùng gậy lúc này thấy cảnh này cũng nhịn không được bật cười mấu chốt là hiện tại tiểu gạ sột cái dạng này rất bật cười cái kia khí lực lớn hơn chút nữa liền tốt chu dương lúc này hay là cổ vũ một chút cổ ly đ à o tốc độ rất nhanh hắn chạy đến trước trận sau cũng không có c h u y ể n bóng cho ò vẽ ra g u y ế t tại dưới rổ cầm tới hắn cầu sau lập tức bên trên rổ bị đối diện chạy tới chu dương đến nhớ tre trời mũ lớn huyết tâm bên trong không có chút nào phòng bị kém chút dọa đến kêu lên tiếng mìm lao ra đưa bóng tại không trung vùng sau khi trở về mình trực tiếp nện vào hàng thứ nhất khán giả trên thân lao g ì lấy được banh sau vô ý thức chuyển bóng đến chu dương kia bên trong đi chu dương cũng không cùng mìm đ ạ t cổ cùng cổ ly bọn hắn lập tức lên nhanh vào tới trước trận đ ạ t cổ tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp bên trên rổ cầm phân theo vẹ dạ ba phân soát dọ mà ra mìm tại dưới rổ cùng q u y ề n vương cứng rắn đoạt kế tiếp bảng bóng rổ sau cao ném chuyển bóng đến chu dương kia bên trong đối mặt với sơ chu dương lui lại hai bước tại đối phương khỏe miệng hơi bên trên dương thời điểm chu dương trực tiếp xoay người một cái qua rơi hắn cao nhìn chu dương t Tâm trong bên ẩn ẩn loại có k hai ô n g tốt lắm cảm mươi mười đã, chu đã nghĩ kỹ mấy phút nữa trở về ngồi một hồi ạ vạn dồn nhi lúc này lập tức lại tinh thần tỉnh táo lần này tạm dừng không bao lâu hắn đội bóng liền lấy đến năm phân không phải chu dương cũng không phải m ỉ m nhưng chu dương chuyền bóng cùng m ỉ m bảng bóng rổ cùng chiến đấu đều tại cái này bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng lúc này tiểu gạ xôn cũng không náo ngồi ở kêu bên trong không biết nghĩ cái gì t a o trực tiếp qua rơi cổ lì cùng lạo g i bao bọc vọt tới dưới rổ ném ném cầm phân mìm lúc này cảm giác cái này cùng chu dương giống nhau là năm ba sinh t a o trên sàn thi đấu cảm giác tiết tấu thật tốt bóng rổ lần nữa đi tới chu dương cái này bên trong weo sơ lần này túi thấp người dự định mũ chu dương m ộ t cầu chu dương không có vận mấy lần cầu trực tiếp nhảy đưa bóng ném ra ngoài bóng rổ tại không trung bắt đầu hạ xuống thời điểm trọng tài thổi lên trong tay cái còi chương ba trăm linh một giật mình họ nẹ phèn hâm mộ bóng đá hiện trường khán giả hơi kinh ngạc vừa mới xảy ra chuyện gì weo sơ trên mặt biểu lộ có chút thất vọng vừa mà hắn còn phạm quy lúc đầu coi là sẽ h ả o hào giáo hấn memphis zizzer li s họ nẹt phát hiện lúc này bọn hắn tình thế đã thức dậy mìm mặc dù tại họ nẹt phòng thủ dưới rất khó chịu nhưng tuổi của hắn cùng kinh nghiệm đều so mác cao hơn ra nhiều lắm đây chính là hiện thực có khi ạ vạ dỗ nỉ ở đây bên cạnh cũng sẽ thỉnh thoảng thở dài rõ ràng là thực lực rất không tệ mìm đội bóng tầng quản lý thái độ là để hắn cùng mác tương hố giao thế ra sân nói cách khác tại ngoài sáng bên trên hai người hiện tại là ở vào cùng một chỗ vị nhưng tiểu gạ xôn tại đội bóng bên trong phân lượng rõ ràng cao hơn tại mìm nhưng từ biểu hiện nhìn lại mìm chiến lực cá nhân xác thực rất không tệ nếu như hắn sớm mấy năm đi tới memphis d i z z e l i e s sẽ là cái dạng gì có lẽ chỉ có thể làm to g ạ sột dự bị vô luận là một loại kết quả nào mỉm cũng sẽ không bị quá quá coi trọng cũng may đội bóng tại tiền lương phương diện cho mỉm đầy đủ tôn trọng truyền thông không thế nào chú ý mọi người cũng cảm thấy mỉm chính là hẳn là nhiều làm chút khổ h o ạ c việc cực nhưng đối với mỉm đến nói hắn hiện tại ngược lại rất thỏa mãn từ khi báo chu dương b e n về sau cảm giác mình chẳng những giá trị bản thân dâng lên rất nhiều mà lại nghề nghiệp kiếp sống khả năng đều sẽ lại kéo dài cái mấy năm nợ bờ a nơi này hiện tại đi tới nơi này cầu thủ đều là đỉnh tiêm cấp bậc nếu như rời đi cái này bên trong một năm hàng trăm hàng ngàn vạn đỗ lạ tiền lương không biết còn thế nào có thể c ầ m tới nghĩ như vậy có thể đi tới liên minh chơi bóng s á c thực có khi để đám cầu thủ cảm giác rất n g ọ n g ảo rời đi nba thật giống như từ trong ngộng cảnh trở lại thực tế như n g ư ơ i muốn đối mặt nước mỹ quốc gia này không tính t h ấ p thuế n g ư ơ i dùng tiền khả năng đều sẽ thu liễm một chút bởi vì rời đi nba tiền lương liền sẽ rút lại không ít thậm chí có cầu thủ vừa mới bắt đầu là không kiếm tiền Từ Los Angeles là cờ hắn o ặ c t r bây giờ tại đội bóng đánh rất vui vẻ cũng không có giống một chút truyền thông nói như vậy tại đội bóng bên trong cùng tiểu gạ sốt tranh anh là memphis the leas thứ nhất tiền phong mìm cảm thấy không cần phải vậy đối với hắn vị này sắp trở thành lao cấp bậc tướng cầu thủ có cầu đánh cũng rất không tệ ta đã nói với ngươi hắn là có bắn ra năng lực đúng không tao quá khứ nửa ngày gạt ra một câu như vậy ta cũng không có nghĩ đến cái này ra hỏa chuẩn như vậy nha tiểu thán khắc cơ sơ có chút ảo nào nói đến biết lo sang g i lết lạ cờ a làm sao rồi có chu dương thời điểm lo sang g i lết lạ cờ hai lần tiến vào trận chung kết trước mùa giải bọn hắn cầm tới tổng quản quân cái này mùa giải không có chu dương lo sang g i lết lạ cờ tiến vào trước tám mươi nghìn đều có chút tốn sức tao rất chân thành đối cơ sơ nói đến mau đỡ ngược lại đi hắn chu dương có uy lực lớn như vậy lạc ờ bây giờ còn tại rèn luyện kỳ đâu ngươi đừng lắc lư ta biết các ngươi là cùng một cái người đại diện trong tay cầu thủ nhưng ngươi cũng không thể như thế thổi hắn a lúc này xấu hổ mà có không thất lễ mạo c ử i h ạ thổi không thổi chính ngươi muốn đi đem cầu cho ta nhanh lên nhanh năm giây tàu cầm banh liền đi b e o sơ một mặt không hiểu thấu ở phía sau đi theo hắn quan được tràng đ à u biết mình nhưng có thể nói có chút treo lọt xăng dơ lết lạ cờ tàng long họa hổ hắn không phải không biết nhưng muốn cho mình đồng đội một chút áp lực để bọn hắn biết memphis is the lies cũng không phải dễ khi dễ như vậy Cương ép xuất thủ bị mìm cái đến. chu dương lập á o g tức d tiến lên cầm tới bảng bóng rổ sau ra hiệu mọi người chấn định sau đó tại họ nẹt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú đi tới trước trận ý thì anh nguyên cùng bóng sơ trả mặt lúc này vị này tiểu thản khắc không có giống vừa rồi như thế phòng thủ hắn còn có ý thức hướng lui về phía sau dưới ngay trong nháy mắt này chu dương lập tức nhảy lên bà phân lại chúng hiện trường họ netfans hâm mộ bóng đá lần nữa phát ra tiếng k i n h hô vì s r cùng mắc hai người ở đây vừa nhìn họ n ẹ t đội cổ động viên các m g ộ i t ử tại kia bên trong vui vẻ vũ động không để bên trên trận đấu còn không cho nhìn trên trận các m g ộ i t ử sao hai người bọn họ cảm giác làm như vậy không có ma bệnh 26, 20. tại chu dương cùng m ỉ m dẫn đầu dưới memphis j e li es nhanh trong xuất kích không có để phân kém kéo ra quá lớn họ n ẹ t bên này liền có chút không lớn dễ chịu lúc đầu coi là có thể đem phân k e m kéo ra đến mười phân kết quả chu dương g i a hỏa này lại về đến rồi hiển nhiên hắn hạ tràng thời điểm không có đình chỉ phân tích tranh tài nếu không sẽ không xuất hiện lần nữa ra sân sau liền biến cái bộ g á như g n ai ạ vạ dỗ ni h cầm chiến thuật bản trong lúc vô tình nhìn thấy phi sợ cùng mắt hai người song song đứng tại kia bên trong xem người ta biểu diễn thuật lấy ánh mắt của bọn hắn ai ạ vạ dỗ ni h nhìn thấy nóng bỏng mội từ tại kia bên trong vũ động phi sợ người qua đây dưới hiệp hai ngươi muốn lên sàn tranh tài mắt tớ cũng nghe một chút chiến thuật huấn luyện viên trưởng có chút không cao h tiểu gạ s ộ n cũng không mấy vui vẻ cũng nghe một chút chiến thuật vậy vẫn là không có quan hệ gì với mình đi gậy cùng chu dương làm tốt phối hợp phí sở đánh cho phân hậu vệ t h ư ợ n h ư thủ tiết như thế đánh là được a i ạ vạ dỗ ni nhìn xem chu dương cảm giác rất vui mừng hôm nay nếu như không có hắn đoán t r ư ờ n g lạc hậu phân kém sẽ t à n g lớn hiệp hai một lần nữa sau khi trở về đối phương quyền vương hạ tràng đổi đi lên mai ngươi văn tại dưới rổ đánh c h ú n g phong vị trí sơ c t cảm thấy hiện tại tranh tài hay là thật có ý tứ hắn muốn nhìn một chút memphis x i s l i s muốn làm sao đối phó bọn hắn chu dương cái này một tiết tranh tài để chúng ta phản siêu bọn hắn thế nào gậy lúc này phấn khởi đối chu dương nói đến từ lúc lần kia bọn hắn phối hợp xong về sau gậy cảm giác tại đội bóng bên trong tựa hồ chỉ có chu dương có thể cùng hắn đánh ra như thế phối hợp khẳng định cái này không cần hoài nghi chu dương sau khi nói xong nhìn gậy vươn tay mình cũng lập tức kích giới trưởng h ế t cùng n g ơ sơ hai người nhìn thấy đối phương đi lên hai tên lợi hại phong vị cầu thủ đều không có quá để ý cái này mùa giải bọn hắn hiện tại thắng trận để họ nẹt cầu thủ cảm giác phải bọn hắn cơ hội đến tây bộ mặc dù gian nan nhưng bọn hắn chỉ cần có thể đem thắng số trận bảo trì đến nhất định lời nói không sợ f a n hâm mộ không nhớ được bọn hắn trước mắt tại đội bóng trung ấn tượng sâu nhất là thuộc ao. ngoại giới nâng lên lưu họ liền chặt lọt tệ họ nẹt ngay lập tức cũng sẽ nhớ tới hắn đến lệ ổng tay bên trong một vị k h á c tương lai minh tinh cấp cầu thủ con của gió nạt người nối nghiệp họ nẹt tương lai những này danh hiệu để hiện tại không ít f a n bóng đá đều đối họ nẹt nhiều một phần mong đợi đội bóng cũng tại chạy cái phương hướng này nỗ lực bọn hắn nên đón c h m ộ t đời cầu thủ mẹ dạ còn có trẻn lờ dạng này nhìn được kiên cường trung tâm phòng thông thường thi đấu đánh tới cái này bên trong để bọn hắn cảm thấy rất có hy vọng gậy cầm cầu hơn phân nửa trận tại h ế sơ kêu bên trong mấy lần liền qua rơi hắn chu dương tại phụ cận x ứ n g sở không nghĩ tới gậy hay là rất cường đại bất quá tại đến nội tuyến thời điểm cưỡng ép bên trên rổ bị huế q u y n h i u được mị vại mai ngươi văn kêu bên trong đoạt trước một bước cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong vì s ở tại khác một bên tiếp nhận bóng rổ sau lập tức c h ú n g đích một cái cự ly xa hai phân hai mươi sáu hai đau xác mà không dễ nhìn lắm dẫn bóng đến trước trận vẹ ra tiếp qua hắn chuyển bóng sau lập tức trúng đích một cái ba phân đội bóng trải qua điều chỉnh sau chu dương đi tới số bốn vị bên trên cùng ếch với đối vị không có c h ẻ n lờ ở đây áp lực của hắn hay là tiểu rất nhiều đặt cổ đánh mấy phút tại hiệp hai thời điểm liền bị thay đổi hắn không có l à o gì cùng cổ lì may mắn như vậy sách đạt tới trước chu dương yêu cầu mình bây giờ cảm thấy có một chút thất lạc không biết lúc nào mới có thể đi nghe chu dương khóa. mặc dù một tiết đều chưa từng nghe qua nhưng bị chu dương tiết h hạn chế nhiều như vậy học phí cũng thật đắt tình huống d ư ớ i hay là nhắc lên hứng thú của hắn bây giờ tại chu dương trên lớp học không phải có mìm lợi hại như vậy tiền phong nha hắn cùng mìm l à một vị trí bên trên mình có thể đánh trúng phong nhưng dáng người tương đối yếu đ u ố i nhưng hắn còn có thể đánh ba số bốn vị hắn cùng mỉm trạng thái tương đối tương tự mà lại so sánh giới hắn muốn so mỉm t h ả m một chút mỉm đã từ lo s a n g dơ lết l ạ cờ lượt ra đến memphis dơ li liền đạt được trọng dụng mà hắn thì sao vừa vặn t ư ơ n g phản tốt ta đội bóng hiện tại mặc dù cho hắn mở ra một năm hơn sáu triệu tiền lương nhưng hắn tựa hồ cái này mùa giải qua đi hợp đồng đến kỳ liền muốn bị xé rớt bên trên mùa giải còn dễ nói mình thế nào cũng là hai trận cầu thủ nhưng cái này mùa giải một tẩy bài mình liền thành ba trận dự bị hắn không nghĩ tuổi còn trẻ liền bị đội bóng biên giới hóa gậy lần này qua rơi cao tại kế tiếp phòng thủ cửa hai bên trên tại đối phương dưới rổ đến cái xinh đẹp tay hãm sau đó hơi sơ nhảy ném không có chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau vọt tới trước trận phì sợ tiếp qua hắn chuyển bóng sau ba phân trúng đích lập tức sơ c ố t muốn một cái tạm dừng vấn đề nằm ở đâu đây sơ c ố t huấn luyện viên có chút không hiểu nói câu bọn hắn gậy cùng chu dương đều mười điểm linh hoạt mà lại gậy có đối kháng chu dương có tốc độ cái này khiến chúng ta phòng thủ đầu áp lực rất lớn đau nói thẳng ra sơ cót nghe phân tích của hắn nửa ngày không nói nên lời liên thuận miệng hỏi một chút thật là có phân tích memphis zizzer li s chín à y đội bóng hiện tại lúc tốt lúc xấu chúng ta tốt nhất tại hơn nửa hiệp đem ưu thế mở rộng ra hiệp ba tốt có thời gian nghỉ ngơi hiệp hai đánh không tốt nửa hiệp sau sẽ tương đối mệt mỏi họ n ẹ t đám cầu thủ hiện tại cũng một bộ đạo lý h i ể u nhưng làm khó biểu lộ đối phương l còn chưa lên đến đâu dựa vào phong vị tuyến bên trên những n à y memphis zizzer li -S, s cầu thủ liền đ ủ bọn hắn chịu chu dương lúc trở về cùng đặt cô liếc nhau một cái đặt cô nhìn xem cách hắn không xa cái này châu á người trẻ tuổi tuổi bọn họ giống nhau nhưng một cái đang lên cao lấy một cái lại muốn bị đội bóng vứt bỏ nhìn xem đạt cổ chu dương có loại nói không nên lời cảm giác nhưng hắn cũng không có, có mơ tưởng mà là lập tức đi đến chủ xoáy kêu bên trong nghiêm túc nghe ai không biết đối dạng này cầu thủ có hào cảm đâu tại họ n ẹ t đầu này mát nói bên trong khắc nạ vạ dô bọn hắn cùng bên sân hại ạ vạ dô n h ỉ cái này bên trong tựa như là hai thế giới đồng dạng thời gian cấp bách mình đội bóng càng là đánh tốt ạ vạ dô n h ỉ liền càng hy vọng nhìn thấy bọn hắn kế tiếp theo phải phân thẳng đến phản siêu đối thủ một lần nữa sau khi trở về chu dương dùng ánh mắt ra hiệu p h ì sợ cùng lạo dị muốn bao nhiều chú ý một ch lão dị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghĩ nửa ngày cũng không có minh bạch chu dương ý tứ tàu cầm cầu đến trước trận tại cùng lão dị còn nhau mấy giây sau trực tiếp xuất thủ cự li sa bà phân trung đích hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này lại bắt đầu hoan hô lên mà khi lão dị lấy được banh thời điểm hiện trường bắt đầu cao giọng la lên lên phòng thủ fisher lấy được banh sau không bao lâu chuyền bóng đến gậy kia bên trong mỹ tiếp nhận bóng rổ mạnh đánh mai ngươi văn đ ắ thủ vừa mới mai ngươi văn phạm uy nhưng trọng tài cũng không để ý tới để trọng tài có chút kỳ quái chính là e m p i s zhir li s bên này không có một tên cầu thủ đến tìm tàu y nguyên g i ậ bóng hắn mặc dù trẻ tuổi lại có vẻ mười điểm l á o luyện khi hắn lừa qua phòng thủ cầu thủ sau mọi người bắt đầu nắm chặt muốn phòng hắn đột phá lúc này vẹ dạ bên ngoài bên cạnh cầm qua bóng rổ sau dẫm tuyến hai phân d i n g ruột trung đích họ n ẹ t trạng thái trở về không ít bọn hắn biết hiện tại muốn dựa vào tiến công đến cho c h è n lờ tranh thủ thời gian sơ cót có ý tứ là quyền vương sẽ tại hiệp ba tiếp quản bọn họ đội tranh tài sau đó bọn hắn những n à y tại hiện trường cầu thủ không ít đều sẽ d ư ớ i đi nghỉ ngơi không cần nghĩ vẹ dạ khẳng định sẽ đi xuống đã như vậy tao cùng hắn các đội hữu cũng biết cái này một tiết nhiều đến phân là được bọn hắn hiện tại có cái này tự tin có thể ngăn chặn memphis z z li s l à o gì mang banh quan lựa chàng mình có thể là ra ngoài quán tính hay là cái gì đột nhiên liền vào, vào. chu dương muốn ngăn lấy nhưng đã muộn ha ha huýt cùng t h ả n k h ắ c tiểu tiền phong vơ sơ tại k i a bên trong ngươi cho chúng ta là bài trí sao huýt máu mũ qua đi huýt sơ trong lúc hỗn loạn trực tiếp cơ lấy bóng rổ liền xông ra ngoài hiện trường fans hâm mộ bóng đá cũng sôi t r à o huýt sơ trực tiếp tới nhớ chiến phủ thức bổ trừ phân kém lập tức mở rộng đến bảy phân gậy cũng có chút gấp hắn trực tiếp ba phân không có sao h u ý vừa cầm tới bóng rổ liền bị sau lưng chu d huyết mặc dù cường thế nhưng cầm chu dương dạng này tuyển thủ đến nói thật là có chút không thể đứng tốc độ của đối phương quá nhanh huyết có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ của đối phương giống như so cái trước mùa giải có rõ ràng đề cao mình tại chu dương bên cạnh liền sẽ có loại mơ hồ cảm giác bất an đối phương tiết tấu cùng antony h là khác biệt nhưng lại đồng dạng có thể cho đối phương đội bóng tạo thành uy hiếp không nhỏ nhất là cái này mùa giải càng sâu chu dương thở d à i hắn ra hiệu đồng đội ở bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng sau đó h u y t liền đi tới hiện trường nhiệt độ lần nữa đề cao đây là rõ ràng muốn cùng hắn h u y t đấu nếu như nói tiến công h u y t còn có thể nhưng phòng thủ tại toàn liên minh đến nói hắn cùng đồng vị đưa đỉnh cấp phòng thủ cầu thủ còn kém khoảng cách nhất định chu dương không có mấy lần liền nhẹ nhõm qua d â i h u ế t chặt lọt k ẹ họ n ẹ t cái khác cầu thủ có thể dạng này thả chu dương đi vào sao ngay tại h ơ ế sơ cùng mai ngươi văn hai người đều xông đi vào thời điểm bọn hắn phát hiện chu dương cũng không có tiền đến cái này mẹ nó bị l ừ a chu dương ngay tại h u ế t cách đó không xa chuyển dưới lại quân ra lúc này t a o cùng vẽ i ả muốn tới đây phòng chu dương về thời gian đã không đủ chu dương trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích giờ khác này ở đây chặt lọt kệ họ net fans hâm mộ bóng đá cảm giác memphis chương ba trăm linh hai nhóm lửa cùng diêu minh so sánh chu dương cá nhân ảnh hưởng lực hay là không có lớn như vậy hắn đi lạc cờ thời điểm đội bóng cũng không có rất thiếu phong vị cầu thủ không giống diêu minh h ả o s e n d ọ c k ẹ t đã đem diêu minh thừa nhận làm chủ lực trung tâm phong thời điểm đội bóng vô luận là dư luận thời gian lên sàn còn có bình thường chú ý đều sẽ hướng diêu minh n g h i ê n g rất nhiều đây chính là mỉm bây giờ tại memphis d e s u s li s đánh tốt như vậy nhưng mọi người nghị luận tương đối nhiều vẫn là tiểu g ạ xô lực cùng lơ nguyên nhân ngờ ba phân cùng m a r k đại ca hắn cao gã xô lực ảnh hưởng đều là rất lớn cho nên hiện tại đến xem memphis zizzer li s mặc dù không có đánh mấy trận đấu l ạ c ỡ tới cầu thủ đánh cũng không tệ nhưng memphis bên này tiêu điểm y nguyên vây quanh tiểu gà sổ gậy cùng lờ triển khai nhưng memphis zizzer li s mỗi trận đấu tại hiện trường xem tranh tài fans hâm mộ bóng đá biết thân là memphis memphis zizzer li s fans hâm mộ bóng đá cũng minh bạch hiện tại chi này đội bóng ở trong trận đấu ai tại nổi lên mấu chốt tác dụng n g ờ xúc cảm hiện tại còn không phải rất nóng nhưng gậy cùng chu dương còn có tiền phong m ỉ m tuyệt đối tại đội bóng bên trong đánh không tệ từ lúc trước mười điểm tự tin đến bây giờ có chút hoảng sợ có ý nguyên an tính đứng tại kia bên trong hắn đang làm bộ tỉnh tá Memphis Zizzer liệt cái này chu dương vừa lên đến liền có loại nói không nên lời cảm giác tựa hồ có hắn ở đội bóng liền sẽ dấy lên một loại hừng hực đấu trí hắn tựa hồ đang thiêu đốt mình trên thân nhiệt độ cũng tại cảm nhiễm bên cạnh đồng đội đây chẳng phải là một tri đội bóng l a n h tụ vốn có khí chất sao hắn tại họ nẹt là huấn luyện viên trưởng nhưng khi hắn khuya về nhà lao bà bận đ i ệ u vào nội trợ hoặc là tại một cái khác phòng bên trong luyện y oga lúc này sờ c ố t sẽ làm đội bóng phan hâm mộ hoặc là dứt khoát chính là một phổ thông dân mạng tại trên mạng đi dạo nếu để cho hắn ngựa thượng đánh giá Memphis Zizzer l i ệ hiện tại ai là làm ra chủ lực não hải bên trong lập tức sẽ nhảy ra chính là mác gà sổ quan tính sẽ nghĩ tới hắn là đau gà sổn đệ đệ nha loại quan niệm này cảm giác rất bình thường rất tự nhiên menfis z h i s z e r l i hiện tại đang dãy rùa cùng như họ liền c h ặ t lót k ẻ họ nẹt tướng so với bọn hắn đội hình như vậy như cụ tại phối hợp thêm có vấn đề không nhỏ nhìn chu dương khoảng chừng năm giây đ a o đến trước trận sau bắt đầu chỉ huy đồng đội veo s e r tới cản phá lợi dụng đồng đội thân thể đ a o trực tiếp qua rời chu dương bất quá tại hắn lên nhảy thời điểm tại không trung nhìn thấy chu dương thân ảnh sau ngay lập tức đem cầu ném đến vết kia bên trong cái sau nhảy ném hai phân nhẹ nhóng tr chu dương kinh ngạc một chút đau tốc độ phản ứng là thật nhanh hắn còn trẻ như vậy liền có thể trở thành họ nẹt lanh tụ không phải là không có nguyên nhân t a o trở về chạy thời điểm lại nhìn chu dương nếu như dựa theo trước kia lời nói tao cảm thấy chu dương trạng thái tuy tốt nhưng hắn cũng không có mạnh bao nhiêu năng lực cá nhân nhưng bây giờ quan điểm của h ắ n biến vì sợ cầm cầu an tĩnh v ọ t tới trước trận chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ năm mươi lăm năm mươi b ố đối mặt với vệ dạ cùng s bao bọc cuối cùng không đến ba giây chu dương chúng đích é p trạm canh gác ba phân memphis rizer l i ề s băng ghê tịch kia bên trong hiện tại nếu như không sôi trào liền k ị quái mọi người thấy chu dương sau khi trở về đều kích động đi qua cùng hắn vỗ tay hoặc nói vài lời không bao lâu đ á m cầu thủ liền hướng phòng thay quần áo phương hướng đi bọn hắn cái này bên trong tiểu gạ sột cảm thấy có chút thẹn thùng vừa mới còn tại bên sân trò cười chu dương bọn hắn đâu đặt cổ thì là căn bản không có hứng thú trực tiếp quay đầu chạy phòng thay quần áo phương hướng đi đến mà lúc đó chu dương nhìn thấy đặt cổ cử động đi tại phòng thay quần áo bên trong mọi người trên cơ bản chơi game nghe âm nhạc nói chuyện phiếm còn có ngủ mỗi người có riêng phần mình u ô n g lỏng phương thức huấn luyện viên cũng không biết chạy cái nào phòng bên trong nghỉ ngơi đi chu dương lúc này vỗ xuống chính mẩn người đặt cổ bà vai chu dương ngươi biểu hiện coi như không tệ nếu như ta nếu là có ngươi một nửa thực lực liền tốt đặt cổ có chút hệ phải đối chu dương nói đến ngươi không có sao ngươi cùng ta cùng tuổi mà lại ta cũng nhìn qua ngươi tại trên sàn thi đấu biểu hiện chu dương lúc này cười đối đặt cổ nói đến hắn nhìn trước mắt người trẻ tuổi này một tiết khóa ba mươi nghìn a ta chính là đánh không đến một trận đấu đạt được mười phân mười phân tựa hồ khoảng cách ta rất xa xôi nếu không ta hay là không đi người kia bên trong nghe tiểu nhị ta bảo ngươi ra không phải nhìn ngươi nói những này hiệp ba tranh tài là ngươi cùng chúng ta đội bóng dự bị cầu thủ một cái cơ hội mắc ra hỏa này mặc dù hắn có khi sẽ nói chút không dễ nghe lời nói nhưng hắn bảng bóng rổ năng lực là không sai hôm nay họ nẹt đánh như thế toàn diện chúng ta đội bóng cũng phải có cầu thủ đứng ra ngươi nói là không thể trông cậy vào gạ sồn đi phải phân tối thiểu hiện tại là như thế này hắn là chúng ta đội bóng không sai trung tâm phong nhưng ngươi mặc dù có thể đánh dự bị tiền phong nhưng thân hình của ngươi cùng chiến đấu năng lực cũng không phải là quá mạnh không phải sao mặc dù chu dương đang nói đặt cổ hiện tại một chút phương diện không đủ nhưng từ hắn ấm áp ngữ điệu bên trong đặt cổ thế mà đạt được gan ủi cùng cổ vũ chu dương ngươi là để ta đi chuyên chú vào phải phân sao nếu như cái này một tiết chủ xoáy để ngươi lên ta cảm thấy ngươi tại ba số bốn vị bên trên chủ yếu phải phân còn được ta xem trọng ngươi chu dương kèm chút nói ra ta xem trọng ngươi tiền lương bất quá vẫn là kịp thời dừng lại hô chu dương ta kỳ thật rất muốn đi nghe một chút ngươi khóa từ cùng ngươi khoảng thời gian này nói chuyện phiếm bên trong ta cảm thấy ngươi giảng được phải rất khá nhìn hiện tại mìm đánh tốt bao nhiêu ta cũng muốn trở thành hắn như thế có kích tình cầu thủ tại trên sàn thi đấu huy sái lấy mồ hôi rất tốt xem ra ta không có nhìn l ầ m ngươi đặt cổ không có kích t ỉ n h cầu thủ ta cũng không nguyện ý dạy hắn chu dương lúc này t r ộ t dạ nói đến ta hiệp ba tranh tài cùng chúng ta huấn luyện viên trưởng tranh thủ dưới ra sân cơ hội có câu nói ta không biết con nên nói hay không ngươi mau nói chu dương lúc này đột nhiên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi để đặt cổ có chút không có minh bạch hắn có ý tứ gì kỳ thật hướng ngươi điều kiện như vậy cầu thủ ta cảm thấy ngươi có thể báo mỉm như thế ben một tuần bảy ngày tám mươi n g h n đô là cái c h ủ loại kia dạng này khóa bên trên xuống tới nhưng so một tiết khóa ba mươi loại kia tiện nghi nhiều ngươi nói cái gì a ta ta nói chu dương nhìn đặt cổ biểu lộ đột nhiên giật này mình chu dương ngươi nguyện ý cho ta mở dạng này bên s a o a quá được rồi ta còn tưởng rằng ngươi không chuyện xảy ra trước cho chúng ta những học viên này mở dạng này khóa đâu、Tốt. ta ố t t hôm nay lại cố gắng một đêm nhìn có thể hay không cầm tới mười phân thời gian nhanh đến chu dương chúng ta về phòng thay quần áo đi đặt cổ lúc này thanh âm đều có chút run dày người trẻ tuổi này có phải là trước đó đối với hắn t u y ế t pháp có cái gì hiệu lầm có lẽ chu dương cho cái này ba học viên thiết lập khảo hạch nhiệm vụ để bọn hắn cảm thấy mỉm như thế khóa bọn hắn còn không thể lên đi sau khi nói xong hắn trước hết bước nhanh đi trở về đi chu dương lúc này cũng rất vui vẻ nhưng hắn hay là giả vợ như không có việc gì đồng dạng đi từ từ trở về huấn luyện viên đặt cổ vừa cùng các đội h ư u đi ra phòng thay quần áo liền gọi lại ạ vạ giôn i chuyện gì ải ạ vạ giôn i lúc này c a o mày nói đến huấn luyện viên ta muốn đánh cầu hơn nửa hiệp chu dương cùng gậy bọn hắn hẳn là thể năng đều tiêu hao rất nhiều ta nghĩ lên trận tử một chút đi đặt cổ lúc này con mắt sáng lên đối huấn luyện viên trưởng nói、đến. c h ư ơ n tại c g ta đội b ó n m ộ hồi n g mắc c vạ bọn hắn cùng tiến l t r ậ hiệp ba tranh tài mặc dù không phải như vậy kịch liệt nhưng ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt biết sao hải ạ vạ rỗ nhi lúc này hai đầu lông mày gián ra không í t ta biết ta sẽ đi không ngừng phải phân đi xung kích s o phân phân kém Tốt. tại ta một tiến trật đặt trên thi Đặt tới đột tìm tới cuối Đây đội đi. đi đến đấu. nay cũng chúng cẩn. cùng còn có cùng cùng cổ cùng cổ chú hiện bóng Ngươi nạ bọn hắn lên dồn nói xong người sàn không nghĩ Dương nhiên hắn là lại hồi Hải khi hai hôm vạ ạ vạ Mark sau dồ mà lại từ chu dương trong lời nói cũng cảm giác hắn cũng không có muốn nâng lên mình hao tổn tiểu gã xô l y t ứ điểm này để đặt cổ đối chu dương rất kính nghệ đến ở bờ ai còn không có cái cạnh tranh tâm lý đâu nhất là tại cùng một vị trí bên trên hai tên hoặc nhiều tên cầu thủ dễ dàng nhất sinh ra cạnh tranh trạng thái mà một chi đội bóng trùng kiến về sau bẫy ở tất cả cầu thủ trước mặt liền là ai sẽ là vị kế tiếp đội bóng lao đại dạng này liền sẽ để không cùng vị trí cầu thủ ẩn ẩn có loại cạnh trạng thái một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu sau mark cũng đem tinh lực đều tập trung vào đối phương trẻn lờ nơi đó đi Memphis Đặc cô, cùng gậy, nạ n vạ rổ Lee. Họ ẹ từ bên này theo thứ t lúc hắn đến liền cảm giác mỗi một cái mùa giải đội bóng nội bộ đám cầu thủ đều sẽ có nhất định biến động nhưng biến về biến tại mỗi một cái mùa giải bọn hắn đánh đều rất nhiều mỗi một cái mùa giải bọn hắn đều có thể tiến vào quý sau thi đấu tao nhìn thấy đối phương chu dương xuống dưới sau nhẹ nhàng thở ra hiện tại chu dương đã đối bọn hắn cấu thành uy hiếp không nhỏ một cái mùa giải mười điểm dài r à n giặc cho nên chu dương cũng không nóng nảy ngồi ở đây dưới an tính xem so tài huấn luyện viên để hắn ra sân hắn liền h ả o h ả o đánh một hồi để hắn xuống tới hắn liền an tâm phân tích tranh tài hoặc cùng đồng đội tâm sự mình bây giờ cấp b tư chất trạng thái cùng trước kia cấp c tư chất đã có rõ ràng khác biệt trong đó thể hiện một chỗ chính là hạ tràng sau chu dương trở nên càng thêm thong rong thể năng d ư ợ thủy không rõ ràng nhất cảm thấy m hắn hiện tại tại thể năng bên trên biến rất nhiều điều này cũng làm cho hắn ở đây d ư ớ i có nhiều thời gian hơn đi làm khác mà không phải giống trước mùa giải như hơi một tí trở về chính là vì nghỉ ngơi cái khác cái gì cũng không làm chen lợ tiếp nhận đau cầu sau đón tiểu gạ s ộ n chính là một cái bạo trừ năm mươi sáu năm mươi lăm để quên vương cảm thấy khó chịu chính là hơn nửa hiệp memphis z i z z e lieth ế mà tại bọn hắn sân nhà phản s i ê u bọn hắn thiểu non d ư a n g nhưng so ngươi cả cả k é m xa chen lợ khinh thường trực tiếp đối mắc quát Kém bao nhiêu không thử một chút làm sao biết ta vừa mới không từng thử sao có ngươi không có, ngươi có khác nhau sao q u y ề người v ư ơ n đột nhiên c Ngươi có dám hay không đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa tiểu gạ xôn có chút bị trước mặt cái này họ nẹt chủ lực trung tâm phong trọc giận ta nhưng không cùng ngươi đánh nhau chúng ta còn muốn thắng được các ngươi đâu quyền vương đối cái này cái trẻ tuổi lời nói không có hứng thú ngươi có dám hay không đừng kéo ta nếu không phải đặt cổ lôi kéo ta ngươi sớm bị đánh ta cho ngươi biết tiểu gạ xôn tại vừa mới sau khi nói xong liền nghĩ đồng đội tranh thủ thời gian cản hắn một chút đâu như vậy có nhiều mặt mũi không ai ngăn đón hắn ta đón chừng hắn cũng không dám đ ộ n thủ được rồi nói ít vài bà câu đi thái sâm đ à o vô xuống cái này cái đại gia hỏa phía sau lưng nói đến trên trận mấy tên trọng tài nhìn hai đội lập tức lắng lại lần này xung đột cuối cùng ai cũng không có phán xem như rất cho hai đội mặt mũi vừa mới như thế đối thoại mark cùng chẹn l ở có thể c á c lĩnh một lần kỹ thuật p h ạ m quy gậy cầm tới mark phát bóng sau đến trước trận đặt cổ muốn tới cầu đẳng sau đối ra đặc biệt xâm phòng thủ trực tiếp nhảy ném trung đích trận đấu này cho thời gian của hắn ý nguyên không nhiều hắn phải bắt được mỗi một phút mỗi một giây tới phân tại cái này mùa giải đặt cổ dần dần trở nên giống như là đội bóng nhân vật r â ria thời điểm chu dương còn cảm thấy hắn là vị không sai cầu、thủ. đây coi như là cho hắn không nhỏ cổ vũ liền nên như thế đánh gậy tiến lên cùng mình đồng đội sau khi nói xong liền chạy về đi phòng thủ đối với đặt cổ hắn gậy cảm thấy cũng chính là một tên phổ thông đồ công nhân phong vị cầu thủ hiệp ba tranh tài nạ vạ rổ cùng hắn coi như có chút chiến lược trừ cái đó ra hắn hy vọng ác đặt cổ những n à y cầu thủ cũng có thể được một chút phân đến làm dịu áp lực của bọn hắn gậy cầu thắng lòng tham mạnh mặc dù đội bóng tại sân khách nhưng hắn không hy vọng thua trận, trận đấu này hôm nay đây là có chuyện gì đâu có chút nghi hoặc nhìn memphis zhê liễn số bốn vị chu dương xuống dưới sau cái này có đi lên một vị có thể được phân hiện tại memphis lee s phong vị tuyến bên trên chiến lược thực tình không thấp giá nợ rổ ba phân không có sau gậy lập tức cầm tới bảng bóng rổ lần này hắn ai cũng không có chuyền bóng mình dẫn bóng đến trước trận sau trực tiếp n h ả y ném cự ly xa hai phân giống ruột nhập lưới sơ cót lúc này đều có chút muốn trở lại băng ghế kia bên trong nghỉ ngơi một hồi sở dĩ không để tao hạ c h à n g chính là sợ đối phương đội bóng tại hiệp ba tranh tài đột nhiên đánh phản kích da su an cầm tới tao t r u y ề n bóng sau c ư ơ n g ép công kích mền ý trực tiếp gây mất tao tự hồ biết đối phương sẽ làm như vậy đón gậy suýt nữa đụng vào đối phương thời điểm phản đoạn mất gậy cầu sau tr lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm bóng rổ đâu không ai chú ý tới đặt cổ tại kêu bên trong hit sâu lúc này chỉ cần bọn hắn huấn luyện viên muốn tạm dừng mình khả năng liền trực tiếp hạ tràng hắn hiện tại tại đội bóng bên trong chính là như thế cái địa vị cầm lương cao lại không có bao nhiêu về thời gian trận cái này hai trận đấu nếu như không phải mình chủ động nghĩ lên t r à n g đoán chừng ạ vạ rộn h ỉ để hắn ra sân thời gian càng ít đi khi cổ lì truyền bóng tới thời điểm đặt cổ ai cũng không nhìn g â y giống hắn muốn lần bóng rổ không có mấy dây tiểu gạ xô kêu bên trong cũng bắt đầu mượt banh hắn muốn cùng quyền vương chính diện cơn một lần nhưng ngay cả chắt lót kẽ họ nẹt ở đây đám cầu thủ cũng cảm thấy đặt cổ sẽ chuyền bóng ngươi một cái không thế nào ở trong trận đấu lộ diện cầu thủ cũng chính là chuyền chuyền bóng đắc đắc phân liền s o n g mà liền lúc này song phương đám cầu thủ vẫn còn có chút kinh ngạc nhìn đặt cổ đưa bóng tại ba phân tuyến bên ngoài ném ra ngoài bóng rổ trực tiếp ba phân trung đích đặt cổ nỗi lòng lo lắng lại trở về vừa mới lên trận hắn liền đạt được năm phân sơ c ố t nhìn thấy memphis z i z e r liet dự bị phong vị cầu thủ cũng có biểu hiện như vậy bắt đầu có chút không bình tĩnh đây chính là tại bọn hắn sân nhà tao hiện tại cũng không chuyền bóng đối mặt với cỗ lì cùng nạ vạ rộ phòng thủ quả thực là sau đó để đặt cổ lĩnh được phạm quy sau đưa bóng đưa vào vòng rổ phạt rổ tuyến bên cạnh mạng hắn bên trong phạt bóng sau thành công đánh thành hai một gậy lúc này cảm thấy mình đội bóng hiện tại đặt cổ xúc cảm xem ra cũng không tệ lắm thế là hắn cho đặt cổ đưa một ánh mắt nhưng đặt cổ cũng không có minh bạch là có ý gì tao vừa cùng mình đồng đội nói gì đó một bên đề phòng lấy gậy khi họ n ẹ t ba tên cầu thủ đều tiến lên phòng gậy thời điểm khoảng cách gần hắn nhất tao đột nhiên minh bạch cái gì nhưng lúc này đã muộn vừa mới tới dạ xủ ạn nhìn xem gậy đưa bóng chuyển đến đặt cổ kia bên trong cái sau cự ly xa hai phân trung đích đang lúc hắn cao hứng thời điểm sờ u ấ t muốn tạm dừng đặt c ô không biết cái này tạm dừng sau khi trở về mình còn có thể hay không kế tiếp theo tại trên sàn thi đấu tranh tài chương ba trăm linh bốn cùng chủ xoáy cãi lộn hiện trường họ netfans hâm mộ bóng đá hôm nay thật có chút mê cái này memphis d e s u s liet xuất hiện một vị phát huy vượt xa bình thường dự bị cầu thủ sao hải avajoni lúc này cũng rất kinh ngạc các đội hữu hiện tại cũng rất hưng phấn tựa hồ họ net nghĩ tại hiệp ba đem phải phân phản siêu cũng bảo trì dẫn trước hy vọng là muốn phá diện mới vừa lên đến cái này gọi đặt cổ ra hỏa nhận bóng liền é m độ chính xác còn rất cao mắc ngươi giữ vững dưới r ổ cái khác cầu thủ đều làm tốt tiến công chuẩn bị nếu như chúng ta cái này một tiết y nguyên bảo trì dẫn trước lời nói trên cơ bản liền có hy vọng memphis d i z e r lieth chủ x o a y avadoni lúc này có chút hưng phấn đối với mình đám cầu thủ nói đến tranh tài trở về đặt cổ cũng không có bị thay đổi hiệp ba tranh tài đặt cổ một người liền đạt được mười một phân toàn đội s i khí cũng bị đặt cổ cho mang đ ộ n g ngay cả một vị thời gian dài ngồi băng ghế cầu thủ đều đánh thành dạng này cái khác cầu thủ còn có thể lười b i ế n sao nếu như đánh còn không bằng đặt cổ kia đang huấn luyện viên trong lòng tự hồ liền có chút không thể nào nói nổi đ ặ t cụ tại đi tới memphis g i z l e r liès sau chiến tích phương diện cơ bản đều ở vào không nóng không lạnh trạng thái cái này mùa giải tựa hồ trở nên lạnh hơn ngay cả tiếp theo hai lần chủ động yêu cầu ra sân cũng làm cho hạ v ạ d ồ n ý chú ý tới cái này cũng không phải là rất cường tráng dự bị cầu thủ 78, 74. lúc này hiện trường f a n bóng đá có chịu không được cái này kích thích đã rời sân cùng memphis g i z l e r liès hay là tại sân nhà thế mà họ nẹt hôm nay đánh thành cái dạng này sơ c t cũng không nghĩ tới hiệp ba tranh tài quyền vương toàn trường ở đây tình huống dưới vẫn không có đem so phân phản siêu đối phương phải chú ý vẫn là đau cùng chen lờ hai vị này phòng thủ mười phần không tệ mắc ngươi muốn tại dưới rổ nhiều cùng đối phương cầu thủ chiến đấu tiến công nộp lên cho các đội hưu đi làm ai à vadoni hiện tại cũng không lo lắng nói chuyện tốc độ cũng nhanh hơn không ít hắn lúc đầu coi là họ nẹ hiệp ba tranh tài liền có thể đem bọn hắn đánh vào rác rưởi thời gian bên trong đi đâu nhưng trăm ngàn không nghĩ đến chính là nay ngày thế mà đánh thành hiện tại cục diện như vậy nếu như trận đấu này thua bọn hắn cũng không có gì tốt mất mặt nhưng nếu như bọn hắn thắng lời nói đây chính là đánh một trận xinh đẹp tranh tài hiện nay họ nẹt mặc dù còn không phải quá có tiếng khí nhưng cùng bọn hắn giao thủ qua đội bóng đều biết cái này mùa giải n ư u họ l ì n chặt loạn t họ nẹt làm không c ẩ n thận trực tiếp cứ như vậy qua thời bọn hắn vận chuyển để đối thủ đau đầu bọn hắn dưới r ổ phòng thủ mười điểm cường lạnh bọn hắn cạnh ngoài còn có vẹ dạ dạng này cầu thủ cũng không cân nhắc người khác cảm thụ hung hăng cho mình soát ba p h ầ n đội bóng mở không ra vẹ t dạ lên vẹ t dạ hạ tràng tàu lên tóm lại vô luận như thế nào bọn hắn luôn có thể duy trì không sai sức chiến đấu cùng người tranh tài tiểu gạ xôn lúc này không nghĩ chỉ phòng thủ h ắ n nghi tiến công dù sao đạt được không ít điểm số tỉ như gậy còn có mở nhiều như vậy thần khí mình phòng thủ hiện tại trạng thái lại dùng lực cầm mười cái bảng bóng rổ cũng không dễ dàng cuối cùng nhìn số liệu chính là không có được bao nhiêu phân kiến tạo ít đến thương cảm mà bảng bóng rổ số là hắn nên được đến dạng này số liệu xem xét để phan bóng đá cảm giác đến giống như hắn cũng không phải là rất hơn chu dương n g ư ơ i hôm nay sẽ một mực lưu đến tranh tài kết thúc tổ chức tranh tài sự tình n g ư ơ i muốn bao nhiêu làm một chút tiểu gà xô n t ạ i sau lưng biểu lộ không thay đổi nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng huấn luyện viên để ngươi tổ chức tranh tài xem ra ngươi cũng không có bao nhiêu thời gian phát huy tao hiện tại ở trong trận đấu mạnh như vậy phải phân có lẽ phải phóng tới hậu vệ cùng đặt cổ nơi đó đi tranh tài trở về memphis zizzer liệt bên này đội hình là mát đặt cổ chu dương lào dì cùng fisher họ n ẹ t bên này theo thứ tự là c h a n l e r huýt wexer tao g i á n lờ rồ lào dì một hồi tranh tài tổ chức nhiệm vụ liền giao cho n g ư ơ i chu dương ra sân nhìn cùng chủ xoáy bảo trì một khoảng cách sau trực tiếp mở miệng đối với hắn nói không phải nói không sai huấn luyện viên trưởng nói để chúng ta nhiều phối hợp với nhau ngươi muốn bao nhiêu cùng chúng ta phối hợp nhà chu dương lúc này giả vờ như không để ý tới giải lào gì ý tứ nói chủ xoáy nói từ ngươi đến tổ chức tranh tài ngươi uy m ắ k vừa định cùng chu dương dưới lý luận đối phương cùng bên người các đội hữu đã chạy ra tiểu gạ x ô n nhìn ai ạ vạ dô nghị có kìm nén bực bội chạy đi chén lờ không bao lâu liền lấy đến v a o chuyền bóng quay thân đánh đơn tiểu gạ x ô n trực tiếp cầu tay trung đích q u y ề n vương nhìn xem m ắ k không nói lời nào chỉ ở kiếp cười tiểu gạ sôn liền đợi đến đối phương sau khi mở miệng mình đánh hắn đâu sắp nhịn không được huấn luyện viên ngươi nhìn ta không có động thủ đi chỉ là cười cười cũng không được、sao. chén lờ bị mắc trực tiếp đẩy ngược lại trên sàn nhà rồi nói ra lập tức mắc lĩnh được một lần kỹ thuật phạm quy lần này ạ vạ j o h n n y thật có chút tức giận hắn trực tiếp dùng mìm thay đổi tiểu gà sồn không muốn lên trận liền cho ta về dưới trận ngồi đi ải ạ vạ j o h n n y hai tay khoanh tay cùng mắc giữ một khoảng cách lạnh lùng nói chu dương vừa mới nói để lão di tổ chức tranh tài đâu bọn hắn căn bản không nghe ngươi mắc lúc này cũng có chút phẫn nộ hắn nhìn thấy nhân viên công tác đưa tới khăn mặt trực tiếp vung ra trên mặt đất rời đi hiện trường ả ạ vạ giỗ nhi ý tứ vốn là muốn để tiểu gà sồn đánh xong cuối cùng một tiết tranh tài Mắc mặc phát huy h dù k ô nhưng g tốt, n khi hắn đi tới memphis sau mới biết được mình rất có thể muốn trở thành tương lai đội bóng chủ lực mình từ đáy cốc lập tức lại lên tới điểm cao nhất để hắn dần dần cảm thấy cho dù mình không hào hào tranh tài cũng có thể cầm tới không sai số liệu cái này mùa giải đánh đến bây giờ đến xem tựa hồ cũng xác thực như thế cùng đội bóng tranh tài mak l à o đạo cầm đồ công nhân tiền phong số liệu nhưng hắn lại đánh không mở ra tâm không phải là đội bóng toàn từ mình đến chỉ huy sao nhìn xem người ta antony h đau những ngày cầu thủ còn có họa lẹp rộng không cơ bản đều là như thế sao làm sao đến hắn cái này bên trong thời điểm tranh tài tiết tấu hoàn toàn bị mìm cùng chu dương cho mang chạy ngờ cùng gãy bởi vì trước kia chính là đội bóng chủ lực phong vị cầu thủ cho nên mak không dám nói bọn hắn nhưng mìm cùng chu dương hai người kia cũng quá phách lối đi chu dương nhìn mìm đi lên hậu tâm tình đã thả lòng một chút xem ra tranh tài trở nên càng thêm khả khống c u n g tiểu gạ sôn thái độ khác biệt chính là chẹn lờ nhìn thấy m ỉ m đi lên sau lập tức thu hồi tiêu d u n g m ỉ m mặc dù di động chậm chuyền bóng cũng không được khả lắm nhưng như thế cầu thủ nghiêm túc ca có khi tại dưới rổ cùng ngươi tự triển l ạ n đả kình đáng giá hắn quyền vương kính nghệ nếu như ngày nào m ỉ m trở thành memphis z i z z e liet chủ lực trung tâm phong hắn đều cảm thấy không kỳ quái lào gì mang băng qua nửa tràng chu dương tiếp nhận bóng rổ sau hấp dẫn phòng thủ nhìn thành công hậu chuyện cầu đến mìm kia bên trong còn không có cùng quyền vương xông lại đâu mìm trực tiếp nhảy lên ném cái ba phân chương ba trăm linh năm tốt tranh tài trên khán đài dần dần có phan bóng đá rời đi bất quá lâm đạt một mực không có đi sau khi cuộc tranh tài kết thúc nàng trực tiếp ở đây bên ngoài cùng chu dương hiện theo ý ta dưới thời gian cũng không phải đã khuya nhưng vẫn là ngày mai đi chu dương tiếp vào điện thoại nói trợ lý lúc này cũng tại muốn đi qua cùng hắn gặp mặt một lần bởi vì có lâm đạt ở bên người cho nên chu dương cảm thấy hay là ngày mai rồi nói sau không tệ lắm một trăm lẻ năm chín mươi tám họ nẹ xem ra cũng không phải rất mạnh a tiểu cô nương lúc này vui vẻ kéo chu dương cánh tay ở trong màn đêm vui vẻ đi lại bọn hắn xem như hết sức nhưng hiển nhiên đêm nay chúng ta càng mạnh một chút chủ yếu là phân công minh xác mọi người đều biết tự mình làm cái gì mắt dưới trận đấu ngươi có thể không đến rồi ai ạ vạ giô ni mặc dù nhìn xem thắng được tranh tài thật cao hứng nhưng hắn lúc trở về nhìn thấy tiểu gạ xôn còn là nhớ tới hiện trường g i a hỏa này cho mình nhăn mặt nhìn không đến liền không đến ngươi có bản lĩnh không đến liền không tới mắt lúc này ngay tại kia bên trong đang suy nghĩ cái gì đâu nghe chủ x o á i kiểu nói này nghĩ đánh trả nói ngươi có bản lĩnh để ta một cái mùa giải đều không ra sân a câu nói này nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào lời này liền không đơn thuần là một câu nói nhảm nếu quả thật làm tức giận ai ạ vạ j o h n n y không ở giữa chu i ư ờ n g m ỉ m bọn hắn ý muốn sao đội bóng mặc dù bây giờ cố ý trọng điểm bồi dưỡng hắn nhưng cái này mùa giải hắn đánh không ra thành tích đồng dạng bị trực tiếp mở rơi hợp đồng cũng không phải đùa d ỡ n hắn không có cùng đội bóng ký nhiều năm hợp đồng chỉ có một năm đội bóng mặc dù bây giờ khuynh hướng hắn nhưng cuối cùng vẫn là khuynh hướng năng lực mạnh lại ổn định cầu thủ được được, được. ngươi đừng đến dưới trận đấu ạ vạ zoni vừa mới vào nhà trực tiếp đem chiến thuật bản ngã tại trên cái băng giải không cùng tiểu gạ xôn nói vài lời quay đầu liền r hắn hiện tại mặc dù tại nổi nóng nhưng thật không có đem mác nửa uy hiếp quá coi ra gì lớn không được cái này chủ soái không làm trở về làm phụ tá huấn luyện viên sảng khoái hơn đâu chỉ cần đem đội bóng chiến thuật diễn luyện giao ra tốn thời gian tương đối nhiều chính là siêu tập số liệu nhiều xem so tài những này nhưng hắn làm trợ giáo thời điểm cũng không có hiện tại mệt mỏi như vậy a cùng đội bóng bên trong tất cả cầu thủ khách khí hiện tại cảm giác đến bọn hắn đều là đại gia trong trận đấu cũng không quá coi hắn là chuyện t ố t đã ngơi tiểu gà xôn cái thứ nhất này ra vậy liền giết gà dọa khỉ cho cái khắc cầu thủ nhìn xem ai ạ b a j o n i bình thường nói chuyện không có cái gì khí thế nhưng không đại biểu hắn là cái không có tỉ khí người chu dương vừa mới trở lại khách sạn đột nhiên phát hiện một vị d á người n g h y ệ n c h u y ể n cô gái trẻ tuổi đứng tại phòng của hắn bên cạnh cửa vừa mới bắt đầu chu dương còn tưởng rằng cô gái này đi nhầm nữa nha m n g m n g chu dương cùng đi tiến vào thời điểm đột nhiên k i n h sợ cảnh tượng như thế này hẳn là chỉ có tại m ộ n g bên trong mới có thể nhìn thấy a đây không phải hệ thống bên trong mỹ nữ của mình trợ thủ m n g m n g sao từ bên trên mùa giải bắt đầu hắn vẫn không gặp được mẫu mẫu cũng là tại hiện tại hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó mình tấn thăng cấp b về sau hệ thống bên trong giống như có cái gọi phòng trợ lý mình vậy mà đem cái này cấp quên ai nha đừng gọi ta nhũ danh rồi mộng mộng lúc này có chút thẹn thùng bộ dáng để chu dương nháy mắt hoa đá phía sau hắn chính là m ộ i m ộ i của mình lâm đạn ôi các ngươi rất quen mà tiểu cô nương lúc này từ chu dương sau lương đi ra sắp mặt nhìn không ra tâm tình gì nói đến vị này chính là của ngươi m ộ i m ộ i a đều đã lớn như vậy chu dương đề cập với ta lên qua ngươi đây nói ngươi rất bạo lực chu dương chúng ta đi thôi vào nhà trước thật nhiều lời nói nghĩ nói với ngươi đây thanh em giống dẫm tại trên bông đồng, đồng dạng cùng hệ thống bên trong cái thanh em kia là đồng dạng ta sẽ không quấy dày tiểu cô nương lúc này khuôn mặt nhỏ lập tức lạnh xuống nghiêng đầu đi bị chu dương một phát bắt được dù sao ngươi cũng không tại cái này ở đây nếu không không phải ý của ta là ngươi đi vào lại ngồi biết chu dương lúc này cảm giác đầu đều đau hắn không biết lúc này làm như thế nào cùng lâm đạt nói a không chậm trễ các ngươi hiện tại thời gian còn sớm đâu các ngươi có thể giao lưu xong sẽ cùng đi ra ngoài đi ăn một bữa cơm cái gì cái này bên trong cũng không có ta chuyện gì cái kia đây là m ộ i m ộ i ta ta trước cùng nàng nói một hồi vào nhà chúng ta lại giới thiệu lâm đạt tới, tới. chu dương níu lại nàng sau lập tức đem chìa khóa giao cho m ậ ngộng sau đó đến lâm đạt sau lưng đẩy nàng tiến vào khách sạn gian phòng a m ậ ngộng vừa vào nhà mặt lập tức đỏ lên cái quán rượu này không nên có c h ỗ ta ta nhớ được khách sạn này còn được m ậ ngộng ngươi thấy cái gì rồi ha ha chuẩn bị rất mạo xưng phân a một đống hai mươi bộ đi đ ừ n g kéo ta ta nói ta không tin còn không có giải thích đâu liền không tin cái kia chu tiên sinh ta hôm nay xem như cùng ngươi lần thứ nhất nhận biết đi đầu tiên lựa gạt hai đây lần thứ nhất gặp mặt liền có thể gọi ra nhũ danh của ngươi lâm đạt nghe nàng giải thích một chút chu dương lúc này cố giả bộ chấn định nói đến chu dương ngươi vừa rồi muốn cùng ta giải thích ta biết nhưng cái này mấy hộp hai mươi bộ đều đánh khai trừ ngươi giải thích thế nào như thế không kịp chờ đợi sao tiểu cô nương nói xong trực tiếp cầm một cái mở ra nhìn xuống mộng mộng sau khi thấy lập tức lui lại hai bước nàng đỏ bừng mặt y nguyên phát nhiệt vừa mới nàng sợ trước mắt tiểu mỹ nữ này lại đột nhiên đ ố i nàng làm cái gì thì như trực tiếp đem cái này ném tới trên người nàng công ty quảng cáo trước đóng cửa lại chu dương đột nhiên hô một câu hắn phát hiện không lập tức giải thích là không được Các n g ư ơ i nhìn mở ra hai mươi bộ đều vẫn là mới tinh chu dương đóng cửa lại sau lập tức quay đầu nói đến đây là ta gần nhất tiếp một cái quảng cáo là ta người đại diện cho ta đề cử không cần nói ngộng ngộng n g ư ơ i nói trước đi ngươi hôm nay đến có chuyện gì lâm đạt đừng nói chuyện ngày sau lại giải thích ngẫu ta là ta là chu tiên sinh trợ lý trường hợp hôm nay ta cũng tại cái này bên trong ta cũng là người đại diện kêu bên trong tới ngộng ngộ. lúc này an tĩnh nói đến thật là khéo a kia chu dương ngươi giải thích giải thích vì cái gì vừa gặp mặt trợ lý ngươi liền có thể gọi nhũ danh của nàng rồi ngày sau giải thích lâm sẽ giải trừ đúng không ha ha ta chính là hôm nay sang đây xem một chút chu tiên sinh m n g mậu nhìn bầu không khí có chút xấu hổ nửa ngày phòng bên trong đều rất yên tĩnh thế là m ở miệng nói đến m ở miệng liền gọi chu dương danh tự hiện tại lại đổi g i ọ n g rồi là chu tiên sinh để ta gọi thẳng tên hắn nói dạng này lộ ra thân thiết ha ha m n g mậu ngươi đừng nói trước được rồi ta trước đi không quay rời các ngươi lâm đạt lúc này tâm bên trong có chút phức tạp cái này so với chu dương cùng tay lơ quả thực muốn thăng liền mấy cấp nhìn xem chu dương vận động bao bên cạnh xếp thành núi nhỏ hai mươi bộ đây là muốn làm gì hai mươi số lớn phát sao đi mộng động ngươi là lệ ổng chiêu ta thực tập trợ lý đúng không không sai ta biết ngươi trở về chuẩn bị xuống đi trạm tiếp theo đến cớ lệ vệ lẹn cũng được hoặc trực tiếp xem e m p h i s cũng có thể chính ngươi định ta cùng lâm đạt muốn đơn độc đợi một hồi úc ta minh bạch kia đến lúc đó điện thoại liên lạc đại tỷ đừng cửa tại kia bên trong tạ ơn chu dương nhìn mộng động trở lại cười nhẹ nhàng làm ra một cái gọi điện thoại động tác thời điểm lập tức đưa nàng ra ngoài chương ba trăm linh sáu cùng xem đọ sức ta cảm giác ta nói đã rất rõ ràng ga sô cái này mác ga sô ở trong trận đấu còn có rất nhiều chỗ không đủ Ta biết, ta biết ý của các người. ý các hải ạ vạ dô ni lúc này đã về đến trong nhà hải tử đều đi ra ngoài chơi nhi thê tử chính đang vì hắn ngày thứ hai đi ra ngoài xuyên đ ồ v é t cầm bàn ủi tại kêu bên trong ủi bằng đầu hải ạ vạ dô ni nhà bên trong có chút cũ kỹ giống như là thập kỷ chín mươi nước mỹ gia đình dán g vẻ nhưng vô luận là hải tử hay là thê tử đều không có bởi vì cái này đưa ra nghị thay mới đẹp mắt vết tường muốn mới tủ lạnh mới tivi cái gì bọn hắn cảm thấy cái này cũng không có gì cả nhà hàng năm thu nhập cũng không tính cao nhưng nhà bên trong lại r ấ tấm áp vui vẻ hạ vạn dỗ nỉ hai đứa bé từ nhỏ đã biết phụ thân của mình chỉ là danh phổ thông trợ giáo bọn hắn không có gì đặc biệt lão bà là một công ty kế toán nhưng hắn bây giờ căn bản không dựa theo yêu cầu của ta đi chơi bóng còn có chính là không cách nào hoàn thành ta cho hắn bố trí nhiệm vụ cùng lớn tiên phong phối hợp không tốt cùng hậu vệ cũng phối hợp không tốt các ngươi nhắc tới là vấn đề của ta liền đừng đến gọi cú điện thoại này t h ế tử trong tay bàn ủi đều dừng một chút lao công của hắn rất ít phát tính khí như vậy lúc này có chút phòng mờ mờ bên trong ngẩng đầu có thể nhìn thấy lao công mình tay phải cầm điện thoại di động bóng lưng một phương diện các ngươi hung hăng yêu cầu hắn nhiều hơn trận một phương diện khác hắn phát huy không tốt các ngươi còn nói là ta giáo luyện vấn đề dưới mùa giải khai trừ ta thôi có phải là ý tứ này còn không phải vậy các ngươi có ý tứ gì còn có ta minh xác nói cho các ngươi biết hạ tràng mác mơ tưởng trở lại trong trận đ ầ u đến hắn đều có thể không có mặt tranh tài ta không cần dạng này cầu thủ tại ta làm huấn luyện viên dưới chơi bóng hải ạ vạ dỗ nỉ h tức g i ậ n tới mức tiếp theo c ú t máy sau đưa điện thoại di động nhanh chóng để vào túi bên trong phòng bên trong lại bình tĩnh lại a nha lao công không có ý tứ y phục của ngươi ta một bộ y phục không có gì hiện tại chúng ta gánh vắt lên ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì a i ạ vạ dỗ nỉ h thay đổi vừa mới tức giận trạng thái lập tức n g ữ điệu nhu h ò a lại ân cần hỏi han vừa rồi ngươi tại cùng ai gọi điện thoại bọn hắn tựa hồ không quá hữu hảo chuyện làm ăn bọn hắn coi như hữu hảo chỉ là ta lần này không thể dựa theo bọn hắn yêu cầu đi làm ngươi nhìn tin tức lời nói liền sẽ không đến hỏi ta cái này gần nhất chuyện này tại tin tức bên trên lên men tương đối lợi hại không có việc gì ta xuyên cái này cái này cũng không tệ lão bà lúc này tâm tình khẩn trương từ từ bông lòng xuống mặc dù cảm thấy việc này không nhỏ nhưng nhìn xem lão công d á n g vẻ cảm thấy hẳn là không có việc gì nàng thích trước kia tại phổ e n n i e s sùn đội lúc tv bên trong có khi đảo qua bên sân ăn tĩnh cái kia trợ giáo cũng thích nhà bên trong hiện tại đã trở thành memphis z i z z e l e s huấn luyện viên trưởng lao công giống như hắn một mực cũng không có thay đổi có khi ở nhà bên trong cùng hắn cùng một chỗ rời giường cho người trong nhà nấu cơm thời điểm sẽ hoảng hốt cảm thấy bên người cái này cái nam nhân hay là nào đó một c h i đội bóng một tên trợ giáo mà thôi cùng tiểu gà xồn nghĩ không giống bọn hắn đội bóng tại họ n ẹ sân nhà thắng trận vẽ dạ đi lên sau ngay cả tiếp theo ném ba phân nhưng cũng không thể ngăn cản bọn hắn đội bóng nhanh chóng phải phân hậu kỳ chu dương cùng các đội hữu hợp lực ngăn chặn manh công của đối phương đối phương phòng thủ cường mạnh nhưng memphis d i z z e lee s đầu này lại luôn có thể phải phân n g ờ gậy chu dương mỉm cả chi đội bóng đều mở ra tựa hồ không có hắn mác tranh tài đánh càng thêm thuận lợi như vậy hắn đến bây giờ cơn giận còn chưa tan đâu cùng đồng đội sinh khí cùng huấn luyện viên trưởng sinh khí uy tiểu mát sao tao gạ xôn lúc này đã đến cái này bên trong bọn hắn muốn tại sân khách cùng họ nẹ so một trận với mới bọn hắn bại bởi memphis d i z z e r l e s để lạc cờ đám cầu thủ hơi an ủi một chút họ nét nhìn như cũng không có cường đại như vậy Ổ cờ lạc hộ mạ thành hiện tại không khí có chút lạnh nhưng ướt át không khí vẫn là để người cảm thấy tương đối thoải mái nhưng không thường thường vận động người liền sẽ cảm thấy cái này bên trong có chút tấm lãnh đám cầu thủ đều không có việc gì a đại ca chuyện gì ngươi bây giờ còn tại ổ cờ lạc hộ mạ thành cái này bên trong sao lớn g ã xôn sửa sang lấy hành lý kết thúc sau trực tiếp cầm điện thoại di động từ khách sạn bên trong đi ra tại a làm sao ngươi ban đêm không đi a chúng ta ăn một bữa cơm đừng nói ngươi không có thời gian tin tức ta đều nhìn ngươi làm sao cùng chủ xoáy ở mỹ lên chúng ta cái này bên trong liền cụ bệ g i á m cùng huấn luyện viên trưởng nao nhau, nhau việc này nếu không sau này hay nói đi phiền đây chặt lọt ghẹ họ n ẹ t rất mạnh các ngươi cẩn thận một chút tiểu gà xôn nói xong cũng n g h ỉ c ú ố điện thoại nếu không không ăn cơm ban đêm nghe nói cái này bên trong đến một chi giàn nhạc đàn vi ô lông kéo rất tốt đâu không có cái này yêu thích đại ca có giành lại tụ họp đi mác nói những n à y thời điểm cảm thấy có chút t h ấ y náy mình tại không có tiền tiếp tục lưu lại nơi này thời điểm làm tao gạ xô cho mình ra tiền thuê phòng đánh xong một cái mùa giải phát triển liên minh tranh tài nhìn các người đánh họ nẹt cũng không phải quá khó mà vậy được có giành lại tụ họp ta đã tại l o s a n g dơ lết l ạ cờ chơi bóng memphis d i z z e li es nếu như về sau cố ý lưu người chi này đội bóng liền giao cho ngươi tiểu tử đó là đương nhiên ta là chủ lực trung tâm phong mà mát sau khi nói xong cảm thấy mình ấ y n ấ y tâm tình trở nên càng đậm được ta chờ ngươi đến ngày đó trước dạng này ngươi nghỉ ngơi hoặc là đi làm việc đi lớn gạ xô sau khi nói xong cúp điện thoại la cờ hiện tại mặc dù đội bóng có khi tranh tài sẽ xuất hiện hỗn loạn nhưng nếu như từ hắn cái góc độ này đi muốn mỗi trận đấu hay là rất phong phú không hề giống cái khác đi tới lạc ơ đồ công nhân cầu thủ như thế cần phải đi biểu hiện mình lấy thu hoạch được huấn luyện viên l ư u hái từ đó có càng nhiều thời gian lên sàn hoặc càng nhiều s u ấ t thủ quyền đến l o s a n g dơ lết lạc c về sau đám cầu thủ biết trừ phi là loại kia rất có cá tính cầu thủ dám phản bác cổ bệ tại trên sàn thi đấu mình dẫn bóng khăng khăng tiến công nếu không hay là c h u y ể n bóng đến cổ bệ kêu bên trong tương đối tốt huấn luyện viên bố trí chi chiến thuật có khi cũng không có tác dụng gã sốt cùng ổ đồm đã trở thành đội bóng h ạ c tâm mặc dù đội bóng cũng có cái lộn đám cầu thủ cũng có không cùng tình huống. nhưng cái này cùng tao gạ sồn không có quan hệ gì Tổ đồ người này rất tốt giao lưu c ộ b g ệ cũng tại truyền thông bên trên tán dương qua chính mình huấn luyện viên cũng cùng mình trung đụng không sai hết t h ể cũng không tệ đến thời gian đánh một c h ú t c ầ u nghỉ liền đi nghe âm nhạc cùng đồng đội đi ra ngoài chơi nhắc tới cái mùa giải đội banh của bọn họ đoạt giải quán quân lớn gạ sôn bao nhiêu cảm thấy không có khả năng có lẽ đội bóng cần càng nhiều rèn luyện có lẽ phối hợp của bọn hắn còn chưa đủ lấy cầm tới cái này mùa giải tổng quán quân tóm lại hắn chính là cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm còn có chính là cổ bệ miệng bên trong hiện tại có khi tương đối kích động nói ra câu k i ê u các ngươi nhìn xem chu dương các ngươi những n à y cầu thủ không đổi kịp chu dương hai phần có một loại này lời nói mới tới là cờ cầu thủ ai cũng không cùng chu dương làm qua đồng đội a ai biết chu dương đến cùng là cái gì trình độ thế nhưng là cổ bệ hay là sẽ thỉnh thoảng n h ắ c lên vị này châu á cầu thủ lần này đệ đệ của mình bên trên tin tức tại tin tức bên trong ả v ạ d ồ n nghỉ cùng tiểu g ạ sốn ở đây bên cạnh c á i l u ậ n hình tượng để trên mạng nghị luận thanh em lại sôi trào lên memphis dzer li s bên này đến không nghĩ nhiều liên quan tới tiểu gã sốn vấn đề ai ạ vadoni ngược lại là bị tầng quản lý thuyết phục muốn để mác trở về nhưng điều này có thể sao t ừ trên mặt mũi memphis z i r liès đương nhiệm chủ xoáy liền không đồng ý đội bóng tại ổ c ờ l à hổ mạ thành lưu lại hai ngày mới lên đường tiến về c ờ lệ vệ l ẹ n mắt lảo đảo đi theo đội bóng tiến về c ờ lệ vệ l ẹ n cả v a l ì hệt sân nhà mọi người đều biết mác gã xuân là memphis z i r liès hiện tại trong chủ lực phòng không có hắn tại chỗ đoán chừng sân khách khiêu chiến c ờ lệ vệ l ẹ n cả v a l ì hệt rất có thể sẽ thua rất khó nhìn trẻ tuổi ký giả thực tập lúc này đối ống kính sầu lo nói đến ngoại giới hiện tại cũng có hai loại thanh n m một loại là mát vắng mặt sẽ trọng tòa memphis z g z z e r li s nội tuyến phòng thủ bởi vì tiểu gà sôn mặc dù trẻ tuổi mặc dù năng lực cũng không phải rất mạnh nhưng ở chiến đấu bảng bóng rổ bên trên vẫn có thể làm ra nhất định thành tích mà bây giờ cờ lệ vệ lẹn cả v ạ l ì h ệ thuộc về đ ô n g bộ điểm danh là vốn mùa giải tranh đoạt đông quyết quán quân mười điểm hữu lực đội bóng tại g i a n luyện mấy năm về sau đội bóng trừ tiểu hoàng đế bên ngoài cái khác cầu thủ trên cơ bản đều cường đại không ít gần nhất trong trận đấu cờ lệ vệ lẹn cả v ạ l u y ệ một trăm l i sáu tám mươi chín chiến thắng phổ cái này hai trận đấu đều rất làm người ta giật mình một cái là h ò r net bọn hắn thế mà đại thắng là cờ mà bên kia chính là cờ lệ vệ lẹn cạo vã luy hệ tại sân nhà hoàn toàn ngăn chặn phổ en n i s phổ en n i t sùn jem rất muốn cùng chu dương đọ sức một trận không qua giáo luyện của hắn vẫn là để hắn chuyên chú vào vị trí của mình cầu thủ cuối cùng tiểu hoàng đế đáp ứng xuống chu dương có thể lôi ra tìm tới rộ còn có hậu vệ kia bên trong nhiều tiến công chú ý nội tuyến phòng thủ mịm tận lực đường đi ra ngoài chỉ những thứ này h i h vạ rộ n i nói xong nhìn mát sau liền rời đi tại phòng thay quần áo bên trong tất cả mọi người tương đối yên tĩnh tiểu gạ xôn hôm nay đổi bộ đồ vét cùng đội bóng cùng có mặt tranh tài nhưng hắn trang phục cũng nói rõ hôm nay là sẽ không lên trận không bao lâu đám cầu thủ nhao nhao ra sân làm nóng người cuối cùng memphis z i g z e r li s đầu này đội hình xác định được theo thứ tự là mỉm chu dương ngói bên trong khắc lào dị cùng cổ ly cỡ lệ vệ l ẻ n cạ và l ì y hệt đầu này theo thứ tự là dị junas guten h jem đường tư đ ã n y ngươi lẹp dồn v ở vào sân liền dùng cựu thị ánh mắt nhìn chu dương mặc dù mình tấn thăng cấp b sau còn không có cùng hắn đỏ sức qua nhưng đối phương ánh mắt như vậy để cho mình rất không được tự nhiên kinh lịch mấy cái mùa giải lẹp dùng đối với một trận đấu đến nói đã dần dần mất đi dĩ vãng một chút kiên nhẫn h ã n tại trên sàn thi đấu có khi trở nên càng thêm tàn bạo vốn mùa giải hắn cần đầu tiên chính là đông bộ quán quân sau đó chính là cùng tây bộ đội bóng tranh đoạt tổng quán quân không ít tây bộ đội bóng bây giờ thấy cỡ lệ vệ lẹn c ả vạ l u hệt đều sẽ đau đầu bởi vì đối phương tranh tài hiện tại thật sự là càng đánh càng tốt chẳng những cái khác cầu thủ phát huy không tệ mà lại bọn hắn đội còn có một vị không phòng được cầu thủ a ông tính nhiều lần cho đến mác cùng ạ vạ dồ ni kia bên trong hai người vừa mới bắt đầu còn nhìn xem ông tính nhưng cuối cùng hai người đều xa vào đến trầm mặc ở trong đi tiểu gạ xôn muốn nhìn một chút không có hắn ở đây memphis zizzer li es đến cùng có thể đánh thành bộ dán gì g tranh tài bắt đầu d ì dù nạt cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến j ê m kia bên trong cái sau đón ngói bên trong khắc cùng chu dương hai người vọt tới dưới rổ sau chiến p h ụ thức bạo trừ kia phân ngói bên trong khắc đều bị làm phải có chút m u ố n băng giá hỏa này là ma quỷ hạ mình thời điểm tiến công một chút cũng không cân nhắc đối phương cảm thụ l ẹ p d ô n g trừ xong liền rời đi hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi t r ợ lấy lại thu hoạch một phen thắng lợi trận đấu này hắn không có dĩ vãng cùng chu dương chào hỏi không có tranh tài trước tương đối ôn hòa tâm thái đi lên liền phải phân tiểu hoàng đế khí thế cùng hiện trường fans hâm mộ bóng đá hò hét để hai tên trẻ tuổi hậu vệ cũng có chút cảm thấy trận đấu này tinh thần của bọn hắn còn không có phát huy ra lao gì chậm rãi dẫn bóng đến trước trận tại cùng đường tư q u ầ n nhau không bao lâu sau bị trực tiếp gây mất đan ý ngơi trước trận truy thân bà phân trung đích nam không đánh không tệ cơ lệ vệ lẹn cả v ạ lỉ hết năm nay có thể nâng đỡ mạnh a tiểu gạ xô đất tại kêu bên trong khắc dẫn bóng đến trước trận gặp được dêm ấy lần trực tiếp đầu trống giống lẹp dồn mặt không biểu tình chờ lấy ngói bên trong khắc lên nhảy sau trực tiếp tới nhớ che trời máu mũ sau đi bộ nhàn nhã hơn phân nửa trận sau lập tức lên nhanh đón mìm cùng chu dương hai vị cầu thủ trực tiếp lần nữa một tay bạo c h r ừ cầm phân mìm một cái không có đứng vững trực tiếp bị đụng bay ra ngoài trọng tài lúc này nhớ tới cái còi mìm phạt quy tiểu hoàng đế đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh hoàn thành phạt rổ sau thành công đánh thành hai một mắt chuẩn bị mắt ai ạ vạ dỗ n h ỉ cầm chiến thuật bản nóng này quay đầu nhìn thấy tiểu gạ xôn một mặt vô tội nhìn xem hắn sau lập tức có quay người nhìn lên tranh tài quá đầu nhập quên cái này gốc dạng. tiểu gã xô cùng huấn luyện viên trưởng quay đầu sau mới có hơi hối hận vừa rồi hắn hẳn là hướng về phía chủ xoáy cười một chút dùng không có ta không được rồi biểu lộ đáp lại d ư ớ i cái này để mát rất khổ não tỉ như có khi cùng chu dương đối thoại thời điểm sẽ có vẻ rất theo không kịp đối phương tiếp tấu nhưng coi là mình trở lại chỗ ở hoặc ban đêm trong lúc vô tình nhớ tới thời điểm lại lại đột nhiên tại nao hải bên trong nhớ tới một câu cảm thấy dạng này phản bác hắn thật xinh đẹp memphis xí dơ li s huấn luyện viên trưởng lúc này lui lại hai bước tiếp tục xem lên tranh tài làm gì đem cầu cho ta chu dương đột nhiên hô một tiếng đem lạo gì kem chút dọa đến ngay tại chỗ bên trên qu c h u dương cũng cảm thấy lão dị hiện tại làm sao cùng mất h ồ n như hơn phân nửa trận liền truyền ngói bên trong khắc hơn phân nửa trận lại truyền cho hắn lẹp dung nhìn thấy c h u dương cầm cầu sau lập tức vào tới lúc này sự chú ý của mọi người tập trung ở c h u dương trên thân m ị m tiếp qua hắn chuyền bóng sau bên trên rổ bị gụ tẹn cái rơi c h u dương lần nữa lên nhảy tạ i dị dù nass jem ở giữa bổ trừ thành công tám hai memphis dí dơ li es rốt cục phải phân tiểu hoàng đế lúc này phi thường bất mãn hắn cùng dị dù nass tại kêu bên trong nói hồi lâu đã nghỉ ngơi cùng đừng tư nhìn lấy bọn họ chạy tới sau mới bắt đầu kế tiếp theo tr đứng t h ba phân không có sau chu dương vượt lên trước m ỉ m một bước cầm tới bóng rổ sau nhanh chóng dẫn bóng v ọ t tới trước trận hắn quay đầu nhìn mau đuổi theo dêm sau đó giả vợ như vô tình nhìn xuống cổ ly l ẹ p dung nhìn chu dương bắt đầu gia tăng tốc độ sau lập tức lộ ra t i ế u dung cái này n ổ i lẩu lớn chu dương người tiếp hảo đang lúc hai người đều tại không trung thời điểm tiểu hoàng đế lại phát hiện chu dương thế mà không phải bên trên rổ mà là lựa chọn chuyển bóng ra ngoài cố l y cảm thấy ba phân có chút khó khăn cho nên bước một bước về phía trước chúng đích một cái cự ly xa hai phân ngươi không dám lên rổ thật sao lép d u n lúc này đột nhiên đối chu dương nói đến ta bên trên rổ làm gì? bị ngươi mũ sao chu dương lạnh lùng đột nhiên đ ổ i một câu để tiểu hoàng đến ử a ngày không có mở miệng vậy mà không cách nào phản bác lúc này memphis d e c h e r li s bên này tiết tấu đã l o ạ n điệu chu dương giống như là tại lúc này đội bóng cái khác cầu thủ dựa vào đồng d ạ n g tại trên sàn thi đấu tận khả năng xe chỉ luồn kim để bọn hắn tiến công tiết tấu trở nên minh lãng chương ba trăm linh bảy muốn bị tức điên vạ dẹ chạ ổ. trận đấu này đánh hơi trễ vì để cho phải đến lúc đó sẽ không quá mệt nhọc đám cầu thủ hôm nay cũng không có quá nhiều thời gian đi huấn luyện Memphis Zizzer li es đầu này rõ ràng cảm thấy cơ lệ vệ lèn cả và l ì hết là kìm nén bực bội tại cùng bọn hắn đánh kỳ thật cơ lệ vệ lèn bên này đám cầu thủ cũng đều cảm thấy Memphis Zizzer li es lợi hại cầu thủ không phải mác ng gậy ba vị này à. hiện tại bọn hắn hạch tâm tiền phong bởi vì cùng huấn luyện viên trưởng mâu thuẫn bên trên không được trận đấu như vậy Memphis Zizzer li es kỳ thật cũng không có nhiều chiến lược mà nhưng ở lẹp dùng xem ra lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy thậm chí hắn cảm thấy Memphis Zizzer li es vốn mùa giải chủ lực hẳn là thay người đội không ít mới đúng hắn cảm thấy mác phải làm mìm dự bị mà lại bọn hắn đội ngũ bên trong phịt sở bà phân rất chuẩn phong vị tuyến bên trên chu dương cùng gậy tương đối lóa mắt mắc không có ra sân cũng không có quá ảnh hưởng đội bóng chiến lược tiểu hoàng đế nghĩ như vậy tại phòng thay quần áo cũng cứ như vậy nói các đội h ư u nghe tới thanh âm như vậy cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi nhưng có các đội h ư u vẫn cảm thấy dêm nói có nhất định đạo lý dù sao người ta hiện tại trận đồng đều phải phân toàn liên minh cùng cố bệ tại ở sẩn tranh ba hạng đầu đâu hai vị kia đều là cấp chín mươi sáu hoàng kim một đời thần tướng cầu thủ mỗi một năm dêm lực ảnh hưởng đều đang nhanh chóng mở rộng lấy nhưng mỗi một năm tranh tài cuối cùng hắn đội bóng tại quý sau thi đấu bên trong cuối cùng đều là thất bại cái này khiến cớ lệ vệ lẹn cái này bên trong cảm thấy rất kiềm chế cũng may jem còn trẻ hắn không có quá cảm thấy cái gì chỉ là một cái mùa giải kết thúc lại nhận một chút đả thôi hắn cũng không có quá nhiều lý do đi nói mình đội bóng không tốt mà một đợt khác đồng đội liền không nghĩ như vậy cùng lẹp dưng cùng một cái người đại diện chu dương khó tránh khỏi sẽ để cho để có chút ý nghĩ、người、như g ư i n thế nói có đúng hay không gián tiếp tại cho chu dương tìm lối thoát giới hoặc là biến hướng tại khen chu dương 39, hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này đã bắt đầu vì c ờ lệ vệ len cả và lì hết gieo họ lao dì cùng cỗ lì ở trong trận đấu đã hoàn toàn tìm không thấy tiết đấu bọn hắn có chút mờ mịt nhìn xem sophần khi lẹp dồn ra hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm thật không biết làm như thế nào cùng giá hỏa này so chiêu c ờ lệ vệ len cả và lì hết đúng là phối hợp thêm đã rất thành t h ụ mà lại bọn hắn có cầu thủ tại ăn ý độ bên trên cũng đến nhất định trình độ nói bên trong khắp nhận bóng liền é m các loại d a n sát mì tại dưới rổ bị cỡ lệ vệ len cả và lì hết dị dù n ạ cùng cụ tèn cho bảo vệ tốt Dì dù n cùng gụ tèn hai người hiện tại chiến lược chỉ cần bên trên tới một cái cỡ lệ vệ lẹn bên này bảng bóng rổ cùng nội tuyến phòng thủ liền sẽ mạnh rất nhiều húng chi hiện tại hai người tất cả lên nữa nha cỡ lệ vệ lẹn bên này là một chút mặt mũi cũng không cho memphis g i z z e liès ai ạ vạ dô ni có chút lo lắng ở đây vừa đi lấy hắn nhìn xem đám cầu thủ trở về y nguyên không biết nên ứng đối ra sao dạng này cỡ lệ vệ lẹn cả vạ liès xem ra hôm nay muốn thua một trận nghĩ đến đây bên trong ạ vạ dô ni liền đau răng nếu như thua trận trận đấu này lời nói ngoại giới đoán chừng tám thành sẽ cầm cái này đến làm văn chương đối mặt với truyền thông bên trên chất vấn memphis g r lee s từng quản lý đoán chừng sẽ còn kế tiếp theo cho hắn làm áp lực nhìn đội bóng bên trong có thể không có ta nhưng bọn hắn dưới rổ liền không dễ chịu đi không phải ta thổi ta có thể cùng gì dù n ạ t sò chiều một chút nhưng hắn m ỉ m nhìn qua tựa hồ còn nó chút tiểu gạ xôn lúc này đã mười điểm buông lỏng phi sợ cùng bờ dân hai người nhìn lẫn nhau một cái không nói gì bọn hắn biết đến chi này đội bóng sau này trước cần phải làm là hòa t a n bảo cái này cùng trước kia tại los angeles lạ cờ là không giống nhau lắm mỗi chi đội bóng nội bộ đều có phong cách của mình có lẽ bọn hắn kinh lịch los angeles lạ cờ tương đối tốt dự bị đám cầu thủ đều không có gì tương đối hòa thuận l i ê n chủ lực cầu thủ kêu bên trong thường xuyên cãi nhau mơ mơ hồ hồ liền làm ai tổng quán quân chức nhận đối với bọn hắn đến nói đều là mỹ hả o hồi ức bởi vì khả năng đây có lẽ là mình nghề nghiệp kiếp sống bên trong một lần cuối cùng thu hoạch được tổng quán quân chức nhẫn hậu vệ để chu dương giáo cũng sẽ không chơi bóng phong vị tuyến bên trên chu dương ta nhìn trận đấu này cũng là cho không thông thường thi đấu lại không phải là không thể thua cầu mát người mặc đồ vét quanh tay tại kêu bên trong nước cổ nhìn xem đấu trường vòng rồ nói đến ha hạ vạ dỗ nhỉ muốn gọi tấm chi này đội bóng bị tầm quản lý coi trọng cầu thủ. hắn xem ra là không nghĩ tại memphis jr li es đợi thời gian quá dài đi hậu vệ thế nào ai ạ vạ zoni nhìn chu dương tới sau nhẹ g i ọ n g cùng hắn nói đến thanh â m rất nhỏ chỉ có thể hắn cùng chu dương nghe thấy chu dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu hậu vệ nếu như năng lực tổ chức mạnh sẽ nhanh chóng để một c h i đội ngũ ở trong trận đấu nhìn qua tương đối hoàn chỉnh mà nếu như hậu vệ tiến công hung mánh lời nói đối phương sẽ bên ngoài bên cạnh tiếp nhận rất lớn áp lực cái này còn không cân nhắc hậu vệ ở bên trong bên cạnh đột phá bên trên rổ tình huống cái này mùa giải một chút tranh tài xuống tới ạ vạ dô ni kỳ thật đã tương đối tin mặc cho chu dương mặc dù tại an bài bên trên hắn còn không thể quá khuynh ê ư ớ n g chu dương đi an bài tranh tài nhưng ở trong lòng phương diện bên trên hắn cảm thấy chu dương hay là rất đáng tin cậy một tên cầu thủ một trận đấu đánh ra m ì n h t i n h cấp biểu hiện có lẽ là hắn vượt xa bình thường phát huy nhưng nếu như hắn có mấy trận đấu đều là như vậy số liệu đâu gay phí sơ r Dạ cổ sần tớ i nghe chủ xoáy lời nói trên thân nhanh kết mạng đện dạ cổ sần s ữ n g s ờ trọn vẹn năm giây mới tại ả vạ d ồ nỉ h lần thứ hai quay đầu thời điểm cứng đờ đi tới từ khi lúc trước trong đội đấu đối kháng thời điểm bởi vì tiêu cực tranh tài bị ạ v ạ dồn h ỉ kéo vào sổ đen về sau giả cổ sần ngay cả mỗi trận khoảng ba phút ra sân cũng không thể căn đoan hắn hiện tại rất hối hận lúc ấy tại sao phải cùng mắt bọn hắn đứng chung một chỗ đi ý đồ khi dễ mỉm c h u dương bọn hắn kết quả lúc ấy bọn hắn còn thắng được tranh tài mình cũng bởi vì toàn trường trong đội đấu đối kháng không số liệu bị coi là tiêu cực tranh tài mà bị huấn luyện viên đối xử như thế thông thường thi đấu bắt đầu mắt bọn hắn nhìn thấy giả cổ sần xưng là đội bóng biên giới cầu thủ sau liền không tại cùng hắn có cái gì giao lưu vì sờ đối phương nội tuyến phòng thủ hiện tại phải trang h u n g hãn không muốn cùng bọn hắn đ ò n đánh ra cổ sần cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến công đi cầu trong đội hiện tại hắn cùng mác nào mâu thuẫn mà bình thường cùng tiểu gạ số quan hệ không tệ nạ và rộ nói bên trong k h ắ c hắn cảm thấy hay là ít dùng cho thỏa đáng nói bên trong k h ắ c hôm nay trận đầu tranh tài mình một người mười hai ném một bên trong thật cứ như vậy am hiểu rèn s ắ t sao mà dưới mắt hậu vệ cái này bên trong cổ l ụ cùng lảo dĩ hai người tại trên sàn thi đấu bị c ờ lệ về lẹn cả và l ủ hệt đánh ngộng chứ phi sợ hắn chỉ có để dạ cổ sần bên trên đi thử xem lúc này trở lại trên sàn thi đấu giả cổ sần đã cảm thấy mình giống như một điểm đánh thông thường thi đấu cảm giác đều không có cần đánh cái hơn hai mươi phút đồng hồ mới có thể tìm về cảm giác nhưng đây cũng là không có khả năng a hiệp hai tranh tài trở về memphis d i z z e r lisb ê này n đám cầu thủ mỗi người nhìn qua đều không thoải mái bao quát bình thường tương đối có kích tình gậy hai mươi phân phân kém a nếu như hiệp ba lúc kết thúc là cái này phân kém đám cầu thủ đoán chừng cũng không có tâm tình gì đuổi theo trực tiếp tại rác rưởi thời gian bên trong bơi lội liền chơi khả năng du lịch không nhiều đại đa số thời gian hẳn là sẽ tung bay đến tranh tài kết thúc đi nhưng hiện tại bọn hắn mới hiệp một vừa kết thúc thời gian còn dài mà vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn đi ý đồ đem so phân đổi u trở về gậy lúc này cảm giác áp lực cũng có chút lớn hạn tại hiện nay liên minh bên trong mặc dù chiến lược không sai thành tích không sai nhưng gặp được dêm thời điểm gia hỏa này xác thực rất khó khăn làm dạng này ta cảm giác chúng ta huấn luyện viên bố trí thật hợp lý nhưng dù sao giả cổ sần thời gian rất lâu không có đánh thông thường thi đấu giả cổ sần tại ngươi tại trên sàn thi đấu khoảng thời gian này ta dạy cho ngươi một hạng nhiệm vụ liên một hạng đem cầu chuyện tốt đừng sai lầm ngươi không nghe lầm một lần sai lầm đều không cần có tốt ta hết sức Dạ cổ sân lúc này cảm thấy mình cảm động đều có chút run rẩy nếu như mình kiên trì tiến công ý theo hiện tại cờ lệ vệ lẹn cả vạ l ì h ệ n dạng này phòng thủ cường độ còn không điểm trở thành đối phương hiện trường phòng thủ bồi l u ậ n a chu dương ngươi nhìn ta phải đánh thế nào gậy lúc này cởi đối chu dương nói đến hắn phát hiện tên này cầu thủ từ khi đi tới memphis i z lý s sau thật thật đặc biệt lại là hiện trường chỉ huy tranh tài lại là dưới trận thu học sinh vốn là lo s a n g dơ lết là cờ đóng gói tới cầu thủ nhìn qua lại giống như là đến một vị ngôi sao bóng đá đừng làm rộn đều lên tinh thần một chút bọn hắn hung á c chúng ta cũng ít hắn nha chu dương hô vài câu sau liền chạy tới trên vị trí của mình chờ đối phương cầu thủ tới thủ tiết tranh tài chu dương là thật sợ ngói bên trong khắc tên này cầu thủ đầu tiên từ tiếng công dục vọng bên trên n g ư ờ i tìm không ra hắn cái gì m a u bệnh tới hung hăng yêu cầu ném rổ hai tên trẻ tuổi hậu vệ cũng thật cho bởi vì lúc ấy bọn hắn tiết tấu đều bất ổn ai muốn cầu lập tức liền truyền cho a i nhưng ngói bên trong khắc n g ư ờ i ném rổ sau ngược lại là tiến b ả o a ném một cái rèn sắt một cái ném một cái lại không tiến vào chu dương mặc dù không có nghiêm túc số nhưng hắn biết ngói bên trong khắc ném rổ có m liên mẹ nó bên trong một cái a tỷ lệ chính xác vẫn chưa tới một mươi người có dám hay không lại t h ấ p điểm đang nghĩ ngợi đâu liền nhìn đối phương và dẹ tra ổ tiếp nhận dêm c h u y ể n bóng hướng hắn chạy tới đêm nay lại muốn mở ra vua màn ảnh tranh đoạt chiến sao và dẹ tra ổ trực tiếp lợi dụng mình châu âu bước qua rơi chu dương ở bên trong tuyến bị mìm cái rơi gậy cầm tới bóng rổ sau vọt tới trước trận cự ly xa hai phân trực tiếp dèn sát ngay tại hắn tung tích thời điểm kém chút bị dọa đến ngay tại chỗ bên trên dêm từ phía sau hắn lên nhảy tại không trung cầm tới bóng rổ sau rơi xuống đất dêm nhũ mày cầm tới bóng rổ sau lần đầu tiên nhìn thấy、gậy. không có bất kỳ cái gì tránh né chạy gậy liền xông lại làm gì a chờ chút gậy liền lùi lại mấy bước mới đứng vững sợ đối phương trực tiếp một cái lên nhanh qua rơi mình nhưng tiểu hoàng đế cũng không có muốn qua rơi gậy ý tứ tại treo gậy cùng phịt sở hai người tình huống dưới ném rổ cầm phân 41, 19. Cơ lệ vệ lẻn cả và lì hệt tại hiện tại trường trận tương đám đều đã Memphis d giờ li s băng ghế trên ghế lúc này có túi đầu nhìn xuống đất tấm có nói chuyện phiếm xem so tài cầu thủ không đến ba người ống kính thủ tiết tranh tài cho đến tiểu gạ xôn thời điểm vẫn còn tương đối nhiều mà bây giờ mắc bên kia cũng không cho đạp tả ai ạ vạ rồi nỉ thành vì bọn họ kế tiếp chú ý đối tượng cái này dêem tố chất thân thể truyền thông giống như hình dung cũng không khoa trường tiểu ngư tại tiếp nhận chu dương phát bóng so đối với hắn nói câu vì sợ những năm này tự nhận huấn luyện bên trên cũng là tương đối cố gắng cái chủng loại kia đi trong trận đấu hắn ở phía sau vệ cái này bên trong có thể thông qua đối kháng nghiền ép một chút dáng người đơn bạc đối thủ nhưng mới rồi phòng thủ giêm thời điểm tại không trung cản hắn ý nguyên bị sau cùng cái k i a bạo trừ đâm đến lui lại mấy bước cái này là dạng gì tố chất thân thể dạ cổ sần không bao lâu cầm tới bóng rổ hắn vừa tiếp nhận cầu đạn nghỉ người còn không có cất bước đâu liền c h u y ể n bóng gậy tiếp nhận dạ cổ sần cầu sau kích địa c h u y ể n bóng đến chu dương kia bên trong hao tổn hơn mười giây chu dương cũng không có thoát ra được giêm cùng vạ dẹ trà ô b a bọc cuối cùng lựa chọn tại vạ dẹ trà ô trên thân tìm cái phạt uy hai phạt đều chúng chu dương cảm thấy mình hiện tại đoán chừng cần nhờ phạt bóng tới phân y giêm kế tiếp theo dẫn bóng đến trước trận lần này chu dương cũng không phòng vạ dẹ trả ồ tại lẹp dùng lần nữa lên nhảy trên thân treo gậy thời điểm chu dương đột nhiên tại gen phụ cận thẳng đứng nhảy dựng lên lúc đầu cho là mình lập tức liền muốn lấy thêm hai p h ầ n nhưng ở không trung thời điểm bên người đột nhiên có thêm một cái bóng người liền hỏi ngươi có sợ hay không thân thể đối kháng lẹp dùng đều không sợ kết quả bị cái này đột nhiên một chút cho cái nhớ được sau bóng rổ trực tiếp bị trừ bay chu dương cầm tới bảng bóng rổ muốn truyền cho gậy nhưng mới vừa cùng g ê m tiếp xúc hắn đã té ngã trên đất còn không có đứng lên đâu chỗ nào chạy dừng lại và dẹ chạ ổ nhìn chu dương cầm tới bảng bóng rổ quay đầu nhìn sau nhanh chân liền chạy hắn cũng không cam chịu yếu thế đuổi theo chạy sao ngươi mở thương ai chu dương nghe vạ dẹ chạ ổ nói như vậy đột nhiên vừa cười vừa nói v ạ dẹ chạ ổ không nghĩ tới đối phương lại toát ra một câu như vậy còn không chờ hắn đáp lời đâu chu dương mình một người quá khứ trực tiếp tới nhớ một tay bạo trừ cầm phân cẩn thận chu dương ngươi khả năng không phải là đối thủ của hắn dêm đi qua vô xuống vạ dẹ chạ ổ b ả vai nói vừa mới hắn còn có thể trên sàn thi đấu làm cái gì nghe dêm an ủi vạ dẹ trà ồ cảm thấy mình nhanh nổ vì n h tiến một bước chấn an đồng đội mình tâm tình lẹp dùng đem cầu chuyền đến và dẹ trà ổ kia bên trong dù sao hiện tại phân kém kéo ra như thế đánh cũng gọi phải cùng memphis g i g t e r lì s quá gấp chuyền bóng và dẹ trà ổ gặp được gậy thời điểm nhớ hắn sau lưng còn có mìm lúc này ánh mắt bên trong không nhìn thấy chu dương ai biết hắn hiện tại đứng ở đâu đầu ngay tại tinh thần khẩn trương thời điểm đột nhiên cách đó không xa xuất hiện một câu như vậy sau vạ dẹ cha ổ không hề nghĩ ngợi liền đem cầu theo chu dương phương hướng chuyển ra ngoài tiểu lão đệ truyền đi xinh đẹp chu dương tiếp nhận vạ dẹ cha ổ cầu sau lập tức chạy tới ha ha ha ha ha g ã y nhịn không được cởi trận ai là ngươi tiểu lão đệ ngươi dừng lại ngươi vạ dẹ cha ổ vừa lên nhanh bị tiểu hoàng đế đẩy ra ý là ngươi khỏi phải truy a đủ chu dương lúc đầu nghĩ đến cái nhẹ nhõm bên trên dầu nghe xong mặt có người đổi tới còn tưởng rằng là vạ dẹ cha ổ đâu đang nghĩ cùng hắn nói tiếp một câu lại được phân kết quả phát hiện là dêm đối thủ của ngươi là ta lẹp dùng mười điểm ăn tĩnh đối chu dương nói đến ngươi có thể phòng được ta sao chu dương dùng ánh mắt còn lại nhìn xuống chung quanh phát hiện không có người nào thời điểm trực tiếp chạy vừa chạy tới g ê m qua đi để tiểu hoàng đế không nghĩ tới chính là bình thường loại tình huống này d ư ớ i không nên tìm đồng đội c h u y ể n bóng sao hoặc là hạ xuống tiết tấu cùng song phương cầu thủ đều tới lại đánh tiếp nhận hiện ở trước mắt tên này cầu thủ muốn cùng mình đơn đấu chương ba trăm linh tám gây ai không được lẹp dùng phản ứng hai giây sau đó hai tay một đám ý là phóng ngựa đến đây đi mà tại hiện trường fans h â mộ bóng đá lại còn không có kịp phản ứng đâu đây là ý gì vì cho đội bóng tăng lên sĩ khí chu dương cũng là liệu còn có chính là hắn cũng rất muốn dùng hiện tại cấp bê tư chất trạng thái đến cùng g e m đơn đấu một lần nhìn thời gian tiểu hoàng đế lập tức r ố i ra đại thủ đủ cầu chu dương sau khi thấy lập tức triệt thoái phía sau một bước lập tức ra tốc muốn muốn xông tới nhưng ở g e m làm ra phong cái động tác thời điểm chu dương đột nhiên dừng nhảy ném chúng đích chu dương hiện tại biết đơn thuần thân thể đối kháng lời nói hắn khả năng ý nguyên còn không phải g e m đối thủ tại cái này liên minh bên trong có thể tìm tới gánh vác được lẹp dồn bạo trừ cầu thủ cũng không nhiều mặc dù thân thể đối kháng không được nhưng chu dương có tốc độ a hắn nhanh nhẹn độ hay là rất vẫn lấy làm tiêu ngạo liền là thông qua điểm này hắn thành công tại g ê m phòng thủ dưới phải phân cùng hắn khoảng cách gần như thế chu dương có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương tiết tấu chẳng những tiểu hoàng đế tiết tấu tốt hắn lực lượng khống chế cùng ý thức đồng dạng xuất sắc ngay tại lúc này kỹ thuật vẫn còn tương đối thô giáp ba phân cũng không phải rất chuẩn nhưng bây giờ cỡ lệ vệ lẹn cạ vạ l ì h ệ t đã phi thường thỏa mãn tối thiểu hắn nhưng để tránh cho ở phương diện này mà đột ra thân thể của mình tố chất đến chơi bóng chu dương cùng gen k ê u chiến hình ảnh như vậy để ngồi tại trên ghế đầu âu phục dạy ra tiểu gạ sồn kem chút chấn kinh chu dương ra hỏa này cái k i a g ầ n không đối d á m cùng hiện tại như mặt trời ban t r ư a tiểu hoàng đế đ ơ n đấu con mẹ nó thắng một lần l ẹ p dùng cũng không tức giận còn hơi nhẹ gật đầu toàn trường hiện tại cũng bình phong hút muốn nhìn một chút một bước hắn sẽ làm thế nào hải ạ vạ dô ni lúc này đổi tới mình tim đập dội lên chính như hiện trường khán đài bên trong c ờ lệ vệ l ẻ n cả vạ l ì hệ fans hâm mộ bóng đá nghĩ như vậy tiểu hoàng đế tiếp nhận đồng đội c h u y ể n bóng không lâu sau trực tiếp trên thân treo mỉm gậy cùng dạ cổ sần ba người hai tay bạo lực sờ lem đủ cầm phân làm sao rồi ăn tết rồi chu dương buồn bực làm sao hiện trường phát ra tiếng hoan hô tiếng gầm lớn như vậy chứ? Chú dạ ư ngươi thật giống như ơ n giống giận. g thật chọc đem dêm chọc giận. Dạ cổ sần lúc này cảm giác chính mình cũng muốn khóc c h u dương ngươi đây là gây manh thú sau từ chúng ta tới gánh chịu phẫn nộ của hắn a không sai a ta cố ý c h u dương mười điểm tự nhiên nhìn dạ cổ sần sau cười đối với hắn nói song song này làm sao còn điên một cái dạ cổ sần chỉ truyền cầu đ i nhớ c h u dương cũng không để ý tới đối phương nói là cái gì trực tiếp chạy tới vì sợ tiếp nhận dạ cổ sần t r u y ề n bóng muốn ném ba phân bị lẹp dùng đối diện đến n h ớ máu mũ đối thủ của ngươi là ta k u ê n ta vừa rồi làm sao phải phân c h u dương nhanh chóng hướng về quá khứ nhặt lên bóng rổ sau bắt t r ư ớ c lẹp dùng ngự khí đối với hắn nói rất tốt dêm không để ý gì dù nạc khuyên can đẩy ra hắn chạy c h u dương đi tới rất tốt phi thường cùng cực kỳ tốt thật sao nhìn tiểu hoàng đế đột nhiên đưa tay qua đến muốn cắt bóng c h u dương trong tay cầu lúc lại ở giữa nó trực tiếp quay người cũng không có đem c h u dương xoay người quá coi ra gì c h u dương quay người lại quay lại hai lần đều có thể chính diện cùng dêm chạm mặt đã tại không trung nhảy lên tiểu hoàng đế còn rất nhỏ lắc đầu dạng này ném rổ chỉ có thể bị hắn vô tình phong cái nhưng ở sắp nhảy đến điểm cao thời điểm lẹp dùng phát hiện tru d nhưng đối phương ý nguyên làm ra ném rổ động t á c nha ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm chu dương chạy dêm nào tới đối mặt với đối thủ như vậy đội bóng nếu như không nóng không lạnh cùng đối phương đánh như vậy đến cuối cùng muốn đổi ngang hai mươi phân phân kém còn là vô cùng khó khăn tối thiểu trong lòng bên trong bên trên liền sẽ không nhỏ áp lực chu dương làm như vậy kỳ thật rất muốn mượn này kích thích đội bóng sĩ khí nhưng hắn đồng đội bao quát băng ghế tịch đám kia đám cầu thủ lúc này đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn gây ai không được ngươi càng muốn đi gây dêm xem ra ngươi cũng thật sự có tài lẹp dồn muốn cùng trọng tài lý luận vài câu nhưng cuối cùng v tại trải qua chu dương bên người thời điểm nhẹ nói câu quá khen quá khen chu dương đắc ý đi đến phạt rổ tuyến bên cạnh bà phạt đều chúng d ê m hai tay chống n ạ n h đứng tại k i a bên trong nhìn xem chu dương có chút im lặng làm sao khen ngươi vài câu còn đẹp hơn rồi đạn n h ì ngươi dùng tốc độ đánh thẳng vào memphis g i z z e r li s phòng tuyến khi hắn muốn tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm chu dương cùng gậy cho hắn không nhỏ tôn trọng để phòng dêêm cường độ đi phòng hắn không nghĩ tới mình sẽ có được loại cường độ này phòng thủ đạn n h ì ngơi ư một cái không có đứng vững trực tiếp té ngã trên đất chu dương nhìn gậy mang banh qua đi dêm lập tức đổi tới gậy không bao lâu tiếp nhận bóng rổ bên trên rổ bị từ phía sau chạy tới lẹp dồn trực tiếp tại không trung đưa bóng lấy đánh bóng chuyển tư thế đánh bay dừng lại chu dương nhìn vạ dẹ t r ạ ổ cũng tới chuẩn bị cầm bảng bóng rổ lập tức tiến lên hô câu sau cầm tới bóng rổ trực tiếp xoay người một cái qua rơi vạ dẹ t r ạ ổ trực tiếp nhảy ném dẫm tuyến hai phân giống rột nhập lưới tiểu hoàng đế lúc này muốn đi qua cùng vạ dẹ t r ạ ổ câu thông một chút vừa rồi quả bóng k i a là thế nào rớt nhưng bọn hắn chủ xoáy lúc này muốn tạm dừng bốn m phân kém từ h a phân co lại nhỏ đến m ư phân lúc này memphis x í h giờ li es mặc dù sĩ khí bên trên còn không có gì dâng lên nhưng ở trận memphis x í h giờ li es đám cầu thủ đã không khó chịu như vậy hai mươi phân phân kém cần truy mấy tiết thời gian mà mười ba phân dạng này phân kém khả năng một tiết liền đuổi trở về c h u dương một bên đi trở về một bên kinh hãi nghĩ đến vừa rồi dêm phòng thủ khoảng cách như vậy như thế cao độ hắn thế mà còn có thể đưa bóng mạnh mẽ đem phòng bị đến hắn vừa rồi chuyền bóng tốc độ tự nhận bất mãn mà lại gậy phản ứng cũng rất nhanh tiếp qua hắn kích địa chuyền bóng sau hơi vi điều chỉnh một chút sau bên trên rổ cầm phân cái này một hệ liệt động tác cũng không có tốn bao nhiều thời gian mà tại hắn chuyền bóng một nháy mắt lẹp dùng tựa hồ liền đoán được hắn muốn làm gì quay người chạy lên n g ả y đưa bóng đ á n h bay cợ lệ vệ lẹn đạt được dạng này cầu thủ thật sự là nhặt được bảo đặt cổ người đi lên gãy hạ tràng nghỉ ngơi ngày, duy trì mười phân tả hữu lạc hậu phân kém cũng là có thể nhưng đừng để phân kém trở lại hai mươi phân ai ạ vạ d ồ ni lúc này cũng không biết làm sao bố trí nhiệm vụ hắn vừa rồi muốn để đặt cổ đi tiền phong bên trên đem mìm nổi lại nhưng phát hiện hắn đối mặt cợ lệ vệ lẹn cả vạ lì hết nội tuyến dạng này phòng thủ cường độ sợ rằng sẽ không chịu được nổi đối phương cầu thủ cũng không phải là rất mạ gậy cùng chu dương hai cái vị trí này phải chú ý bên ngoài cái khác cầu thủ một phòng một liền tốt chu dương nhiều chú ý một chút cỡ lệ vệ len bên này chủ xoáy tính phát hiện memphis xích dơ l i ệ hiện tại chu dương ở trong trận đấu thời điểm đội ngũ của bọn hắn tựa hồ trồi chạy rất nhiều mà lại tiểu tử này chủ động đơn đấu d e m tựa hồ cũng để đội banh của bọn họ sĩ khí khôi phục một chút vốn mùa giải cỡ lệ vệ len c ạ và l ì h ệ n mục tiêu rất cao tại một chút đội bóng còn đang vì tiến vào quý sau thi đấu dãy r ủ thời điểm bọn hắn đã đem ánh mắt phóng tới đông quyết cùng trận chung kết bên trên chúng ta nếu như cần nhờ đột phá bên trên r trừ phi gì dù nạt cùng lẹp dùng đồng thời hạ tràng nhưng cái này cũng không hề thực tế chuyến bóng chi hơn xác định vị trí bán ra cái này không phải trọng điểm trọng điểm là không muốn do dự ra sân sau dạ cổ sân nhìn mìm đặt cổ còn có p h ỉ sợ tại kêu bên trong nghe được rất chân thành mình t ự i hồ cũng bị lúc này bên người bầu không khí lây nhiễm nghiêm túc nghe chương ba trăm linh chín thủ tiết khí thế không có đánh tới loại trình độ này băng ghế kêu bên trong nếu như vẫn còn tương đối yên t ĩ n h chi này đội bóng cũng thật không có hy vọng quá lớn lúc này lão dị cùng cỗ lì hai tên trẻ tuổi hậu vệ đã đứng tại bên sân xem so tài bọn hắn mặc dù còn không thể xác định chu dương khóa có phần lớn hiệu quả nhưng lão sư ở đây bên trên biểu hiện một chút cũng không kém a da cổ sần ở trong trận đấu mặc dù còn không có phải p h ầ n nhưng hắn một mực tại kêu bên trong t r u y ề n bóng tại ạ vạ r ồ n nỉ xem ra cũng không có gì ma bệnh không tiến công liền không tiến công đi ở trong trận đấu cầu thủ dưới trận rất huấn luyện viên trưởng bố trí là một chuyện đến trên sàn thi đấu nếu như đối phương đội hình hoặc đấu p h á p biến hóa rất lớn còn có nghe hay không chủ xoáy chính là một chuyện khác có khi theo không kịp tình thế an bài chiến thuật nếu như còn dựa theo huấn luyện viên bố trí kia trên cơ bản liền muốn bị đối phương các loại treo lên đánh đang huấn luyện viên cái này bên trong thái độ cũng là không giống ai ạ vadroni hiện tại quan tâm nhất không phải ai không nghe hắn ai ở trong trận đấu luôn luôn cùng hắn đối n ị c h hắn quan tâm nhất chính là trước mắt đội bóng chiến tích hắn có thể bảo trì tới trình độ nào nếu như hắn dẫn đầu memphis zizzer li s chiến tích cực kỳ cay bắp mặc dù tầng quản lý kia bên trong có nhất định kiên nhẫn bởi vì hiện tại là gây dựng lại sau đội bóng cho phép một cái mùa giải đánh không tốt nhưng muốn vốn là như vậy kia tầng quản lý bên kia hẳn là cũng sẽ không để hắn tại cái này bên trong đợi thời gian qua g i i còn có chính là đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu biểu hiện trước mắt bởi vì cân nhắc đến đội bóng chiến tích còn có cầu thủ trận đồng đều biểu hiện cái này hai nơi cho nên ai ạ vạ dỗ nhì cũng không có ý tưởng gì chu dương ở trong trận đấu có thể tính là đội bóng đại não cấp bậc cầu thủ có năng lực tiến công mà không xúc động mặc dù hắn hiện tại có khi trong trận đấu sẽ để cho bên người đồng đội làm cùng hắn tương phản bố trí nhưng ạ vạ dỗ nhì tại trong lòng vẫn là cho phép chu dương làm như vậy hắn hiện tại trên cơ bản thuộc về trên sàn thi đấu huấn luyện viên như thế cầu thủ đi hiện tại memphis jesus còn không có làm được đám cầu thủ ngầm hiệu một động tác một ánh mắt liền có thể đem một chút chiến thuật lập tức chấp hành ra tại trên sàn thi đấu memphis z i z e liệt phần lớn thời gian đều là tương đối hỗn loạn các loại nỗi lòng cầu thủ tại trên sàn thi đấu biểu hiện cũng khác biệt có nghĩ vội vã phải phân còn có tổ chức tranh tài tranh số liệu còn có tiêu cực tranh tài tương đương một bộ phân cầu thủ tâm bên trong đều có đến đến bây giờ memphis z i z e liệt l i ề n tương đương với mỗi trận đấu đi làm đánh thẻ chơi bóng là được bọn hắn cảm thấy lớn gạ xôn rời đi sau đội bóng trong thời gian ngắn là khôi phục không dậy có thể nói những cái nào cầu thủ biểu hiện rất tốt nhưng đội bóng muốn thắng cầu nếu như tiến vào quý sau thi đấu còn muốn xâm nhập đến vòng thứ hai liền qua phân bởi vì đây cơ hội là chuyện không thể nào theo bọn hắn nghĩ đặc cổ bây giờ còn chưa có bên trên chu dương khóa đâu nhưng hắn lúc này tâm tính đã khác nhau rất lớn cùng chu dương đã nói xong cùng m ỉ m bên trên đồng dạng thu phí chương trình học bảy ngày tám mươi n g h n đô l à một lần giao phó một tháng hai tuần khóa cũng chính là một trăm sáu mươi n g h n đô la với hắn mà nói cũng không quý cái này mùa giải hắn có thể được đến hơn sáu triệu tiền lương đâu mùa giải đánh xong chu dương đầu này học phí cũng không đến một triệu đô la đi theo chu dương đối lời hắn nói đây là cho sau này tích lũy từ bản đâu tại hắn cái này bên trong lên lớp trên cơ bản đều có thể chướng một chút trận đồng đều số liệu mà cùng hợp đồng đến kỳ về sau vô luận là tiếp theo hẹn còn là bị cái khác đội bóng chiêu đi hoặc giao dịch quá khứ đều sẽ có được nhất định bảo hộ đặc cố đã tiếp cận biên giới cầu thủ trạng thái hắn tin tưởng hạ cái mùa giải nếu như một mực cầm phía trước không có khi đi học số liệu trên cơ bản không phải giá trị bản thân rớt xuống mấy trăm ngàn đ ồ l ạ tiền lương chính là bị cái khác đội bóng biên giới hóa làm không cẩn thận sẽ còn bị chuyển xuống đi nở bờ giờ lờ chơi bóng bây giờ tại trên sàn thi đấu cầu thủ trên cơ bản cùng chu dương quan hệ đều là không sai ở trong trận đấu bọn hắn cũng càng muốn đi nghe hắn nói. tại một c h i đội bóng bên trong kỳ thật mọi người không khí đều cũng không tệ lắm tình huống dưới ai cũng có thể tại trên sàn thi đấu phát biểu nhưng muốn nhìn năng lực cá nhân của ngươi nói nội dung chính xác thời điểm có bao nhiêu còn có mình cùng đồng đội phối hợp năng lực là như thế nào những này trên cơ bản đều quyết định các đội hưu sẽ hay không mỗi lần tất cả nghe theo ngươi có cầu thủ thích hợp làm cái này làm ở trong trận đấu thường xuyên tìm không thấy tiết tấu đồng đội đến nói là cái tin tức tốt bởi vì trong trận đấu ngươi chỉ cần dựa theo hắn bố trí đi làm liền xong tranh tài sau khi trở về lẹp d ù n dẫn bóng đến trước trận đối mặt với đặt cổ cùng chu dương phòng thủ vọt thẳng đi vào ném rổ phải phân Đặt cổ tới cổ t r ư ớ c d ư ớ i rổ, m m đi theo t a Chu d ư ơ n dẫn bóng hơn phân nửa trận sau không g bao lâu sau trực t i ế p chuyển ba ó n đến g mìm k i bên trong. f i s cợ h r cản một chút, kết quả dêm một kết lệ vệ len ẹ n này liền nhìn cả vạ lì hẹt đầu x m mìm p h â chúng đầu í c chạy Cờ h bình thường sau rất tới. lẹn 45, 33.、Cỡ、lệ vệ đ này đều có chút khó tin nhìn thấy mìm vừa mới ném cái kia bà phân ả i ạ vạ dỗ ni h lúc này cái eo cảm thấy cũng thẳng không ít ha ha trên sàn thi đấu không có người mắc hiện tại đội bóng không phải cũng đánh thật tốt sao và rẻ chạ ổ kết quả bóng rổ sau kích địa chuyền bóng đến gì dù n ạ kia bên trong Cái sau câu tay không có lẹp dùng vọt thẳng đến dưới rổ sau bạo lực bổ trừ cầm phân đặt cổ c ư ơ n g chế trong lòng mình giật mình tâm tình nhìn xem trọng lượng cấp cầu thủ d ê m từ bên cạnh mình trải qua muốn cùng dạng này cầu thủ đơn đấu s á c thực cần lớn lao dũng khí a hắn lúc này đối chu dương lại kính nể mấy phân hắn cùng lão dị cùng cổ lì khác biệt chính là mình hiện tại vì giới mùa giải không đến mức bị biên giới hóa mà đang cố gắng mà hai người bọn họ sẽ cùng tiểu gạ xôn đồng dạng trở thành đội bóng trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ trong lúc hỗn loạn mìm cản rêm một chút v quả cầu này dùng cường độ hay là không nhỏ chu dương mục đích chủ yếu là muốn cho vạ dẹ trà ổ nhiều một lần phạm quy mà thôi sau đó mình bên trên phạt rổ tuyến cầm ba phân kết thúc nhưng vạ dẹ trà ổ vừa mới phòng thủ vẫn tương đối dùng sức dịu ta bắt đầu nhanh chu dương ném xong té ngã trên đất bước lên ngẩng đầu liền để vạ d ẹ c h r à ồ dịu hắn bắt đầu ta để ngươi dậy không nổi vạ d ẹ c h r à ồ lúc này vừa muốn đi lên đá chu dương bị lẹp d ù n g một tay lấy hắn túm trở về 47, 37. ư ơ a m e m cho rằng bọn họ đội bóng cái này một tiết tiến công bên trên coi như tương đối ổn định nhưng vì cái gì so phân phân kém một mực tại coi lại tiểu lâu trừ đối phương ba phân ném nhiều bên ngoài chu dương tại đội ngũ bên trong s á t thực đưa đến tác dụng không nhỏ lúc này hắn đã bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào đối phó dạng này memphis không có tàu gà s o l hiện tại mác gà s o l cũng tới không được trận tình hống u dưới bọn hắn xác thực cùng trước kia memphis d i z z e r li s có khác biệt rất lớn còn không có cùng đường tư t r u y ề n bóng đâu c ờ lệ v ề lẹn c ạ vạ l ì hết cái này một tiết lại muốn một cái tạm dừng phân kém lúc này đã co lại nhỏ đến mười phân tại bình thường biểu hiện không tệ vạ dẹ trạo tại trận đấu này xem ra tựa hồ bị hoàn toàn hạn chế lại trở lại đội bóng bên này chu dương cùng cố li v ờ dân bọn hắn vô tay memphis d i z z e r li s hiện tại đã không có trước đó áp lực lớn như vậy nếu như đối phương tiến công hiệu xuất hạ xuống mà memphis rizzer li s bên này còn có thể phải phân lời nói phản siêu đối phương không là hoàn toàn không có khả năng trận đấu này chẳng lẽ muốn để giêm mình một mực phải phân c h ư n ba trăm một mươi chuẩn ba đôi không người sách m g u động cùng lâm đạt đã đều trở về m g u động chu dương để nàng trở lại memphis chờ hắn mà lâm đạt đêm đó cùng chu dương tại khách sạn bên trong sau mấy tiếng mới ra ngoài gia tiểu cô nương đã ngôi giận chu dương cùng hắn giải thích m g u động là người đại diện cho hắn liên hệ một vị thực tập trợ lý vận động bao bên cạnh xếp thành núi nhỏ hai mươi bộ là hắn nhận được công ty quảng cáo sản phẩm nếu quả thật muốn, lời nói cũng không cần thiết mua hơn một trăm hộp hai mươi bộ vừa rồi mình là bị chu dương cùng mậu mậu đối thoại khi đến hắn cùng tay lơ đều không thế nào thân cận qua mậu mậu chẳng những người lớn lên tương đối manh mà lại tiếng nói còn tốt nghe dù sao nàng nhìn thấy mậu mậu lúc nói chuyện chu dương liền kém nuốt nước miếng nếu như nàng là chu dương người đại diện liền cho hắn tìm một vị nam trợ lý chu dương hiện tại không tâm tư nghĩ những thứ này một lần nữa nhìn xuống l ư ợ c đấu đánh xong c ờ lệ vệ lẹn sau hắn còn muốn đi mỹ lỗ kỵ cùng mỹ lỗ kỵ b ụ đội so một trận cái này hai trận đấu đều để người rất để ý tại c ờ lệ vệ lẹn cái này bên trong truyền thông nâng g lên ra xem chút là mác tại vắng mặt cái này trận thời điểm tranh tài đội bóng có thể hay không thắng được c ờ lệ vệ lẹn c ả và liệt còn có chính là chu dương vị này phong vị cầu thủ cùng tiểu hoàng đế dêem quyết đấu mỹ l ộ kỳ bụt đội rất rõ ràng năm nay mỹ l ộ kỳ đạt được tiềm lực cầu thủ dịch kiến liên đoạn thời gian trước dịch kiến liên còn đánh ra 29 phân 10 bảng bóng rổ ba kiến tạo kinh người thành tích hiện tại cho fans hâm mộ bóng đá ấn tượng là tại diêu minh về sau lại xuất hiện hai vị có thể đánh châu á cầu thủ từ cái này mùa giải tin tức nhiệt độ nhìn lại chu dương tự hồ không có dịch kiến liên、lớn. có lẽ là dịch kiến liên vừa mới đổ bộ nba không lâu nguyên nhân truyền thông đối với mỹ lộ kỷ bục đội đưa tin lập tức thêm ra không ít mà memphis d i z z e r li s bên này hay là lấy tiểu gạ xôi cùng gậy làm chủ bởi vì không có là cờ chi này tại tia sáng huỳnh quang d ư ớ i đèn tựa hồ cũng có chút bị quá độ lộ ra ánh sáng đội bóng chu dương trừ phi đánh rất không tệ nếu không hiện tại lên tới thể dục nba phân loại tin tức trang đầu cơ hội hay là không nhiều đầu đề thể dục tin tức lời nói liền căng ít 63, 53. m e m p h i s zizzer li s tại chu dương dẫn đầu giới quả thực là đem phân kèm khống chế tại m ư phân tả hữu hiệp ba thời điểm c h u dương hạ tràng nghỉ ngơi mắc tại k i a bên trong an tính xem so tài 88, 73. cái này một tiết tranh tài ạ vạ dỗ nghị cuối cùng cũng không có để c h u dương ra sân mặc dù gậy cùng l hai người đều rất l i ề u nhưng hiển nhiên đối phương tại cái này một tiết cũng không có muốn quen lấy bọn hắn y tứ jem chom l hai cái mũ lớn cho gậy một mũ một cắt bóng hiệp ba tranh tài kết thúc trừ những n à y tiểu hoàng đế đã được đến ba mươi phân hiệp ba còn lại năm phút hơn thời điểm lẹp dùm bị thay đổi hắn trận đấu này hẳn là cũng liền hiện tại có thể ở đây dưới nghỉ ngơi các n i ỡ lệ vệ l ẻ n c ạ và l ì h ế t biết đối phương sở d ĩ không có để chu dương kế tiếp theo tranh tài ý vị như thế nào mang ý nghĩa bọn hắn muốn cùng cỡ lệ vệ l ẻ n c ạ và l ì h ế t tại nhánh quấy liều huấn luyện viên bên kia còn có dêm đều cảm giác memphis d i z z e r li es làm như vậy liền có chút nhiều hơn mặc dù không thể không thừa nhận trận đấu này chu dương đánh không tệ nhưng bây giờ phân kém đã kéo ra đến mười lăm phân các ngươi còn thế nào cùng hiện nay cỡ lệ vệ l ẻ n c ạ và l ì h ế t chống lại đặt cỗ lời nói cuối cùng một tiết ta cảm giác hay là đừng để hắn ra sân đi hắn hiện tại năng lực cá nhân còn không phải quá ổn định ta cảm thấy Đối p h ư ơ n n g hôm a y phân phân không chúng chính xác cầu thủ, có thể từ hướng này đối bọn hắn tiến hành chiến lực kiểm chế. Kim lờ hẳn năng cũng này bọn tiến lực là lực lờ là có xác cầu có kiểm tốt, ta từ t đối mà Kim độ ạ i vạ ị trí trên nào bên trên đâu? Hải vạ d ồ ni tại hiệp ba nhanh lúc kết thúc cùng chu dương hàn huyên ngờ cùng phịt s ở hai người ở phía sau vệ cái này bên trong ta cùng gậy đánh tiên phong vị trí ngờ phòng thủ không thật là tốt dạng này có thể hay không cho đối phương hậu vệ cơ hội huấn luyện viên trưởng có chút sầu lo hướng chu dương hỏi ta không nghĩ sẽ p h ị sờ cùng gậy đều sẽ cho hắn cung cấp h i trợ ân ta kỳ thật cùng ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm ha ha ải ạ vạ dỗ nhi hơi có chút xấu hổ nhưng có không thất lễ mạo c ư ờ i dưới ta nghĩ những thứ này ngươi đã đều nghĩ đến đi chỉ là ta cảm thấy l ờ hôm nay tranh tài ở phía sau vệ bên trên sẽ càng tốt hơn một chút ta chủ yếu chính là muốn nói cái này kia không có việc gì huấn luyện viên ta trở về lại nghỉ ngơi một hồi chu dương lúc này mỉm cười đối hạ vạ dỗ nhi nói đến vốn mùa giải hạ vạ dỗ nhi đã nhiều lần nhìn thấy chu dương s u n g làm đấu trường huấn luyện viên nhân vật cho nên trừ cùng trợ giáo nhóm giao lưu bên ngoài hắn cũng muốn nghe xem chu dương ý nghĩ không nghĩ tới hắn nói để hạ vạ dỗ nhi cảm thấy không có gì tốt chọn thật hợp lý đương nhiên hắn cũng có thể để cái khác hậu vệ đi lấp mạo xương phải phân hậu vệ vị trí này nhưng hẳn là đều không có mở làm tốt ta hắn vốn là muốn để đặt cổ kế tiếp theo tranh tài bởi vì hiệp ba đặt cổ s á t thực làm không tệ nhưng đây là có p h o n g hiểm đột nhiên biểu hiện không tệ cầu thủ chưa chắc tại thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy ra sắc như vậy cổ l ủ cùng bờ dân hai cái để tùy thời chuẩn bị ra sân đi nội tiến gậy mìm nhiều chú ý hạ nhưng không muốn cùng gì dù nạt quá mức dây dưa bên ngoài bên cạnh lở cùng p h ì sờ đi thêm ném ba phân nắm chặt thời gian mà lại không cần thiết tại lẹp dùng kia bên trong cầm tới quá nhiều phạm q u đây chính là thực lực của đối phương d e m lần lượt đột phá đối phương đội bóng phòng tuyến một cái khác chỗ tốt liền là đối phương tiền phong hoặc lớn tiền phong nếu như thời gian lên sàn tương đối dài lời nói phạm quy số sẽ càng ngày càng nhiều hiện tại mìm liền đã bốn phạm nếu để cho đặt cổ đến đánh trúng phong vị trí lời nói kia memphis zizzer li es nội tuyến hiện tại cũng quá yếu tranh tài trở về memphis zizzer li es bên này đội hình là mìm tru dương gậy ngờ cùng fisher cơ lệ vệ l ẻ n cá và l ì hết hôm nay xuất r a đầu tiên đã toàn bộ trở về bọn hắn chủ xoái cảm thấy hay là những n à y cầu thủ trận đấu này phát huy không tệ và rẻ trả ổ cũng không tệ nhưng hắn cùng chu dương đối vị thời điểm tựa hồ không chiếm được nhiều đại tiện nghi Memphis diễn ra liền hiện tại nếu như tại quá nhiều cùng đối phương l i ề u nội tuyến phòng thủ lời nói liền không có ý nghĩa gì dêm lúc này nội tâm đắc ý mặt ngoài nhưng không có hiện lộ ra mười lăm phân phân kém ha ha muốn thắng bọn hắn trên cơ bản không có khả năng chu dương tiếp nhận bóng rổ sao ra hiệu mọi người tùy thời nghe chỉ huy của hắn huấn luyện viên ngươi sao có thể để chu dương đến tổ chức tranh tài đâu không phải l à p h ì sợ hoặc làm lờ bọn hắn sao lúc đầu vừa rồi ra sân chu dương tại kia bên trong cùng các đội hữu bàn giao chiến thuật thời điểm mark liền rất tức giận hiện tại ngược lại tốt quả cầu này đội là của ngươi sao hắn mắc mới là đội bóng lĩnh đội có được hay không ta biết hắn hoặc fisher ai tổ chức đều giống nhau vậy làm sao có thể giống nhau đâu ngươi cái này m ù chỉ huy ta nhìn lúc này tiểu gã xôn cũng không đoái hoài tới mình mặc đồ vét lộ ra giống một cái trợ giáo hắn cảm thấy cái này ạ vạ j o h n n y thật sự là không thể nói lý tốt tốt trở về xem so tài đi ạ vạ j o h n n y lúc này bình tĩnh nhìn tiểu gã xôn nói đến ta không quay về ta muốn nhìn memphis z h i z z e liès hôm nay làm sao thảm bại cho cờ lệ về lẹn cạ vạ liès nhìn xem đi Mắc lúc này nhìn chủ xoáy không có sinh khí càng dám nói vậy n g ư ơ i đứng nơi này đi ạ vạ d ồ ô ni nói xong quay đầu liền chạy băng ghế tịch nơi đó đi mắt lúc này cảm xúc tại ống kính bên trong nhìn rõ ràng là cùng huấn luyện viên trưởng lại ở mỹ lên mà thân là đương nhiệm memphis d i z z e r liet chủ xoáy ạ vạ d ồ ô ni hiện tại cũng không tâm tình cùng mình cầu thủ nhau nhau l ẹ p x ồ n trực tiếp chạy chu dương qua đến rồi chu dương hung hăng lui lại mà tiểu hoàng đế lộ ra ý cười nhìn xem chu dương từng bước triệt thoái phía sau ta nói người muốn về tuyến chu dương jem lúc này cũng thả chấm bước chân hắn cảm thấy hiện tại cứng rắn đem chu dương bức bách phải về tuyến có chú Mà đúng lúc này chu dương đột nhiên truyền xa cầu đến bên trái mở nơi đó đi hiện tại lẹp dùng căn bản không có thời gian trở về phòng lờ mà đường tư cũng bị tiểu ngư ngăn trở ngờ tốc độ phản ứng rất nhanh nhận bóng trực tiếp n h ả y ném ba phân trung đích tám mươi tám bảy mươi sáu đan ý ngươi lúc này cầm tới g ì dù nạt phát bóng sau nhanh chóng đến trước trận bóng rổ vừa chuyển đi chu dương trực tiếp chặn ngang cắt đứt sau dẫn bóng vào tới lẹp dùng thấy không xong lập tức chạy tới chuẩn bị tại chu dương nhạy ném thời điểm mũ hắn nghĩ như vậy cũng cứ làm như vậy khi chu dương nhìn qua lập tức lên nhảy tới gần bỏ banh vào g ô thời điểm đột nhiên hắn lại ng cái này chuyển hướng để tiểu hoàng đế không có kịp phản ứng nhìn xem chu dương trầm xuống sau mình đã tại không trung dùng ánh mắt còn lại đã thấy j ê m lên nhảy chu dương lập tức lần nữa đứng dậy nhảy lên bà phân trung đích ngắn ngủi hai cái hiệp phân kém lập tức co lại nhỏ đến còn kém c h í phân hiện trường fans hâm mộ bóng đá lần nữa phát ra tiếng kinh hô lần này j ê m không có để bọn hắn hậu vệ cầm banh mình tiếp nhận phát bóng về sau đến trước trận tại memphis dì xưa li toàn bộ tránh ra tình huống dưới bạo trừ cầm phân jem hơi kinh ngạc nhìn bên cạnh mìm vẫn thật là không có phòng hắn lúc này lẹp dùng đã có chút tất giận hắn nghĩ đã b lần này m ờ tốc độ rất nhanh v ọ tới t trước trận sau chu dương tới đón ứng lúc này j ê m cũng không đi theo chu dương đi về phía trước hắn bay đầu nhìn l ờ phát hiện chung quanh đồng đội chạy rời x a m lở phương hướng chạy tới vì s ở tại một bên khác lúc này tiếp nhận chu dương c h u y ể n bóng sau ba phân giống ruột nhập lưới chín mươi tám mươi hai l ẹ p d ồ n y nguyên cầm tới bóng rổ sau đó tại toàn trường chín người nhìn chăm chú bạo trừ cầm phân hiện tại tiểu hoàng đế đều cảm thấy cái này ném rổ có chút không có ý nghĩa nguyên nhân là không ai phòng hắn a sau đó gậy tại cụ t ẻ n kia bên trong đột nhiên tới ngựa bắn tên đưa bóng trung đích gù thèn trở về phát bóng lúc này gậy chu dương cùng phìt s ở ba người nhìn chằm chằm gù thèn mà đối phương còn toàn vẹn không biết c h ờ một chút dêm lúc này đã thấy sau lập tức hô muốn để gù thèn không muốn quá bông lòng cảnh giác bóng rổ phát ra m ề n ý c ả n đến chu dương trực tiếp tiếp nhận gậy cầu sau dưới rổ một tay bạo trừ cầm phân dêm nhận bóng a gù thèn lần nữa tiếp nhận bóng rổ đi sau cầu lúc này hắn đã có chút kinh bóng rổ bị chu dương ngăn lại dêm lúc này đã xông lại chu dương chạy hắn trực tiếp đụng vào sau ném ném cầm phân trong tay phán lẹp d ù n phạm uy đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh chu d Cớ l mắt lúc này một đầu i ấ u chấm hỏi Memphis lister li s từ hiệp bốn đi lên sau ngay tại cùng đối phương liệu đâu vô luận là nhiều lần lựa chọn ba phân hay là nhiều người hậu trường phòng thủ đây đều là rất mạo hiểm nhưng bọn hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác Cùng đối phương bình thường thi đấu cơ hồ không có gì thắng được rồi mọi người đánh đều rất cố gắng có lẽ thời khắc cuối cùng cỡ lệ vệ lẹn cạ vạ l ì h ẹ t bên kia sai lầm tương đối nhiều đi mắc vấn đề ta không trả lời dưới một vấn đề a i ạ vạ dỗ ni lúc này cảm giác mình các loại sầu lo tâm tình đều không có xin hỏi đối với trận đấu này mìm cùng chu dương biểu hiện như thế nào có thể đối hai vị này tiến hành một chút đánh giá sao có phóng viên nhìn hỏi tiểu gạ sốt có liên quan tất cả vấn đề hắn đều không trả lời mà m a r hôm nay cũng không đi tới hiện trường cho nên đành phải hỏi vấn đề khác ta không thể nói ai đặc biệt tốt ai sẽ là tương lai đội bóng h ạ n tâm nhưng liền thông thường thi đấu bắt đầu thi đấu đến bây giờ đến xem mịm làm đội bóng tiền phong hay là hợp cách c h u dương ở trong trận đấu chiến lược cũng không thấp cái này không phải ta chỉ dựa vào nói các ngươi nhìn xem hắn trận đồng đều số liệu liền biết theo không nguyện ý lộ ra tính danh cầu thủ nói các ngươi ở trong trận đấu thời điểm c h u dương có khi hoàn toàn không nhìn chỉ huy của ngươi xin hỏi đối với này ngươi thấy thế nào đâu cái khác các phóng viên nghe tới vấn đề này thời điểm tâm bên trong đều yên lặng cho vị này nhìn qua rất trẻ nữ phóng viên điểm cải tán chán cái này mới vừa rồi còn thật cao hưng ạ vạ dội n h ị không nghĩ tới sẽ gặp phải vấn đề như vậy các phóng viên lúc này hận không thể đem lời ống ném tới ạ vạ rồn ỉ trên mặt mịp rộ phồn cho ngươi thợ quay phim tia sáng h ì n h quang đèn ghi âm mút vừa tiếp nhận memphis d i k r l u y ệ không bao lâu đ á m cầu thủ đánh đều rất cố gắng ta là chỉ tất cả cầu thủ bất quá có thể tại trên sàn thi đấu đánh ra thành tích cầu thủ nếu như còn có thể cầm tới thắng lợi cuối cùng ta sẽ xét cho phép hắn không dựa theo ta nói đi làm dù sao mục tiêu của chúng ta là nhất trí một trăm mười một một trăm linh chín cợ lệ vệ lẹn cạ vạ l ụ hệt mặc dù lẹp g ố n rất liều nhưng cả trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc bọn hắn ý nguyên không có thể thắng dư dêm cảm thấy tương đối v ề mại hắn đánh xong tranh tài sau trực tiếp rời đi sân dận động kết quả như vậy cùng hắn nghĩ không giống mỹ một p h â n năm bảng bóng rổ hai kiến tạo chu dương 23 p h â n chín bảng bóng rổ tám kiến tạo g ã y 10 p h â n hai bảng bóng rổ ba kiến tạo ngờ 26 p h â n ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo fisher 17 p h â n bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo trận đấu này để cỡ lệ vệ lẹn c ả vạ l ì hệt cảm giác thua không hiểu đ ấ u memphis Dixer lì hôm nay đấu pháp rất kỳ quái hậu vệ ném ba phân tiên phong cầu thủ ném ba phân ngay cả bọn hắn tiền phong cũng ném ba phân tiền phong có thể hay không có chút làm tiền phong g á n vẻ rồi memphis rizer li es đêm nay tranh tài là ngạnh xinh xinh dùng tiến công xé mở một đầu lỗ hổng cỡ lệ vệ lẹn bên này cầu thủ mặc dù phòng thủ làm quả thật không tệ nhưng bọn hắn nhưng không có cảm nhận được bao nhiêu bảo vệ tốt đối phương cảm giác thành thử người bảo vệ tốt bên này bên k i a lấy được banh lập tức tới ngay cái ba p h ầ n mặc dù không phải mỗi lần đều có ba p h ầ n nhưng cỡ lệ vệ lẹn c ạ v ạ l u hết bên này một hiệp phải hai p h ầ n vẫn tương đối nhiều lẹp dùng ba p h ầ n cũng không cho phép không dám cùng đối phương liệu ba p h ầ n cầu dị dù nạt bảy phân mười lăm bảng bóng rổ hai mũ gu t h n tám phân chín bảng rổ ba kiến tạo d bốn mươi bảy phân sáu bảng bó đứng tháng bốn ă m một hai phân hai bảng bóng rổ một kiến tạo d e n n i s mười lăm phân bốn kiến tạo không thể nghi ngờ hôm nay tiểu hoàng đế vẫn là tranh tài tiêu điểm lấy được banh đội đem gần một nửa phải phân nhưng không có thắng được tranh tài dạng này tin tức lại phối hợp d ê m đồ để mọi người cảm thấy cờ lệ vệ l ẹ n cả v ạ luyện t h ế t bại tranh tài hay là rất t i ế c h ậ n mặc dù thua trận trận đấu này nhưng bây giờ cờ lệ vệ l ẹ n cả v ạ luyện bên này vô luận là huấn luyện viên tổ hay là đám cầu thủ đều cảm thấy đội hình như vậy có thể tại quý sau thi đấu liều một phen đội bóng phòng thủ cùng bảng bóng rổ bọn hắn đều có thể cầm tới rất nhiều mà lại xem phòng thủ cũng không yếu ch c h u dương ngươi bây giờ tại memphis the leas đánh rất không tệ ta lúc ở trong nước bên người cũng có mấy tên phong vị cầu thủ nghĩ muốn đi qua đâu nhưng cuối cùng bọn hắn hay là lựa chọn lưu lại lúc này dịch kiến liên mười điểm vung lòng vui vẻ bởi vì hắn đến mỹ l ộ kỳ về sau nhận không nhỏ h o a n nên người cái này mùa giải vừa tới nở bờ a liền đánh ra hai mươi chín phân mười bản g bóng rổ ba kiến tạo số liệu mỹ l ộ k ỳ bộ đội xem ra sau này có trông cậy và o c h u dương mặc dù ở kiếp trước biết về sau a liên tình cảnh nhưng hắn lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài ngược lại cùng mỹ lỗ ký bộ đội cầu giống như mê đối với hắn kỳ vọng rất cao vô luận như thế nào chu dương đều không nghĩ hiện tại liền hữu ý vô ý đi tổn thương hắn hoặc nói để dịch kiến liên quá sớm phát giác được cái gì bởi vì coi như hắn biết mình đi tới nba sau cũng không phải là tốt như vậy hốn nhưng cũng chưa chắc có thể cải biến đây hết thảy diệu minh chỉ có một cái cái khác cầu thủ nghĩ muốn đạt tới như thế lực ảnh hưởng tự thân cũng muốn tại thành tích bên trên nhiều bỏ công sức mới được mà nba cái này bên trong không thể khống nhân tố nhiều lắm có khi ngươi trạng thái không tốt nhưng lại cứng rắn muốn đi thi đấu có khi ngươi rất muốn ra sân huấn luyện viên lại đem ngươi theo tại băng ghế trên ghế quá nhiều cầu thủ thể nghiệm đến những này cho nên có thể đủ hồn thỏa đội bóng chủ lực vị trí thậm chí có thể tại nở bờ a có tương đối cố định ra sân cơ hội dù là thời gian lên sàn cũng không nhiều cái này bên trong có phải là cũng có vận khí thành phân ở bên trong đâu ngày đó xúc cảm tốt ta còn có đội hữu của ta nhóm rất phối hợp ta tóm lại ta cầm tới thành tích như vậy À đẹo mạn đi huston huston dọc kẹt làm chủ soái xem ra cái này mùa giải hai ta có phiền phức c h u dương cùng dịch kiến liên mở cái trò đùa sau liền ra hiệu muốn trở về làm nó người ha ha chúng ta có thể hay không tiến vào quý sau thi đấu còn chưa nhất định đâu ngươi cũng cố lên tru dương không được lười biếng sau thi đấu kế tiếp theo đánh xuống chu dương dương dơ tay rời đi mặc dù nước ngoài vốn mùa giải đối với chu dương đưa tin cũng không nhiều nhưng ở trong nước chu dương danh tự đã sớm lửa cháy đến rồi đã có f a n bóng đá nghĩ đến lần sau quốc tế trong trận đấu nhìn thấy r i ề u m ì n h cùng chu dương hai người liên thủ hình tượng mà bây giờ dịch kiến liên cũng gia nhập vào nba hắn cùng chu dương đều là phong vị lắc lư nói cách khác có cơ hội nhìn thấy ba người đồng thời xuất hiện bóng rổ phương diện mặc dù tại châu á bên trên đánh cũng không tệ lắm nhưng đến thế giới bóng rổ tranh tại như vậy bên trong thành tích lại một mực không quá lý tưởng có r i ê u minh đi nở ba ờ lời nói ít nhiều có chút đơn một nhưng bây giờ lại nhiều hai tên phong vị cầu thủ để trong nước fans hâm mộ bóng đá quả thực kích động một đêm dị c h kiến liên đang di động phương diện tốc độ không sai nhưng hắn đang đánh pháp bên trên lại có vẻ hơi đơn một yêu cùng người một đôi một đòn đánh nếu như lấy thân thể tố chất của hắn ở trong nước hay là rất chiếm ưu như thế nhưng đến cái này bên trong lại vừa vặn tưng phản tại cớ lệ vẽ lẹn thời điểm tiểu gạ sột trực tiếp về memphis đối phương phòng thủ trạng thái rất không tệ cho nên nếu như mở không ra cục diện lời nói liền lựa chọn bên ngoài bên cạnh ném rổ bắt đầu khỏi phải quá khẩn trương đi cùng đối phương đánh s o phân lạc hậu cũng không quan hệ mấu chốt là phải tìm tới mỹ lỗ k ỳ bột đội tiết tấu sau đó tại nghĩ nên như thế nào đối phó bọn hắn a i ạ vạ dồn y lúc này thái độ thong dong không ít cũng không có vừa trở thành đội bóng chủ xoáy lúc cái chủng loại kia khẩn trương hắn chỉ cần phụ trách đem tranh tài muốn chuyển ra ngoài nhiệm vụ bố trí cho hắn cầu thủ là được có lúc những này cũng có thể từ trợ giáo nhóm tới làm đối phương tru dương các ngươi muốn phá lệ cẩn thận tổ chức của hắn năng lực rất mạnh năng lực phòng ngự không thấp bên ngoài còn có không sai phải phân năng lực kéo bên trong nói như vậy thời điểm chung quanh hắn mỹ lỗ ký bột cầu thủ đều có chút khó có thể tin. có lợi hại như vậy sao xem ra memphis zizzer l i hiện tại đ a u gạ xôn rời đi sau cũng xác thực không có người nào l ọ t xăng z ơ r l ế t là cờ đóng gói đưa qua chu dương thế mà đến bây giờ đã lên cao đến memphis zizzer l i đội hình chủ lực bên trong đi mỹ lô kỳ vốn mùa giải thật có chút năm đó hà sơn dọc kẹt cái loại cảm giác này cái này bên trong dịch kiến liên đội phục chỉ cần lên không lập tức liền sẽ bán không hà tội hồ so chu dương nhiệt độ cao hơn khả năng lúc ấy chu dương đi là cờ thời điểm các phóng viên đại bộ phận phân đem đ ư c chú ý đều tập trung vào cổ vệ cùng o n l i n mâu thuẫn bên trên đi đêm nay memphis zizzer l xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự làm mỉm c h ụ dương đặc cộ lào dì cùng fisher mỹ l ộ ký một đội đầu này theo thứ tự là bogut vile n u v ạ dịch kiến liên z ngài sơ đặc cộ hiện tại hết sức hưng phấn hắn bây giờ tại memphis xister les thứ nhì dự bị đều rất ít xuất hiện người hôm nay ngoại ý muốn đạt được một lần xuất r a đầu tiên ra sân cơ hội cái khác memphis xister les cầu thủ tự nhiên cũng có chút không hiểu vì cái gì chủ xoáy ạ vạ d ộ n ý muốn làm như thế ha ha các người ra sân liền điên cùng d a n sát nếu không liền không phối hợp đồng đội mình còn luôn luôn để các ngươi đi lên làm gì bị đánh bại sao Hải ạ v ạ dỗ n h ỉ tự nhận hiện tại năng lực của hắn còn không phải nba tốt nhất huấn luyện viên nhưng hắn cũng không đốc dạng này cầu thủ tại trên sàn thi đấu nói nghiêm trọng đó chính là con sâu làm dầu nổi canh tiểu gà xuống như thế nào đi nữa cuối cùng hắn vẫn là sẽ thả hắn đi lên chỉ bất quá hai cái để hiện tại cũng tại nổi nóng đâu dù sao người ta mắc là đội bóng tầng quản lý điểm danh muốn trọng điểm bồi dưỡng trẻ tuổi tiên phong vậy các ngư ơ i n h ư n g không có dạng này quang điểm đáy ngộ tranh tài còn không hào hảo đánh vậy liền rút ngắn thời gian lên sàn nhờ ở đây dưới xem so tài đi tru dương chúng ta là trở về liền lên khoa sao đặt cố lúc này có chút hưng phấn thuận miệ a là là dạng này ta trở về lời nói còn có một số việc tư phải xử lý hạn không đơn thuần là ngươi cho nên học viên khóa đều sẽ chỉ hoãn một chút chu dương nghĩ đến trở về muốn cho lâm đạt gọi điện thoại còn muốn cùng n mậu mậu xâm nhập trao đổi một chút đã cảm thấy cái này phải tốn cái mấy ngày trước mấy ngày vào xem lấy tuyển nhận học sinh đem hệ thống ra chức năng mới đều cấp bên kết quả làm hại chu dương không thể không tại đêm hôm đó cùng lâm đạt còn có n mậu mậu đối mặt tương đối lúng túng tràn diện lúc ấy người đại diện đầu kia còn có một số an bài sự tình đều đổi tới cùng nhau đi đang nói đến đó bên trong m ỉ m dẫn đầu lấy được banh hậu chuyện cầu đến chu dương cái này bên trong khán giả hiện tại nhất trực quan cảm thụ chính là dịch kiến liên tại tranh tài như vậy bên trong có vẻ hơi qua gầy chu dương hiện tại d á người n g so dịch kiến liên phải lớn ra hai vòng còn nhiều theo bọn hắn nghĩ hắn cùng diêu minh đồng dạng đều là tại nba ở ờ cái này bên trong đánh mấy năm cầu sau nhất định phải có năng lực đó chính là gia tăng cơ bắt độ dày lực lượng giá trị cùng thân thể đối kháng năng lực đặt c ổ không bao lâu tiếp vào chu dương truyền bóng sau tại v ì l ẹ nụ v à không có kịp phản ứng thời điểm trực tiếp khoảng cách gần nhảy ném cầm phân mặc dù không có để chú ý tới bên sân hạ vạ dồ nhi nhưng hắn vẫn gật đầu cảm thấy đ ạ t cổ vị này cầu thủ vẫn tương đối đáng tin cậy khả năng này chính là tâm tính bên trên khác biệt đ ạ t cổ cùng bên trên mùa giải mìm đông dạng đều khát nhìn lấy mình về sau không phải lập tức bị đội bóng biên giới hóa tại n b a bị đội bóng biên giới hóa nghĩ trở lại liền không dễ dàng như vậy cho nên tại ý nghĩ như vậy bên trên đ ạ t cổ tận khả năng đi nhiều đến phân ở trong trận đấu hắn cũng so cái khác đồng đội lộ ra càng thêm chân quý cơ hội ra tay cùng mìm khác biệt chính là đ ạ t cổ ở trong trận đấu nhanh nhẹn độ hay là không thấp đây cũng chính là vì cái gì tuổi quá trẻ hắn hiện tại liền có thể cầm tới một năm hơn sáu triệu đô lạ tiền lương dạng này tiền lương là năm đó vừa tới đến nba lúc mìm tiền lương gần hai lần đâu vừa mới gia nhập nba đặt cổ thế nhưng là bị truyền thông coi c h ọ qua hắn cũng có được nghề nghiệp của mình kế hoạch nhưng ở một năm này hắn cảm giác phải kế hoạch của mình tựa hồ không đổi kịp biến hóa bố cứ phát bóng đến dẹt kia bên trong dịch kiến liên lấy được banh sau hiện trường tiếng hoan hô lên đến rồi chu dương túi thấp người cùng dịch kiến liên đối mặt không có vận mấy lần cầu a liên nhìn mình ngạnh sông cũng không sống qua được dứt khoát trực tiếp tới nhớ cự ly sa n h ạ n ném rổ cầu trực tiếp nện rỏ mà vào hiện trường lúc này lập tức nhớ tới không nhỏ tiếng hoan hô hiện tại dịch kiến liên tại bọn hắn cái này bên trong xem ra đó chính là kế tiếp diêu minh a là đội bóng tương lai chủ lực cầu thủ mặc dù gầy một chút nhưng nhìn xem a liên tốc độ trạng thái bảng bóng rổ chiến đấu cùng bắn ra năng lực đây không phải tương lai đội bóng lãnh tụ là cái gì lao g ì tiếp nhận bóng rổ sau nhanh chóng đến trước trận chu dương tiếp qua hắn chuyển bóng lập tức qua rơi vị lẹ nụ vạ sau ở bên trong tuyến ném ném bị dịch kiến liên sớm quay n h i u đ ư ợ c lúc này a liên là có chút phấn khởi các đội hưu phối hợp có mặt hoạt động lúc đám p a n hâm mộ nhiệt tình c ò người có các truyền t n h ô phiến tình đ a n hắn để cảm t bây giờ hẳn là tại mì lộ kỷ a làm sao ngươi vừa rồi nói tại memphis đâu tao gạ xôn tại đầu bên kia điện thoại quan bế có chút cũ mp ở ba bên trong hòa âm sau đối đệ đệ của mình hỏi ta không muốn đi còn có ta cảm thấy ạ v ạ dồn đi cũng không chào đón ta cho nên nếu là dạng này cũng liền không cần đi mắt có chút hờn dối đáp lại ngươi làm memphis z i r l i e t cầu thủ nha đi nhìn một trận đấu hiện tại ngươi lại không ra sân chúng ta cái này bên trong vừa mới nghỉ không muốn c ự tuyệt ta đi ngươi k ê u bên trong một chuyến lớn gạ xôn hiện tại cảm thấy mình cần thiết đi qua cùng đệ đệ của mình tâm sự còn tiếp tục như vậy chỉ sợ mắt cùng đội bóng quan hệ sẽ viên náo càng ngày càng tương ta không có gì ngươi tới làm gì không bao lâu đội bóng liền sẽ cho hạ vạ rồn n i tạo áp lực hắn cuối cùng vẫn là sẽ để cho ta trở về n g ư ơ i yên tâm đi n g ư ơ i nói không sai ta xem qua một chút các ngươi tranh tài xem ra memphis z i z e r li esco ý muốn bồi dưỡng ngươi nhưng mắc ngươi nghe ta nói ngươi cùng ngươi chủ xoáy quan hệ không phải là dạng này liền lấy ta đến nói đi hiện tại ta tại los angeles l à c ờ mặc dù cùng bờ dân cũng không tính quá gần nhưng tối thiểu tại cầu thông bên trên không có vấn đề gì ta tín nhiệm hắn ở trong trận đấu sẽ dựa theo hắn nói đi làm đồng dạng hắn cũng cho rằng ta có thể hoàn thành hắn bố trí nhiệm vụ ta đầu này cũng không đồng dạng đâu hắn tín nhiệm chính là mìm cùng chu dương những ngày cầu thủ ta tại hắn làm huấn luyện viên lần sau trở thành mìm thậm chí là chu dương dự bị cũng nói không chừng đ ấ y chứ tiểu g ạ xôn nói đến đây bên trong liền g i ậ n không chỗ phát tiết được ta minh bạch đến lúc đó chúng ta tâm sự thế nào rất lâu hai anh em ta không gặp mặt không phải sao đúng vậy a rất lâu cảm giác tại điện thoại thảo luận lời nói thời gian muốn so thời gian gặp mặt dài rất nhiều tiểu đệ ta liền tới đây ngươi chờ ta vào g ạ xôn cúp điện thoại hậu k i u lâu xứng sở tại kia bên trong cùng hắn nghĩ đồng dạng đệ đệ của mình cùng đội bóng quan hệ hiện tại ngay tại dần dần vỡ tan bên trong đâu hắn cũng điều tra cùng h i ể u do mark tiền lương memphis zizzer li sở dĩ hiện tại chỉ cùng mình tiểu đệ ký một năm hợp đồng chính là sợ về sau xuất hiện biến cố dù sao mark không phải hắn cao g a s s o đội bóng làm như vậy không thể bảo là không c ó k é o đội bóng bên trong hiện tại rất nhiều cầu thủ đều có cơ hội trở thành tương lai đội bóng chủ lực nghĩ đến cái này bên trong hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc có một bụng l ờ i nói hiện tại liền muốn cùng mình tiểu đệ nói hiện tại hai chi đội bóng trạng thái cũng không tệ mỹ lô kỳ bụt cảm giác bọn hắn đêm nay thắng được memphis zizzer li s có lẽ còn là không có gì khó khăn mà memphis zizzer li s bên này cũng tương đối bông lòng bởi vì hạ vạ rộn n g h nói thủ tiết để bọn hắn không nên quá quan tâm so phân đ á m cầu thủ muốn nghe nhất liền là như vậy không cần quan tâm đến so phân chu dương đang quan sát mỹ lộ kỳ bên kia cầu thủ giữa bọn hắn phối hợp quà thật không tệ không tính là tốt nhất nhưng cũng tại một chút chi tiết phương diện làm tốt lắm lần này chu dương không có nhanh chóng tiến công mà là tại cùng dịch kiến liên q u ầ n nhau lấy tại hiện trường đến xem giống như là chu dương có chút sợ dịch kiến liên phòng thủ đồng dạng mìm cầm tới bóng rổ sau một cái thăm dò động tác giả bồ lập tức mắc câu m ì lần nữa đến cái một trăm tám mươi độ xoay tròn sau nhảy ném cầm phân hiện tại đến xem chu dương cảm thấy nếu muốn ở trận đấu này bên trong có thể lực áp mì lộ kỳ m ộ t lời nói phối hợp thêm vẫn là phải bỏ công sức đối phương phối hợp không sai bên ngoài bộ cột cùng vị l ã n nụ và người phòng thủ cũng không yếu đặt cố nhìn xem m ỉ m động tác mới vừa rồi cùng nhẹ ném nghĩ đến sau này mình cũng có thể giống như hắn cầm tới không sai số liệu liệt tốt về sau một năm mấy triệu tiền lương cũng không có vấn đề mà lại thấp nhất cũng hẳn là đội bóng bên trong hai trận dự bị đi dịch kiến liên lần nữa cầm tới bóng rổ tại vị l ã n nụ và đ ể m hộ giới trực tiếp vọt vào sau hai tay ném rổ cầm phân câu này trừ quá có khí thế dịch kiến liên ta nhìn nếu không chúng ta nhiều mấy cái để hiệp phòng hắn đi m ỉ m lúc này cùng chu dương nói đến không không dịch kiến liên tiến công uy hiếp không là rất lớn một phòng một phòng tốt thế là được chu dương lập tức cùng m ỉ m nói đến đối phương cầu thủ đã chạy quá khứ lúc này chu dương thanh em lớn một chút để t r u n g b u a n h đồng đội cũng có thể nghe thấy thời điểm tiến công truyền bóng cho đặc cổ p h ì s ở kêu bên trong nhiều một chút ngay lão gì ngươi đến tổ chức đi chu dương cảm giác làm như vậy giống như lão dị cũng không có cái gì làm thế là đem câu truyền cho hắn đặc cổ dẫn đầu tiếp nhận bóng rổ nhưng hắn chuyền bóng đến chu dương nơi đó quá trình bên trong dịch kiến liên gãy mất bóng rổ chu dương một cái bước xa lao ra dịch kiến liên không nghĩ tới chu dương sẽ phản ứng nhanh như vậy đang điều chỉnh dưới tốc độ sau lập tức đ ẩ y x u ố n g dưới cuối cùng tại ba phân tuyến bên ngoài nhìn không có cơ hội gì trực tiếp n h ả y ném rổ cầu rén sát chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau dịch kiến liên cũng không nghĩ để hắn tới hai vị phong vị cầu thủ trực tiếp triển khai tử vong t r i y n nhiễu dịch kiến liên không đông tha trả thái nếu để cho hắn đoạn mất tay mình bên trong cầu hắn lập tức liền có thể phải phân song p ư ơ n g cầu thủ đều tại hướng trở về nhưng tất cả mọi người không có tới gần hai người k sợ mình bị đối phương lợi dụng thân thể qua rơi sau tìm tới cơ hội tiến công cũng không có cùng dịch kiến liên nói nhảm tại qua nhanh m ộ ư ơ i giây thời điểm đột nhiên hai cái động tác giả đem hắn lắc mở sau chu dương trực tiếp lên nhanh vào tới chương ba trăm m ư ơ i hai chức năng mới hiểu rõ mặc dù bây giờ mỹ l ộ kỵ bột đội tỷ số thắng cũng không có cao như vậy nhưng đội banh của bọn họ cảm thấy hy vọng đã không thiểu giống hassan r o k e t bây giờ không phải là càng ngày càng lợi hại sao còn có chu dương chỗ đội bóng đều cầm tới tổng quán quân mỹ lỗ kỵ bột đầu này hiện tại cũng ước mơ đến bọn hắn mỹ lỗ kỵ bột cái này mùa giải có thể đánh vào đến quý sau thi đấu là được có lẽ đi được sẽ càng xa cũng nói không chừng đ ấ y chứ thủ tiết tranh tài bọn hắn nhìn thấy memphis zizzer li s bây giờ tại các loại trốn tránh bọn hắn nói cách khác đối phương tại không có tiểu gạ x ô n về sau khả năng trở nên yếu hơn bên trên một trận đấu có lẽ memphis zizzer li s là phát huy tốt đâu mắc hiện ở trong lòng càng phát b à n h trướng cho nên lần này hắn ca tới tiểu gạ x ô n thật đúng là coi là m t a o gạ x ô n là tới cùng hắn trò chuyện việc nhà đến tới sẽ rất nhanh mấy giờ liền đến đến lúc đó đón đ ó xe tới đón hắn lúc này n h ả m chán tiểu gạ xôl mở ra tv truyền bá đài đến memphis zizzer li s cùng mỹ lộ kỷ bộ đội trực tiếp nhìn lại lần này hắn cũng không có giống dĩ v ã n g như thế quá sớm cười nhạo mình đội bóng bao quát cầu thủ cùng huấn luyện viên hắn đều không cười mà là an t ĩ n h tại k i ê u bên trong nhìn xem tranh tài hắn biết mình đội bóng bên trong cầu thủ tự a hồ cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy thậm chí có tranh tài hắn cảm thấy chu dương đích sắc đánh không tệ chỉ bất quá tại ngoài sáng bên trên mình không nguyện ý thừa nhận thôi hiện tại để mác khổ nao chính là một cái là mình nghĩ biểu hiện tốt một chút nhưng lại đánh không ra một cái khác chính là hắn cùng các đội h ư u quan hệ tự hồ trở nên càng ngày càng không xong vừa lúc bắt đầu là cùng chu dương mỉ mọt hắn nhưng bây giờ phát triển đến đội bóng bên trong c ó i chừng phân nửa cầu thủ đều không thế nào nói chuyện cùng hắn khi hắn tại trường hợp công khai cười nạo mình đồng đội hoặc giáo lúc luyện chung quanh đồng đội phụ họa hắn cũng chỉ có mấy người n ô n g đậm bóng đêm xế chiều hôm nay chính là nhiều mây tiểu gạ xôn một mình đi đến quá khứ tại tủ lạnh bên trong cầm c h a i bịa ra tiếp tục xem lên tranh tài đối phương nội tuyến bây giờ nhìn lại muốn so tưởng tượng còn muốn hư cái này chúng ta liền không cần sợ bọn chúng dịch kiến liên ngươi cùng vị l ạ nụ vã nhanh chóng hướng về kích đối phương nội tuyến là được đến xem lúc này phải phân cảm thấy đội bóng đánh rất không tệ 24, mỹ l ộ k ỳ bụt đội thủ t i ế t liền dẫn trước memphis xích giờ li s năm vân bên trên một trận đấu bọn hắn cùng c ờ lệ vệ lẹn c ả vạ lì hết để mỹ l ộ k ỳ bụt bên này đám huấn luyện viên còn cảm thấy memphis xích giờ li s kỳ thật rất lợi hại nhưng hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này đi mặc dù đội banh của bọn họ không có d ê m như thế cầu thủ nhưng đội bóng bên trong những này cầu thủ phát huy đều rất bình quân mà lại dịch kiến liên hiện tại xem ra chiến lược cũng không thấp kéo bên trong luôn cảm giác mình nơi này châu á cầu thủ muốn so memphis x í giờ l e s tốt đối phương chu dương vẫn là phải nhiều chú ý một chút bởi vì ta nhìn tên này cầu thủ tổ chức năng lực rất giỏi phương diện khác cũng có thể mang kèm theo cho mình số c ộ n theo chỗ dùng phòng thủ bên trên nhất định phải coi chừng hắn dịch kiến liên lúc này nghĩ là làm không cẩn thận trận đấu này hắn có có thể cầm tới cao số liệu hắn thấy muốn tại nba cầm tới hơn hai mươi phân hay là rất không dễ dàng cùng trong nước địa phương khác nhau chính là trước kia tương đối bưng lỏng cầm tới số liệu hiện tại muốn rất liều mới được ta cảm thấy bọn hắn có thể muốn so cỡ lệ vệ lẹn trận đấu kia làm được muốn tốt cho nên hiện tại phải làm cho tốt chính là tiến công chi này đội bóng phòng thủ cường độ cũng không yếu các người muốn bao nhiêu bên ngoài bên cạnh cầm phân a i ạ vạ dỗ nhi mặc dù biết lạc hậu năm phân đối bọn hắn đến nói cũng không có gì không ổn nhưng có thể rất rõ ràng nhìn thấy mỹ l ộ k ỳ b ộ n hiện tại phòng thủ mười điểm cường thế bọn hắn những n à y cầu thủ mỗi cái cơ h ộ i đều rất có thể cùng ngươi đối kháng hiệp hai tranh tài trở về đối phương cũng không có thay người mà memphis z i z z e li s đầu này dùng bờ dân thay đổi là cô khoa mai bờ dân đi tới memphis z i z z e li s sau thời gian lên sàn không lớn cố định có khi rất nhiều có khi chỉ là đánh vài phút liền trở về nghỉ ngơi đi mặc dù hắn là năm hai nghìn một trả nguyên nhưng bờ dân cũng không có cấp cho rất lợi hại cảm giác hiện đang huấn luyện viên cảm giác bọn hắn sẽ đánh tương đối phí sức nhưng ở trận đám cầu thủ trạng thái đều cũng không tệ lắm b ợ dân hiện tại phòng thủ bên trên là không mạnh tiến công bên trên chu dương cảm thấy còn có thể lợi dụng một chút trở lại tranh tài hiện trường sau hai tri đội bóng đám cầu thủ cũng còn rất hiếu chiến chu dương lúc này ngược lại rất tỉnh táo đang suy tư phải đánh thế nào hắn thấy mỹ l ộ kỵ bụt đội biểu hiện hôm nay quả thật không tệ kiên muốn như thế nào tranh thủ tại cái này một t i ế t bên trong dẫn trước bọn hắn đâu đối phương nhanh nhẹn độ phổ biến không cao nhưng mỹ lỗ kỵ b ụ phối hợp không sai đền bù điểm này xem ra chúng ta thật đúng là đụng phải phiền phức phìền s ở tại chu dương bên cạnh nhẹ nói hiện tại khác vô dụng chúng ta nội tuyến mỉm cũng chỉ có thể duy trì hai mảnh t à hưu chỉ có thể dựa vào hỏa lực áp chế dùng m á n h liệt tiến công đến xung kích bọn hắn cũng chỉ có thể dạng này cái này dịch kiến liên đánh thật đúng là tốt ta cũng cảm thấy chuyền bóng k h ỏ i phải tổng truyền cho ta chu dương nhìn tiểu ngư bắt đầu dẫn bóng sau chính mình đạo xong liền chạy tới bờ dân dẫn đầu cầm tới bóng rổ sau cùng dịch kiến liên còn nhau không bao lâu trực tiếp bị hắn cắt bóng dịch kiến liên tốc độ rất nhanh tại memphis không khí hiện trường lần nữa nhiệt liệt lên Bờ dân phát bóng cho chu dương mịm sau đó tiếp nhận bóng rổ đến trước trận bà phân không có vì l ạ nủ vạ vừa cầm tới bảng bóng rổ liền bị chu dương tại s a u l ư n g chép đi đối mặt với dịch kiến liên phòng thủ chu dương trực tiếp quay người nhạy ném hai phân trung đích ta nghe trên người ngươi làm sao có mùi rượu là vừa từ cái nào quán ba bên trong ra sao lớn gạ xôn lúc này xuống máy bay sau nhìn thấy đệ đệ của mình rồi nói ra mặc dù có chút không vui nhưng vẫn tương đối thân thiết hỏi thăm không có gì memphis r í giờ lia lại thắng trận bọn hắn thắng được mi lỗ kỳ một đội ta vừa mới tại taxi bên trên dùng di động nhìn tin tức xem ra đội bóng thật không thế nào cần ta đâu mát mặt uống đến đỏ bừng hắn lúc này tâm tình cũng không được tốt ngươi nói sai có ngươi ở memphis gì giờ lì S quý sau thi đấu các ngươi sẽ đi được càng xa ngươi chẳng lẽ quý sau thi đấu cũng không muốn lên trận sao t à o trang làm cái gì đều không có phát sinh bộ dáng đem áo khoác đưa cho đệ đệ của mình ra hiệu để hắn mặc vào hai cái để chậm rãi đi tới thẳng đến đi tới vừa rồi mát kêu chiếc xe kia cái này bên trong tiểu gã số n xem ra cũng không có uống nhiều hắn bước nhanh hơn đem đại ca dương hành lý bỏ vào xe dương phía sau bên trong sau đó mình ngồi xuống vị trí kế bên tài xế bên trên hắn buồn b ự c lại không phải muốn tại cái này bên trong thường ở mang nhiều đồ như vậy làm gì ban đêm bên ngoài đã không có người nào hai người tại ban đêm ra taxi sau liền bắt đầu nhanh chóng chạy bởi vì bọn hắn vừa mới nhìn thấy cách đó không xa có hai nhóm người thật giống như bởi vì cái gì phát sinh tranh chấp ban ngày không có gì đến ban đêm vẫn là phải chú ý dưới an toàn ban đêm hai huynh đệ không có nói thêm cái gì liên quan tới nghề nghiệp phương diện sự t ì n h chỉ là nói chuyện phiếm trò chuyện trước kia chuyện lý thú còn có tin tức gần đây bên người chuyện lý thú nơi nào có chơi vui cái gì lớn gạ sôi ngủ ở trong một phòng khác khi hắn nằm ở trên giường thời điểm nghĩ rất nhiều mình dạng sáng mới ngủ mất ừ m cái k i ứ hai mươi lôi kéo ta mở ra xem chất lượng còn có thể đi chu dương tiếp vào công ty quảng cáo phản hồi điện thoại sau có chút lúng túng nói đến hắn hôm nay thu dọn một chút liền đi tìm m n g m n g đi lúc này hắn tâm bên trong có cái rất lớn giấu chấm hỏi đó chính là vì cái gì hệ thống bên trong người sẽ đi đến trong hiện thực đến đây là hắn chưa từng nghĩ qua trở về đêm đó hắn tiến vào hệ thống bên trong đi nhìn xuống phòng trợ lý cái này mới xuất hiện công năng phát hiện bên trong chỉ có mậu là giải tỏa nó phụ tá của hắn đều vẫn là màu đen c ắ t hình trạng thái cái này liền có ý tứ hệ thống bên trong trợ lý có thể tiến vào trong hiện thực chuyện gần nhất có chút nhiều chu dương dự định từng bước từng bước đi làm tốt hắn vì thế mấy tên học sinh khóa hắn đều trước dừng lại mậu ộ mậu lúc này đã tại memphis nhà khách bên trong một cái để ở hai ngày hôm nay tiếp vào chu dương điện thoại sau liền bắt đầu trang điểm lần trước mội mội ta sự tình cũng tương đối vội vàng chu dương trở ra c ư ờ i đối mậu ộ mậu nói đến không có việc gì không có việc gì có thể lý giải như vậy từ nay về sau ta chính là của ngươi trợ lý trong công việc trên sinh hoạt có cần liền gọi ta mộng mộng thanh em thật là dễ nghe chu dương vừa nghe đến nàng nói chuyện liền cảm thấy mình có chút đứng không vững như vậy ta nhìn một chút cầu thủ đều là có đoàn đội chính là sao chu dương lúc này lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên dứt khoát liền hỏi một chút nàng đi đúng vậy một chút hàng hiệu ngôi sao bóng đá đều là có mình đoàn đội đoàn đội phụ trách tại một ít chuyện bên trên cùng đội bóng tiến hành thương lượng tổn h thương bệnh a đại ngôn a chờ đợi antony ta nghe nói đã có mình năm để đoàn đội người bây giờ còn không cần đúng vậy a muốn đoàn đội cũng là rất cần tiền nha không sai mà lại là cần phải xử lý sự tình muốn rất nhiều làm cái đoàn đội ta cảm thấy vẫn được nếu không làm nhiều như vậy để làm gì bọn hắn nằm lánh lương sao ta nói là bọn hắn không có gì có thể làm từ vân cái kia ta có một vấn đề ngươi nghe nói qua hệ thống sao chu dương vẫn là không nhịn được đem trước đó tại não hải bên trong nghĩ còn lại hai vấn đề trực tiếp ném đi khai môn kiến sơn cùng mộng mộng nói ngươi muốn hỏi cái gì chu lão bản mộng mộng có chút không hiểu nói đến chúng ta trước kia gặp qua sao chu dương nói thẳng đến đương nhiên rồi ngươi cao hơn bên trong thời điểm đạt được một cái cầu thủ dưỡng thành hệ thống ta chính là ngài cái kia hệ thống bên trong lâm thời trợ lý mà mậu mộng mười điểm tự nhiên nói ra hắn trực tiếp nhìn thấy chu dương có chút bộ dáng giật mình sau nợ nụ cười ta không phải ta không hiểu nhiều lắm làm sao ngươi tới đến nơi này chu dương lúc này hay là không hiểu ra sao dáng vẻ khả năng này là duyên phân đi mậu mộng, mộng nói đến đây bên trong khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ chu dương ta vẫn luôn là sống sờ sờ để rồi lúc ấy tại hệ thống bên trong là l ử a gạt ngươi ta vừa lên đại học thời điểm cũng nhận được một cái hệ thống chỉ bất quá đây là liên quan tới trợ lý phương diện hệ thống ta thứ nhất vị cần muốn trợ giúp để chính là n g ư ơ i rồi ta sinh hoạt tại nước mỹ mơ ước lúc còn nhỏ chính là làm một tên trợ lý nhưng lại trời xui đất khiến trở thành cầu thủ trợ lý n g ư ơ i trước kia là muốn làm công ty trợ lý thật sao không sai bất quá đều giống nhau rồi ta hiện tại cũng rất vui vẻ như vậy ngươi có cho cái khác cầu thủ hiện tại cầu thủ làm qua trợ lý thời điểm sao còn không có cái khác liền là công ty phước diện nhưng ta cuối cùng lựa chọn trở về làm phụ tá của ngươi cái này bên trong không có phức tạp gì quan hệ nhân mạch rất đơn giản ta chỉ cần theo tháng nhận lấy ngươi sống lệ ổng kia bên trong phát tiền lương liền có thể rồi a đúng có đoạn thời gian ngươi một mực không có tại hệ thống bên trong xuất hiện tiếng ngươi bây giờ còn có thể là ta hệ thống bên trong trợ lý sao sẽ không một mực là hiện tại có thể nhưng ngươi tấn thăng cấp b tư chất về sau mới mở ra công năng sẽ tại về sau lục tiếp theo phái tới mới trợ lý tiếp quản hệ thống bên trong trợ lý làm việc đương nhiên nếu như ngươi hy vọng ta trở về lời nói cũng là có thể ngươi nói là về sau ta có thể giải tỏa khác biệt trợ lý là như vậy sao chu dương lúc này nghe tới cái này bên trong dần dần trở nên hưng phấn lên đương nhiên rồi có thật nhiều vị đâu ta còn gặp qua hai cái nhưng ta không thể nói cái này bên trong cũng không có người ngoài ngươi nói cho ta một chút ngươi biết cái khác trợ lý bộ d á n gì g chu dương lúc này lập tức tìm tới chén nước bên trong đổ vào nước nóng sau cho mộng mộng đưa tới một chén hương phấn mà hỏi làm sao hiện tại liền nghĩ vứt bỏ người ta hà nha mộng mộng nghe tới cái này bên trong có chút không cao hứng không không không ta chỉ là nghĩ nhiều tìm hiểu một chút mà thôi ngươi hệ thống cùng ta hệ thống đều là cùng chúng ta thần thức tương liên ta sớm lộ ra lời nói làm không cẩn thận ta lại nhận trừng phạt ta không muốn không nói vậy được rồi đúng rồi các ngươi Ta cái kia a cái có q u người hệ chức trợ lý n n ă mới muốn n h thế nào đối, đối m biết, biết ta hiện tại tiền lương cũng không nhiều a còn dự định mua một phòng nhỏ sau đó ta cùng lâm đạt ở đi vào đâu ta cô em gái kia về sau cũng muốn hướng phương diện này phát triển nhưng nàng nói qua phải tự làm người đại diện lâm đạt rất thông minh ta muốn nàng có thể ngơi hệ thống bên trong không phải có nhận nhiệm vụ công năng mà người còn hỏi ta mộng mộng lúc này đã không có tại trong hiện thực sơ lần gặp gỡ khách khí cảm giác người trở nên quen thuộc rất nhiều dù sao hai người không phải lần đầu tiên gặp mặt đừng đề cập ta hệ thống bên trong nhiệm vụ kia công năng hắn cung cấp ban thưởng không nhiều không nói nếu như ta làm không được còn muốn phạt ta ta bởi vì cảm thấy phiền phức một mực cũng không có nhận nhiệm vụ không nhận nhiệm vụ phạt không nhiều nhưng tổng so tiếp xuống làm không được phạt ta rất nhiều muốn tốt ta theo ngươi không ngừng tư chất biến hóa ngươi nhiệm vụ nhận lấy nơi đó ban thưởng cũng tại không ngừng đổi mới muốn ta nói ngươi có hệ thống lại đối bên trong một ít sự vật không hiểu rõ lắm mộng mộng có chút trách cứ đối chu dương nói đến cũng là cũng là n h a vậy ý của ngươi là nói muốn giải tỏa mới trợ lý tại nhiệm vụ kêu bên trong liền có thật sao không sai nhưng muốn tích lũy không ít nhiệm vụ sau khi hoàn thành cầm tích phân tích phân đến liền có thể giải tỏa trước lúc này ta có thể vì ngươi giải đáp ngươi tại trong hệ thống xuất hiện vấn đề uy ngươi có phải hay không muốn cho ta gấp đôi tiền lương nhà chu lão bản hôm nay ta nghỉ ngơi ban đêm chúng ta đi chỗ nào ăn á ban đêm ngươi một mực tại nhà khách ở sao chương u d lúc này y ba trăm một mươi ba hòa giải khoảng thời gian này một ít chuyện phải quá đột ngột mỗi một sự kiện chu dương đều cảm thấy tựa hồ là tích lũy ra thì như tiểu gà sổ chu dương cho tới bây giờ kỳ thật vẫn là tương đối xem trọng ác bởi vì mác mặc dù phải phân năng lực hiện tại còn không tính đột xuất nhưng đoạt bảng bóng rổ ý thức coi như không tệ mà lại thông thường thi đấu đánh đến bây giờ là càng ngày càng tốt nhưng tên này cầu thủ có lẽ cùng hiện tại trong đội không ít cầu thủ đồng dạng đều có rất đậm cạnh tranh ý thức người khác có lẽ tương đối hàm s ú c mỗi ngày chính là làm từng bước huấn luyện hoặc là cho mình thêm luyện một chút ra sân sau chơi bóng là được rất ít nói một chút không hữu hảo lời nói nhưng tiểu gã sốt lên liền không dạng này hắn hiện tại đã để một chút cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ kêu bên trong mấy tên huấn luyện viên bắt đầu sinh ra phạt cảm nhưng đội bóng bên trong cạnh tranh như vậy kết thúc rồi ạ cũng không có liền lấy lao gì cùng cộ lì hai vị này cầu thủ đến nói đi bọn hắn kỳ thật đều muốn trở thành memphis zizzer l chủ lực nhưng cuối cùng có lẽ chỉ có một người có thể đánh ra thành tích tốt ra cái này liền có ẩn hình cạnh tranh lúc trước chu dương để lão d ị chủ yếu lấy c h u y ể n bóng làm chủ thời điểm lão d ị do dự dáng vẻ kỳ thật hắn liền đã đ o á n được để cố lý đi chủ đánh cho phân hậu vệ quả bóng t i a đội về sau không phải liền là hắn sao nhưng bị chu dương tại tiết khóa thứ nhất bên trên như vậy khuyên bảo sau lão d ị mới dần dần cải biến chú ý so từ bản thân cùng cố lý cạnh tranh cùng đội bóng thực lực tổng hợp gia tăng hai cái này phương diện hắn cuối cùng lựa chọn cái sau một chi đội bóng nếu như đám cầu thủ đều nghĩ đến chuyển bóng. Vậy nhưng theo mỗi trận đấu rèn luyện đến cuối cùng hay là sẽ tương đối minh sắc phân ra đến có mấy tên cầu thủ thậm chí có tiếp cận mười tên cầu thủ phải phân hồi không sai còn lại cầu thủ hoặc là bảng bóng rổ lợi hại huấn luyện viên để hắn ra sân chủ cần phải làm là bảng bóng rổ lấy được còn có là kiến tạo cắt bóng lợi hại cầu thủ cũng có thể được nhất định thời gian lên sàn Ngươi nơi đó còn có cái gì để không có? Mộng mộng có trần mình ta, ở tại căn phòng lớn bên trong. Khi cái phòng này làm ớn.、Chủ、Dương gì cái hỏi. tại Khi cái đó để có có? có chút Chỉ Chú mà trờ một ta, làm ở vậy ừ a sau mới khi nói liền hối chút h xong có n Nhưng b â giờ hắn cũng không có dũng ngươi nói hắn khí hay có là đừng đến loại hình. Vậy được ừ n đến hình. g đ loại Vậy rồi ta đi xem một chút nhưng không nhất định ở A c mộng mộng có chút đỏ mặt nói đến tư tiểu liền tương đối nghèo mộng mộng dựa và o phụ mẫu một chút tích xúc cùng mình làm công tiền kiếm đi tới nước mỹ du học tại lên đại học thời điểm n g mộng, mộng có được phụ tá của mình hệ thống Cái hệ thống này nếu như đạt tới rất tốt đẳng cấp sau làm hệ thống nhân vật chính mậu mậu là có thể chọn lựa thế giới 500 cường sĩ nghiệp tiến vào đi làm tổng giám đốc trợ lý nhưng mậu mậu không có giã tâm gì nàng chỉ muốn so sánh an an ổn ổn làm một tên trợ lý l i ề n tốt tại lâu dài lựa chọn bên trong nàng đã vì hơn mười vị làm qua trợ lý nhưng so sánh với mà nói vẫn cảm thấy làm chu dương trợ lý thoải mái hơn chút trước đó gặp phải có tính cách cổ quái có tựa hồ không cần trợ lý còn có mỗi ngày xa giao cũng rất nhiều mậu mậu theo bên người cảm giác thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi lệ ổ n trong tay cầu thủ không ít hắn không có nhiều như vậy tinh lực đi quản mỗi một tên cầu thủ trạng thái thân thể hợp đồng cầu thủ các loại sử nghi cho nên cũng chỉ có để đám cầu thủ mình có trợ lý cũng tốt hoặc tìm đoàn đội cũng được mình đi làm liền tốt m g m động hiện tại chủ yếu phụ trách chu dương hiện tại khối này từ những công ty khác đánh giá bên trong lệ ổng biết cái này châu á mỹ nữ đang đi học lúc đi thực tập công ty năng lực cũng không tệ lắm đâu cho nên trực tiếp giới thiệu cho chu dương làm phụ tá của hắn ngươi cái này bên trong mùi vị gì a m g m động vào nhà sau không bao lâu c a o mày đối chu dương nói đến không có mùi vị gì a phòng không phải vô vị sao chu dương kỳ quái nhìn xem m ộ n g m ộ n g nói đến múc m è o hương vị còn có chút nói không nên lời hương vị mở cửa sổ thả thả đi bình thường chu dương ngươi khỏi phải mùi thơm hoa cỏ hoặc cái khác một chút như là ta tương đối mùi vị quen thuộc xà bông thơm hương vị sau đó còn có nước gội đầu chỉ những thứ này đi chu dương bình thường trừ những này bên ngoài liền không chú ý cái gì những vật khác nhìn ngươi thả đồ vật loạn loạn ta cho ngươi thu thập một chút đi m ộ n g m ộ n g nhìn chu dương sững sờ tại kia bên trong sau mình trực tiếp gông xuống hành lý bắt đầu thu thập tại không ít p a n bóng đá mắt bên trong hiện tại chu dương nghiệm nhưng đã là một tên ngôi sao bóng đá Tối thiểu、so、c ũ người là t ơ n g l đừng nhúc ních ta đến xem e mmmm n g ư ơ i cái này bên trong thiếu đồ vật cũng không ít ban đêm đi với ta siêu thị một chuyến n g ư ơ i đ ạ t được ta cái này người phụ tá nha mộng mộng không có nói tiếp mắt bên trong mỉm cười nhìn chu dương một chút kế tục tiếp theo mình thu thập khi chu dương nhìn xem mộng mộng túi người thời điểm đột nhiên cảm thấy hô hấp đều có chút không ăn khớp hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh giới hô hấp sau đó nhắm mắt lại xoay người đi phòng bếp Cảm thấy nếu như không h n ắ vậy trợ lý có thể tại trong hiện thực xuất hiện tốt biết bao nhiêu ba mà bây giờ nàng cứ như vậy ra hiện tại bên cạnh hắn tại nhà khách nói ra chỗ ở của mình gian phòng nhiều đến bây giờ chu dương còn có chút tâm hoảng hoàng cảm giác nếu như ngày nào lâm đạt đột nhiên tới làm sao bây giờ muốn tay lơ một cái số điện thoại nàng đều muốn khí nửa ngày đâu hung chi nhưng trở ngại mặt mũi chu dương có nói không nên lời làm sao quay người lại người liền không có rồi tây lao nhà ở đâu chu dương mộng mộng ở bên ngoài chính dọn dẹp đâu quay người lại người không có vừa rồi nàng xoay người nhặt đồ v ậ t động tắc để chu dương thực tế cảm giác không thể thời gian dài đợi tại kia bên trong hắn cảm giác mình tim đập nhanh hơn a cái kia ta thu thập đi ngươi vừa tới cái này bên trong liền chúng ta lúc nào làm nấu cơm a ngươi mặt làm sao đỏ rồi ta chọn tây lao nhà tại toilet chu dương ngươi có phải là không thoải mái hay không m n g m n g lúc này ân cần đi tới có chút đó i chỉ là ngươi nếu là muốn làm liền đi làm đi chu dương lúc này đều có chút không dám nhìn m n g m n g ta mới vừa rồi còn muốn nói đâu nhìn ta cho ngươi thu thập sau phòng là dạng gì a m ộ n g m n g thần bí cười sau đó liền ra ngoài nàng tại trải qua hơn mười lần trợ lý huấn luyện sâu đã kinh biến đến mức càng thêm chịu khó huấn luyện viên ta trước đó vài ngày quá lô mãng hôm nay tới chính là đến nói xin lỗi tiểu gã xuống lúc này nghiêm túc đối ạ và rộn nhị nói đến cụ thể sai ở đâu rồi ta không phải muốn nhục nhã ngươi chỉ là muốn nghe xem ngươi là loại nào xin lỗi hạ vạ dồn nhỉ khi lấy được mát muốn tới hắn văn phòng thời điểm liền làm tốt muốn cãi nhau chuẩn bị nhưng đối phương lại trở nên phá lệ bình tĩnh cái này không khỏi để hắn cảnh giác ta không nên ở trong trận đấu cùng ngươi cãi nhau ta cũng không nên tự tiện rời đi đội bóng không thi đấu lại càng không nên cùng một chút đồng đội có quá nhiều mâu thuẫn mắt lúc này n h â n cao mã đại đứng ở văn phòng tương đối vị trí giữa hai tay tự nhiên rũ xuống hai bên bộ dáng rất tự nhiên đã ngươi đem lời để thuyết minh ta cũng, cũng không có cái gì tốt cùng ngươi sinh khí ga số đội bóng xác thực cần phải có người tham dự nhưng lại không cần có một cái thời gian d à i quay dối phá hư đội bóng nội bộ bầu không khí ra hòa tồn tại ngươi hiểu ta ý tứ ải a v a g o ni lúc này tâm cũng bông u xuống cái này là đối phương chủ động tới tìm hắn ta không bảo đảm về sau còn sẽ làm như vậy nhưng ta sẽ tận lực giảm bớt đi m á t dáng vẻ để a v a g o ni có chút kỳ quái đây là có ai cùng hắn nói gì không tiểu tử này tựa hồ chẳng phải để tâm vào chuyện vụ vặt lúc huấn luyện ngươi muốn khắc khổ hơn một chút hiểu chưa hiện tại mặc dù chu dương xử lý bên việc này đội bóng cũng không có quy định không thể làm nhưng ngươi nhìn hiện tại trong đội bầu không khí mọi người huấn luyện đều tương đối liều giống phì sợ tên này cầu thủ người huấn luyện các ngươi hẳn là nhiều học một ít tại có lúc các ngươi đi ra ngoài chơi thời điểm phì sợ còn tại phòng tập thể thao đâu ta nhìn hắn lúc còn trẻ tổng cộng cổ bệ từ phòng tập thể thao ra dạng này nghe đồn hẳn là thật ta biết lập tức chúng ta muốn cùng mìn nhẹ sổ t a tìm bờ y họ v ẹ đến trận đấu n g ư ơ i chuẩn bị xuống đi có thể lên trận huấn luyện viên trưởng nhìn thấy đối phương dạng này trạng thái tâm tình cũng tốt cái này cũng không có cái gì sự tình ta không đi trận đấu này có ý tứ gì vì cái gì huấn luyện viên trưởng lúc này lập tức nghiêm túc những ngày này huấn luyện của ta tương đối ít c ù n g qua mấy ngày ta tham gia trận tiếp theo thông thường thi đấu huấn luyện viên dạng này được không lần này ta nghe ngươi ngươi có thể nói như vậy rất tốt chú ý đừng trong huấn luyện thủ thương có gì cần trợ giúp nói với ta ta lại phái trợ giáo quá khứ hiệp trợ ngươi đi ta đi ra xem một chút liền rời đi cái này bên trong chúng ta cùng đi ra đi hải hạ vadoni nghĩ che giấu cao hứng tâm tình nhưng ít nhiều vẫn là toát ra một chút tiểu gạ xôn lúc này nội tâm cũng có dòng nước ấ m chảy qua cùng đại ca của mình đau gạ xôn nói lòng dạng huấn luyện viên trưởng cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ hắn ý tứ lớn gạ xôn để đệ đệ của hắn từ lâu dài xuất phát dù là sau này mình tại memphis z i z i e r l i e s làm mìm dự bị tại sau này thời gian bên trong cũng là rất có tiềm lực chu dương mặc dù đoạt danh tiếng phương diện hiện tại xem ra hắn không sánh bằng nhưng đội bóng là có thể đồng thời tồn tại nhiều tên lợi hại lãnh tụ cầu thủ song tháp t a m cự đầu dạng này tổ hợp không cũng là bởi vì đội bóng có mấy tên cầu thủ có thể phối hợp lẫn nhau sao hắn mắc hoàn toàn có thể tại memphis zizzer liet hảo, hảo đánh mấy năm nếu như đến lúc đó lại tuyển đội bóng cái khác đội bóng cũng có thể thông qua biểu hiện của hắn đưa cho hắn ra giá nghĩ lại một chút ý nghĩ một chút mình đã từng nghĩ li đều tới rồi chu dương nắm tay hướng phía sau một cõng một bộ lao sư bộ dáng lập tức xuất hiện tại đ ặ c cổ cố ly l à o dị cùng m ỉ m trước mặt ta rốt cục qua đến rồi đ ặ c cổ lúc này có chút hưng phấn nhìn xem chung quanh đồng đội hiện tại bọn hắn chính là đồng môn lúc đầu lão dị học một tiết mười bốn khóa cảm thấy không hiệu quả gì nghĩ lại cùng cùng lại học nhưng nhìn cô ly nói với hắn lại muốn học một tiết cuối cùng khe cắn môi cũng đi theo tới bọn hắn lần thứ hai lên lớp không có đánh gãy ba mươi đô la một tiết lão dị cảm giác mình toàn thân không được tự nhiên ba mươi đao cứ như vậy không có trước mấy ngày lao sư bên người sự tình tương đối nhiều hiện tại đã giải quyết không sai b i ệ t lắm hôm nay chúng ta hợp lấy bên trên một tiết khóa tự nhiên đặt cổ cùng m ỉ m khóa thời gian muốn lâu một chút bởi vì hai loại khóa cùng một chỗ bên trên ở giữa tương hấu nghe được không thuộc về mình khóa nội dung coi như là phúc lợi đi chu dương ngươi nói chúng ta như bây giờ trạng thái có thể tiến vào quý sau thi đấu sao l à o gì hơi nghi hoặc một chút hỏi chu dương ngươi hẳn là hỏi như vậy lao sư chúng ta trận chung kết thời điểm cụ thể phải đánh thế nào dạng này làm gì nghe chu dương nói như vậy trực tiếp định trụ vậy lao sư ngươi nói cái này mùa giải đ ô n g bộ cái kia chi đội bóng có thể tiến vào trận chung kết đâu cô lì cùng mìm bọn hắn sau khi cười xong hắn trực tiếp hỏi cô lì không thể không nói ngươi sách chính là cái tốt vấn đề đ ô n g bộ vốn mùa giải biến hóa không tiểu miami hit c o n nhìn gia nhập bộ tần sẽ tịt đội đạt được dây hạ lần cùng gà nét cỡ lệ vệ lẻn c ạ vạ l ì hệt một năm so một năm mạnh ta cảm giác ba cũng có thể bộ tần sẽ tịt đội từ tổ kiến tam cự đầu về sau bọn hắn thực lực trên cơ bản chính là đồng bộ đình cấp nhưng chu dương cũng không có nói như vậy sợ nói sẽ để cho các học viên cảm giác hắn trả lời có chút tùy、ý. còn có chính là một thế này bên trong một chút cầu thủ đi hướng vấn đề nhiều ít phát sinh một chút cải biến cỡ lệ vệ lẻn bên kia cầu thủ vốn mùa giải s á t thực rất mạnh còn có chính là cái này mùa giải o r n ì n mới đi miami tại chu dương trí nhớ của kiếp trước bên trong vốn có o r n ì n miami thì cũng là cầm tới qua tổng quán quân mà bồ tần sẽ tịt đội hiện tại lại mạnh như vậy vốn mùa giải đông bộ cạnh tranh thế nhưng là quá kịch liệt hôm nay chúng ta tới trước nói dưới đặt cổ đi chu dương nhìn mọi người tại kia bên trong khe khẽ bàn luận mấy phút sau mở miệng nói đến huấn luyện viên người đừng đi qua chu dương nói ai cũng không thể tới hắn tại đầu kia bên trên chính là trả tiền chương trình học a i ạ vạ dỗ nhỉ tại trên sân bóng nhìn mấy phút muốn đi qua nghe một chút c h u dương tại kia bên trong nói cái gì đó hắn rất hiếu kỳ tiểu tử này bình thường cùng mìm bọn hắn nói cái gì để mìm cơ hồ mua trận đấu đánh đều tốt như vậy hiện tại tốt không phải một học viên nơi xa nhìn c h u dương bên người đã có bốn người trả tiền chương trình học nha vậy được rồi lại nói ạ vạ dỗ nhỉ hôm nay tâm tình rất tốt cho nên cười cùng đám cầu thủ cùng một chỗ đợi mấy phút sau liền rời đi sân dận động tru dương ta cảm giác đặt cổ ở trong trận đấu bước chân di động nhanh hơn ta nhiều hắn cùng ta hẳn là giáo phải không giống a mìm lúc này tiếp câu ngươi nói đúng rồi đặt cổ cùng đặc điểm của ta có chút giống mọi người nghe tới cái này bên trong đều s ư ớ n g sốt một chút đây là ý gì như vậy chu dương ngươi nhìn ta hẳn là từ phương diện kia bắt đầu luyện lên đâu đặt cổ trước khi tới nghe cổ ly bọn hắn tán g ố u qua nói chu dương cho bọn hắn khóa làm u ố n liên lạc với chuyên hạng năng lực đặt cổ cảm giác mình cũng hẳn là như vậy đi ngươi cùng mìm bên trên khóa đồng dạng một tuần tám mươi ngàn đô l à cái chủng loại kia tự nhiên học nội dung cũng sẽ nhiều hơn một chút chuyên hạng huấn luyện tự nhiên sẽ không thiếu ngươi cần làm từng bước dựa theo ta cho ngươi sách khai ra phương án đi huấn luyện chu dương ý của ngươi là không phải nói ta cần ăn khớp đi nghe giảng bài mới được đúng không có vấn đề ta gánh vác lên đặt cổ vô tình trả lời tựa hồ nhói nói h l ã o dị cùng cổ lì tâm bên trong một nơi nào đó một tháng hắn cùng mìm học phí liền một trăm sáu mươi nghìn đối với cái này hai người trẻ tuổi đến nói hay là quá đắt phản ứng của ngươi ý thức không sai bước chân tốc độ di chuyển cũng còn có thể nhưng lại không thể quá ỉ lại ở trong trận đấu đi đột phá hôm nay ta vì ngươi chuẩn bị hai loại chuyên hạng huấn luyện cổ lì cùng lạo dị cảm giác một trận mê mội cái này giao học phí khác biệt học cũng không giống a người ta đi lên liền học hai loại a truyền d thông đối là h với hắn đánh giá không sai nhưng hiển nhiên tại đi tới nở bờ a sau năng lực của hắn bị đội bóng đánh giá thấp năm hai nghìn ba bảng nhãn cùng thời đại đặt cổ so lẹp dùng kỹ thuật càng toàn diện cùng tinh tế mà năm đó tiểu hoàng đế tố chất thân thể đúng là một điểm sáng lớn nhưng lẹp dùng cái khác kỹ thuật liền tương đối thô giáp lại ba phân không cho phép vừa tới đến memphis g i s t e liền sau không bao lâu chu dương kỳ quái vì cái gì đặt cổ không có đạt được trọng dụng nhìn nhìn lại l o s a n g e l e s l à c cờ đưa tới trạng nguyên bờ d â n tựa hồ liền biết một chút bọn hắn ở đây bên trên số liệu cũng không tốt đây cũng là vì cái gì chu dương hiện tại tổng ra sân thời gian đều so m ờ nhiều một chút nguyên nhân hải ạ vạ d ồ ô ni hiện tại liền bắt cầu thủ biểu hiện đâu ai biểu hiện tốt hắn liền để ai thời gian lên sàn nhiều một chút huấn luyện viên trưởng nói hiện tại để mỗi một tên cầu thủ đều tận lực ra sân đi đánh nhưng tại dạng này đối đám cầu thủ sau khi nói xong vẫn sẽ có nhất định khuynh ư ớ n g memphis z i z z e li es đám cầu thủ đều biết đội bóng bên trong hiện tại có thể trở thành thường xuyên thay phiên cầu thủ cứ như vậy mười người chỉ bất quá chỉ là những cái nào là một trận những cái nào là hai trận vấn đề lào dị cùng cổ ly ít nhiều có chút không được tự nhiên bọn hắn hôm nay một cùng thổ hào mìm cùng đặt cổ tương đối liền phát hiện mình bây giờ cũng chỉ có thể bên trên ba mươi nghìn đô l à một tiết khóa tự nhiên chu dương sẽ không giảng hai loại khóa nội dung cùng chất lượng vạch nam bằng kia đối với đặt cổ hai người bọn họ là một loại không công bằng chu dương đặt cổ dạng này n g u y ê luyện ba loại kỹ năng đi đoạt bảng bóng rổ kỹ xảo tại một chút chiến thuật bên trong như thế nào lập tức cầm tới bóng rổ tiến công còn có ném rổ trước hai cái là tư mật giáo sư ném rổ huấn luyện cổ lì cùng lão di có thể học tập dưới lão di cổ lì ném rổ có cái gì học à? chu dương ngươi có phải hay không cố ý hả như vậy tiếp xuống chúng ta liền bắt đầu huấn luyện đi cổ lì y nguyên chủ yếu huấn luyện ném rổ cùng một chút cơ sở tiến công kỹ xảo trong trận đấu không yêu cầu người đến cỡ nào xinh đẹp bên trên rổ cần chính là ngươi đem cầu ném đi vào sau đó cầm số liệu m ị cùng đặt cổ là hai cái loại hình cầu thủ chỗ lấy các ngươi có thể ở trong trận đấu bổ sung mặc dù các học viên không có biểu hiện ra cái gì địch lý ra nhưng chu dương vẫn là phải sớm cùng bọn hắn nói một tiếng lạo gì cùng cố ly một cái truyền một cái tiến công đặt cổ cùng mìm về sau một cái đoạt bảng bóng rổ phối hợp một cái cạnh ngoài tiếp ứng bán ra kết hợp bọn hắn tự thân đặc điểm sau đó lại có thể để bọn hắn ở trong trận đấu đánh tới bổ sung hiệu quả chu dương nghĩ tới những thứ này thời điểm đều sẽ có loại cảm giác thành tựu ta cảm thấy các ngươi hẳn là chuẩn bị cái bản bút ký nội dung phía sau hẳn là cần nhớ một chút mìm lúc này đánh vơ trầm mặc mở miệm nói câu khỏi phải đi liền những nội dung tiêm mà thôi từ thời gian trước mọi người tốt kỳ tới đến có để rời đi lại đến bây giờ xác định nhận lấy ba danh học sinh lúc này cái này ba người vẫn cảm thấy chu dương khóa rất t ư ơ i mới cái khác cái gì cũng không chuẩn bị người đến là được sân dận động bên trong có vòng dầu có cầu không rất tốt ta trận tiếp theo tranh tài chúng ta cùng mìn nhẹ sổ tạ tìm bờ y họ vẹt đánh không có gà nét mìn nhẹ sổ tạ tìm bờ y họ vẹt thực lực cũng không mạnh nhưng ta muốn các ngươi ở trong trận đấu cầm tới tương ứng số liệu mới có thể tiếp tục giảm bài như vậy đi có hai hạng số liệu số lượng qua năm là được thế nào không có a mọi người hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau tuy nói cái này bọn hắn còn có thể tiếp nhận nhưng đối với bây giờ tại đội bóng địa vị đến nói cầm tới một v à i theo qua năm cái vẫn được hai cái liền khó khăn a mìm cũng tham dự vào lần này chu dương nghiêm túc nhìn xem hắn nói đến cầm tới hai hạng số liệu qua năm lời nói hay là không khó h ắ t h ắ t mìm nhẹ nhõm cười nói đến ai nói ngươi hoàn thành cái này rồi ngươi tại đội bóng bên trong hiện tại trận đồng đều số liệu đã tương đối cao còn cùng bọn hắn so cảm thấy khả năng sao ngươi là tùy ý hai hạng số liệu qua bảy cái số này đúng không bao gồm sai lầm số liệu a mìm nghe tới cái này bên trong lập tức đ ốc hối hận vừa rồi vì cái gì mình muốn bao nhiêu câu n i ệ ợ n g đâu có lẽ chu dương không có nghĩ đến cái này mình liền cặp kia năm số liệu nữa nha hiện tại tốt độ khó tăng lớn có bất hảo phản bác bởi vì chu dương nói hắn tại đội bóng số liệu cao để tâm hắn bên trong đ ắ c ý không tiện cự tuyệt nếu như không phải là bởi vì mìm là chu dương học sinh đoán chừng không ít memphis zizzer l i ệ cầu thủ đều sẽ đối mìm nổi lòng tôn kính đi dạng này cầu thủ chính là memphis zizzer liệt ư ơ n g lai trong chủ lực phong nha mà nên phải biết mìm là chu dương học sinh về sau mọi người cảm thấy chu dương trên thân lại nhiều một t ầ n g cảm giác thật bí hắn là làm sao làm được để l o s a n g e l e s lạ cơ một vị lập tức bị biên giới hóa ba trong trận phong đánh đến bây giờ memphis ghizzer leeds một trận liên minh bên trong hiện tại tất cả mọi người là có chung nhận thức đó chính là ai có sặc như thế tiền phong ai coi như nhạc được bảo nhưng ở trong trận đấu đối với mỗi chi đội bóng phản ứng tương đối mà nói vẫn tương đối thành thật đó chính là mỉm tên này cầu thủ đã có nhất định bảng bóng rổ năng lực lại có không thể bắn ra độ i chính xác ngươi có thể nói mỉm đối kháng năng lực không mạnh thậm chí có lúc rất dễ dàng bị đối thủ mạnh ăn nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận hắn tại đội bóng bên trong tác dụng mình bắn ra xem như đền bù một chút nội tuyến phòng thủ không mạnh được điểm này đi mắc trở về mấy ngày nay cảm giác các đội hữu xa lánh hắn lợi hại hơn theo lý thuyết chính mình cũng cùng huấn luyện viên nhận lầm trong đội không khí hẳn là tốt hơn nhiều mới đúng nha mà lại hắn tiểu gạ x ô n cũng không có cái gì ra đỡ liền định chuyên tâm chơi bóng nhưng lúc này đã từng cùng mắc đứng chung một chỗ đồng đội bắt đầu có chút phản cảm hắn thế nào ngươi là bị chu dương đánh bại sao còn có đến chủ x o á i kêu bên trong đi làm cái gì rồi nhận thua rồi thật sợ lớn không được liền cùng ạ vạ giôni nhau nhau lận một cái mùa giải thành tích chẳng ra sao cả sau đó bị đội bóng khai trừ thôi dù sao lại không phải chúng ta bọn này ăn dưa c ủ a chúng nếu để cho đám này cầu thủ mình kinh lịch một lần đoán chừng cũng không dám công khai cùng chu dương đối kháng lâu như vậy cũng sẽ không ở trên sàn thi đấu cùng huấn luyện viên trưởng nhao nhao nếu như nhao nhao đoán chừng lập tức tìm huấn luyện viên trao đổi kỳ thực hiện tại memphis is jr lee s t ầ n g quản lý hay là có rất lớn quyền nói chuyện bọn hắn sở dĩ không có ra mặt chỉ là đơn giản thuyết phục liền làm u ố n đ ể trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng cùng vừa mới hai mươi ra mặt tiểu gạ xô đều tỉnh táo một chút ai ạ vạ dô n h ĩ cũng biết mình khẳng định vì mặt mũi nếu như m a r c hắn không tìm đến lời nói tối thiểu muốn để hắn một tháng không ra sân một tháng về sau khẳng định vẫn là hắn m a r c trở về tranh tài đương nhiên nếu là hắn không muốn trở về đến xin phép nghỉ khẳng định chuẩn hắn sinh khí cứ như vậy coi xong chẳng lẽ phải cứ cùng một tên đội bóng trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ không qua được nếu quả thật cùng đội bóng nháo đến cuối cùng đối nghề nghiệp của mình t i ế p sống có ảnh hưởng làm sao bây giờ giống m ấy năm trước có cái gọi bù huấn luyện viên hắn cũng đã được nghe nói n q a a nổi danh huấn luyện viên nhưng đến n ba sau tại xã cờ g i mẹn tẩu kìm không bao lâu liền bị khai trừ về sau náo ra bởi vì bởi vì không có tiền trả nợ khoản g chạy đến một chỗ trung học đi giáo một đoạn thời gian bóng rổ đến bây giờ bù cũng không có lần nữa tới nở bờ a uy tứ nghe nói hắn hiện tại còn rất hưởng thụ tại đại học bên trong dẫn đầu đội bóng đánh nở cờ a a tranh tài trận tiếp theo tranh tài đối trong tay liền có bù học sinh tại gạ nẹt sau khi đi hắn rốt cục trở thành đội bóng chủ lực đại tướng nạ và rổ c h ù dương trận đấu này ngươi dự định cầm ba đ ố i sao mìn mẹ sổ tạ tìm bờ ý họ v e nhưng không nhiều làm thực lực nha trù Chú dương chúng ta hay là đừng phất lờ đi bọn hắn cùng chúng ta đồng dạng đi vị thực lực rất mạnh cầu thủ nạ vạ dồ, đúng vậy à, từ khi memphis zizzer li s gạ sôn đi về sau liền dựa vào m ờ cùng gậy ta đoán vị kế tiếp tại memphis zizzer li s đứng vững góp chân người chính là người đi mọi người nói có đúng hay không lúc này đội bóng bầu không khí y nguyên có chút kỳ quái chu dương cũng không có hiểu rõ nhìn nạ vạ dồ một chút hôm nay cái này là thế nào rồi bình thường hắn không phải rất ít nói chuyện với mình sao mắt chờ ta trở lại trận tiếp theo tranh tài đi đến lúc đó chúng ta nội tuyến phòng thủ sẽ mạnh một chút tiểu gạ sôn lúc này đột nhiên mở miệng nói đến hắn bây giờ tại trong đội cảm giác rất kiềm chế bởi vì mặc dù cùng một chỗ nhưng tất cả mọi người không thế nào nói chuyện cùng hắn nạ vạ d â u không có n g ư ơ i cũng có thể đội bóng không phải là có m ỉ m thế này người mát thích đánh liền đánh không thi đấu memphis giữ giữ i r li s cũng không quan trọng mắt nạ vạ d â u ngươi có ý tứ gì chu dương nạ vạ d â u ngươi nói như vậy không đúng không có mác memphis giữ giữ i r li s xác thực nội tuyến phòng thủ bên trên muốn yếu một ít nhìn thấy tiểu gạ sôn hiện tại đã bị không ít cầu thủ chắn ghét chu dương cảm thấy vẫn là phải đứng ra giải vây cho hắn một chút một cái là nhanh ba mươi mìm một cái là vừa vặn hai mươi ra mặt tiền phong tiểu gạ sôn có thể đánh ra dạng này số liệu vẫn là có thể cùng mắt trở mặt có thể thế nào đến cuối cùng thua thiệt hay là toàn đội nạ vạ rộ chu dương nói ta đồng ý có lẽ thật sự là ta nói sai nữa nha trận đấu này mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ vẹt sợ là không dễ chịu mắt ngươi nhìn xem không có ngươi tình huống dưới chúng ta làm sao lấy được tam liên thắng đi k i n h thường nhìn mắt sau nạ vạ rộ liền rời đi bên cạnh ăn dưa còn chúng nhìn không có gì cãi nhau cũng đều tán tiểu gạ xô lánh mắt có chút phức tạp nhìn chu dương sau trực tiếp đi huấn luyện cái này mùa giải đi tới memphis xích giờ liès sau tiểu gạ xô hay là biến rất nhiều từ vừa mới bắt đầu bành trướng đến cuối cùng gặp được thực lực không thấp c h u dương mỉm b ọ n hắn đến hắn ca đến cùng hắn nói những thứ này nếu như nói đừng để khuyên hắn mắc còn có chút nghe không vào nhưng đau gạ s ô n lời nói hắn cảm thấy vẫn rất có đạo lý mà lại cho tới nay đại ca đều rất chiếu c ủ a hắn trước mấy ngày hắn cảm thấy nhất hẳn là nghĩ kỹ chính là không muốn tại thời gian ngắn bên trong náo mâu thuẫn mà là muốn đưa ánh mắt thả lâu dài chút mình bây giờ cá nhân thực lực liền không thấp tối thiểu tại nbg là l như vậy sau đó chính là đội bóng t ầ n quản lý ủng hộ vốn mùa giải memphis zizzer l es t ầ n quản lý là đem chú bắt giữ lấy trên người hắn đến rồi tại cùng mỉm tương đối bên trong hắn tiểu gạ sồn vẫn là đội bóng trọng điểm quan sát đối tượng trừ phi tầng quản lý phương diện có biến động hoặc là bọn hắn muốn lại chờ mấy năm tích lũy một nhóm cầu thủ sau mới quyết định bằng không bình thường đội bóng đều hy vọng thời gian mấy năm liền có thể nuôi dưỡng được một vị chiến lược đem ra được cầu thủ ra dạng này cầu thủ càng trẻ càng tốt càng có thể đánh càng tốt bởi vì chỉ có dạng này đội bóng tại sau này vô luận là lưu hắn lại gây dựng lại đội ngũ hay là giao dịch đi hắn lại lớn tẩy bài đều có thể lưu có không ít giảm sốc thời gian nói bên trong khắc cùng nạ vạ rộ bọn hắn phát hiện mình ra sân thời gian trở nên càng ngày càng ít. khả năng này là bởi vì bọn hắn trước kia cùng mác đi được quá gần nguyên nhân đi cho nên hai người hiện tại còn l à ở vào quan sát trạng thái nhưng ở trên thái độ đã khuynh ê ư ớ n g chu dương đầu này mìm vừa mới bắt đầu đến thời điểm còn tưởng rằng lò s a n g dơ lết lạ cờ cái này mìm sẽ trở thành đội bóng một vị đội trưởng khác cấp cầu thủ đâu nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện mìm đều là chu dương học sinh mà lại hiện tại đ à cổ l à m gì cố lì đều là chu dương học sinh chân chính từ lạ cờ tới đại lao hẳn là chu dương a đội bóng hiện tại trừ hai tên trẻ tuổi tiềm lực hậu vệ bên ngoài mở cùng gậy cũng rất thưởng thức chu dương chu dương chưa từng bị đội bóng tầng quản lý coi trọng tình huống dưới mình dựa vào m ỗ i trận đấu số liệu để người chú ý tới hắn tồn tại tại ngoại giới xem ra phản ứng vẫn tương đối chậm bọn hắn lực chú ý vẫn tập trung ở tiểu ga s ô cùng memphis z i l z e r li s chủ x o a y ạ vadzoni cái này bên trong đâu mà memphis z i l z e r li s nội bộ cầu thủ biết hiện tại đội bóng bên trong tương đối có sức ảnh hưởng người đến cùng là ai trận đấu này mặc dù đối phương tại không có ga nẹt thực lực giảm xuống tương đối nhiều nhưng cũng không thể bởi vậy p h ấ t lờ nghiêm túc tranh tài ai ạ vadzoni lúc trước dặn dò lấy mình đám cầu thủ Các nhưng g giờ cũng ư ờ i bây làm ăn k ô n bóng bên trong g tệ tại rốt thể mà làm đội đ có cục ợ c một t r ậ cầu Chú thủ. d ư ơ n Tại thời thấy người điểm làm ngày nóng nhìn số a vừa u cười vừa nói. Hiện tại bọn hắn tại rất tạ đã đánh không bằng liệu lại là đội bóng bên trong xếp hạng cực cao lúc trước hắn đã nhìn mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ỷ họ vẹt tư liệu nói như thế nào đây các đội hưu ủng hộ và phối hợp đi chu ca ta lúc nào mới có thể đánh ra ngươi thành tích như vậy a nếu như ta bảng bóng rổ cùng kiến tạo có một dạng cùng ngươi trận đồng đều số liệu không sai bị lắm kia tại chi này đội bóng bên trong ta hẳn là thời gian d à i xuất ra đầu tiên không sai năm đó n ọ t c ả r ổ lì nạ tạ hổ ở tứ thiếu tại n ở cờ a trận chung kết bên trên tận mắt nhìn đến chu dương một người dẫn đầu hắn nỉ tờ tạ nỉ li ột đánh bại bọn hắn chu dương thực lực đã sớm khắc ở lòng của bọn hắn bên trong mặc dù chu dương bây giờ tại truyền thông bên trên xuất hiện lúc ý nguyên có chút không nóng không lạnh giá vẻ nhưng bọn hắn biết chu dương dạng này thực lực cầu thủ đoán trừng tiếp qua mấy năm liền có thể trở thành một c h i đội bóng đương ra chủ lực ngôi sao bóng đá đi m ì n h nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ v e t cái khác đám cầu thủ thấy chu dương cũng đều rất k h á c h khí tên này châu á cầu thủ thế nhưng là gây nên năm đó gà nẹt đầy đủ coi trọng a lang vương mắt bên trong có thể có bao nhiêu đối thủ nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại gặp được lúc ấy hay là lo s a n g e l e s lạ cờ chu dương lúc cùng các đội hưu trò chuyện tên này cầu thủ có thể nói có gà n ẹ mỉ nệ sổ tạ tìm bờ ỉ họ v e có thể đem chu dương phòng phải không sai cũng không có lang vương bọn hắn còn đội bóng hiện tại hiện tại chú ý tới n cờ a a tranh tài bên trong hai tên cầu thủ một vị là k e vin vui phúc một vị khác chính là đức a n đ ứ c lô k i ề u đan nhưng cả hai so sánh với vui phúc tựa hồ càng xem chọc chút đây đều là nói sau bọn hắn hiện tại đầu tiên muốn sống qua cái này mùa giải lại nói memphis d i z z e li es đám cầu thủ cũng không biết chuyện gì xảy ra vì cái gì m ỉ n mẹ sổ tạ tìm bờ ý họ v e t giống như toàn đội cầu thủ đều đối chu dương rất tôn kính có memphis d i z z e li es cầu thủ biết trước mùa giải m ỉ n mẹ sổ tạ tìm bờ ý họ v e cùng lạ cờ tranh tài bên trong chu dương phát huy không phải chẳng ra sao cả sao tình huống như vậy không thể nào nói nổi nổi c h u dương người này lúc này lại cho bọn hắn gia tăng một phần cảm giác thần bí chương ba trăm mười lăm thực lực n g h i ệ n ép lúc này mặc dù mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ý họ vẹt bên này chiến lược cũng không cao nhưng đội bóng bên trong cầu thủ hay là rất liều mắt lúc này ngồi xuống băng ghế ngoài cùng bên trái nhất có chút không quá cao hứng nhìn xem hiện trường tranh tài ô n g k i n h mấy lần chuẩn nhất hắn bất quá tiểu gạ s ô l ư n cũng không có tranh né túi đầu hoặc hiện được tự nhiên chút hắn khó chịu sự tình có không ít tỉ như trước kia cùng một chỗ đồng đội hiện tại đứng tại, dương một bên. Cả đội bóng hồ cũng tại cô lập hắn trở nhưng m a r c tâm bên trong hiện tại kiên định một cái tín nhiệm mặc dù đội bóng hiện tại là như thế này nhưng tầng quản lý bên kia vốn mùa giải là áp ăn chú vô luận như thế nào cuối cùng memphis d i z z e li es là tốt là xấu đội bóng đều muốn gánh chịu kết quả nếu như ạ vạ dỗ nỉ công nhân chống lại đội bóng y tứ vậy hắn tại memphis thời gian cũng không gặp qua giải mà bây giờ hắn m a r c cần phải làm là đánh tốt tranh tài là được dưới mùa giải nếu như đội bóng kế tiếp theo dùng hắn kêu memphis d i z z e li es về sau trong chủ lực phong vị trí này hắn vẫn rất có có thể trở thành kế bao gã số l sau đời tiếp theo memphis z i z z e li es thủ hộ giả tất cả mọi người nhận thật một chút ta không sai biệt lắm trước ba tiết chúng ta liền cầm xuống đối phương có thể hiệp ba đánh vào rác r ờ i thời gian cũng không cần kéo tới hiệp bốn không có gà nẹt mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ v e t để chu dương cảm giác mười điểm nhẹ n h ó m hiện tại vui phúc cũng không đến đâu thiếu k e v i n s ắ á c thực nhẹ n h ó m không ít l ờ hiện tại cũng cảm giác rất thoải mái dễ chịu trước kia lớn gà s ô còn tại memphis l i s i e lee t h ờ i điểm mỗi khi gặp mìn nẹ sổ tạ tìm bờ ỉ họ v e t hắn cùng lang vương đều sẽ liều rất hung gà nẹt chẳng những trên sàn thi đấu hôm ác tại bình thường hắn cùng đồng đội quan hệ trong đó cũng rất tốt cái này đặt tại cờ dịch sau lưng an tính chờ đợi mình đồng đội lấy được banh sau tốt chuyển cho mình mới mùa giải trải qua gây dựng lại sau mìn nhẹ sổ tạ tìm bờ y họ vest bắt đầu trọng dụng cắn đã từng n ó t c ả rỗ l ý nạ tạ hồ ở tứ thiếu t h ụ thương ngắn ngủi rời đi nở bờ a còn có tại đội bóng dự bị bên trên một mực đánh đến bây giờ bọn hắn cái này một nhóm cùng một chỗ tiến đến cầu thủ bên trong tựa hồ chu dương vẫn luôn ở vào tranh tài phía trước đâu tiền phong có hóm nhìn hậu vệ có cố bệ phong vị trên có lúc còn có thể cùng ô đồn liên thủ dạng nay nghề nghiệp kiếp sống là bọn hắn tha thiết ước mơ nhưng lại bị hắn chu dương đ tháng trước nó c ả r ổ lì nạ tạ hổ ở tứ thiếu trong đó ba cái còn cùng một chỗ tụ một lần chỉ có ba người bọn hắn hưởng không có giống như kiểu trước đây mở nắm sắp thể cái gì mọi người thời gian rất lâu không có cùng một chỗ lập tức buổi chưa chạm mặt về sau trước đi một chuyến siêu thị mua không ít bia cùng ăn từ tới gần ban đêm một mực trò chuyện đến d ạ n g sáng gần ba giờ mới đi ngủ bọn hắn mỗi người tay bên trong đều có một chương đã từng l ở cờ a trận chung kết, kết kết thúc xong cùng chu dương chụp ảnh chung đâu nói một cái đã đến bọn hắn đi tới n ờ a sau cái thứ ba mùa giải có thể nhất để bọn hắn vung lòng h ẳ n là sau khi cuộc tranh tài kết thúc nghiệp hơn thời gian đối tại bình thường đội bóng chủ lực đến nói bình thường nghỉ ngơi có thời gian nhất định đều dùng để huấn luyện mà bọn hắn những n à y dự bị cầu thủ liền sẽ cảm thấy ngày nghỉ thời gian tương đối dài dàn dặc loại tâm tình này có khi tương đối mâu thuẫn một phương diện bọn hắn hy vọng có thể nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian bình thường giải trí hoạt động cũng không ít một phương diện khác bọn hắn lại nghĩ lập tức bắt đầu tranh tài huấn luyện viên trưởng có thể có thể để bọn hắn nhiều hơn trận một chút thời gian bọn hắn cũng tốt hiện ra dưới kỹ thuật của mình cùng năng lực lần lượt tranh tài lần lượt thất vọng chu dương đã từng cũng tại trong tin tức nhìn qua một chút từng tại đại học thời gian rất trói mắt c bọn hắn đã có thể ở trong trận đấu thả bản thân đi tranh tài không lo lắng thành tích lại có thể tại ngày nghỉ thời điểm chơi vui vẻ nhưng cầu thủ bị trưởng kỳ bỏ vào trên ghế đầu không thể lên trận dù là trận đồng đều một mươi phút đều không có có lúc đối với bọn hắn đến nói là rất khó chịu bọn hắn không rõ ràng mình tại đội bóng bên trong ý nghĩa là cái gì phụ trợ những cái kia chủ lực ngặt đi tới nba thời điểm đột nhiên nhớ tới đã từng còn lúc nhỏ nghe phụ mẫu đã nói trước kia phụ mẫu muốn để hắn ghi danh một chỗ còn không có trở ngại đại học tại nói chuyện phiếm thời điểm nói qua một chút tên trong trường có học sinh bởi vì chịu không được có để so hắn ưu tú mà cuối cùng xuất hiện tâm lý vấn đề nghiêm trọng còn làm qua cực đoan sự tình tại ngăn xem ra tựa hồ toàn thế giới trung học đều không khác mấy như hắn không rõ ràng nó quốc gia của hắn đều cái giả gì nhưng ở nước mỹ từ trung học bắt đầu liền có tốt xấu chi phân trường cấp ba trường học cảm thấy tư nhân trường cấp ba sẽ cao cấp hơn một chút như vậy từ cả nước trung học cơ sở lên cao bên trong thời điểm vô luận n g ư ơ i là dựa vào thành tích hay là vị trí địa lý hoặc dứt khoát chính là dùng tiền đi vào khi ngươi đến một chỗ không sai trường cấp ba lúc tối thiểu hoàn cảnh t r u n g quanh sẽ đối ngươi có nhất định ảnh hưởng mà nếu như đi chính là một chỗ phổ thông trường cấp ba hoặc là có rất nhiều vấn đề lại hoặc là chỉ là mượn tới một tòa lâu sẽ làm cái trung học trường học trên cơ bản nghĩ tại kêu bên trong thuận lợi tốt nghiệp cũng khó khăn liên càng đừng đề cập đại học tỷ số trúng tuyển việc này nhưng cả nước mỗi năm vẫn sẽ có các lộ học sinh ưu tú tiến vào bọn hắn hướng tới đại học đến cái này bên trong bọn hắn sẽ phát hiện cả nước hoặc nói toàn thế giới lợi hại học sinh đều đi tới cái này bên trong toán học tốt từng tới phân châu á học sinh thể dục năng lực rất mạnh phi châu học sinh muốn ở trường học bên trên lấy được nhất định thành tích trở nên khó rất nhiều đều là từ các cái địa phương đến tới chỗ ưu tú cao phân học sinh đến đại học sau cũng nên có người xếp hạng rất d ư ợ i vào sau ngặt không có chạy học tập chi thức đi hắn từ tiểu thích bóng rổ sau đó liền đương nhiên tại trường cấp ba đánh có tiếng đường sau đó bị nọt c ả rổ lì nạ châu lập đại học trúng tuyển lại đến gặp được bù huấn luyện viên bọn hắn một đường rết vào trận chung kết cũng cầm tới quán quân mặc dù năm thứ hai đụng phải chu dương c h ỗ b e n s i vạn nhi hạ châu lập đại học cũng cuối cùng bại bởi bọn hắn nhưng ở trong quá trình này bọn hắn hay là học được rất nhiều giống bọn hắn dạng này tại trường cấp ba liền đánh tốt đến đại học cũng là đội bóng làm ra chủ lực cầu thủ khi đến nba về xong cắn cảm giác giống như là trở lại nhiều năm trước cái kia nhàn nhã ban đêm phụ m â u chuyện phiếm p h ẳ n g phất phát sinh ở hôm qua như hắn cùng nhau đi tới đến nba phát hiện mẹ nó toàn là cao thủ còn lại đã từng nọt c ả rỗ lì nạ tạ hổ ở tứ thiếu thành viên hiện tại cũng rất ghen t ì cắn bởi vì tại bọn hắn mắt bên trong c a n sứ là kế chu dương về sau vị thứ hai trở thành đội bóng nhân vật trọng yếu người bọn hắn hy vọng dường nào mình có thể trở thành đội bóng tốt nhất thứ sáu người a chủ lực làm không được tốt nhất thứ sáu người cũng là có thể nhưng hiện thực chính là bọn hắn có khi hai trận đều không thể đi lên bóng rổ đi tới m c a n s tay bên trong tại lão dị cùng cỗ ly bao bọc dưới m c a n s trực tiếp đột phá qua về phía sau rừng nhảy ném phải phân ngắt lạnh lùng nhìn liền tại phụ cận chu dương sau đó đi tới ngươi có ngươi đội bóng ta hiện tại cũng phải vì thắng lợi liệu mạng với ngươi chỉ bất quá ta đắc lực đồng học kiêm đồng đội đều đã không ở bên cạnh ta mìm đừng nhớ lầm a ngươi là phải hoàn thành hai cái b ả y số liệu không phải năm chu dương trở về nhặt cầu thời điểm tương đối nghiêm túc đối với hắn nói bên người to con dùng sức gật đầu sau liền chạy mất tam dựa theo người tổ chức đến chơi bóng chu dương nhìn thấy lạo di sau tiếp tục nói a i ạ vạ dỗ nỉ mặc dù biết chu dương năng lực không thấp nhưng hiện tại cảnh tượng như vậy hắn vẫn còn có chút cảm thấy mới mẻ cùng kỳ quái tựa hồ hắn đã làm memphis zizzer li s lãnh tụ cấp cầu thủ như vậy tất cả mọi người nghe hắn cố lì hơn p â n nửa trận tiếp nhận bóng rổ liền đạt được mìm nẹ sổ tạ tìm bờ vẹt cường độ rất lớn phòng thủ Chú dương lấy được banh hậu chuyện cầu đến lợ kia bên trong cái sau tại cờ dịch phòng thủ dưới ba phân trung đích lúc này mark đã trực tiếp xa vào đến suy nghĩ bên trong đi hắn mặc dù mặc đội phục nhưng đã minh xác biểu thị hôm nay không dự thi cho nên rất buông lỏng cũng mặc kệ chung quanh đồng đội cách hắn xa xa dáng vẻ cùng xì xào bà n tán rẽ thờ s ầ n trước trận tiếp nhận cắn chuyển bóng sau c ư ơ n g ép để mìm cầm tới phạm quy sau đánh thành hai một l à o gì tại tiếp nhận bóng rổ sau bắt đầu suy nghĩ ai có thể mang đến cho hắn kiến tạo số liệu đâu chu dương cầm tới hắn t r u y ề n bóng sau lập tức kích địa t r u y ề n bóng đến mìm kia bên trong cái sau cũng không có cùng đối phương rẽ phở sần đối kháng mà là trực tiếp triệt thoái phía sau bước nhảy ném cầm phân cái này chu dương lúc nào tiến công a lạo dị có chút nóng này nghĩ đến tựa hồ chu dương là t r u y ề n hay là ném đều nhìn tâm tình của hắn đồng dạng mặc dù ở đây memphis x s e r l es cầu thủ bên trong hiện tại có ba người là chu dương học sinh bọn hắn hôm nay đều là mang theo nhiệm vụ đến tranh tài nhưng mọi người ở trong trận đấu tâm tình lại là rất ổn định không có loại kia tùy thời bị đối phương phản siêu cảm giác nguy cơ ngặt lúc này cùng chu dương đối vị nếu như bây giờ ở đây phan bóng đá bên trong nọt c ả rộ lì nạ tạ hổ ở Họ, hoặc ẩn sỉ、sì, vạn nhì ạ châu lập nhiều một chút tựa hồ sẽ càng hưng phấn một chút hai người hiện đang đối kháng với số lần có ít lúc này mcans vừa mới đạt được chủ lực hậu vệ vị trí không bao lâu mà chu dương hiện tại đã tấn cấp cấp bê tư h chất là loại kia giam cùng d ê m khiêu chiến cầu thủ mặc dù chính diện cương còn không đánh lại cùng nqaaa bên trong tranh tài khác biệt chính là chu dương đã không tại có điều kiên k ỵ gì ngặt kinh ngạc nhìn thấy chu dương vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều đã phát sinh biến hóa cực lớn hắn lúc này ở vào hậu vệ vị trí vậy mà theo không kịp chu d cái sau đoạn mất c ắ n trong tay cầu sau ngay cả qua mìn nẹ sổ tạ t ì m bờ ý họ vẹt hai người sau một tay bạo trừ cầm phân mặc dù lực lượng giá trị cùng cơ bắp độ dậy đều không có lẹp dù mạnh nhưng dạng này phải phân thần như tiểu hoàng đế a chu dương là càng chạy càng xa ngặt trong lòng bên trong nghĩ như vậy không bao lâu cờ d ị c h c h u y ể n bóng đến tay hắn bên trong mình tự mình thử hạ phát hiện mìn nẹ sổ tạ t ì m bờ ý họ vẹt phòng thủ sát thực không có mạnh như vậy tiếp xuống chu dương liền muốn cho đám học sinh của hắn cho ăn bánh trên sàn thi đấu còn có cái lờ cái này khiến hắn nhiều ít vẫn là sẽ thu liễ một chút dù sao người ta cũng là bên trên mùa giải Memphis z i z e r liès chủ lực cái này mùa giải cá nhân thực lực tại kia bên trong b ả y b i ể n đâu mỹ ì lần nữa cùng dẹp thợ sân gặp nhau thân thể của đối phương tố chất rất không tệ Memphis z i z e r liès huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh có chút lo lắng nhìn xem hắn cảm giác đối phương hẳn là sẽ theo thứ tự làm đột phá khẩu đến đối phó bọn hắn Memphis z i z e r liès đúng lúc này hai người đối kháng thời điểm chu dương tới trực tiếp tại không trung đem cầu đoạt sau khi xuống tới liền chạy dẹp thợ sân đều ngốc tại kia bên trong tiểu từ này lúc nào tới làm sao lực tay như thế lớn lúc đầu coi là nếu như mỉm hai phạm lời nói đoán chừng memphis dix giờ liền ì l muốn thay người chu dương chạy mấy bước phát hiện chung quanh đều không có đội viên nhìn đến mình đã là chạy trước tiên ngay tại mọi người coi là chu dương sẽ một lần nữa bạo trừ thời điểm hắn giảm tốc ừ m liền hắn nhìn cỗ lì cái thứ nhất hơn phân nửa trận chu dương tiện tay đưa bóng nem tới tiếp nhận cầu cỗ lì trực tiếp vận sau đó nhảy lên bà phân trung đích mười năm mịn nhẹ sổ tạ tìm b ở ỵ họ v ẹ đầu kia qua mấy giây sau muốn một cái tạm dừng h i avajoni nhẹ nhàng thở ra đội bóng từ hậu vệ lạo dị cùng chu dương đến tổ chức tranh tài cái khác cầu thủ phải phân là được mỉm ngươi phải c ẩ n thận d ẹ phở sần trên người ngươi tìm phạm vi ai ạ vạ giỏi vừa nói một vừa nhìn mình đám cầu thủ hôm nay memphis l e e z e li es cầu thủ tựa hồ cũng rất b o n g kết hắn nhìn thấy tiểu gạ s ô l cũng ở bên cạnh nghiêm túc nghe cảm thấy rất vui mừng dĩ vãng động một chút lại đi nhìn đội cổ động viên mọi tử đi đội bóng chọn lửa cầu thủ không phải tương đối nguyên nhân đặc biệt dưới tình huống bình thường tuyển ra đến cầu thủ đều là gồm cả thực lực cùng to lớn tiềm lực nhưng cuối cùng có thể hay không đánh ra đến liền không được biết có phát triển không sai có mấy cái mùa giải liền không gặp được hắn chủ yếu liền một cái đối phương chu dương cho ta tiến hành hai người hoặc ba người bao bọc chúng ta căn cùng lan địch muốn thiếp quá khứ nghiêm phòng vị này phòng vị cầu thủ hắn tốc độ di chuyển rất nhanh lực lượng nhìn cái này mùa giải cũng đề cao rất nhiều mỹ n lệ sổ tạ tìm v ở ý họ vét huấn luyện viên trưởng đã phát hiện memphis g i z z e r li es hiện tại liền chu dương nhất sinh động nha năng lực cá nhân của hắn là dõi như ban ngày nếu như chu dương muốn hắn vừa mới hoàn toàn có thể tự mình tiến công đây chính là tên này cầu thủ tương đối địa phương đáng sợ mình có thể công lại đem cơ hội cho mình đồng đội mắc mặc dù bài xích c h u dương nhưng ở trong trận đấu tên này châu á cầu thủ năng lực tổ chức hắn là tự nhận không bằng bảng bóng rổ bên trên so c h u dương mạnh hơn nhưng t r u y ề n bóng xác thực không phải hắn sở trường t r ê n h tài trở về khán giả phát hiện hai đội cũng không có thay người t r ứ l ế u bên ngoài bây giờ tại trận memphis d z z l e s đám cầu thủ đều đang nghĩ lấy làm sao hoàn thành c h u dương nhiệm vụ cho bọn họ đâu đây là c h u dương lâm thời nghĩ ra được từ khi cổ ly bọn hắn đến tìm c h u dương muốn học k hóa thời điểm c h u dương liền có thể tại tâm tình của bọn hắn nhìn ra đối phương cũng không có quá cường liệt hứng thú đi học đối mặt với dạng này ngay lúc đó tiềm ẩn học sinh chu dương cảm thấy nếu như không cho bọn hắn để cao chút độ khó bọn hắn có lẽ học mấy ngày cảm thấy không có tác dụng gì liền đi ngay từ đầu liền cần khảo hạch bọn hắn khiến cái này tiềm ẩn học sinh cảm thấy thật có ý tứ cùng tính kiêu h chiến cũng để bọn hắn nhìn thấy chu dương khóa cũng không phải là tưởng tượng n g h ĩ như vậy đến liền lên khóa trừ đó ra đang gia tăng độ khó sau cũng sẽ để các học viên tại lại lần khi đi học có được nhất định cảm giác thành tiệu bởi vì bọn hắn biết có thể đến cái này bên trong lên lớp đều là hoàn thành chu dương bố trí làm việc như vậy thời gian dài các học sinh sẽ vì có thể lại lần lên lớp mà ở trong trận đấu cố gắng đi làm đến chu dương đưa ra yêu cầu không có hoàn thành tự nhiên là không thể lên chu dương khóa mà hoàn thành học viên cũng sẽ phát hiện bọn hắn đúng là bên trên nhất định khóa sau năng lực cũng tới đến rồi nếu như thời gian dài không có hoàn thành chu dương bố trí làm việc vậy có lẽ thật là không thích hợp chu dương khóa mà hoàn thành chu dương bố trí nhiệm vụ học sinh cũng sẽ càng muốn đi hơn bên trên chu dương khóa bởi vì bọn hắn phát hiện bên trên lớp của hắn hữu dụng dạng này cũng liền lưu lại một bộ phân học sinh chương ba trăm m ư ơ i sáu nên chiến tây bộ xếp hạng thứ nhì đội bóng giả giữ lại trận tiếp theo sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng một chỗ thả a ạ vạ dội nghỉ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc về phòng thay quần áo bên trong lạnh xuống mặt đến trực tiếp đem đám cầu thủ vừa mới thắng trận nhiệt tình cho dội tắt huấn luyện viên chúng ta cùng phổ e n n i t sùn đánh xong về sau chỉ có một ngày thời gian nghỉ ngơi fisher lập tức mở miệng trả lời hắn ý nghĩ là cuối cùng huấn luyện viên nghe tới những n à y thời điểm có thể thay đổi chủ ý bọn hắn những ngày cầu thủ trừ huấn luyện ngày nghỉ cũng là rất cần vô luận là thân thể hay là cảm xúc giảm sóc đối bọn hắn đều rất có ích lợi hiện tại nba những người quản lý cũng phát hiện tranh tài lịch đấu an bài quá vẹn toàn cầu thủ tổn thương bệnh phát sinh tần suất cũng sẽ tăng cao cho nên cái này mùa giải hay là hơi tương đối rộng rãi một chút tại về thời gian quý trước thi đấu sớm một tuần thông thường thi đấu xác thực có một chút thời gian để đám cầu thủ cảm giác còn có thể nhưng đám cầu thủ tổn thương bệnh phát sinh tần suất mặc dù không có tăng tốc nhưng cũng không có giảm bớt diêu minh cùng giã đi hiện tại liền thụ thương dưỡng bệnh đâu nhưng bọn hắn đội bóng bây giờ còn tại duy trì thắng liên tiếp trạng thái ở trong trận đấu vốn mùa giải hassel hassel rộng kẹt m ư ơ i điểm khủng bố tại á đ é o màn thượng nhiệm về sau huston đám cầu thủ tựa hồ cũng thả bản thân vốn mùa giải trừ bên trên mùa giải quán quân lạ cơ bên ngoài đã lạt mạ vợ d ị p cùng huston rộng kẹt kỳ vọng lên cao rất nhanh nhưng phố ennis phố ennis xùn đội cứ như vậy vô thanh vô tức chạy đến tây bộ vị trí thứ hai đi lên tây bộ thứ nhất là san antonio s p t r san antonio sở tơ tại đông bộ xem ra tây bộ những n à y đội bóng đều rất lợi hại bọn hắn cũng thích xem tây bộ đội bóng tại quý sau thi đấu bên trong tàn sát lẫn nhau cái này rất thú vị vậy liền chờ chút dưới trận đấu á nghỉ ngơi khác các bài mọi người nghiêm túc chuẩy đi cùng phố ennis u n tranh tài ta hy vọng chúng ta có thể thắng xuống tới chung quanh không ít memphis z i z z e li s cầu thủ bao quát mát đều hít vào một ngụm khí lạnh huấn luyện viên ngươi có phải hay không bành trướng tại phố ennis u n đánh tới loại trình độ này thời điểm ạ vạ dỗ nhỉ thế mà còn muốn để đội bóng cùng bọn hắn chính diện cứng rắn một lần trận đấu này tiểu gạ sổ trở về đội bóng ai ạ vạ dỗ nhỉ làm trước kia phố ennis u n đội giờ ạn tổ nhỉ thủ hạ đắc lực trợ giáo rất muốn tại trận đấu này bên trong cùng bọn hắn s o một chút nhìn xem ai có thể cuối cùng thắng được đến trận đấu này tại memphis đánh phố ennis s n đội Memphis Jr. li s làm bốn mùa giải trùng kiến đội bóng một trong bọn hắn cũng sẽ không đạt được quá nhiều chú ý bởi vì bọn hắn đội hình như vậy tựa hồ tây quyết thời điểm khẳng định không có bọn hắn ai ạ vạ dỗ nhỉ ngươi bây giờ dẫn đầu Memphis Jr. li s s s o ta dự đoán còn muốn tốt rất nhiều thật có ngươi giờ hãn tổ nhỉ tại điện thoại bên kia có chút hưng phấn đối với hắn đã từng đồng sự nói đến chúng ta hôm nay đoán chừng ưu thế lớn nhất chính là sân nhà ưu thế đi ạ vạ dỗ nhỉ cùng trước kia hắn huấn luyện viên trưởng trò chuyện trong chốc lát sau cười tại khách sạn cầm điện nói được ngươi đội bóng lờ, Dương, gậy cũng không tệ. bọn hắn có thể tương hỗ đổi Memphis Zizzer Lee s cũng không phải hoàn toàn không có thực lực hôm nay liền ngay cả hiện trường Memphis Zizzer Lee s fans hâm mộ bóng đá đều cảm giác đến bọn hắn cho ủng hộ đội bóng trên cơ bản muốn thua cầu nhưng từ đối với Memphis Zizzer Lee s nóng thương bọn họ hay là đi tới cái này bên trong kế tiếp theo xem tranh tài mắc ý nguyên bị không ít đồng đội bài xích nhưng hắn cũng không có cái gì cảm xúc chỉ là an tâm tại đội bóng bên trong huấn luyện trận đấu này hắn cảm thấy thua cầu lời nói chưa hẳn lúc này Memphis Zizzer Lee s đã đánh ra nhất định thành tích bọn hắn không những ở ăn ý độ trên có chút đề cao mà lại lòng tin cũng theo đó dâng lên không ít Mà đêm nay bọn hiện ắ n l ạ tại memphis jitzer li s hạch tâm không ít m ắ c g ã sôn giờ hạn tổ nhì lúc trước tại phòng thay quần áo bên trong khi đám cầu thủ lực chú ý đều tập trung tới thời điểm nói đến hiện trường đám cầu thủ trên cơ bản đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chỉ có nạt biểu lộ m ộ ư ơ i điểm bình tĩnh m ấ y gì ẩn trên mặt tràn ngập khinh thường h ã n từng tại losang dơ lết l à c ờ đương nhiên muốn làm sao đánh đều được hiện ở đây nên đón bọn hắn chỉ có thất bại tối thiểu đối mặt phổ e n nít sùn thời điểm bọn hắn thắng không được huấn luyện viên ta cảm thấy mỉm cùng mác hai cái để mới là đội bóng hạch tâm đi hiện tại đã bị đội bóng trọng dụng bờ ra d ư t h i ể m điện mở miệng nói đến bọn hắn chỉ có thể cung cấp mấy phương diện kỹ thuật ủng hộ mà chu dương là tương đối toàn diện hắn hiện tại kịp thời chiến lược không thua bởi sở tủ ả mị giờ làm sao các ngươi không tin giờ hắn tốn ý nhìn thấy chung quanh mình đám cầu thủ vẻ mặt kinh ngạc sau lộ x u ấ t thần bí tiêu dung hiện tại sở tủ ả mị giờ là dạng gì tồn tại đã là toàn minh tinh cấp bậc cầu thủ thật sao mà hắn chu dương lại là cái gì dạng cầu thủ hắn hiện tại lực ảnh hưởng tựa hồ còn không có nay năm vẫn là năm nhất sinh dịch kiến liên cao đâu liền hắn cũng có thể cùng chúng ta sở tủ ả mị g i so huấn luyện viên ngươi hôm nay cái chuyện cười này rất không tệ ha ha ha ha ha sợ tù ạ m ị giờ lúc này đột nhiên mở miệng sau khi nói xong trực tiếp bật cười mà bên người đám cầu thủ cũng đi theo bật cười ta trước đó một mực hời hợt chính là sợ các ngươi khinh địch mà bây giờ nói nếu như các ngươi còn không có thắng được memphis lister l ì e s lời nói vậy liền chứng minh ta nói khả năng đã rất cao muốn chứng minh ta nói chính là sai xuất r a thực lực của các ngươi đến giờ antony nhìn xem một đám trẻ tuổi để k h ô n g phục khuôn mặt mỉm cười đối bọn hắn nói ha、ah、ha ha trước kia ta là tại phố cho nên hôm nay tranh tài ta muốn nhìn một chút chúng ta memphis g i s l e s đánh tới trình độ nào ai ạ vạ dỗ nhi lúc này có chút t r ộ t dạ cùng mình đám cầu thủ nói đến tất cả mọi người không có cảm thấy cái gì coi như khó chịu thì phải làm thế nào đây mấy ngày nay huấn luyện liền không đến dù sao chủ xoáy cũng đáp ứng bọn hắn sẽ ở phía sau cho bọn hắn bổ sung ngày nghỉ đám cầu thủ trao đổi qua sau đều biết kỳ thật ạ vạ dỗ nhi chính là muốn cùng giờ ạ n tổ nhì đọ sức một trận có thể lý giải đối phương phối hợp còn có đánh tiểu cầu chiến thuật đều rất không tệ cho nên điểm này muốn phá lệ chú y không tất yếu quá mức quan tâm một chút cụ thể chiến thuật vấn đề chỉ nếu có thể phải phân đều có thể nếm thử v u n g ra đánh là được tại thông hướng huyên náo đấu trường lúc huấn luyện viên trưởng đối chu dương bọn hắn dặn dò đến gần nhất khóa lão gì đều không có lên tới cái này với hắn mà nói hay là không nhỏ tâm lý t r ê n lệch bên trên một trận cùng mìn nẹ sổ tạ tìm bờ y họ vẹt tranh tài hắn cầm tới mười lăm phân ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo nhưng bởi vì kém một chút không có đạt tới chu dương yêu cầu mà tại trận này đi lên kế tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ cùng đặt cổ đồng dạng lão di hiện tại cũng ít bên trên một tiết khóa hắn đối chu dương có chút bất mãn bất mãn tại hắn lúc đó cũng không có dàn xếp liền Trận đấu kia h ắ n n n h ư g là cầm tại nửa A. c ũ n hiệp sau thời điểm liền bắt đầu cho mình soát được điểm số theo hôm nay phổ n n nịt sùn đội xuất gia đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là mỹ dị ẩn sợ tụ a mỹ dơ bát búa sa nát bờ hẻo memphis dị dơ liền đầu này theo thứ tự là mác mìm chu dương cộ lì cùng fisher hiện trường thỉnh thoảng còn nghĩ tới tiểu gạ s n tiếng hô hoán cái này thỏa mãn cực lớn m a r t lòng hư vinh rất được lợi nha làm memphis z i z z e li es f a n bóng đá hiện tại lớn gạ s n rời đi chẳng lẽ còn không thể nhìn tiểu gạ sổ sao bọn hắn ở trong trận đấu có khi luôn cảm thấy ở đây mát chính là tàu gạ s n thân thái bước chân nhảy ném còn có ở trong trận đấu loại tiêu cường ngạnh thái độ mặc dù tại năng lực bên trên mát cùng hắn ca kém rất nhiều đâu nhưng đội bóng f a n bóng đá nhìn chính là cảm thấy dễ chịu thân thiết chính là có đệ, đệ mát gạ sổ gia nhập mới không tới mức để memphis z i z z e li es trước kia p a n bóng đá quá quả quyết rời、đi. có lẽ memphis jr li s tầng quản lý cũng không nghĩ tới bọn hắn hợp đồng tàu gạ sô đ ệ đệm ắ c gạ sô n sẽ đưa đến tác dụng như vậy đi đội bóng mặc dù có không nhỏ cải biến nhưng vé vào cửa tiêu thụ tình huống lại không nhận quá nhiều ảnh hưởng c h u dương không có biến a không hắn thay đổi thay đổi thật nhiều huấn luyện viên nói các ngươi muốn để vào trong lòng nà sư lúc này nghiêm túc đối sở tù ạ mị dở cùng m ấ y g ì ẩn nói đến m ấ y g ì ẩn trực tiếp cười trận theo bóng rổ bị trọng tài ném không trung mày dì ẩn trực tiếp tại tiểu gạ sô l cực độ bên trên giành lại bóng rổ sau cũng không có chuyền bóng đến nà tay bên trong điểm này vượt qu mà liên tại bọn hắn coi là sở tù à mị giờ sẽ tiếp nhận bóng rổ nhạy ném thời điểm mấy gì ẩn đã bạo trừ phải phân phô en nít xôn đội hiện tại chỗ thần kỳ ngay tại ở bọn hắn có thể tại ngươi biết rõ bọn hắn muốn làm gì tình huống dưới y nguyên có thể đột phá phòng tuyến của ngươi sau đó nhẹ nhõm cầm phân làm n ạ s các đội hữu cảm giác quá thoải mái bởi vì ở trong trận đấu n ạ s luôn có thể đem cầu phóng tới bọn hắn tay bên trong vì s ở tiếp nhận bóng rổ lập tức chu dương lấy được banh sau lập tức chuyển bóng đến mìm kia bên trong cái sau nhạy ném bị sở tù ẩn chúng ta dạng này có phải là có chút quá phân rồi mấy gì ẩn tại ném xong quả bóng này xong cùng sợ tù ạ mị dở vỗ tay sau vừa cười vừa nói bất quá phân bất quá phân ta thậm chí cảm giác chúng ta hạ thủ còn có chút nhẹ hai người sau khi nói xong h à h à phá lên cười ngây thơ nát nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau lường hắn nhóm một chút sau đó an t ĩ n h đi tới lúc này memphis dì xưa li es đột nhiên bị đối phương đánh một đợt n ằ m không sao ở đây ngồi xuống lấy dự bị nhóm con mắt đều sáng bọn hắn cơ hội đến rồi nếu như liên tục như vậy khẳng định sẽ thay người chúng ta đem tiết tấu chậm lại mắc cùng mìm chờ lấy ta cho ăn cầu chu dương dẫn bóng đi vài bước sau đối bọn hắn nói tiểu gạ xôn nhắm mắt lại gật gật đầu quả cầu này đội hiện tại làm tựa như là nhà hắn mở đồng dạng nhưng mắc cũng không thể nói cái gì dù sao người ta trận đồng đều chiến tích tốt ngay cả đội bóng huấn luyện viên trưởng ạ vạ dô nghi hiện tại cũng để chu dương bà phân đâu tại cùng bạt bổ xạ còn có sở t h ủ ạ mị dở q u ầ n nhau không đến ba giây sau chu dương quả quyết xuất thủ mìm lấy được banh sau trực tiếp bên trên rổ bị mày di ẩn đến n h ớ máu tiểu gạ xôn tại mìm sau lưng lấy được banh sau nhảy ném p ả i phân xinh đẹp mắt làm tốt c hai u Dương m hai a vadoni lập tức sẽ một cái tạp rừng mọi người thấy đi đối phương phối hợp phi thường tốt lao dì còn có đặt cô một hồi hai người các ngươi ra sân mak chủ yếu phòng thủ mệnh dị ẩn đặt cô có thể không cần phải để ý đến sở tù ạ mị giờ mình tiến công là được tổ chức phương diện chủ yếu từ chu dương tới làm đi hơn nửa hiệp trăm triệu không thể b ư ơ n g l ỏ n g nếu như quá mức b ư ơ n g l ỏ n g lời nói trận đấu này cũng liền thành luyện tập thi đấu cố lì bị thay đổi sau có chút thất lạc trận đấu này vẫn là mang theo nhiệm vụ đang đánh cùng ra sân nhiệm vụ đồng dạng cố lì ra sân sau phải phân bảng bóng rổ kiến tạo mấy theo đồng dạng không được đến l à o gì khi lấy được chủ xoáy điểm danh sau hận không thể vọt thẳng đến trên sàn thi đấu đi tâm tình của hắn có chút phức tạp hiện tại hắn cũng cố lì nếu như không có bên trên chu dương khóa có thể hay không đạt được cả nhiều số liệu trước kia lời nói tự nhiên là không có làm được bên trên hắn khóa tựa hồ năng lực cũng gia tăng nhưng hắn chính là cảm thấy có chút khó chịu hiện tại một tiết khóa muốn bọn hắn ba mươi nghìn đô l ạ đặt cổ cùng mìm hai người một tiết tiếp một tiết lên lớp mà hắn còn có cổ lì hai người đều là nhảy bên trên bởi vì mỗi tháng một trăm sáu mươi nghìn đô l ạ bọn hắn là không đủ sức nếu như có thể mà nói thủ tiết liền đem phân k e m kéo ra đến mười lăm phân trở lên hiệp hai đem phân k e m kéo ra đến ba mươi phân dạng này hết sức nỗ lực dự án tốn y lúc này có chút hưng phấn đối với mình đám cầu thủ nói đến ai dẫn trước tâm tình đều sẽ không sai hiện tại phổ e n n i s bên này cầu thủ càng cảm giác hơn bọn hắn chủ xoáy lúc trước là cùng bọn hắn nói đùa manas chẳng qua là phối hợp dưới mình huấn luyện viên mà thôi đây cũng quá nhẹ nhõm đối phương tiến công không có gì hiệu suất bọn hắn phòng thủ cũng nhìn qua yếu ớt không chịu nổi một lần nữa sau khi trở về phổ e n n i s e sùn bên kia cũng không có thay người mà memphis zizzer l ì e s cái này bên trong mìm c ù n g cổ lì hạ tràng lào gì cũng như đ i ê n cùng m ộ ư ơ i điểm phấn khởi cùng đợi tranh tài bắt đầu ngươi chính là phải phân hiện tại có cơ hội tốt liền é m nếu như không có năm chắc đem cầu cho mác chu dương vô vô đặt cổ bà vai tiểu gạ xôn tại so so sánh địa phương xa sâu kín nhìn xem chu dương cùng đặt cổ nói chuyện đặt cổ tại kia bên trong hung h ă n g gật đầu tranh tài sau khi trở về chu dương lúc đầu muốn chuyển cầu đến phìn sơ nơi đó nhưng nhìn đối phương phòng thủ tốc độ quá nhanh dứt khoát trực tiếp chuyền bóng đến tiểu gạ xôn nơi đó đi m ắ k cũng không nghĩ tới nhanh như vậy mình liền đạt được bóng rổ trực tiếp ném ném cầm phân mình hôm nay trở về cảm giác phi thường tốt đội bóng hiện tại cái này bốn phân đều là hắn tiểu gạ xôn mình đạt được vợi h o vừa qua hơn nửa trận tiếp nhận nạt c u y ề n bóng sau lập tức thẳng chuyền bóng đến sở tù ạ mị dở kia bên trong cái sau lập tức cao cao nhảy lên tại không trung bóng rổ bị chu dương cho phiến ra ngoài người mẹ nó tại cái này chơi nhảy cao đâu s ở tù ạ mỹ dở tại không bên trong nhìn lấy chu dương so hắn nhảy còn cao không khỏi nghĩ như vậy đến mắt thấy bạt bù a x a đột nhiên xông ra mắt không hề nghĩ ngợi trực tiếp nào h ra ngoài tại rơi xuống đất trước tiểu gạ sổn đưa bóng đẩy đi ra lao gì nhặt lên bóng rổ hậu chuyện cầu đến phì sợ tay bên trong mấy lần chuyền bóng phổ end nịt sùn bên kia đã theo không kịp mà p ì sợ mười điểm an tính dẫn bóng đến trước trận sau lập tức nhảy ném ba phân đánh tấm nhập g i vừa mới vẫn còn tương đối hưng ph hắn có chút không có minh bạch vì cái gì memphis zizzer li s điều chỉnh lại nhanh như vậy chương ba trăm mười bảy memphis song hùng phố ennis bên này cầu thủ lúc này cũng không có hiểu rõ vì cái gì memphis zizzer li s đột nhiên điều chỉnh nhanh như vậy m a r c làm nghỉ ngơi một đoạn thời gian vừa vừa trở về cầu thủ hay là rất chân thành tại vì trận đấu này làm chuẩn bị mình đi tới nba ở sau suýt nữa đi cùng hắn k a ca hoàn toàn khác biệt đường đội bóng biên giới cầu thủ c ò n tốt c á i này mùa giải memphis zizzer li s cố ý chiếu hắn c ò n tốt hắn đạt được đội bóng trọng dụng mặc dù mình bành trướng một đoạn thời gian nhưng lần đó cao gạ sôl tự mình tới cùng hắn trò chuyện hai ngày sau tiểu gạ sôl trạng thái cùng tâm tính đều đã trở về cùng nờ bờ giờ lờ so sánh nờ bờ a tranh tài vẫn là phải tán khốc rất nhiều nhưng đã đang phát triển liên minh bên trong có thể đánh đến mùa giải đ ỉ n h cấp tiền phong trận đồng đều số liệu tia đến nờ bờ a về sau mắc còn làm u ố n liều một phen mặc dù bây giờ có thời đại mới cây ó o nhìn về sau xuất hiện riêng i n mình hạ hột dạng này siêu cấp tiền phong tồn tại mà lại hắn ca ca cao gạ sôl cũng tại hàng ngũ đó bên trong mắc đối này y nguyên muốn cho mình tranh thủ một vị trí hiện tại lò s a n g dơ lết là cờ chính chạy cùng dĩ vãng phương hướng khác nhau đang phát triển thiền phong gà sổ lớn tiên phong hộ đồn k h ô n g vệ pha mạ phải phân hậu vệ của bệ truyền thông bên trên hiện tại bình luận chứ họ nhìn bên ngoài liên minh hiện tại bên trong có thể nhìn thấy mười điểm cường ngạnh tiền phong đã rất ít m u ố n tại nờ bờ a cái này bên trong lấy được không sai thành tích mark cảm thấy mình muốn tôi luyện mấy cái mùa giải mới được mà bây giờ cơ hội tốt như vậy hắn muốn bắt đầu h à o h à o lợi dụng l o n g hư vinh cùng trước kia trải qua thường xuất hiện không tốt tâm tính đều đã bị hắn ném sau ạ vạ dỗ n h ị hôm nay cũng cảm thấy tiểu gà sổ giống như biến thành người khác tại mát tự mình tiến về hắn văn phòng ngày đó bắt đầu hắn đã cảm thấy ra hỏa này tựa hồ bị ai khuyên bảo như vậy không có như vậy để tâm vào chuyện vụ n vặt nhưng ai cũng không thể cam đoan hắn liền hoàn toàn không đi chui cho nên huấn luyện viên trưởng vẫn tương đối để phóng mát sợ hắn lại ở trong trận đấu xuất hiện tình huống tương tự bây giờ tại hiện trường memphis is the last cầu thủ đối với phổ a n nissun vẫn còn có chút bóng tối bọn hắn tốc độ di chuyển có chút nhanh qua phân nặc bản thân thực lực liền đã rất mạnh nhìn nhìn lại hiện tại bọn hắn đội hình sợ tù amir có thể trừ có thể ném mấy di ân mặc dù ném rổ động làm tương đối đặc biệt nhưng hắn chuẩn nha đội bóng mấy năm gần đây trọng dụng trẻ tuổi để bạt bổ xạ tốc độ là đội bóng hết sức coi trọng mặc dù m ấ y g ì ẩn hợp đồng lập tức liền muốn đến kỳ nhưng đội bóng không có chút nào vì vậy mà chịu ảnh hưởng đối phương hiện tại s o mùa giải vừa lúc bắt đầu mạnh hơn n a r s vừa tiếp nhận m ấ y g ì ẩn phát bóng lúc đối với hắn nói ta ngược lại hy vọng bọn họ nội đấu nghe đồn là thật như vậy chúng ta liền có thể lập tức thắng được memphis jerlys ta ngược lại hy vọng là giả chu dương vóc dáng lại muốn thấp một ít liền tốt nass có chút thất vọng bởi vì chu dương thân cao cùng vị trí của chỗ hắn hai người chính diện đỏ sức thời điểm rất ít Cái này, mùa dài, cái dài kia này thành mùa đã trở lúc ì n nẹt người trẻ tuổi tao. Hắn mang đến nẹt lần đều không có thắng được for any họ chủ họ trẻ tuổi tao. lực có được l đều soon.、Lúc、ấy truyền thông bên trên hình dung tương đối có ý tứ tiểu vu gặp đại vu tranh tài họ n ẹ t cái này mùa giải phát triển tốc độ đặc biệt nhanh s ơ các huấn luyện viên thậm chí đều cảm thấy hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong tựa hồ muốn nhìn thấy đội bóng đánh tới tây quyết vốn mùa giải bọn hắn xếp hạng một mực ở vào thứ sáu tên tà hữu thấp nhất thời điểm cũng là tây bộ thứ tám nếu như như thế tiếp tục giữ vững lời nói bọn hắn đánh tới quý sau thi đấu là không có vấn đề gì Mà hai chi đội bóng tại quý s a ở trong i trận h g n đấu so phân một mực rất i à n g co hai đội đám cầu thủ trên tinh thần cũng tương đối căng cứng Memphis d í a z z s l i s đầu này ngày nghỉ đều bị huấn luyện viên trưởng đem thả đến đằng sau hôm nay nếu như không liệu một phen lời nói làm sao xứng đáng trước mấy ngày t h ê m luyện m à p h u ennis xùn đầu này lý do liền rất đơn giản không thể thua cho Memphis d í a z z s l i s Memphis bên kia cầu thủ tại bọn hắn trong lòng là cái vị trí nào a năm đó t u g a s o n bati ở tại thời điểm bọn hắn đều không có đặt ở mắt bên trong hiện đang đối mặt dạng này một đám lính tôn tướng của chẳng lẽ còn muốn thua bởi bọn hắn không thành ngơ gậy nạ vạ r ổ các ngươi có thể lên trận ai a vạ giôni ở đây bên cạnh an tính đối bọn hắn nói đến thủ tiết tranh tài nhanh lúc kết thúc hắn liền để cái này mấy tên cầu thủ làm nó người chu dương cùng gậy nắn ngủi giao lưu một chút sau đó bắt đầu nghe lên trụ x o á y bố trí huấn luyện viên ngươi để chu dương hiệp hai tranh tài tiếp tiếp theo đánh đi m á t thanh em đột nhiên để ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn vì cái gì huấn luyện viên trưởng lúc này một mặt tò mò nhìn tiểu gạ xuống hỏi chu dương truyền bóng số lần nhiều một chút ta nghĩ ta hẳn là có thể cùng hắn có một ít phối hợp mắc cật lực tại kia thảo luận hắn nói những n à y thời điểm cảm giác rất không dễ dàng đi ta biết ngươi trở về gọi m ì n tới hắn hiệp hai bên trên trận đấu ạ vạ dội nhi y nguyên rất tỉnh táo nói nhà giả mù sa mưa hiện tại nhớ tới cùng chu dương bộ quan hệ xong đi cùng một chỗ đi xuống đi nạ vạ dội lúc này nghĩ đến cái này bên trong tại gậy sau lưng nợ nụ cười đối phương ở bên trong tuyến bảo hộ bên trên làm được cũng không tệ cho nên m ỉ m làm tốt phòng thủ là được tiến công nhiệm vụ phóng tới phong vị tuyến bên trên nạ vạ dội cũng muốn nhiều chuyển trước cầu vậy ta đâu huấn luyện viên ta cũng nghĩ ngươi đến tổ chức tranh tài nha trước mấy trận đấu ngươi tổ chức không tệ hôm nay kế tiếp theo tổ chức tranh tài ạ vạ dội nhi sau khi nói xong lào gì trực tiếp hoa đá huấn luyện viên ta kỳ thật cũng có thể tiến công dưới chu dương xuống dưới sau hiện tại đội bóng không có để tổ chức tranh tài t ố t ra sân đi hải ạ vạ dỗ nỉ sau khi nói xong đem chiến thuật bản vừa thu lại quay đầu trở về trận đầu tranh tài hắn ở đây bên cạnh đứng được chân có chút chua anh ta không ít khen n g ư ờ i đ ầ u m ắ t nhìn hiệp hai tranh tài bắt đầu sau chạy chu dương đi tới sau đó cùng hắn sát bên ngồi xuống cái gì chu dương vừa mới đang suy nghĩ cơm tối cùng mộng mộng ăn cái gì là tại chỗ ở ăn hay là ra ngoài ăn kỳ thật anh ta ngay từ đầu cũng đối ngươi không có gì ấn tượng nhưng ở lo sang dơ lết lạcờ danh tiếng của ngươi tựa hồ rất lớn ta không biết ngươi là làm sao làm được điểm này có lẽ ngươi là lo săng dơ lết lạ cờ trẻ tuổi nhất mặc kệ như thế nào ta nghĩ ngươi vẫn còn có chút năng lực c mắc không để ý đến chu dương l ờ i vừa rồi phối hợp tại kia bên trong cùng chu dương nói tại tiểu gà xô lần sau khi nói đến đây chu dương đại khái hiểu bên người vị này trẻ tuổi tiền phong y tứ kỳ thật đi ta cảm giác lạ cờ bên kia cầu thủ đều rất thực tế không nên k i ê m tốn một chút sao mắc lúc ấy liền kinh chu dương thế mà nói tiếp tiếp như thế đương nhiên ngươi ca là vị không tầm thường tiên phong ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có nhất định năng lực đi người điểm này ngược lại cùng truyền thông cách nhìn nhất trí trận đấu này ta muốn thắng xuống tới m á t nói câu sau đều cảm thấy mình có chút bỏ mặt chu dương vừa mới là làm sao làm được như vậy tự nhiên muốn thắng phổ ennisun cũng không dễ dàng người muốn làm sao thắng nội tuyến nhanh chóng đ ộ t phân thiếu sai lầm chu dương đối trận đấu này cũng muốn thắng nhưng đối phương mặc dù không có đặc biệt lợi hại cầu thủ nhưng bọn hắn có nass có nass ở phổ ennisun như hổ thêm cánh cường đại đến giống như đều không có hạn mức cao nhất như vậy được xưng là ngân sông chiến đội lạ cờ cái này mùa giải cùng phổ en n i t s u n tranh tài thắng một trận thua một trận thắng kia một trận thắng h i ể m phổ en n i t s u n thua trận đấu kia phân kém kéo ra đến mười tám phân trải qua bên trên mùa giải quý sau thi đấu bại bởi lạ cờ xấu hổ sau cái này mùa giải phổ en n i s phổ en n i t s u n tựa hồ ai cũng không cần lấy khi phổ en n i t s u n đội tiết t ấ u nhanh phối hợp tốt ném rổ chuẩn nhiều người phải chia lên s o n g thời điểm ngươi liền có thể nhìn thấy bọn hắn giữ tận một mặt thật giống truyền thông nói như vậy không cách nào ngăn cản tây bộ đội bóng bên trong hiện tại liền san antony ô sờ tơ còn lại đội bóng nghĩ thông thường thi đấu toàn thắng bọn hắn rất khó chúng ta đội bóng nếu như luận một cái cầu thủ cùng bọn hắn đánh cơ bản không có phần thắng ý của ta là chúng ta muốn đánh ra tốt phối hợp phòng thủ bên trên muốn cho bọn hắn đầy đủ áp lực lúc này m a r k cảm thấy cái loại cảm giác này trở về đang phát triển liên minh thời điểm hắn hạ tràng cũng sẽ thỉnh thoảng cùng huấn luyện viên trường trao đổi một chút mà trước mắt cái này cái nam nhân ở trong trận đấu giống như trên trận huấn luyện viên ngươi nói đến lúc đó chúng ta hảo hảo phối hợp một đem là ý tứ này sao tru dương lúc này xoay đầu lại chăm chú nhìn tiểu gạ sồn nói đến liền hai chúng ta nhiều người liền loạn đến lúc đó chúng ta thử một chút chu dương lúc này nhìn trước mắt mát s á c thực cùng trước kia không giống nhau lắm không biết đại ca hắn cùng hắn nói cái gì hơn nửa hiệp tranh tài tựa hồ kết thúc rất nhanh a i ạ v a j o n i chỉ cần một cái tạm dừng memphis e r li s đánh rất vất vả cuối cùng hiệp hai lúc kết thúc so phân là sáu mươi hai năm mươi phân kém đã kéo ra đến mười hai phân dạng này phân kém vẫn là để memphis e r li sân s nhà fans hâm mộ bóng đá có chút khó chịu đang nghỉ ngơi thời điểm liền có fan bóng đá rời sân cái gì lưu mìm kê tiếp theo tại trên sàn thi đấu hiệp ba có thể để hắn đi lên nhưng sẽ không đợi quá nhiều thời gian ai ạ vạ rỗ nhỉ sau khi nói xong có nhìn chu dương cùng mắt hai người bọn họ mấy giây sau quay người rời đi Có mấy phút liền đủ chủ yếu chính là đem cục diện mở ra ta sẽ để cho hậu vệ đến tổ chức tranh tài đến lúc đó ngươi một mực phòng thủ cùng phải phân là được ta cũng sẽ gia nhập vào tiến công trong hàng ngũ đến vậy liên q u á tốt đối diện sở tủ ạ mị dở cùng m ấ y di ẩn ta xem bọn hắn q u á phép lối hẳn là giáo hấn một chút bọn hắn tiểu gạ s ồ n nghiến răng nghiến lợi nói Trừ thắng được tranh tài bên ngoài hắn còn cảm thấy muốn tại phòng thủ bên trên ngăn chặn hai người này mới được lại kiên trì hạ đánh khoảng sáu phút đi các ngươi một số người liền có thể hạ tràng nghỉ ngơi hy vọng đến lúc đó memphis d i z z e li s tại rác rưởi thời gian bên trong Giờ án tốn ý sau khi trở về cùng mình đám cầu thủ nói đến mìm hiệp hai bảng bóng rổ bảo hộ không tệ hiệp ba tại dưới rổ làm tốt phòng thủ mắc đánh số bốn vị chu dương ra cổ sần cộ lì ra sân đám cầu thủ nhìn mìm cùng mắc cùng tiến lên đây là muốn c ù n g phổ ẩn nít sùn đội liều ý tứ đội bóng hiện tại trừ hai vị này tiền phong bên ngoài cũng chỉ còn lại có đặt c ổ tại tiền phong bên trên còn có thể nhưng đặt c ổ dáng người nhìn qua càng thích hợp đánh lớn tiên phong cho nên đội bóng tiền phong thay phiên đều là mìm cùng mắc hai người bọn họ sự tình có ý tứ đối phương đội hình như vậy thích hợp ta đột phá nha bạt bổ s ạ nhìn thấy đối phương hai tên tiền phong đều đi ra sau vừa cười vừa nói chu dương cũng tới đến mọi người phải cẩn thận nath nhìn thấy chu dương tại kêu bên trong cùng các đội hữu nói gì đó thời điểm đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác hiệp hai tranh tài hắn chu dương hạ t r à n g sau nath đã cảm thấy memphis z i z z e lee s cùng bọn hắn hôm nay tranh tài còn xa xa không có kết thúc Dạ cổ sân làm tốt tổ chức của ngươi hậu vệ một cái cầu đều không cần ném nhưng xuất hiện cơ hội khắc tính hiểu chưa chu dương nhìn ra cổ sân gật gật đầu sau ra hiệu mọi người lập tức đứng vào vị trí bắt đầu tranh tài nát cầm cầu hơn phân nửa trận đối mặt với dạ cổ sần trực tiếp nhảy ném bà phân trung đích sáu mươi lăm năm mươi phố ẩn n ì t sùn đội băng ghế tịch bên kia lập tức gieo họ nát đều xuất thủ k ê u trận đấu này bọn hắn chẳng phải là càng h ổn rồi dạ cổ sần mang băng qua nửa tràng nhìn nát xông lại lập tức chuyển bóng đến chu dương nơi đó đi mỹ t ạ i dưới r ổ tiếp nhận cầu hậu chuyện cầu đến mát kia bên trong cái sau một kích động đưa bóng trực tiếp trư bay s ở tù ạ mỹ giờ trực tiếp cầm tới bảng bóng rổ xoay người chạy mấy gì ẩn lúc này đã đến trước trận hắn tiếp nhận sợ tù ạ mỹ giờ thẳng chuy đ a n g cầu thủ muốn nghỉ ngơi tâm tình hay là rất bức thiết mà ạ vạ dỗ n ì là vị tốt huấn luyện viên nhưng hắn đội bóng bên trong không có siêu sao bóng đá nha giờ ạ n tổ n ì nhìn thấy mở màn mình đội bóng đánh ra một đợt sáu không tiểu cao chiều sau cười đắc ý n g h i mà cười đến cẩn thận ngươi trong tay cầu nói không chừng lúc nào nó liền không tại tay ngươi bên trong bạt bổ xạ lúc này đối mặt với chu dương khiêu khích nói đến đúng vậy à bởi vì hắn tiến vào giỏ chu dương sau khi nói xong lập tức giả bộ lên nhanh xung kích bờ ra dưới thiệu điện phòng tuyến lúc chuyển bóng đến tiểu ga sốt kia bên trong cái sau trực tiếp cao cao nhảy lên p ả i phân ga sốt có chút hắn hôm nay tranh tài đoán chừng muốn được rất nhiều phân cũng đang phát triển liên minh bên trong khác biệt chính là tại chi này đội bóng các đội hưu cho hắn chuyển bóng số lần vẫn là rất nhiều tại n bờ lờ thời điểm trên cơ bản đều là đồng đội ném không tiến vào sau đó chính hắn đi đoạt bảng bóng rổ sau đó lại đi phải phân đoạn thời gian kia mark đánh rất khổ bởi vì phát triển liên minh bên trong thân là chủ lực các đội hữu mỗi một cái đều muốn trở lại n ba đi cho nên ở trong trận đấu phối hợp phương diện rất ít trên cơ bản đều là mình đi tiến công nghĩ tại giới tình huống như vậy cầm tới tương đối cao điểm số là tương đối khó cũng may hắn đánh chính là tiên phong lại rất có thể đoạt bảng bóng rổ cho nên mới không tới mức đang phát triển liên minh bên trong quá mức dãy ruộng tại bạt bổ xạ ba phân không có sao dạ cổ sần lấy được banh đi tới trước trận mắc tiếp qua hắn chuyển bóng sau cự ly xa hai phân không có nhưng chu dương đoạt trước một bước nhảy lên tại không trung đưa bóng bạo lực bổ trừ phải phân ở đây fans hâm mộ bóng đá lúc này phát hiện mắc cùng chu dương tựa hồ tại phối hợp bên trên trở nên có ăn ý t r ư ơ n g ba trăm mười tám đại sát tứ phương hai người kia không phải chuyển n g ô n không cùng sao làm sao hiện tại nhìn qua như thế ăn ý dự án tốn ý hai tay đốt túi nghi hoặc nhìn hiện trường mắc cùng chu dương hai người tiểu g ạ số lỗ mỉm tại phòng thủ bên trên kỳ thật chỉ là hơi mạnh hơn một chút mà thôi bất quá có lẽ là bởi vì niên k ỳ nguyên nhân mắc ở trong trận đấu tiến công dục vọng phá lệ mãnh liệt cái này tại memphis g i l z e r liền tương đối có ý tứ theo lý thuyết dạng này cầu thủ lại lấy được tầng quản lý coi trọng trong trận đấu ra sân thời gian cũng không ít hẳn là cầm không ít phân mới là a cùng đại đa số một lần nữa tổ k i ế n sau đội bóng đồng dạng memphis zizzer liền tại cái này mùa giải đánh đến hiện ở trong trận đấu bọn hắn còn sẽ xuất hiện đủ loại hỗn loạn nếu như không có chu dương tổ chức a vạ giô ni thật không biết đội bóng sẽ phát triển thành bộ g i á có lẽ không có chu dương memphis zizzer li s ngay lập tức sẽ xuất hiện lấy mác cùng mìm làm hạch tâm song tháp tổ hợp đi nhưng như thế memphis zizzer li s chịu chắc chắn lúc vận chuyển bên trên xảy ra vấn đề hiện tại ạ vạ dỗ nghị vẫn cảm thấy cố lì cùng lão gì hai tên hậu vệ có chút thiếu h ỏ a hầu bọn hắn cần tại một lần lại một lần trong trận đấu đi ma luyện chính mình sở dĩ bọn hắn là đội bóng hậu vệ bên trên coi trọng cầu thủ đó chính là trừ coi trọng bọn hắn bên ngoài bọn hắn tại đi tới nở bờ a sau năng lực cá nhân liền muốn so với bình thường hậu vệ mạnh hơn cao hơn ra không ít cố lì ở trong trận đấu rất chậm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 p h e n i x u ố n g bên này cầu thủ cảm thấy xác thực như thế tinh lực của bọn hắn đã khó mà tập trung nếu không giải thích thế nào tốc độ của đối phương đột nhiên biến nhanh đây huấn luyện viên ta tiếp tục lưu lại trên trận đi nass lúc này đột nhiên mở miệng nói đến g dự án tony cũng không trả lời nhưng nhìn dáng vẻ của hắn đã ngầm thừa nhận hắn hôm nay dự liệu sự t ì n h tựa hồ tại hiệp ba thời điểm liền đã phát sinh nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng kỉnh thật đúng là đem mình làm đau gạ xô lấn t ấ n mặc dù tại trên sàn thi đấu thuộc về lẩm bẩm nhưng thanh â m hay là phiếu đến mác gạ xô n lỗ hai bên trong từ hôm nay tranh tài ngay từ đầu tiểu gạ xô người năng lực tiến công liền mười điểm mạnh、mẽ. toàn thân tâm vùi đầu vào tranh tài ở trong thời điểm hắn cũng phát hiện mình nguyên l a i là có thể phát huy đến loại trình độ này mà lại tại trên sàn thi đấu chu dương phối hợp rất cho lực hắn t r u y ề n bóng thời điểm tựa hồ không có gì do dự liền chuyển tới tranh tài sau khi trở về phổ e n nid s u n bên này đội hình làm b ẫ dị ẩn Lư Ấn, bố d i t nát e x i memphis dị dơ l ì s đầu này theo thứ tự là mác daco daco sần chu dương cùng cổ ly từ vừa rồi tranh tài đến xem hắn phát hiện m ỉ m có thể sớm d ư ớ i đi nghỉ n ơ i hiện tại để mìm tại trên sàn thi đấu tựa hồ có chút lãng phí mà đặc c có thể ở thời điểm này đi lên luyện tập tiết tấu bên trên không muốn cho cái này phổ ennis x u n đi tìm lỗ hổng ghi nhớ cái này là được lúc này chu dương trên thân đã bước lên không ít mồ hôi cùng phổ ennis x u n đội tại đọ sức thời điểm tuyệt không phải nhẹ nhõm chu dương đã đuổi tới mình thể năng đang hạ xuống nhưng không ảnh hưởng phía sau tranh tài nạt tâm tình lúc này không được tốt memphis r i z li es mặc dù lúc bắt đầu đánh cũng không tốt hơn nửa hiệp bọn hắn cũng đem phân kém kéo ra đến mười hai phân nhưng tiếp xuống biểu hiện của bọn hắn cùng thi đấu sơ trên lệnh nhưng quá lớn cầm tới bóng rổ nạt chậm rãi đến trước trận trong quá trình này suýt nữa tám giây trái lệ m â y là ẩ y di ân nhìn xem n à trạng thái cảm thấy kỳ quái cái này không phải liền là một chi mùa giải đánh còn có thể một lần nữa xây dựng đội bóng sao mặc dù có tranh tài đánh cũng không tệ lắm nhưng bọn hắn đội hình liền chú định vào không được quý sau thi đấu đây là mẩy di ân lúc này dưới kết luận hắn cảm thấy lấy đội hình như vậy có thể đánh ra hiện tại cũng không tệ lắm thành tích memphis zizzer leeds đã coi như là một cái kỳ tích Lần tiếp nhận bóng rổ sau đối mặt với đặt c ổ nhẹ nhõm qua rơi đối phương sau tại dưới rổ bị gạ sột trực tiếp tới cái máu mũ toàn thân tâm vùi đầu vào trong trận đấu để m a r cảm thấy mình lại trở lại phát triển liên minh tại kêu bên trong h ắ n có thể định b ố dịp nhặt lên bóng rổ sau nhảy ném không có mấy gì ẩn vừa mới cầm tới bảng bóng rổ bị c h u dương tại sau lưng vừa lấy cỗ lì tiếp nhận c h u dương chuyển xa suýt nữa ra ngoài tại ổn định sau lập tức lên nhanh hơn phân nửa trận chính là một cái ba phân sáu mươi tám sáu mươi ba tựa hồ một loại thanh niên quen thuộc lại chuyển đến memphis xích giờ li s đám cầu thủ lỗ t hai bên trong đó chính là phổ n nít sùn đội fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô hiện trường fans hâm mộ bóng đá không nghĩ tới memphis xích giờ li s có thể đánh đến loại trình độ này phổ nít sùn đội tiền kỳ lợi hại như vậy đằng sau lại không được sao không ít dân mạng đang quan sát thời điểm tranh tài phát ra dạng này chất vấn nhưng không ai trả lời trận đấu này cùng ta nghĩ lại không giống đội bóng bên trong tựa hồ nhiều hơn không ít mới phối hợp h ạ vạ d ồ i nì lúc này đã trở lại băng ghế nơi đó đi h ắ n g cởi cùng mình huấn luyện viên tạo thành viên nói đến đây chút xin mày di ân cầm qua nạt cầu sau cố ý bên ngoài bên cạnh ném một cái ba phân làm như vậy có chút mạo hiểm bởi vì một khi không tiến vào lời nói memphis jr liền sẽ bắt lấy cơ hội này lập tức triển khai phản công xin không muốn thường xuyên làm như vậy chúng ta bây giờ đã ở thế yếu nạt lúc này lập tức chạy tới cùng m à di ân nói đến thoát khỏi chúng ta dẫn trước lấy tám phân đâu ở thế yếu chính là bọn hắn được không tranh tài đánh đến bây giờ mấy gì ẩn cảm xúc đã có chút vội vàng s a o động hắn nhìn thấy nạt như cũ tại trợ chướng đối phương uy phong liền tức giận hắn nạt là đội bóng lãnh tụ hắn mặc dù có thể muốn rời đi cái này bên trong nhưng ở trong trận đấu đưa đến tác dụng hay là không thể coi thường hy vọng ngươi không nên xuất hiện cái gì sai lầm nạt sau khi nói xong trực tiếp đi ra cỗ l ì t r u y ề n bóng đến chu dương kia bên trong lúc này mấy gì ẩn trực tiếp chạy tới phòng thủ chu dương mà không phải trở lại dưới rổ đi đoạt bàn bóng rổ g i hắn tốn y thấy cảnh này cũng có chút khó hiểu đây là với ai nha ngươi cho rằng hiện tại chính là đội bóng lao đại sao xin ngươi chú ý điểm chu dương lúc này nhìn thấy mầy di ẩn có chút tức giận bộ dạng chính hắn cũng có chút khó chịu đừng nói với ta những thứ này ta chờ chút mầy di ẩn còn chưa nói x o n g chu dương trực tiếp một cái lên nhanh qua rơi hắn lân nhìn thấy cái này bên trong cũng có chút hoảng chi đội ngũ này hiện tại mìm cùng mát tốc độ di chuyển đều không nhanh mà đặt cổ tốc độ di chuyển nhanh lại không thân thể đối kháng ăn thiệt thòi nhưng cái này chu dương liền không giống đối mặt với lân cùng bộ d i n g h i ê m phòng chu dương trực tiếp bạo khởi hai tay hung hăng trừ tiến vào vòng rổ nếu như nói trước kia mới vừa tới đến nở bờ a thời điểm hắn chu dương vẫn còn tương đối kiên kỵ bộ dịp như vậy đến cái này mùa giải đã tấn thăng cấp b hắn đã không có gì tốt cố kỵ không muốn không muốn coi như bọn họ chu dương nhìn tiểu gạ x u ố n g cùng trọng tài lý luận hẳn là cho lần một lần phạm quy sau liền đi qua một đem níu lại hắn trọng tài vừa rồi cũng là không nghĩ tới khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm phát hiện đã muộn tranh tài kế tiếp theo vừa rồi chu dương cái kia b ả o trừ hơi có chút d e m thần vận a mấy gì ẩn vừa mới cả kinh trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời chỉ là đứng tại kêu bên trong nhanh mười giây thời điểm đồng đội tới đụng h ắ n một chút một ta nói cái gì tới ngươi nhìn đây là trước kia cái kia tại lo sáng dơ lết lạ cờ tiểu hài như sao hắn biến nạt nhẹ dọn g cùng mày d ì ẩn sau khi nói xong liền chạy tới cầm bộ dịp phát bóng đi mày d ì ẩn có chút không tin muốn tới cầu sau vừa cùng đặt cổ có thân thể tiếp xúc trọng tài liền thổi hắn tiến công phạm uy đây là đem vừa mới cái kia xử phạt tìm trở về chu dương lần nữa cầm tới bóng rổ đối diện lần nữa đụng phải mày d ì ẩn tới đi mày d ì ẩn có chút tức g i ậ n đối chu dương hô đặt cổ nhận bóng chu dương làm ra một cái động tác rất lớn chuyển bóng động tác sau đột nhiên đem động tác thu hồi mới xuất hiện nhanh chạy tới m ấ y gì ẩ n còn không có chờ phản ứng lại đâu chu dương đã vọt tới phổ ẻn nịt、nice、sùn đội dưới r ổ lần này bộ dịch cùng tân đều học thông minh bọn hắn thật sớm đứng tại k i a bên trong chờ lấy chu dương lần nữa xông lại đâu nhìn ngươi còn thế nào đụng sau đó tiểu gạ xôn t ạ i phía sau bọn họ nhẹ n h ó m tiếp nhận bóng rổ sau bên trên rổ phải phân dự án tốn y lúc này hai tay mở rộng làm ra cái vẻ mặt kinh ngạc cái này vừa mới trên sàn thi đấu đều xảy ra chuyện gì ngươi lại như thế nào tranh thủ thời gian cho ta hạ tràng nghỉ ngơi đi nát ớ i trực tiếp không cao hứng đối mày di ân nói câu cái sau lần này không dám sinh khí con của gió nhẹ nhõm qua rơi cổ lì sau tại d ạ cổ sần cùng chu dương phòng thủ dưới t r u y ề n bóng đến tầng kia bên trong ezit ạ i góc đ ấ y tiếp nhận cầu sau t r ú n g đích một cái dẫm tuyến hai phân hiện trường lúc này tiếng hoan hô vang lên lần nữa bọn hắn còn có nạn đâu chu dương một mình mang bành qua nửa tràng đối mặt với đối phương bộ dịch phòng thủ trực tiếp nhẹ ném ba phân trung đích phân kém đã c o lại nhỏ đến còn kém ba phân giờ hắn tony lúc này lần nữa muốn một cái tạm dừng nạn kế tiếp theo tranh tài mấy di ân hạ tràng hắn không nghĩ tới memphis zitzer li s bây giờ có thể đem bọn hắn bức bách đến mức này dĩ vãng coi như m ấ y g ì ẩn có chút rút điên nhưng cũng tại khả không phạm vi bên trong hôm nay lại không được n a t t i n h tình cũng tới đến trong trận đấu đồng đội hiện tại cũng không dám quá tùy hứng bọn hắn có lẽ quên đoạn thời gian trước los angeles l ạ cờ là thế nào bại bởi memphis dì xơ li s các người nếu như không muốn tốt tốt đánh trực tiếp nói với ta ta đến tranh tài n a t đừng như vậy sở tủ a m i giờ lập tức chấn ă n hạ n a t nghe tới sở tủ a m i giờ lời nói cũng không nói gì cảm xúc cũng đã thả l ò n g một chút tám mươi chín tám mươi ba lúc đầu dưới tình huống như vậy đặt cộ nhất hẳn là đi lên cùng chu dương đánh phối hợp nhưng đội bóng danh khí lớn nhất hai người còn là bị chủ xoáy lập tức nghĩ tới tiểu gạ xôn tại hiệp ba tranh tài bên trong nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn lần nữa trở về đội bóng lần nữa làm ì m cùng mak đến nắm trong tay mà tổ chức bên trên sống lưu cho chu dương bởi vì lạo di hiện tại còn trẻ hắn đi lên lời nói trận đấu này trên cơ bản liền kết thúc thắng được khả năng tới tính cũng không sẽ rất lớn hiệp bốn trở về phố ennis bên này đội hình theo thứ tự là s ở tụ a mỹ giờ gờ rằng nạt cùng bợ k ẹ nạt hôm nay nếu như đánh đầy hiệp bốn lời nói hắn có lẽ liền muốn lên trận bốn mươi hai phút đồng hồ trở lên g i ờ a n t o ni là thật nghĩ thắng được trận đấu này mấu chốt đây là đang mình sân nhà đối thủ hay là memphis jr li s nếu như thua trận lời nói thực tế là khó coi mấy gì ân lúc này đã chuẩn bị sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng các đội hưu rời đi đối phương chu dương coi chừng cái khác cầu thủ đều có thể b u n g lỏng phòng thủ mấy tiết tranh tài qua đi g i ờ a n t o ni đã nhìn ra là ai lần lượt s u n g kích g i ớ i rộ là ai lần lượt là cho mát cho ăn bánh chu dương tiếp nhận cầu sau an tính hơn phân nửa trận tại gỡ g i n g cùng tần phòng thủ dưới trực tiếp bà phân trung đích tám mươi chín tám mươi sáu n a t s cầm qua phát bóng sau lập tức lên nhanh qua rơi đến đây phòng thủ h ắ n giả cổ sần sau vọt thẳng đến trước trận để m a r k lĩnh được phạm quy sau đánh thành hai một nạt tại tiến vào lần này cầu sau còn quay đầu nhìn thoáng qua chu dương trận đấu này hiện tại đã định ra đến rồi đó chính là n a t s cùng chu dương đọc sức nhìn xem tuần lễ hiện tại trạng thái thân thể n a t s cảm thấy chu dương giống như là đại hảo tao như nhưng cùng tao hay là khác biệt hắn lực lượng cầu thương tự hồ càng tốt hơn một chút nhìn thấy n a t s bộ dáng bây giờ memphis l i s t l i ệ cái khác đám cầu thủ đều có chút không biết nên làm sao bây giờ nạt người này không nói những cái khác cá nhân hắn năng lực tiến công liền rất mạnh a bóng rổ lần nữa đi tới chu dương cái này bên trong mỹ tiếp nhận chu dương chuyền bóng sau n h ả y ném bị sợ t ủ ạ m ì giờ kịp thời đổi tới quay nhớ được nạc trực tiếp đi qua cầm lấy hắn cầu sau liền xông ra ngoài chu dương theo sát phía sau lúc này nạc đã không có bao nhiêu thời gian cân nhắc khác đối phương phi thường có kiên nhẫn cùng bọn hắn đánh mà chứ nạc bên ngoài cái khác cầu thủ hôm nay tựa hồ cũng trở nên mất linh tại hắn bên trên rổ thời điểm chu dương ở sau lưng hắn trực tiếp đưa bóng cho phiến ra ngoài sau đó hai cái để đều không có đứng vững ngã vang ra ngoài lần tới phát bóng nạc tiếp nhận lên quay người nhạy ném bà phân không có chu dương cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức liền xông ra ngoài song phương hiện tại cũng muốn mạnh đến mức điểm thi đấu dạng này ở phía sau trong trận đấu mới không tới mức quá bị động nhưng đều như vậy nghĩ lại phát sinh hỗn loạn nếu như nói trước kia chu dương không có có năng lực như thế như vậy hiện tại hắn muốn cùng n a t tranh một chuyến đối mặt với sở tụ a mỹ g i r gỡ rằng c ù n g tấn ba bọc chu dương cuối cùng tại sở tụ a mỹ giờ trên thân tìm một cái phạm uy ba phạt đều chúng n a t hai tay chống đầu gối sau khi xem xong lập tức chạy tới hắn cự tuyệt lần này cầu để đồng đội một hồi tại truyền cho hắn memphis xích giờ li từ đầu đến cuối theo đội không bỏ bởi phía trước trận không lâu ném rổ bà phân không có sau mìm cầm tới bảng bóng rổ chu dương lần nữa tiếp qua hắn cầu sau nhanh chóng đến trước trận vẫn là ba người phòng thủ cỗ lì tại chu dương khác một bên cầm tới bóng rổ sau bà phân trúng đích tranh tài đổi ngang giữa n tốn y lần này cũng không có muốn tạm dừng hắn cảm thấy nếu như quá sớm muốn xong tạm dừng lời nói kia trận đấu này có lẽ liền thật không có hy vọng hắn muốn đem sau cùng tạm dừng số p h o n g tới đằng sau đi nát y nguyên tiếp nhận bóng rổ tại cỗ lì phòng thủ dưới này ném chúng đích chu dương tốc độ rất nhanh đừng đều theo tới hắn không phải jem nát đột nhiên đối với mình đồng đội hô câu. bây giờ thấy chu dương dạng này trạng thái phổ e n n i t sùn đội đám cầu thủ đã không dám khung phòng hiệp ba tranh tài bọn hắn cũng nhìn thấy chu dương một khi mình tiến công là rất khó phòng thủ nhưng vào lúc này m a r k tại phía sau bọn họ tiếp nhận chu dương cao ném chuyền bóng sau một tay ném rổ thành công chương ba trăm mười chín đông bộ đội bóng áp lực n g h e đồn m a r k cùng chu dương hai người không cùng tin tức có phải là trận đấu này liền xem như đáp lại đây một vị phóng viên lúc này cười tại kêu bên trong đối bởi trình diễn thời trang ngay phía trước ạ vạ dỗ nị nói đến hôm nay ạ vạ dỗ nị kỳ thật cảm giác thật mệt mỏi hôm nay buổi trình diễn thời trang bên trên phóng viên tựa hồ so dĩ vãng đều muốn nhiều cái này ta thật không phải hiểu rất rõ có lẽ bọn hắn có có lẽ giữa bọn hắn cây vốn là không có gì mâu thuẫn hai cái để đều rất trẻ trung trẻ tuổi nóng tính có khi xuất hiện cãi lộn hoặc là âm thầm phân cao thấp đều có thể lý giải ta đó có phải hay không nói ngài đã là ám chỉ kỳ thật chu dương cùng mác gạ xôn bọn hắn trước k i n là có mâu thuẫn có khúc mắc đúng không ta vừa mới vẫn chưa nói xong ai ạ vạ giôn y lúc này lễ phép lại không mất lúng túng nói câu hiện trường nhiệt độ mới hơi hạ xuống một chút không bài trừ có khả năng này còn có ta đây không phải là ám chỉ cái gì ta vừa rồi nghĩ nói chính là ta muốn nói cái gì tới memphis tiger li es chủ xoáy lúc này mạch suy nghĩ đã bị các phóng viên đánh gãy đúng đội bóng nội bộ nếu như xuất hiện mâu thuẫn như vậy trạng thái ta không phản đối nhưng nếu như vậy trạng thái để đội bóng tỷ số thắng cùng ở trong trận đấu đội bóng tiết tấu xảy ra vấn đề lời nói ta là không cách nào dễ dàng tha thứ hiện trường tiểu gạ sơn cùng chu dương hai người đều chưa từng có tới cho nên các phóng viên muốn hỏi càng nhiều liên quan tới hai người đề vậy xin hỏi ngài là ý kiến gì trận đấu này phổ ẹn n ị sùn đội biểu hiện đây này các phóng viên kế tiếp theo đặt câu hỏi cái này hiện tại không thể quá thâm nhập đi nói đi bởi vì bên trong có rất rất nhiều chi tiết đồ vật bọn hắn vẫn là chi tiết tương đối mạnh đội bóng có lẽ bọn hắn hiệp ba bên trên xuất hiện vấn đề hoặc là sau cùng mấy hiệp không có đánh tốt cái này muốn quay đầu lại xem so tài đi ta cảm thấy vậy người đối mắc gạ sơn là như thế nào đánh giá đây này là nguyên nhân gì để hắn hôm nay trở lại trong trận đấu đâu nghe nói hắn cùng ngươi đoạn thời gian trước phát sinh cãi lộn sau ngươi liền không để hắn ra sân là như vậy sao chúng ta thực sự phát sinh cãi lộn đây là ở trong trận đấu phát sinh ngươi đây là ba cái vấn đề n g ạ c h ta không có không để hắn tranh tài đi chính hắn yêu cầu hắn có việc muốn xin phép nghỉ ta liền cho hắn ngày nghỉ mà hắn hôm nay nói đi cũng phải nói lại nghỉ thi đấu ta liền để hắn trở về hắn còn giống như cảm mạo trên cơ bản cứ như vậy vậy xin hỏi ngài đối trận đấu này mác biểu hiện như thế nào đánh giá đây này các phóng viên phát hiện ai ạ vạ dội n h ị cũng không trả lời vấn đề này sau lập tức nhắc nhở đối kháng bên trong lực lượng không l ớ n đủ nhất là hậu kỳ trạng thái đến xem tựa hồ so trước kia muốn tốt một chút ân đoạt bảng bóng rổ muốn tích cực một chút đi rất không tệ ạ vạ rộn nhì vừa nói một bên nhớ lại trận đấu này tiểu gạ sổn biểu hiện sau nói đến vậy xin hỏi ngài đối chu dương lại như thế nào đánh giá đây này một vị khắc phóng viên hỏi cái này bên trong sau hiện trường lập tức yên tĩnh c ũ n g ít mọi người cảm thấy lúc này phải cẩn thận nghe một chút ạ vạ rộn nhì nói thế nào một chút xử lý cầu bên trên hay là không được tốt mình cơ hội tiến công không phải rất nhiều thân thể đối kháng lên còn không phải rất tốt cứ như vậy đi nhưng hắn phát huy cũng không t ệ lắm hôm nay tiếp nhận vấn đề này thời điểm ạ vạ dỗ nhi rõ ràng dừng lại nhanh mười giây mới bắt đầu trả lời mọi người tự a hồ cũng biết vị giáo chủ này luyện tự a hồ làm một phen điều chỉnh mới nói như vậy trước k i ê u bởi vì ạ vạ dỗ nhi là cái này mùa giải mới đi đến huấn luyện viên trưởng trên vị trí này cho nên tại buổi trình diễn thời trang bên trên câu trả lời của hắn có đôi khi rất trực tiếp bất quá đêm nay các phóng viên tự a hồ cảm thấy ạ vạ dỗ nhi trả lời cũng không thể để bọn hắn rất hài lòng hôm nay ngươi để ta nhìn thấy một cái không giống ngươi mắc sau khi cuộc tranh tài kết thúc chu dương đi đến tiểu ga xôn trước mặt đối với hắn nói đến ngươi cho rằng một trận tranh tài như vậy liền đem ta thu mua rồi đột nhiên mác ánh mắt bên trong có cái gì tại rất nhỏ lóe ra sau đó chuyển thành băng lãnh nhìn về phía chu dương đối mặt với đột nhiên lại lãnh khốc xuống tới mác chu dương không biết hắn có ý tứ gì ngươi đây là câu trò đ ù a sao chu dương suy nghĩ một chút mở miệng đáp lại đến chu dương may mắn có thể tại cái này mùa giải đụng phải ngươi dạng n à y đối thủ dưới trận ta sẽ không để cho ngươi bao nhiêu nhưng về sau tranh tài chúng ta tranh thủ cầm tới tận khả năng nhiều thắng lợi đi ngươi quả thật không tệ xứng làm ta đối thủ n h n từ i n b e r l một mực đánh tới một cái mùa giải kết thúc tiểu gạ số là không có đối bất luận cái gì đồng đội hoặc đối thủ nói ra lời như vậy hắn biết nba bên trong đám cầu thủ thực lực nhưng đã hắn mắc đi tới nba liền muốn đem ánh mắt t h ả t ạ i độ cao khác nhau đi lên lần nữa đối đại trước mắt đây hết thảy hắn tình trạng trở về vừa tới memphis zizzer l i s t h ờ i điểm hắn quả thật bị có được đ á i ngộ như vậy cho làm cho bành trướng nhưng từ khi los a n g e l e s liên lạc ở tới mấy vị cầu thủ sau mâu thuẫn cũng theo đó mà đến rồi mắt vẫn muốn chứng minh chính là đám người này đến cũng không thể thay đổi cái gì hắn vẫn lả về sau memphis lao đại nhưng ở trong trận đấu hắn lại phát hiện tình huống cũng không phải là như thế thậm chí địa vị của hắn tại một chút xíu bị từ l ạ cờ đến kia mấy tên cầu thủ cho cải biến nếu như tầng quản lý coi trọng ngươi nhưng đội bóng huấn luyện viên cùng đám cầu thủ cùng ngươi quan hệ thật không tốt cuối cùng tầng quản lý bên kia cũng sẽ làm ra tương đối điều hòa lựa chọn đại ca t a o gạ xôn ngày đó đến cùng mấy ngày nay giao lưu để hắn lại trở lại năm t r ư ớ c cái kia muốn chứng minh mình tiểu gạ xôn hắn cũng là bởi vì cái này mới đang phát triển liên minh bên trong đánh gia đình cấp tiền phong trạng thái hắn cũng là bởi vì cái này mới bị memphis jr cũng trực tiếp để bọn hắn làm ra để tiểu gạ xô tới thay thế memphis d e e r liès trong chủ lực phong vị trí này tựa như hắn ca ca nói như vậy hắn không thể lại mỗi ngày chằm chằm lên trước mắt mấy tên cầu thủ phân cao thấp ánh mắt muốn thả phải lâu dài chút mục tiêu muốn định tại n b a đỉnh cấp tiền phong cấp độ này đi lên cố gắng mới được mặc dù cái này với hắn mà nói rất khó có lẽ phải vì thế p h â n đấu mấy năm thậm chí năm năm về sau mình có lẽ vẫn chỉ là một tên ưu tú đồ công nhân tiền phong mà thôi nhưng hắn đã quyết định muốn như thế đi nếm thử chờ hắn sau khi nói xong chủ động đưa tay ra chu dương tiếp tới sau mắc vừa dùng lực hai cái để nhân thể ôm một cái chu dương cảm nhận được tiểu gạ sổn biến hóa trên người hắn cảm thấy cái này mùa giải khả năng đội banh của bọn họ sẽ không trở nên khó như vậy đánh nhất là đến quý sau thi đấu càng là như vậy mà tiểu gạ sổn tựa hồ vào hôm nay cho hắn t r u y ề n lại một cái tin tức hữu dụng đó chính là hắn muốn tại trên sàn thi đấu cùng chu dương đi phối hợp một trăm mười lăm một trăm mười ba kết quả sau cùng để phổ end nít sùn đội có chút khó mà tiếp nhận Memphis cuối cùng chiến thắng bọn hắn. Zerli cuối S Sở cùng bọn t bộ dịp m ư ờ phân 4 bảng bóng rổ năm kiến tạo nạc ba m ư ơ phân 6 bảng bóng rổ 11 kiến tạo b ạ t bộ xạ 18 phân 2 bảng bóng rổ 3 kiến tạo bọn hắn đã tại cuối cùng rất l i ề u nhưng đối phương tựa hồ sân nhà ưu thế phải mạnh hơn một chút lạc hậu 5 phân phổ e n n i s sùn đội làm sao cũng đổi không kịp memphis d zizzer li s tại cuối cùng memphis d zizzer li s bên này mắc cầm tới 24 phân 8 bảng bóng rổ 3 kiến tạo chu dương 17 phân 5 bảng bóng rổ 9 kiến tạo gãy 19 phân 7 bảng bóng rổ 2 mũ b cắt bóng ngờ h a phân h kiến tạo m cắt bóng fisher c phân n bảng bóng rổ trận đấu này tiểu gạ xô lược ù n g chu dương phối hợp là một điểm sáng lớn memphis jr li -S, s k tiếp đối thủ là muốn tới đệ t o à n cùng đệ t o à n t ị t sợ toàn đánh một trận cái này mùa giải đệ t o à n t ị t sợ toàn cũng không dễ vượt qua nếu như bên trên mùa giải bọn hắn tại trận chung kết thắng được lạ cờ vậy có lẽ hiện tại còn có thể tiểu tự tin một chút tối thiểu bọn hắn là hai liên quan đội bóng vì tam liên quan cái mục tiêu này cũng phải nỗ lực tranh thủ một chút nhưng từ khi bại bởi lạ cờ sau bọn hắn đã cảm thấy thuộc về đệ toạc t ị t sợ toàn thời đại như có lẽ đã dần dần từng bước đi đến đầu tiên chính là o n h n lấy tháng một năm một không triệu tiền lương mười triệu mi ami hít đội tin tức này để bọn hắn cảm thấy chấn kinh mi ami hít hiện tại đã rất lợi hại được chứ lại tới một cái o n h n là muốn m ổ n ào loại nào o n h n cùng c ô bệ tổ hợp liền rất mạnh hiện tại o n h n gặp h tại huấn luyện viên huyền thoại dưới dẫn đầu dưới hiện tại nóng đội cầu thủ tựa hồ mỗi một tên đều không phải ăn chay sau đó chính là đông bộ bổ tần seo tít các ngươi cái này tam cự đầu cứ như vậy tiến tới cùng nhau còn có hay không để quản quản rồi vốn mùa giải đệ toàn t ị sở t o n gặp mi ami thua gặp được bổ tần seo tít thua gọi là một cái thẳng kết quả trừ cái này hai tri đội bóng khi bọn hắn gặp được cỡ lệ vệ l ẹ n thời điểm đối phương cũng không chút nương tay bộ tần xe tít đội cái này mùa giải tại đông bộ tựa hồ cũng có chút muốn không gặp được đối thủ như vậy một đường r ế t tới chỉ cần là đông bộ đội bóng nhìn thấy bọn hắn trên cơ bản đã cảm thấy không đ ừ a hiện tại tây bộ mấy c h i cường đội cũng bắt đầu nghiên cứu bộ tần xe tít bọn hắn hoặc chi phí mùa giải tây bộ nhất đại uy hiếp mà miami h ị t cùng cỡ lệ vệ l ẹ n c ạ vali hết là không thể nào tùy tiện bỏ qua để toàn t h sợtòn trước mấy cái mùa giải bị đối phương áp chế áp như vậy cái này mùa giải thù mới hận cúc cùng một chỗ được rồi còn có cái khác đội bóng có thể thắng đệ toàn t ị t sở toàn liền thắng đệ toàn t ị t sở toàn một trận làm đến bọn hắn hiện tại đã là đồng bộ thứ bảy đội bóng trước đó không lâu vừa mới thắng được l ạ cơ một trận đấu để bọn hắn hơi thỏa mãn một chút nhưng sau đó chính là hai liên tiếp bại lần này tại sân nhà gặp được memphis zizzer liès mặc dù không ít cầu thủ đều nhìn memphis zizzer liès cùng phổ e n n i sùn s tranh tài đưa tin nhưng bây giờ memphis memphis zizzer liès tại bọn hắn mắt bên trong chính là một chi chi ế n lược bên trên còn có thể trùng tiến đội bóng người chủ dương lợi hại hơn nữa bên người còn có cô bệ ô đồn dạng này đồng đội sao xem ra bọn hắn lại muốn thắng một trận đối với vốn mùa giải dạng này một cái hình thức đệ t o à n tịt sợ toàn đối với thắng lợi khát vọng tựa hồ so với ai khác đều mánh liệt không mánh liệt không được a đều nhanh gạt ra đ ô n g bộ trước tám nói thế nào đệ t o à n tịt sợ toàn trước mùa giải cũng là đ ô n g bộ đội vô địch cho nên mọi người vẫn là phải coi trọng chúng ta tiến về ô bờ ở cung điện sau phải lập tức bắt đầu huấn luyện ở trên máy bay ạ vạ dô nị cảm thấy vẫn là phải dặn dò một chút hắn sợ đám cầu thủ bên trên trận đấu thắng phổ e n nịt sùn đội sau kiêu ngạo hiện tại memphis Lies, cầu thủ đới tiểu gạ sột có loại cảm giác kỳ quái đội bóng huấn luyện xong chu dương cùng đám học sinh của hắn đi học mắt liền đứng tại chu dương bọn hắn đưa ra d a n h giới cuối cùng khoảng cách bên trong tại kia bên trong nhìn cũng không biết hắn tại kia bên trong nhìn cái gì mắt mấy ngày nay cũng không nhiều lời nhiều như vậy hắn ngược lại là không có việc gì nắm chặt lào gì hoặc đặt cổ còn có mì bọn hắn hỏi không ít vấn đề làm đồng đội mặc dù cũng nghe qua hắn cùng chu dương mâu thuẫn á cùng nghe đồn nhưng ở trong đội mọi người vẫn tương đối ôn hòa nhất là lạ cỡ tới cầu thủ còn có đội bóng niên kỷ tương đối tiểu nhân cầu thủ đêm nay hiện trường đến không ít p a n bóng đá bọn hắn muốn nhìn một chút mình đội bóng đệ toàn t ị t sợ toàn làm sao thắng được memphis z i z z e liet đâu đối với đệ toàn t ị t sợ toàn fans hâm mộ bóng đá đến nói bọn hắn hay là rất tin tưởng cái này mùa giải bọn hắn đội bóng y nguyên có thể tại đông quyết thắng ra sau đó tiến vào đến trận chung kết v ề phần đối thủ là ai không trọng yếu nhưng bọn hắn đệ toàn t ị t sợ toàn y nguyên cương đại chỉ bất quá cái này mùa giải đông bộ biến hóa tương đối lớn mà thôi nhìn memphis z i z z e liet tốt nhiều gương mặt trẻ tuổi a dạ xịt một bên làm nóng người một bên đội mình các đội hưu vừa cười vừa nói trận này hay là vốn mùa giải bọn hắn cùng memphis chi này đội bóng tại bọn hắn mắt bên trong thật là vấn đề không ngừng không phải ạ vạ dỗ nỉ có khi nói lời trở thành tin tức chính là mark cùng chu dương xuất hiện mâu thuẫn tin tức tại điện thoại thể dục tin tức bên trong xuất hiện trước đó không lâu nghe nói mark cùng bọn hắn huấn luyện viên trưởng còn không nhỏ ma sát vì thế ạ vạ dỗ ni đều cho tiểu gạ sổn cấm thi đấu bên trên trận đấu vừa mới một lần nữa bắt đầu dùng đâu một chi dạng này đội bóng có thể có bao nhiêu chi ế n lực đệ t o à n t ị t sở toàn đám cầu thủ nghĩ đến cái này bên trong đều mớt cười một chi ngay cả mình nội bộ đều không có xử lý minh bạch đội bóng vốn mùa giải đoán chừng quý sau thi đấu còn không thể nào vào được. mà tây bộ đội bóng bên trong dù nhưng cái này mùa giải cũng có mấy chi lợi hại nhưng bọn hắn không cần lo lắng bởi vì quý sau thi đấu thời điểm bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau cuối cùng có thể thắng được đội bóng có lẽ đã lặt mạ vợ d ị p cùng san antonio sờ tơ cái này hai chi đội bóng hy vọng lớn hơn một chút bay ở đệ toàn t ị t sở toàn trước mặt vấn đề hiện tại hẳn là như thế nào đánh bại bồ tờn x e o tít bọn hắn hy vọng tại quý sau thi đấu bên trong có thể tránh đi mi ami hoặc c ờ lệ vệ lẹn c ả và lì h ế t dạng này đội bóng nhưng từ hiện tại xếp hạng đến xem tựa hồ rất khó khăn hôm nay đệ toàn t ị c sở toàn đội hình làm mìm e m p h i tiên s D.S. tự là Chu mìm lần thứ nhất không có cơ hội l ê n lớp mặc dù đặt cổ cũng không hoàn thành nhưng không có lớp bên trên để mìm toàn thân không được tự nhiên đặt cổ tìm tới mìm nói chuyện phiếm cuối cùng hai người nhìn một chút buổi t r ư a nở bờ a thu hình lại đừng nói đặt cổ cùng mìm hai người trò chuyện còn rất có cảm giác có lẽ hai cái để đều từng có tương tự kinh n g h đi mà lại đặt cổ cũng là ô n cùng tiền bối nói chuyện giọng điệu cùng mìm nói chuyện p i ế m cái này khiến m ỉ m đạt được không nhỏ cảm giác thỏa mãn hai người tuổi tắc có trên l ệ không nhỏ nhưng đều trải qua bị đội bóng biên giới lời nói thời điểm m ỉ m tuổi tắc đã sắp tiếp cận giải nghệ mà đ ạ t cổ mới vừa vặn tại nờ bờ a c ấ t bước nhưng khác biệt có lẽ là đ ạ t cổ tại vừa tiến vào nờ bờ a về sau bị đạt được không nhỏ chú ý đi mặc dù hắn là năm 2003 b ả n g nhãn mặc dù một năm k i a trạng nguyên là lập dụng mà lại đồng niên tuyển xuất sắc đến antony cùng h ọ a tựa hồ danh khí đều muốn so hà lớn nhưng hắn dù sao cũng là bảng nhãn a ngờ đầu tiên tiếp nhận bóng rổ sau nhanh chóng hướng về đến trước trận việc lục phòng phải rất chân thành Chu c Dương ầ mìm tới tức tại 20 tần bên người kích bóng rổ sau địa lập kích kia bên trong Cái tại dạ xịt phòng thủ dưới ném đích. cầm tại dưới tài phải tới sau số nay tranh xịt thủ trung nhất dạ định phòng hắn ngảy ném Đêm mỉm trong lòng ư lượng được. ợ n trong g liệu l qua số mới Mỉm bên trong âm thầm này sinh ác độc nghĩ đến mặc dù chu dương nói qua chương trình học số lượng sẽ không thiếu nhưng dòng dã một ngày không có lên lớp để hắn cảm giác rất không được tự nhiên hắn phải lập tức khôi phục lại lên lớp bên trong đi mới được hiện tại memphis dạng d này lao cầu thủ mới có thể tạo được nhất định tác dụng đi còn có cái kia ai từ lạc ờ đi tới nơi này phi sơ m e m p hiện s Gilleslie i h tại cũng chỉ có thể làm như vậy bọn hắn l ự cùng gậy cũng không t ệ lắm nhưng dù sao không có kinh nghiệm hoặc chiến lược thấp cầu thủ hay là chiếm đại đa số dạ xịt nhìn thấy m ỉ m ghi bàn sau cũng không có biểu hiện được cỡ nào khoa trương hắn cho rằng m ỉ m cũng liền tại memphis dạ x ị S mới có thể nhiều đánh một chút thời gian đi dốt nì mang băng qua nửa tràng điệu l ụ c ba phân không có sau dạ xịt tại tiểu gạ xô l c ù n g m ỉ m ở giữa cầm tới bóng rổ sau bên trên rổ bị mát vé n h u được chu dương cầm tới bảng bóng rổ nhanh chóng hướng về hơn phân nửa trận l ự tại khắp một bên lên nhanh không bao lâu tiếp nhận bóng rổ trực tiếp làm nổ nhảy ném ải áp vạ dô ni lúc này đã đối đệ toàn t ị n sở toàn cho ra đầy đủ coi trọng hắn đem mắt cùng mìm đồng thời bỏ vào trên trận mà mơ bỏ vào phải phân hậu vệ vị trí bên trên làm như vậy chính là vì tại tranh tài lúc bắt đầu tận khả năng để memphis jr lee xem ra không phải bị động như vậy nhưng sau đó chu dương lại tới nhớ ba phân tám không hiện trường có lẽ fans hâm mộ bóng đá đều không có kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào bắt đầu làm cho đối phương ngay cả tiếp theo phải tám phân hang tần xa ném hai phân lần nữa không có bóng rổ đạn đến lượt nơi đó thời điểm gây nên đệ toàn tỉnh sở toàn, toàn đội chú ý giá hỏa này sẽ không cần lại đến cái bà phân a đến trước trận không bao lâu sau l ờ s á t thực làm như vậy nhưng hắn em chính là một cái d ấ m tuyến hai phân bóng rổn đẹn rõ mà ra thời điểm mắc ở phía sau nhanh trong hướng về tới trực tiếp tới nhớ bộ trừ mười không cái này mùa giải đi tới đệ toàn tịt sợ toàn g ầ n đi huấn luyện viên lúc này đã im lặng hắn một mực đang nghĩ lấy chỉ là đám cầu thủ trong lúc nhất thời không có thích hướng cùng memphis zizzer l tranh tài mà thôi bọn hắn lập tức liền sẽ điều chỉnh xong lúc này đệ toàn tịt sợ toàn đám cầu thủ đang cố gắng khống chế tâm tình của mình cái tiêu c i đội bóng còn không có cái đánh tốt thời điểm a dạ xịt chủ động m u ố n b a n h điệu luật không hề nghĩ ngợi trực tiếp đưa bóng nem tới tiếp nhận bóng rổ dạ xịt không cùng mìm quần nhau mấy lần trực tiếp n h ả y ném rổ cầu tại vòng rổ bên trong soát hai vòng sau lại ra chu dương trực tiếp cầm tới bóng rổ sau tại mỹ a cùng h a m tần bao bọc dưới quả thực l à vào ra tại đệ t o à n t ị t sợ toàn cầu thủ truy đổi bên trong chu dương nhanh chóng hướng về đến trước trận không bao lâu dừng n h ả y ném khoảng cách gần hai phân trung đích gần đi lập tức sẽ một cái tạm dừng chương ba trăm hai mươi tại bị đánh hoa biên giới đệ toạc t ị t sợ toàn fans hâm mộ bóng đá lúc này nhìn thấy loại tình huống này có không ít cầu lọt xăng dơ lết lạc ử a trận đấu kia song phương ngay từ đầu liền mười điểm rằng co nhưng còn bây giờ thì sao mười hai không memphis c i z z e r liet được mười hai phân đến tiếp cận mười sáu nghìn người o b e ở cung điện sân bóng lúc này giống như là chỉ tám nghìn người đồng dạng có f a n bóng đá tại hít vào khí lạnh có f a n bóng đá ánh mắt bên trong tràn ngập c h ầ n kinh memphis c i z z e r liet đây là muốn náo l o ạ i nào bảo vệ tốt mát cùng mìm đi trọng điểm là phòng mìm hậu vệ kia bên trong nạ v ạ r ổ không có gì đột xuất địa phương ngờ trọng điểm chằm chằm phòng dạng này tru dương cho dù chuyền bóng chúng ta cũng có thể suy yếu dưới bọn hắn thực lực còn có các ngươi sẽ không hôm nay tại sân nhà muốn bại bởi memphis leezer lìa ra lớn gần đi lúc này ánh mắt bên trong mang theo một tia mê hoặc đối với mình đám cầu thủ nói đến mê hoặc bên trong lại lộ ra phép khích tướng nhục nhã để ở đây cầu thủ có chút chịu không được đúng vậy à khóa trước tranh đoạt tổng quán quân đông bộ đội bóng cứ như vậy bị một chi mùa giải gây dựng lại sau đội bóng đánh bại sao ta cảm giác vừa mới ở trong trận đấu l ở cùng nạ vạn rộ phản ứng còn chưa đủ nhanh các ngươi muốn bao nhiêu chạy tranh thủ đem đối phương phòng thủ trận hình cho mang luận điệu sau đó chu dương quyết định chuyền bóng cho a y đám cầu thủ lúc này nhìn xem ạ vạ dỗ nỉ nghiêm túc dáng vẻ đều là một bộ ta hiểu biểu lộ bắt đầu đến cái mười hai không thiểu cao chiều hắn h à i ạ vạ dỗ nỉ không có chút nào cái gì vẻ mặt hài lòng mà cái này ít giả bộ memphis r i z z e li es đám cầu thủ vội vàng không kịp chuẩn bị cũng may bọn hắn cơ bản đều không có biểu hiện ra ngoài mà là tại kia bên trong phối hợp với chủ x o á y biểu diễn đánh đối phương bị ép muốn tạm dừng ngươi còn nói chúng ta đánh không tốt ha ha không tiếp thụ song phương cầu thủ trở lại hiện trường sau memphis r i z z e li es đầu này rõ ràng cảm nhận được đối phương nồng đẫm sắc khí bị memphis r i z e r liet đánh thành cái dạng này lại bị bọn hắn chủ xoáy kích thích một chút đ ể t o à n t ị t sợ toàn bây giờ muốn đến chính là hào hào giáo hơn memphis r i z e r liet dốt nhi hết sức cẩn thận dẫn bóng đến trước trận hai mươi t ầ n tiếp qua hắn cầu sau tại chu dương trước mặt nhanh chóng qua rơi đối phương sau nhảy ném cầm phân rõ ràng tốc độ của đối phương muốn chấm rất nhiều nhưng lại hữu hiệu ai ạ vạ dỗ nhi ở đây vừa bắt đầu nghiêm túc quan sát kỳ dạng này đ ể t o à n t ị t sợ toàn mìm cầm qua bóng rổ nhảy ném không có nữu lục ở bên cạnh hắn lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau nhanh chóng liền xông ra ngo hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhiệt độ bắt đầu dần dần đi lên đệ t o à n t ị c sở toàn nghiêm túc chiến lược vẫn là có thể húng chi bọn hắn hiện tại trên mặt mũi còn cảm thấy không qua được mọi người chú ý tận lực không muốn thất thủ chu dương có chút cảnh giác đối với mình các đội hưu nói đến ngờ ba phân không có sao mát cầm tới một cái bảng bóng rổ tại đối phương bao bọc dưới tạo thành địa phạt u sau đó đi tới phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt một bên trong địu lục tỉnh táo dẫn bóng hơn phân nửa trận nạ vạ rổ cùng lờ bao bọc đối với hắn cũng không có đưa đến tác dụng khi chu dương muốn đi qua thời điểm địu l ụ quả quyết xuất thủ bà phân trung đích 13, 8. với ừ a m memphis z i z z e li es ưu thế lập tức trở nên không còn sót lại chút gì t r ọ n g tổ đội bóng chính là không có thực lực gì ngươi nhìn trọng tổ đội ngũ có đích s ắ c thực tiền kỳ mánh như hổ cuối cùng còn không phải bị đối phương các loại treo lên đánh chu dương còn vọng tưởng dẫn đầu memphis z i z z e li es thắng được đệ t o à n thịt sợ toàn đâu bọn hắn cái này mùa giải có thể đi vào quý sau thi đấu liền thắp nhang cầu nguyện đi sau đó vòng thứ nhất liền bị đào thải rơi ha ha ngươi nói như vậy cũng quá tàn nhẫn đi bất quá ta thích hắc h ắ ở đây đệ toản t h sợ toàn fans hâm mộ bóng đá lúc này đều đã hưng phấn lên đệ toản t h sợ toàn mặc dù vốn mùa giải chiến lực không có mạ nhưng bọn hắn vẫn có thể cùng một chút đội bóng h ả o h ả o đánh một chút tại lớn gần đi xem ra hiện tại memphis d i z z e lee s đưa đến không tiểu tác dụng là thuộc mìm cùng l ờ hai người bọn họ phát huy rất ổn định chờ ta c h u y ể n bóng chu dương lúc này ở đ ẻ t o à n t ì t sợ toàn cầu thủ trước mặt la lớn tại bọn hắn còn không có chú ý thời điểm chu dương lập tức lên nhanh và vào dạ xịt đã sớm chờ ở dưới rộ chu dương lúc này cũng không có bất kỳ cái gì e ngại khi dạ xịt kịp phản ứng lúc sau đã mượn ngay trước dạ xịt mặt chu dương quả thực là đưa bóng trừ đi vào tại phạt tiến vào sau thành công đánh thành hai một hai mươi tám hay n chóng h là không nên quá nhiều đông lòng chúng ta tranh thủ duy trì dạng này dẫn trước ưu thế đánh tới hơn nửa hiệp kết thúc hiệp ba tranh tài y nguyên muốn tinh thần căng cưng ạ vạ dội nhi tại thủ tiết kết thúc kế tục tiếp theo nghiêm túc đối đám cầu thủ nói đến hôm nay trừ trang ít bên ngoài kỳ thật ạ vạ dội nhi hay là đội đệ toạn kỳ sợ toàn tương đối kiên kỵ bởi vì đối phương năng lực tác chiến mấy năm trước mọi người là giỏi như ban ngày mạnh bọn hắn có lẽ chỉ là còn không có quá thích đứng memphis z i z z s r li s t i ế t đấu. khi bọn hắn thích đứng về sau memphis z i z z s r li s còn có thể đánh tốt như vậy sao hắn biết hiện tại mình đội bóng trở nên không giống nhưng vẫn là phải cẩn thận đối phương phản kích mới được mị t ạ i d ư ớ i rổ đem bảng bóng rổ đ o ạ tốt t đặt cổ ra nhiều tiến công chu dương y nguyên tổ chức tranh tài đặt cổ cùng mìm hai người tương hố dưới lẫn nhau sau đều không nói gì thêm bọn hắn đối chủ soái an bài như vậy vẫn là rất hài lòng một cái kêu bảng bóng rổ số liệu một cái cầm được điểm số theo đối với mỉm đến nói một trận đấu cầm bậy cái bảng bóng rổ hay là không có vấn đề gì sau đó lại cầm bậy phân trở lên coi như hoàn thành nhiệm vụ 35, 23. đệ toàn thịt sợ toàn thủ tiết lúc kết thúc quả thực không dám tin vào hai mắt của mình memphis z i z z e li es hôm nay là đánh cái gì máu gà rồi bọn hắn cùng memphis z i l z e r liều memphis z i l z e s đ ầ u kia tựa hồ cũng đã giết mắt đỏ mắt cùng chu dương cao độ phối hợp m ỉ m tại kia bên trong hung h ă n g phải phân còn có xạ t h ủ n lờ bọn hắn đột nhiên cảm giác memphis z i z z e li es kỳ thật cũng rất mạnh hiệp hai tranh tài trở về đệ t o à n t ị t sợ toàn cũng không có thay đổi đội hình mà memphis rizzer li s bên này cổ lì cùng đặt cổ ra sân lúc này gần đi cảm thấy đệ t o à n t ị t sợ toàn, toàn đội hình như vậy đã rất mạnh nếu như hắn đổi một chút cầu thủ lời nói có thể sẽ tồn tại phong hiểm muốn nếm thử lời nói có lẽ tại hiệp hai nhanh lúc kết thúc đi cho đến bây giờ hắn còn cảm thấy đệ t o à n t ị t sợ toàn chỉ là phát huy không tốt mà thôi l à o gì lúc này ngồi ở đây dưới cảm giác một trận đấu lúc đầu thời gian lên sàn liền không cố định hiện tại chu dương lại là một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiến hành tiết sau khóa cái này với hắn mà nói quả thực có chút hạ khắc c ô lì dẫn bóng đến trước trận tại biểu lục cùng hai m ư tần bao bọc dưới chuyền bóng đến mỉm kia bên trong đặt cổ tiếp qua hắn chuyển bóng sau bên trên rổ cầm phân 37, 23. h i ệ n trường đã không ngừng có phan bóng đá rời sân bọn hắn cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này tây bộ memphis d i z z e li es đều có thể treo lên đánh đệ toàn tịt sợ toàn rồi. Đẻ toàn tịt sở toàn biểu hiện hôm nay đang khiêu chiến thần kinh của bọn hắn tại chu dương yêu cầu nhiệm vụ bên trong học sinh của hắn đều đang tranh thủ lấy dưới lần lên lớp tư c á c đâu chương ba t hai m ư ơ t h a n h tranh chúng ta bên trên một trận đấu tiêu hao không ít thể lực ta nghĩ đây là nguyên nhân chủ yếu đi còn có đối phương phát huy cũng không tệ dưới trận đấu rồi nói sau chúng ta sẽ càng nhận thật một chút lớn gần ấn bị có chút lúng túng tại buổi trình diễn thời trang bên trên đối không ít mặt chứa ý cười các phóng viên nói đến hôm nay chỉ có dột nị cùng b i ể u l ụ t hai người đi tới buổi trình diễn thời trang bên trên không thể nghi ngờ khi phóng viên hướng bọn hắn đặt câu hỏi thời điểm đô thống một ngụm tính tại khen memphis The、least. Hiệp Leeds. k z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z y z z z z z z cuối cùng memphis d i z z e li s lấy 120-98 n h ẹ nhõm chiến thắng đệ t o à n đệ t o à n tịt sở toàn đến nửa hiệp sau ổ bờ ở cung điện sân bóng bên trong đã đi không ít phan bóng đá đệ t o à n tịt sở toàn đầu này mặc dù có chút tức giận nhưng cuối cùng vẫn là bị trọng tài đối hai đầu nghiêm khắc xử phạt cho làm phải cẩn thận từng ly từng tí c h u dương tại cuối cùng vẫn là rất chiếu cố đệ t o à n tịt sở toàn cảm xúc hắn c h í nhớ của kiếp trước bên trong ổ bờ ở cung điện đánh nhau sự kiện còn tại đầu góc hắn bên trong đâu memphis z i z z e li s trẻ tuổi đám cầu thủ tranh cường háo thắng biểu hiện hôm nay hai đội hay là ngầ dù sao so phân đã đổi u không kịp mà memphis d i s t e leeds cũng không có đem phân kém mở rộng đến 30 phân ý tứ đệ t o à n tiền sở toàn tiến công memphis bên này cầu thủ đến cuối cùng cũng không thế nào phòng nia b ồ n tràng cầm tới 10 phân 11 bảng bóng rổ hai mũ dạ xít m ư i hai phân 8 bảng bóng rổ ba kiến tạo hank tần 9 phân 3 bảng bóng rổ năm kiến tạo điệu lục 26 phân 2 bảng bóng rổ ba kiến tạo hồ an 12 phân 3 kiến tạo sau khi cuộc tranh tài kết thúc bọn hắn chỉ có thể rằng trận đấu này quy kết làm không tại trạng thái đệ toàn tình sợ toàn phát huy thất thường mà memphis zizzer li s lại vượt xa bình thường phát huy tình huống dưới bọn hắn thắng được tranh tài hẳn là dạng này memphis zizzer li s bên này mác chín phân bảy bảng bóng rổ một mũ mìm mười bảy phân mười hai bảng bóng rổ sáu kiến tạo đặt cổ tám phân bảy bảng bóng rổ năm kiến tạo cố lí mười sáu phân hai bảng bóng rổ bảy kiến tạo lao dì sáu phân bốn bảng bóng rổ ba kiến tạo chu dương cầm tới mười lăm phân bốn bảng bóng rổ năm kiến tạo số liệu tại trên sàn thi đấu chu dương vì để cho học sinh của mình cầm tới hắn muốn banh số liệu cũng là liều các loại truyền bóng a c ũ may cố ly mìm đ lao gì lại không có đạt tiêu chuẩn ta cảm thấy rất hứng thú không có nói đùa c h u dương tên này cầu thủ luôn có thể mang cho chúng ta kinh h ỉ memphis zizzer l s mắc quả thật không tệ nhưng hắn không có c h u dương tại nba năm tháng giải độ nhạy cùng tốc độ di chuyển bên trên liền lại càng không cần phải nói tóm lại ta đối dưới trận đấu mười phần mong đợi san antonio sờ tơ huấn luyện viên trưởng b ổ độ vị tại vừa mới kết thúc tranh tài sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn nên có phóng viên hỏi memphis zizzer li s thắng được đệ toàn kịch sở toàn lúc hậu lao ra tử cũng không có biểu hiện ra vẻ kinh ngạc hắn còn chủ động hỏi thăm tru dương biểu hiện mặc dù memphis d i z z e liet hiện tại mỗi một trận biểu hiện không quá ổn định bọn hắn cầu thủ đánh cũng rất cố gắng nhưng lão người vẫn là rất chú ý memphis đầu này tên kia châu á cầu thủ bộ bộ vì cảm thấy memphis d i z z e liet hiện tại gậy là tên không sai đột phá phong vị cầu thủ m a m lợi là vị ưu tú xa thủ như vậy chu dương chính là đội banh của bọn họ người tổ chức đội bóng mặc dù cầu thủ phổ biến trẻ tuổi nhưng bọn hắn thành viên tại phân công bên trên hay là thật nhiều loại đội bóng hiện tại liên mịm gậy cùng chu dương ba vị này tính là không sai tương đối thành thục cầu thủ cái khác cầu thủ còn cần không ngừng ma luyện mới được chu dương n g ư ơ i số liệu bên trong bảng bóng rổ phương diện hạ xuống phải chú ý nha chu dương trở về thời điểm m ộ n g m ộ n g chính nằm lì ở trên giường xem so t à i đâu đại tỷ một trận đấu bảng bóng rổ số liệu không phải dễ cầm như vậy giọt memphis z i z z e l i hiện tại bảng bóng rổ khối này số liệu tranh đoạt rất kịch liệt thiến phong liền ba người đều tại tranh bảng bóng rổ số liệu ta có thể tại phải phân cùng kiến tạo bên trên lấy thêm một chút đi đúng n g ư ơ i quan tâm cái này làm cái gì ban đêm ra ngoài ăn đi ta xem trọng nhiều nhà không đóng cửa đây này kỳ thật chu dương hiện tại đã không muốn ra ngoài nhưng ở trở về thời điểm ngậm nói làng ban đêm còn chưa ăn cơm đây cho nên miễn cưỡng lên tinh thần ban đêm lại ăn vài thứ ngủ tiếp ta thế nhưng là phụ tá của ngươi đâu đương nhiên muốn cân nhắc đến ngươi sinh hoạt các mặt rồi lệ ổng cũng cho ta điện thoại tới một tháng về sau có hoạt động cần ngươi cùng đau có mặt một chút trong lúc này an bài giao cho ta tôi ta cũng thế ngươi hay là trợ lý đâu ta đều quên chu dương vô xuống chán nói đến ngươi quên ta là phụ tá của ngươi vậy ngươi coi ta là cái gì rồi mậm m n g lúc này có chút đỏ mặt giả vờ như sinh khí nói đến ta hệ thống bên trong người máy trợ lý a không có ma bệnh đúng không ta mới không là người máy đâu lúc ấy ngươi nhéo một cái cánh tay của ta liền không có cảm thấy có cái gì không đúng mà m n g m n g lúc này nhẹ nhàng thở ra cười đối với hắn nói đến ngay lúc đó m n g m n g cũng không có vạch trần mình là chân nhân thân phận nhưng lúc kia chu dương xác thực cảm giác được m n g m n g quá mức chân thực c ò n tưởng rằng hệ thống cũng quá ra sức đi nhưng kỳ thật m n g m n g chính là cái ở cái thế giới này bên trong chân thực tồn tại người đầu kia tình huống như thế nào chu dương vừa tới đến sân dận động không lâu liền phát hiện bầu không khí không đúng chu dương ngươi đụng phải đối thủ p h ị sơ nhịn không được cười kém chút phun dáng vẻ có chút một cười ai giải thích cho ta dưới y nguyên không hiểu ra sao chu dương nhìn phía xa m ắ c gạ s ồ n tại k i a bên trong cùng mấy tên các đội hữu tại giao phó cái gì mà vây quanh ở người chung quanh hắn đều rất phấn khởi bộ dáng Phi sợ ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu mắc xử lý bên hắn hôm nay nhấc lên ra cái này lập tức liền có người hưởng ứng nhìn đầu kia làm gì hắn dự định hai cái bên cùng tiến lên sao còn có ngói bên trong khác thẻ địch nạp ngươi lại chạy đến gạ s ồ n bên kia đi Bờ dân sau khi nói xong chu dương mới hiểu được tình cảm tiểu gạ sôn cũng có làm lão sư dục vọng sao một tiết h ó a muốn ta cùng cỗ lì ba mươi nghìn các ngươi nói quý không quý l à o gì có chút bầu không khí đối mắt cùng chung quanh đồng đội nói đến mặc dù ta khóa còn không có định giá nhưng mỗi tiết khóa hẳn là tại 10.000 đô la trong vòng có lẽ thấp hơn đến lúc đó ta thông chi mọi người m ắ c lúc này kích động hai mắt sáng lên nói đến lúc đầu ý nghĩ này đã ấp ủ ở trong lòng có đoạn thời gian hắn sợ nói ra sẽ bị đồng đội chế dễ ư c nhưng không nghĩ tới hôm nay hắn lấy hết dũng khí mở miệng nói mình muốn làm ben thời điểm lập tức liền có người h ư ớ n g ứng ở trong trận đấu hắn y nguyên sẽ cùng chu dương phối hợp nhưng dưới trận xử lý ben là tự do huấn luyện viên trưởng cũng nói không có quy định không để xử lý ben đến lúc đó học sinh của mình cùng chu dương học sinh xem ai tại trên sàn thi đấu đánh tốt trừ cái này mình còn có thể có một món thu nhập chu dương n g ư ơ i thu đắt như vậy học phí nhìn lần này còn có bao nhiêu người nghe ngươi g i ả n g bài tiểu gạ s ồ n nghĩ đến cái này bên trong tâm bên trong quả thực đắc ý ngay từ đầu lão gì ngay tại chu dương trên lớp có các loại chất vấn đã hai lần không có lên lớp đều là không có đạt tới chu dương nhiệm vụ đối với hắn mà nói chu dương khóa tựa hồ độ khó quá lớn hôm nay đột nhiên nghe nói mác muốn làm bên mình lập tức liền tới đây nói muốn ghi danh ở đâu bên trong không phải học đâu nhớ tới trước kia t i ể u gạ sôn nói lời Hắn cũng cảm t h như ấ y cổ lỷ nếu kế t i ế p theo theo đi c h u d ư ơ n ga bên người năng học khả tập v số lớp vừa mới bắt đầu còn tại đầu kia nói chuyện này cuối cùng định ra đến liền đến chu dương bọn hắn cái này vừa bắt đầu tuyên truyền nghe tới cái giá tiền này lúc ấy đội bóng nội bộ liền nổ cùng chu dương thấp nhất ba mươi nghìn một tiết khóa so sánh mát cái này không nên quá tiện n g h i à. quý nhất khóa năm nghìn ao hoàn thành nhiệm vụ còn có ban thưởng trời à vũ gặp được loại tình huống này cổ lì cùng đặt cổ cũng có chút động tâm đặt cổ ý nghĩ là hắn có thể một bên học chu dương khóa một bên lại học mát ai bảo hắn tiền lương bây giờ cao đâu ngươi nhìn đối với chúng ta những này đánh dự bị cầu thủ một năm tiền lương vốn là không nhiều gia nhập gạ s ồ n cái này khóa ta cảm thấy hay là mười điểm có lời ngươi dù là bên trên lấy ba nghìn đô lạc khóa làm không cẩn thận còn có khen thưởng thêm lão sư như vậy đi đâu tìm đâu là gì lúc này tâm bên trong đã vui nở hoa dạng này hắn một tiết khóa có thể lên hơn hai mươi nghìn đô là đâu hơn hai mươi nghìn đô là mua cái gì không tốt chu dương ta nhìn ngươi bài học hôm nay cũng hạ giá đi để đại chúng có cái quá trình thích đứng tiểu gạ sôn cảm giác từ lúc đi tới memphis g i ờ li es nhìn thấy chu dương về sau khả năng này là hắn vui vẻ nhất một ngày hắn sao có thể nghĩ đến một chiêu như vậy chế chu dương đâu mình quả thực là một tiên tài ha ha ha cấp cao chương trình học không hạ giá không mặc cả cùng ngươi giá rẻ chương trình học tướng so với chúng ta hay là có ưu thế chu dương sau khi nói sóng quay đầu liền đi huấn luyện mắc bị chu dương đột nhiên về đôi kem chút khí khóc ngươi nói ai là giá rẻ chương trình học đâu Lệnh. giá cả mặc dù không cao nhưng chất lượng vẫn là phải có chẳng những tiểu gạ sộn bị chu dương k h í đến t r u n g quanh nghĩ muốn ghi danh m ắ c khóa ngoại bên cầu thủ cũng bị buồn muốn đến a i ạ vadroni lúc này chính muốn tới đây cùng đám cầu thủ nói hai câu đâu nghe tới huấn luyện quán bên trong ổ nào lập tức trốn đi tại góc tường k h á c một bên bí mật quan sát trong đội tình huống như thế nào chẳng lẽ lại ở mỹ lên rồi năm nghìn nguyên khóa ta cảm giác dù là nội dung không nhiều nhưng tối thiểu cũng không đắc nha lào gì ở bên cạnh tiếp tục cùng các đội hữu nói đến ta báo ba nghìn loại kia đi trực tiếp tỉnh hai nghìn đ a u đâu hát hát dạ cổ sần lúc này lập tức cười đắc y đối lào dì nói đến đúng thế cùng chu dương so sánh tiện nghi mười lần đầu lào dì tại kia bên trong kế tiếp theo chống n ạ n h nói đến hắn cảm giác mình rốt cuộc tìm được một đầu tương đối dễ dàng lên cao thông đạo mắt đặc cổ lúc này cũng nhanh nhẹn thông suốt đi tới nhìn qua rất buông lỏng mà còn có chút tiểu hưng phấn đặc cổ ta trước kia liền coi trọng ngươi chỉ bất quá không nói ra mà thôi trước kia tiểu gạ x ô t lại không có xử lý bên thời điểm k i n h bị cái này trứng mắt cái kia nhưng khi hắn hiện tại lấy lao sư thân phận xuất hiện thời điểm lập tức liền không giống tương đối cảm thấy hứng thú ta báo năm nghìn nguyên cái này đi lúc nào nhập học đặt cổ vừa cười vừa nói mà mark hiện tại tâm bên trong đã nhanh cười điên n g ư ơ i chu dương khóa đắt như vậy ta m a r k gạ sồn muốn lấy lượng thủ thắng không có vội hay không ta đến lúc đó thông chi mọi người lúc này còn không chuẩn bị trong khóa học cho mark có chút t r ộ t dạ nói mỉm ngươi cũng tới bên trên ta khóa sao quá dễ chọc tiểu gạ sôn nhìn mìm từ chu dương đầu kia đi tới sau hai m ắ t sáng lên đối vị này t o con nói đến không ngươi hiểu lầm chu dương để ta cùng mọi người nói một tiếng hiện tại chúng ta đầu này mở loại thứ ba khóa chương trình học 9.000 đô lạ một tiết 45 phút đồng hồ cái chủng loại kia tự định nghĩa trong khóa học cho tứ chú lão sư một đôi một giảng bài một tiết khóa sẽ có một vòng nhiệm vụ hoàn thành trực tiếp cho 4.500 đô lạ ban thưởng còn có một 0 ă 0 n 0 h ì đô l ạ ngoài định mức phát động ban thưởng h o à n n g ê n đến tư vấn mịm sau khi nói xong nhìn các vị ở tại đây sau quay đầu trở về lão di nhịn không được nuốt nước miếng đ ạ t c ố ngươi sẽ không đổi ý đi mắt lúc này cảm giác trời đất quay cuồng mình muốn bị tức mất đi nhìn xem đặt cổ đột nhiên do dự ánh mắt sau lập tức đi tới hỏi tham không ta vẫn là sẽ lên một tiết nhìn xem cái kia mắc ngươi sẽ không nhắc lại nữa cao thấp ban t h ư ở n g hạn mức sao đặt c ố lúc này ánh mắt lấp lóe đối tiểu g ạ sổn nói đến hắn lúc này nội tâm đang d ã r ù a a cái này mắc cùng chu dương tay mình bên trong món tiền nhỏ tiền sợ là lại phải có một bộ phân hoa đến chương trình học đi lên hắn trước kia là hỏi qua chu dương bên trên một tuần tám mươi n g h n đô l à khóa còn có thể hay không bên trên ba mươi nghìn cái t r ù n g loại kia trả lời là không thể lần này không biết mười nghìn đô l à tự định nghĩa chương trình học hắn có thể hay không lên mới mười nghìn đô la tự định nghĩa chương trình học ngẫm lại liền muốn mua mua mua a chơi ạ thân là đặt cổ đồng đội cố ly lão gì còn có ngói bên trong khắp bọn hắn kỳ thật nhìn thấy hắn dạng này là háo ước nhưng vào lúc này chính thảo luận đâu lão gì, đặt cổ còn có nạ vạ r ộ bọn hắn nhìn xem gậy cùng lờ hướng chu dương bên kia đi tới pi i gậy ngươi đi chỗ nào a vừa tới muốn đi hoa muốn hay không khoa trương như vậy mắt lúc này nhìn thấy bọn hắn chạy chu dương nơi đó đi tới lập tức đi tới ngăn lại bọn hắn a ta không có gì vừa mới mỉm không nói có gì có thể tư vấn sao ngờ ngươi cũng là quá khứ tư vấn chương trình học gậy lúc này nhẹ nhóng đốm lơ hỏi cái gì vừa tới a lại đi a hai ta vừa rồi vẫn luôn là ăn dưa còn chúng thật sao đúng ta cũng thế không phải nói một tiết khóa một mươi nghìn a giá cả rất lợi ích thực tế còn có không ít bán thưởng nghe còn có chút tiểu hưng phấn đông l ợ lúc này đã có chút không kịp chờ đợi ý tứ chậm rãi c h u dương hắn đầu kia một mươi nghìn đô l à một tiết các ngươi liền không lại suy nghĩ một chút sao còn có hắn cái này một mươi nghìn khóa mới bốn mươi năm phút đồng hồ các ngươi không cảm thấy thiếu sao tiểu gạ xuân lúc này vì đoạt sinh nguyên cũng là liệu tự định nghĩa trong khóa học cho nhà cái này rất mới lạ mà lại là một đôi một dàn bài mắc ngươi có tự định nghĩa chương trình học sao ng lập tức hỏi lại đến không có ngươi bây giờ một cặp bài học chính sao không có đâu mà lại chu dương còn nói có ngàn nguyên ban thưởng bao nhiêu tới đi gậy chúng ta hỏi một chút đi ta phòng thủ vẫn không tốt ngờ là hiện tại memphis z i z z e lee s đơn lương một năm nước cao nhất cầu thủ một năm có hơn tám triệu nhập trướng mặc dù không có cái khác đội bóng quá ngàn vạn thu nhập nhưng tối thiểu cũng là trong đội đỉnh tuổi bên trên một mươi đ ồ lạc hóa còn một đôi một giảng bài đối với ml đến nói hay là rất có lời huấn luyện viên huấn luyện viên ngươi làm sao rồi để ngươi đánh à nha chu dương ở phía xa chính chờ hắn sinh nguyên đâu liền gặp cách đó không xa ạ vạ dội nỉ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất sau đó lập tức đứng dậy liền thực hiễng vừa mới tại kia bên trong bí mật quan sát chân ngồi xuống tê dại thân mẹ nó để người đánh cái này chu dương mỗi ngày não hải bên trong đều suy nghĩ cái gì hải ạ vạ dội nỉ trước mặt chợ t cao chợ thấp t đi tới xấu hổ lại không thất lễ mạo cười hạng hôm nay huấn luyện nội dung không nhiều chú ý nghỉ ngơi trở lấy nên chiến san a n t o n i o sở tơ chủ xoáy lúc này giả vờ như vừa tiến đến dáng vẻ huấn luyện viên ai đánh ngươi rồi quá lớn gắn đi ta để mác đi qua nhìn một chút c h u dương lập tức lễ phép lại không mất lúng túng cười d ư ớ i hỏi ta bắp chân có chút tê dại ngồi phòng làm việc bắp chân còn có thể tê dại không phải là trung lão niên thiếu canxi、si、dẫn đến rút gần sao không cần để ý những chi tiết kia ta liền đến nhìn xem cậu thêm đi vòng một chút hải ạ vạ dỗn ý cảm giác đầu mình đều có chút đau nhức tiếp lấy hắn cố dạ bộ làm bình tĩnh cùng l ử còn có gậy chào hỏi sau chạy huấn luyện quán vị trí trung tâm đi tới thân thể y nguyên có chút lắc lư các ngươi ta là sẽ không thu mười nghìn tru dương lạnh lùng đối mở cùng gậy hai người nói đến tăng thêm mìm ba người bọn hắn đồng thời làm ra vẻ mặt kinh ngạc Vì cái gì? là phải thêm tiền sao bao nhiêu người nói mờ đầu tiên mở miệng mười điểm thổ hào đối chu dương nói đến không tự thân các ngươi năng lực đã không thấp lại là đội bóng chủ lực cầu thủ đối với dạng này cầu thủ ta chu dương l à sẽ cho các ngươi giá quen biết trực tiếp đánh sáu gãy nhưng hai loại ban thưởng các ngươi chỉ có thể tuyển một loại chu dương mười điểm nói nghiêm túc đến đội bóng hai vị làm ra chủ lực có thể tới chu dương đúng là ngoài ý mớn đội bóng chủ lực theo giá gốc lên lớp để chu dương có chút băn khoăn tối thiểu cái này mới mở mười nghìn đô la khóa là đối bọn hắn đánh gãy nó lớp của hắn bàn lại vừa rồi nói hai loại ban thưởng thấp nhất 4.500 đô la chúng ta như vậy tương đương với bạch bên trên chu dương khóa đồng dạng a gậy lúc này nghe tới cái tin tức tốt này lập tức n ở nụ cười lúc đầu vừa rồi ta còn chỉ là suy nghĩ một chút kia chu dương chúng ta cứ như vậy định t ố t g ậ y ngươi ý tứ đi vậy liên sớm hẹn trước hai vị khóa giá cả hay là mười nghìn nhưng các ngươi có ngoài định mức sáu g ậ y ưu đãi các ngươi tự định nghĩa trong khóa học cho là cái gì chu dương lúc này y nguyên bình tĩnh đối hai người hỏi ta là phòng thủ y cảm giác cái này rất khó khăn lờ nói đến đây bên trong có chút mặt lộ vẻ khó xử mặc dù hắn ném rổ độ chính xác làm cho đối phương đội bóng rất không thoải mái nhưng hắn lở phòng thủ lại không phải rất tốt thường xuyên để lọt người thân thể đối kháng cũng không tốt ta như thế nào bảo vệ tốt ra đi cùng cô bệ gậy nói ra câu này sau không khí hiện trường lập tức xấu hổ tiểu l ã o đệ không ngại chúng ta đổi một cái cái này mẹ nó quá khó chán ta bảng bóng rổ không phải đặc biệt tốt có khi phòng thủ không phải rất tích cực còn có bình thường cảm giác rất cố gắng nhưng ở ra sân thời gian bên trong đánh không ra tương đối cao hiệu suất ta xem một chút chu dương lúc ấy liền kinh gậy ngươi còn muốn cái dị dạng bảng bóng rổ số liệu ngươi là tiểu tiền phong a huy không phải trung tâm phong thế nào liền không thỏa mãn đâu c u n g đồng đội phối hợp ý thức còn cần tăng cường còn có hay không cầu chạy cao vị tiến công lúc dạng này ngươi nhìn được hay không tiểu lão đệ khả năng không có yêu cầu như vậy gậy cũng sẽ không như thế xuất sắc đi nhưng trong thời gian ngắn chu dương cảm giác rất khó giúp gậy đem những này đều làm tốt ngươi nói đi ta cũng không rõ lắm tới trước cái kia ngỡ ném rổ ta t h ậ thích t m, -m, -m, m dạng này trước từ ngươi ném rổ độ chính xác tiện thể một chút tiến công hiệu suất đổi tiến vào chương trình học ngươi thấy thế nào、tốt. liền cái này ta thích mìm cầm bút ký một chút ngơ phòng thủ gãy ném rổ độ chính xác để cao đúng n g ư ơ i đi đem thêm luyện kiến thức cơ bản làm đi bản bút ký cho ta chu dương tại đầu kia hết sức quen thuộc giao phó hải ạ vạ dỗ ni h tại mác bên kia đơn giản trò chuyện vài câu dặn d o đám cầu thủ chú ý nghỉ ngơi chuẩn bị nên chiến san antonio s p t r sau không bao lâu liền rời đi tiểu gạ s u lúc này tâm sự nặng nề chu dương mở mới khóa rõ ràng chính là nhằm vào hắn a tự định nghĩa chương trình học mắt hiện tại chưa đủ lớn giá mở môn học này chính hắn kia hai loại khóa còn không chuẩn bị đâu hiện tại để cái khác đám cầu thủ tương đối động tâm là thuộc mark ba nghìn nguyên cùng năm nghìn nguyên t r ư ơ n g trình học còn có chu dương vừa mới thiết lập một mươi đô l à tự định nghĩa t r ư ơ n g trình học so sánh với đến nói đều có ưu điểm thậm chí có cầu thủ đều cho mình nghĩ kỹ báo mark ba đô l à loại kia khóa cùng chu dương một mươi đô l à t r ư ơ n g trình học dạng này đã có chuyên hạng năng lực học tập đề cao tại tiểu gà s ô kia bên trong lại có thể đem nó kỹ thuật của hắn tôi luyện một chút huấn luyện viên trưởng ạ vạ dô ni nghe tới tiểu gà xô khai ban sau cũng không nói gì chỉ nói là mặc kệ lấy cái kia loại phương thức có thể ngoài định mức tăng cường bản thân năng lực đối memphis giờ li es đến nói chính là chuyện tốt bây giờ tại những ngày đám cầu thủ não hải bên trong chu dương không có mới chương trình học thời điểm đã cảm thấy lớp của hắn hẳn là loại kia tương đối không sai cấp cao chương trình học muốn đi bên trên nhưng hữu tâm vô lực nhưng khi chu dương mở tự định nghĩa mới khóa thời điểm bọn hắn cảm thấy đều nhìn thấy hy vọng hơn nữa còn nhìn thấy đội bóng hai vị đại lao cũng đi tư vấn chu dương khóa đi đây càng để chu dương khóa nhiều một tầng cảm giác thần bí cùng cấp cao cảm giác mười nghìn đô l à khóa mặc dù đắt tiền một tí nhưng tối thiểu để bọn hắn cảm giác giống như cùng đặc cộ m ì n bọn hắn làm chuẩn như vậy cũng có chút tiểu thổ hào ý tứ Trọng đ i ể mặc không phải n ó bộ bộ dù bọn hắn hiện tại là thông thường thi đấu tây bộ đứng đầu bảng đội bóng nhưng lão người vẫn là rất xem trọng cùng memphis zizzer li s trận đấu này huấn luyện viên ngươi để chúng ta đi nghiên cứu ứng đối như thế nào biến hóa của đối phương cái này giống như quá khó đi chúng ta chỉ có thể từ đã biết đồ vật trên dưới tay đi thảo luận chiến thuật đấu pháp một vị trợ giáo đột nhiên đáp lại đến như vậy đi các ngươi chuyên chú vào nghiên cứu t r ủ dương mắc gà xô gậy cái này ba tên cầu thủ liệt tốt diễn luyện như thường l ệ làm tán hội thật đói tại trợ giáo nhóm trong tiếng cười lão nhân đầu tiên là đi nằm huấn luyện quán nhìn thoáng qua baker đừng cần bọn hắn đều tại kêu bên trong tích cực huấn luyện đâu đội bóng cùng thường ngày không có thay đổi gì quá phí tế bào não đêm nay phải thêm trái t r ứ n g lão nhân l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u sau khi nói xong yên lặng một người rời đi sân dận động gọi hai vị còn chưa kết hôn tuổi trẻ trợ giáo ba người chạy một nhà cũng không tệ lắm nhà hàng phương hướng đi đến nhà này nhà hàng tại san antonio sờ tơ sắp xếp thứ mấy các ngươi không biết sao điều này cũng không biết ta cũng không biết tại trên bàn c ơ m còn có thể cùng hai vị này trẻ tuổi trợ giáo tâm sự có thể sẽ có chiến thuật mới đấu pháp nghĩ đến cái này bên trong lão nhân thuận miệng sau khi nói xong khoe miệng rất nhỏ bên trên giường một chút hai vị trợ giáo cũng là không có kịp phản ứng ngươi cũng không biết còn giả vợ như một bộ rất biết đến bộ dáng thật, thật sao mặc dù gần nhất muốn chuẩn bị khóa tương đối nhiều nhưng chu dương cũng rất xem trọng trận này cùng san antonio sờ tơ tranh tài như quả không có gì bất ngờ xảy ra cái này mùa giải tây bộ gặp phải mạnh nhất đối thủ khả năng chính là san antonio sờ tơ san antonio sờ tơ chu dương muốn nghiên cứu một chút như thế nào mới có thể thắng dưới bọn hắn cái này đối memphis jesus l i e s đến nói hay là rất khó khăn chương ba trăm hai mươi ba cứng rắn khoảng cách cùng san antonio sờ tơ tranh tài còn có mấy ngày Ngày thứ hai chu dương tự định nghĩa nội dung khóa liền lên tuyến mà mắc hắn còn không có chuẩn bị xong khi chủ yếu sau khi kết thúc huấn luyện tại hiện trường huấn luyện sư trợ giáo còn có hạ vạ j o h n n y tiểu gạ xô liền thấy tương đối hùng vĩ một màn đội bóng gần một nửa cầu thủ chạy c h u dương bên kia đi từ từ sẽ đến người người có phần tới trước m ỉ m kia bên trong giao tiền muốn cùng c h u dương đoạt mối làm ăn ha ha tiểu gạ xô thấy cảnh này đứng tại chỗ khoảng chừng sau ba phút lập tức chạy đến phòng thay quần áo thay quần áo xong trực tiếp đón xe về nhà hắn muốn bắt đầu chuẩn bị lên lớp nội dung nếu như hôm nay hắn nhập học lời nói hẳn là cũng không ít học sinh danh sách đều nhớ kỹ nhưng hắn tru dương cũng quá nhanh đi Ta nhìn xuống, đào học. theo a n thứ tự là mỉm đặt cổ cùng lờ mọi người dạng này ta niệm đến danh tự lưu lại ly, bờ răng, gậy, sở. các người lưu lại ta bắt đầu giảng bài mỉm đặt cổ cùng lờ các người ở sau đó giảng bài bên trong cho các người thêm cái này khóa cũng chính là các người tiếp súng sẽ lên chín mươi bốn mươi lăm phút đồng hồ khóa trước chín mươi phút đồng hồ cùng tiến lên phía sau bốn mươi lăm phút đồng hồ ta đơn độc giảng bài chúng Lý ta đội bóng hiện tại huấn luyện nhiệt độ tại đề cao nha ạ vạ dồn ý lúc này cùng một tên trợ giáo còn có một tên huấn luyện sư đứng chung một chỗ lúc nhìn phía xa c h u dương đầu kia phương hướng nói đến ta nhìn chúng ta đội bóng tiểu gạ xôn người số liệu còn được huấn luyện sư lúc này chậm rãi nói đến không có tru dương cho ăn bánh mắc được điểm số theo không sẽ có bao nhiêu người tin không trợ giáo lúc này lắc đầu so đối với huấn luyện sư nói đến hai vị cầu thủ cũng không tệ Mặc dù San Antonio sở tơ rất khó thắng được cái dù dạng San sở Antonio ta thắng đến, nhưng nhìn bóng này vẫn tơ rất thấy đội khó lần à là là cảm giác rất vui, mừng và giống như là tại cùng mừng người, người giống người người giống vui rồi tại hai nói lại rất vạ nhỉ như bên đến, ạ l bầm, không có mấy giây liền quay đầu đi. Lần này đội bóng có hai cái tránh ra ben tình huống dưới số đặt cổ báo ben nhiều nhất m a r k 5000 n g u y ê n một tiết hóa chu dương 10.000 n g u y ê n tự định nghĩa chương trình học cùng một tuần 80.000 đao khóa nháy mắt để các đội hữu cảm giác đặt cổ rất thổ hào nha l ờ i mục đích chủ yếu là muốn cho năng lực của mình càng toàn diện một chút về sau mình tiền lương quá ngàn vạn khả năng cũng chỉ là vấn đề thời gian lúc đầu trước kia mình tại memphis jr li s cũng không phải như vậy bị thương nặng nhưng theo bà tỷ ở cùng lớn gã xôn rời đi đội bóng luận trận đồng đều số liệu đến nói tốt nhất hai người là thuộc hắn cùng gậy các ngươi nói mác ba nghìn nguyên chương trình học thế nào nạ vạ rổ có chút thần sắc phức tạp đối chung quanh bạn học cùng lớp của mình nói đến ba nghìn nguyên một tiết khóa ngươi có thể trông cậy và o có cái gì quá hiệu quả rõ ràng sao dù sao ta cảm giác nghe chu dương khóa lại nghe m a r k tựa như là trong đó một bộ phân lại ôn tập một lần vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy phần thường này rất dễ cầm đâu yêu cầu mười cái bảng bóng rổ cùng mười phân doanh thu mới được Ta đối với ta mà nói mười lăm cái kiến tạo có chút thiên phương dạ đảm cảm giác đặt cô lắc đầu nói đến hắn cùng lão d ì báo năm nghìn nguyên khóa mắt tại cùng san antonio sờ tơ tranh tải một ngày trước nhập học cũng không thể lắm có tám học viên đi học trên cơ bản đều là đội bóng hai trận hoặc ba trận cầu thủ đi nghe những n à y cầu thủ trên cơ bản tiền lương đều không cao trừ đặt cổ cùng thẻ địch nạp ngươi bên ngoài thẻ địch nạp ngươi năm nay có thể đạt được hơn năm triệu đô l à tiền lương nhưng hắn chỉ báo ba nghìn nguyên cái t i ê u ben lúc này bọn hắn lại nghĩ tới c h u dương khóa bên trong học viên liền lộ ra tương đối cao đầu đội bóng bên trong mỉm gay trạng nguyên bờ răng ngờ phi sợ đều tại c h u dương bên đó đây cụ thể mười nghìn đô l à trên lớp c h u dương cho bọn hắn định nhiệm vụ gì còn không người biết đâu c h u dương để mỗi cái để giữ bí mật mọi người cũng đều không nói n ờ chính là một trận đấu cắt bóng bốn lần trở lên có thể đạt được năm nghìn đô la ban thưởng cái này muốn nói làm được tương đương với chi phí một nghìn đô l à nghe giảng bài a mà gậy nhiệm vụ là đơn trận đấu cầm tới không nhỏ hơn ba mươi phân được điểm số theo hắn nhiệm vụ này vẫn tương đối khó khăn đối với nghĩ cố ly chu dương fisher những n à y cầu thủ đơn trận cầm tới bốn cái cắt bóng số liệu chỉ cần chuyên tâm phòng thủ một chút hay là không khó nhưng đối với ml đến nói liền phải thật tốt cố gắng dưới trận đấu này trước mắt chỉ có không đến mười lăm người chủ yếu cầu thủ danh sách bên trong báo ben vượt qua mười người mà trừ những n à y chủ yếu memphis z i z z e l i cầu thủ bên ngoài cái khác trải qua thử vẫn chỉ cầm tới mấy chục nghìn đô la tiền lương cầu thủ là không dám tùy tiện báo ben Quá mẹ nó quý được không? một ngày này m e m p i s z i z z r li es cầu thủ bên này từng cái ánh mắt bên trong tựa hồ cũng bốc lên quang tiểu gà số ba nghìn g u y ê n khóa ban thưởng là một n đô la mà năm n n g u y ê n khóa ban thưởng là hai n n đô la hắn cũng là không thèm đếm sỉa mà phần thưởng này đối các học viên đến nói là cái không nhỏ dụ hoặc t u dương bên kia á c hơn mười n đô la khóa ban thưởng bốn n i n h đô la lên c h ừ lờ cùng gậy hai vị chỉ có thể chọn một ban thưởng bên ngoài nó hơn cầu thủ chọn đều là bốn nghìn lượng cái ban thưởng được ra mặc dù nhiệm vụ khó một chút nhưng nếu như làm được vậy liền chỉ phí 4.500 l ạ i nghe giá trị 10.000 ơ i ba khóa tiện nghi nhưng hai cái ban thưởng điệp ra lời nói một phương diện cái thứ hai nhiệm vụ 1.000, g h ì n ă m trăm linh độ l à không cùng ban thưởng chỉ có thể cầm một nghìn đô l ạ một cái khác chính là như vậy điệp ra chung năm nghìn năm trăm đô l ạ ban thưởng nhiệm vụ độ khó cũng muốn cao một chút nhưng đ á m cầu thủ phát hiện chu dương nhiệm vụ muốn so tiểu gạ sổn định thấp không b t tỷ như bờ răng nhiệm vụ một trận đấu chỉ cần đạt được sáu phân trở lên sai lầm tại ba cái trong vòng liền có thể đạt được năm nghìn năm trăm đô la ban thưởng quá mê người có hay không như vậy các người đi lên về sau đừng đánh nhau a hôm nay hạ vạ dồn đi liền cảm giác bầu không khí không đúng tựa hồ tất cả memphis z i z z e l i ề s viên đều mặt lộ vẻ bất thiện hắn không rõ lắm vì cái gì lúc này hắn đám cầu thủ đều như vậy trạng thái lên lớp hắn biết nhưng lên lớp sau làm sao còn cấp làm tức giận đây chờ một chút chúng ta cùng memphis z i z z e l i ề s cầu thủ có quan hệ gì sao tỷ như chúng ta cầu thủ tại trong sinh hoạt đắc tội đối phương cái gì lão nhân tại song phương làm nóng người thời điểm liền cảm giác có chút không đúng Memphis díazer l i e cùng bên trên một trận đệ t o à n thịt sở toàn cũng không có tâm tình như vậy a bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng cùng trước kia không giống cái này chu dương lại đem đội bóng bầu không khí cùng tiết tấu cải biến sao kỳ thật b ổ n b ổ vịt không nghĩ tới chính là tình huống thật muốn so hắn nghĩ nhiều phức tạp huấn luyện viên ngươi nhìn tốt như vậy không tốt ta cảm thấy muốn bao nhiêu cho mình đồng đội một chút ra sân cơ hội mát tại sắp muốn lên sàn làm nóng người thời điểm đột nhiên đối ạ vạ d ồ n n h nói đến hắn cảm thấy muốn bao nhiêu cho học sinh của mình một chút cơ hội mới được tiểu gà xô cố ý rất lớn tiếng nhìn xem chu dương nói đến hắn đoán vừa lúc bắt đầu bọn họ hai vị lao sư muốn ngồi ở đây nhìn xuống các học sinh luật bàn ta cũng cảm giác m ắ k nói rất đúng hắn là nên d ư ớ i đi nghỉ ngơi dưới một hồi lại đi lên vậy ta để mìm lên đây đi t ố t chu dương c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng trở lại không phải chu dương ngươi không cảm thấy chúng ta hẳn là để các đội h ư u nhiều đánh một hồi sao m ắ k có chút nóng n ả y ta muốn lưu tại trên trận tổ chức tranh tài ngươi liền khác biệt ngươi có thể nhiều nghỉ ngơi một hồi được rồi ta để mìm đi lên chu dương ngươi nhanh đi làm nóng người đi huấn luyện viên kỳ thật ta cảm thấy ta vẫn là đã định mắt ngươi về trước đi ngồi đi chủ xoáy nín cười nói tiểu gạ sồn chất pháp đi trở về chu dương ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài nha chúng ta lại không phải phổ ẩn nỉ sùn đội memphis d i t h e r li es có lợi hại như vậy sao lạ cờ lời nói bọn hắn là quá quá chủ quan bạt cờ lúc này một bên ném rổ vừa cùng bộ vội nói ngươi cũng biết lo sang dơ lết lạ cờ chủ quan rồi bọn hắn có thể thắng phổ ẩn nỉ sùn không phải là không có nguyên nhân mọi người phải cẩn thận nhiều hơn mới được tướng l ĩ n h trước phân kém tận lực kéo ra đến hai mươi phân đi không nên gấp á p tìm tới đứng không sau đi phải phân l ã o nhân có chút không yên lòng ở đây bên cạnh cùng hạt cờ còn có gì nào b i l l y nói đồn cân lúc này đang dùng cầu nện k h ô n g bóng rổ từ đâu mọi người cũng không biết hắn tại sao phải làm như thế hôm nay memphis xister li e ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là mìm daco chu dương lao g ì cùng lờ a i ạ vạ dỗ nỉ đối với trận đấu này hay là rất xem trọng hạ tại tranh tài chi sơ cũng không dám xem thường san antonio sờ tơ bên này xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là đồn c â n m ắ t phải lý y bà cờ vô ồn mặc dù lúc trước làm nóng người tất cả mọi người rất buông lỏng nhưng ở tranh tài sẽ phải lúc bắt đầu đám cầu thủ hay là nghiêm túc khi song phương đều đứng vững thời điểm san antonio sở tơ bên này cầu thủ mới phát hiện xác thực memphis z i z z e li s hôm nay trên khí thế có chút không giống nhau lắm đồn c ầ n dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến b ạt cờ kia bên trong n g ự vọt thẳng b ạt cờ bổ nhỏ qua bốn cái cắt bóng a giá trị năm nghìn năm trăm đô la bốn cái cắt bóng b ạt cờ cũng buồn bực hôm nay l ư ợ n làm sao phòng thủ tích cực như vậy mình xoay người một cái qua rơi hắn sau tại lào dị còn chưa kịp bộ phòng thời điểm trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích quả nhiên đối phương không phải đẹ toạc đẹ toạc thì sợ t o à n bọn hắn ở trong trận đấu trạng thái là rất ổn định mà lại đám cầu thủ ở giữa phối hợp cũng rất tốt chu dương tiếp nhận lão di c h u y ể n bóng đối phương phải ly đã chạy tới phòng thủ ngờ lấy được banh sau trực tiếp kích địa c h u y ể n bóng đến m ỉ m kia bên trong sau đó m ỉ m bên trên rổ bị đùn cần trực tiếp cái rơi đặt cổ nhặt lên bóng rổ sau để mạt phạm uy sau đó đi tới phạt rổ tuyến bên cạnh hai phạt một bên trong vô hơn lấy được banh sau nhanh chóng hướng về đến trước trận tại đưa bóng chuẩn bị chuyển cho đùn cần quá trình bên trong bị mờ trực tiếp gây mất cái sau có chút phấn khởi cầm cầu vào tới tại san antonio sờ tơ không có kịp phản ứng tình huống dưới mờ trực tiếp nhạy ném về một cái ba phân san antonio sờ tơ bên này cầu thủ có chút một b ự c bình thường mờ dạng này cầu thủ trực tiếp liền có thể qua rơi ra hỏa hôm nay phòng thủ làm sao đột nhiên trở nên tích cực như vậy bắt đầu rồi nếu như nói mờ dạng này cầu thủ phòng thủ cũng thay đổi mạnh lại phối hợp thêm hắn bắn ra năng lực quả thực đáng sợ mắt cờ dẫn bóng đến trước trận sau nhìn thấy memphis jr li s đều nhìn c h ă m c h ă m hắn mắt cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến phái ly kia bên trong sau đó phái ly n h ạ ném bị chu dương k h á y nhớ được đồn cần tạo mìm cùng đặt cỗ bao bọc dưới quả thực là bổ chứ lạo dị nhanh chóng hướng về đến trước trận đối mặt với bạt cờ phòng thủ cũng không hề sợ hãi cuối cùng theo dựa vào chính mình tiểu giống như xe tăng thân thể qua rơi bạt cờ ở bên trong tuyến để đồn cẩn lĩnh được một lần phạm quy đồn cẩn có chút bất đắc dĩ lắc đầu hắn chỉ cần tái phạm quy liền có thể muốn hạ c h à n g nghỉ ngơi đi đứng tại phạt rổ tuyến bên cạnh lạo dị hưng phấn hai phạt không bên trong mười lăm phân cùng mười lăm cái kiến tạo quá khó đi phái lý nhanh chóng chuyền bóng đến trước trận bạt cờ kia bên trong cái sau trực tiếp qua rơi mở cùng lạo dị phòng thủ ném ném bị chu dương n g rơi vô hồn nhặt lên bóng rổ nhạy ném bà phân không có. Đồn đ ù n cần cướp được cầu sau nhảy ném bị đặt cổ quái nhớ được lúc này đ ù n cần cũng cảm nhận được tiến công rất phí sức lần này chu dương vây quanh trước mặt bọn họ cướp được bảng bóng rổ sau tại sắp ra ngoài thời điểm đưa bóng nện vào đ ù n cần trên thân tại phụ cận san antonio sở tơ cầu thủ đều nộp ít memphis zizzer liệt cầu lao di tiếp nhận cầu sau lập tức điên chạy cùng đằng sau có để cầm đao truy h ắ n như memphis zizzer liệt dạng này tiết tấu để san antonio sở tơ rất không t h í ế t chứng cuối cùng tại san antonio sở tơ bởi theo dưới lao di nguyên nhảy ném p ả i phân hai phân nhập t r ư n g từ trong trận đấu nhìn ra san antonio sờ tơ cùng memphis jr li s trên thực lực hay là có không đào ngũ cách nhưng hôm nay memphis jr li s tự a hầu ngay từ đầu liền muốn cùng đối phương liệu đồng dạng đây cũng là tổ bộ vịt tương đối lo lắng một điểm sáu năm tại vạt cờ ba phân không có sau chu dương lần nữa cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến đặt cổ kia bên trong l à o gì tiếp nhận cầu sau lại là một trận điên chạy lần này người là quá khứ cầu lại không m ặ t tiếp nhận vụ hơn chuyền bóng xuất thủ thời điểm bị mìm trực tiếp tới nhớm máu mũ c h u dương nhặt lên bóng rổ động tác giả qua rơi phải lì sau đến trước trận cuối cùng tại đồn cần phòng thủ dưới làm cho đối phương l ĩ n h được phạm quy sau đánh thành hai một bộn bộ, bộ vít lúc này lập tức sẽ một cái tạm dừng đồn cần mở màn hai phạm đội bóng hiện tại lạc hậu bốn phân ba ân cùng dí nào bi lì ra sân đối phương hiện tại liệu rất hung tận lực muốn để cầu tại không chung thời gian so với nó va chạm mặt đất thời gian muốn dài có thể truyền liền tận lực thiếu giật bóng để chỉnh thể tốc độ bắt đầu bắt cờ ngươi ba phân thiếu ném ộ t chút có thể thông qua phối hợp nhanh chóng bên trên rổ hoặc khoảng cách gần mẻ ném cam đoan tiến công hiệu suất t ộ vịt muốn lập tức đ ổ i bốn tên cầu thủ nhưng cuối cùng nhìn xuống hải ạ vạ g o ô n y lúc này đã sớm nghĩ kỹ lần sau muốn đ ổ i người hắn để mak r đánh số bốn vị cổ l ì cùng i ị t sở thay đổi láo gì cùng l ờ đối với cổ l ì đến nói chu dương nhiệm vụ liền không có như vậy nghiêm nhưng hắn hôm nay cần muốn cầm tới hai mươi phân mới có thể có đến ban t h ư ờ n g kim đôi này hắn cũng không dễ dàng một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu sau tổ t ộ vịt nhìn thấy mìm cùng mak r cùng một chỗ ra sân xem ra hôm nay memphis jr li es là đã làm nhiều lần chuẩn bị nên chiến bọn hắn san antonio sơ lao nhân cũng bắt đầu đối hôm nay tranh tài cảm thấy hứng thú đừng nói memphis zizzer l ì e d dạng này đội bóng chính là vốn mùa giải đạ lạt m à vợ dịp laker h o r e n i s sùn dạng này đội bóng tại san antonio s ơ gặp nhau đều là thua nhiều thắng ít dị nào bị lì lấy được banh sau trực tiếp liền lên nhanh qua rơi cổ lì cùng chu dương sau lần nữa tại tiểu gạ s ô kia bên trong khởi động châu âu bước sau ném ném phải phân yêu lao chu dương não hải bên trong đột nhiên tung ra cái từ này dị nào bị lì tiến công có khi thật rất khó phòng thủ c h ư n ba trăm hai mươi bốn đối thủ cũng không nóng nảy đây chính là truyền thuyết bên trong yêu lao bên trong yêu lao chu dương vừa mới nhìn xem gì nào bi ly động tác cảm giác rất đẹp trai cái gì cái gì đau dị nào bi ly lập tức không có kịp phản ứng chu dương lúc nào chạy đến trước mặt hắn không có việc gì thuận miệng nói mà thôi n h a người khác lên cho ta ngoại hiệu đi trong trận đấu rồi nói sau yêu không yêu đau trong trận đấu thấy đi san antonio sở e t e r tốt nhất thứ sáu người thái độ rất bình tĩnh cùng hắn vừa rồi quỷ dị lại nhẹ nhàng tiến công tựa hồ có rất mãnh liệt tương phản tại memphis g e s u s lee huấn luyện viên trưởng bên này nhìn hắn cảm thấy mình đội bóng muốn thắng được san antonio sở tơ hay là rất khó khăn mà ở đây memphis z i z z e li es cầu thủ cũng cảm nhận được điểm này nhưng bọn hắn trận đấu này căn bản cũng không quan tâm thắng thua bộ bộ vịt nhìn thấy gì nào billy vừa rồi tiến công hơi vui mừng một chút hôm nay memphis z i z z e li es quá khắc thường nếu như bọn hắn lấy dạng này trạng thái cùng bên trên một trận đấu đối thủ đệ toàn t ị t sợ toàn đánh làm không cẩn thận đệ toàn t ị t sợ toàn chân dung dễ tức giận nhưng trận đấu này liền khác biệt bọn hắn dạng này trạng thái tựa hồ cũng hợp tình hợp lý ngươi không phải tây bộ hiện tại đứng đầu bảng đội bóng sao memphis z i z z e li e mặc dù xếp hạng thứ năm nhưng cũng muốn cùng các ngươi so một chút dị nào billy nh theo đủn cân lời nói nói chu dương bình thường trạng thái cùng hắn rất hợp tính hắn thậm chí còn nghiên cứu qua chu dương tại trên sàn thi đấu biểu hiện kết quả cũng không có nghiên cứu ra cái gì đến cái này khiến đủn cân càng hưng phấn vừa rồi chu dương biểu lộ yêu đ a u bây giờ còn chưa minh bạch là có ý gì cố l ì đến trước trận sau từ đầu đến cuối quan sát đến chu dương mắt đột nhiên lao ra m u ố n m a n h tiếp nhận bóng rổ tiểu g ạ sồn lập tức nhảy ném đ ắ t thủ ở trong trận đấu mắt biết nếu như trận đấu này muốn thắng dưới san antonio sờ tơ lời nói liền muốn toàn lực ứng phó dị nào bị lý dẫn bóng đến trước trận memphis thừa dịp đối phương co vào thời điểm bạt cờ trực tiếp tiếp nhận bóng rổ nhạy ném bà phân không có phải lì cầm tới bảng bóng rổ sau lập tức cưỡng ép đột phá bị mìm giá cái rơi bạt cờ nhặt lên bóng rổ sau lập tức bên trên rổ thành công đây chính là để memphis j s có chút đầu châu đau san antonio sờ tơ tuổi trở lên cầu thủ hiện tại có hơn 10 người nhưng bọn hắn y nguyên có thể leo đến tây bộ thứ nhất có thể thấy được chi này đội bóng chú trọng chính là đoàn đội bóng rổ đây cũng là b ổ tổ vịt lợi hại địa phương cho dù ngươi đội bóng người tài ba lại nhiều cũng làm cho ngươi không ra sức được mơ mơ hồ, hồ san antonio sờ bên kia liền thắng trận mà hắn cũng gặp phải không sai cầu thủ có thể quán triệt hắn đấu pháp cùng tư tưởng chúng ta cứ dựa theo mình tiết t ấ u đánh mọi người tận lực một phòng một không muốn bao bọc chu dương đã phát giác được nguy hiểm cổ lì cầm tới chu dương cầu sau nhưng không có ra cơ hội phìt sợ tiếp nhận cổ lì kích địa c h u y ể n bóng sau ba phân trung đích hôm nay đi tới hiện trường fans hâm mộ bóng đ ã đột nhiên cảm thấy phiếu mua giá trị memphis zizzer li s đánh rất l i ề u chẳng ai ngờ rằng thủ tiết tranh tài thế mà có thể lấy 29, 27 kết thúc memphis zizzer li s dẫn trước mà san antonio sở tơ bên kia một mực tại đôi theo đối phương đánh rất đầu nhập chúng ta muốn so memphis càng có kiên nhẫn mới được trong ngắn hạn nếu như so phân kéo không ra lời nói chúng ta chỉ có thể cùng phía sau thời điểm tìm cơ hội san antonio sờ tơ không nghĩ tới memphis zizzer l i e s sẽ như vậy khát vọng thắng lợi bọn hắn không biết là kỳ thật đối phương so với thắng lợi đám cầu thủ càng nghĩ đến hơn đến là số liệu đang tranh thủ số liệu thời điểm so phân cũng đuổi theo có thể đánh đến loại trình độ này rất tốt a i ạ vạ dồn n i cũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đám cầu thủ nhìn qua đều hơi m ệ t chút cùng san antonio sờ tơ dạng này đội bóng đọ sức cũng không thoải mái nếu như có thể mà nói tận khả năng để phân kém kéo dài duy trì dẫn trước đến hiệp ba đánh xong ta nghĩ chúng ta cơ hội mới có thể xuất hiện đi vung lòng đừng quá mức phòng thủ đối phương một tên cầu thủ bọn hắn cạnh ngoài ném rổ cũng không nhiều cho nên nắm chặt phòng thủ trên cơ bản liền có thể mà hậu vệ kia bên trong tận lực bên ngoài bên cạnh hiệp hai tranh tài ạ vạ rổ nghị để mìm hạ c h à n g nghỉ ngơi mắc đánh trung phong vờ dân đánh l ớ n trước đồn cần y nguyên ngồi ở đây dưới hắn lúc này có chút nhàm chán tại kia bên trong không biết suy nghĩ cái gì ngay xong an bài chiến thuật sau liền trở về ngồi đi theo tổ bộ vị trí tứ hắn hiệp hai tranh tài đều không có gì hy vọng trở về fisher dẫn bóng đến trước trận chu dương lấy được banh sau tại phải lì k ê u bên trong nhẹ nhõm liền qua rơi đối phương đối mặt với mặt cùng ẩn phòng thủ chu dương trực tiếp tới nhớ bạo trừ đây là thủ tiết hắn không có biểu hiện ra thực lực san antonio sờ tơ bên này cầu thủ hai mặt nhìn nhau memphis z i z z e li es còn có ngón này đâu dưới trận memphis z i z z e li es đám cầu thủ cũng rất hư phấn chu lão sư tựa hồ ở trong trận đấu rất ít gặp đến hắn bị hoàn toàn bảo vệ tốt tình huống cái này khiến đám học sinh của hắn cảm giác cùng hắn học tập vẫn tương đối đáng tin cậy đi theo một vị rất có tiềm lực trong trận đấu giỏi về tiến công cùng tổ chức cầu thủ học tập học phí đắt một chút làm sao rồi p h ả i lùi cái này mùa giải cảm giác cùng chu dương đối vị thời điểm áp lực tăng lớn không chỉ một điểm gia hỏa này nếu như nói trước kia còn khó có thể phòng thủ theo không kịp tốc độ của đối phương lời nói vậy cái này mùa giải đâu hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chu dương lực lượng cùng bật lên a cùng bên trên mùa giải hoàn toàn không giống a nghe nói đoạn thời gian trước gia hỏa này còn cùng lẹp dùng đơn đ â u tới hôm nay nhìn thấy chu dương dạng này trạng thái hã tin tại san antonio sở tơ ném rổ không có tiến vào sau mark lập tức cầm tới bảng bóng rổ c h u y ể n bóng đến cổ lì kia bên trong chu dương tiếp nhận c h u y ể n bóng sau hấp dẫn san antonio sở tơ phòng thủ sau tại không trung c h u y ể n bóng đến tiểu ngư kia bên trong f i s h e r trực tiếp n h ả y ném ba phân trung đích bộ bộ vị lúc này đổi tới có chút mọi m ệ t chạy băng ghế tịch nơi đó đi tới hôm nay bọn hắn tự a hồ tại tranh tài sơ kỳ không có khống chế tốt tiết t ấu thực tế là không có dự liệu được memphis z i z z li es biến hóa to lớn như thế vô luận bọn hắn đang đánh pháp bên trên hay là một cái cầu thủ trạng thái đều cùng trước kia khác biệt bóng rổ đi tới phải lì cái này bên trong Hắn tranh ạ i cùng Chu Dương ằ n g có u quả u q tầng tầng tài c đánh b n đến hiện tại bọn hắn cũng đã gặp không ít đội bóng chu dương một mình mang bành qua nửa tràng trong tầm mắt hắn gì nào bị lì tựa hồ lập tức liền có thể tới hiệp phòng mà nếu như phải lì cùng hắn cùng một chỗ phòng l ờ i nói chu dương vẫn tương đối lo lắng cỗ lì tại góc đấy tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng sau nhảy ném không t r ú n g mặt cờ nhặt lên bóng rổ trực tiếp chạy bờ n ném tới chu dương trực tiếp lướt ngang quá khứ đoạn mất mặt cờ t r u y ề n bóng sau lập tức lên nhanh lần nữa ném rổ phải phân tựa hồ hôm nay kết quả muốn sớm xác định đồng d ạ n g hiện trường memphis z i z z e l ì es f a n bóng đá nhiệt độ dần dần bên trên đến rồi g ì nào bị lì trước trận lập tức t r ú n g đích một cái ba phân hiện tại cũng không thể hoàn toàn nghe láo ra tử trên sàn thi đấu để thiếu ném ba phân nhưng không có yêu cầu không thể ném ba phân nếu như muốn để các đội h ư u cầm số liệu lời nói chu dương cảm thấy trận đấu này chưa hẳn có thể thắng được san antonio sờ tơ cho nên hắn phía trước kỳ muốn cầm tới một chút phải phân để đội bóng lòng tin cũng sách cao một chút ngờ cùng gãy bị ạ vạ dô ni bỏ vào trên ghế đầu chờ đợi lấy bọn hắn tại hiệp ba bảo trì đội bóng sò、so、phân dẫn trước đâu chương ba trăm hai mươi năm sau cùng mấy trận đấu rất không thể tưởng tượng nổi ta cùng đồng nghiệp của mình còn có một số nhân viên công tác đều tán gẫu qua một ít lời đề t h như nói trọng tổ đội bóng cần phải bao lâu mới có thể trở thành một chi chuẩn quý sau thi đấu đội bóng lúc ấy ta nói nhất nhanh cũng điểm thời gian hai năm đi nhưng đêm nay ta ý nghĩ có chút đội thay đổi memphis z i z z e l i e s hiện tại liền có tiến vào quý sau thi đấu thực lực bộ bộ vị thay đổi ngày xưa hài hước phong cách hôm nay hắn tại tranh tài cuối cùng tâm tình liền cùng xe cắp treo đồng dạng phát sinh không nhỏ cả i biến trước là đối với đội bóng một chút sai lầm tương đối sinh khí nhưng cuối cùng nhìn thấy memphis z i z z e l i e s cầu thủ trạng thái cũng dần dần thoải mái các phóng viên cũng rất kinh ngạc san antonio sờ tơ thế mà bại bởi memphis z i z z e l i e s bọn hắn có không ít vấn đề muốn hỏi san antonio sờ t đâu nhưng đối phương tựa hồ không có tâm tình gì trả lời không bao lâu đội bóng liền rời đi hải hạc vạng cái này đều tình huống như thế nào thắng phổ ennis sun hắn không nói gì hôm nay bọn hắn lại đem san antonio sơ tơ thắng lúc này memphis jr lee s đã rõ ràng phân ra mới hai vị có sức ảnh hưởng cầu thủ một vị là bị đại chúng chỗ quen thuộc v a o gạ sôn đệ để m a c một vị khác chính là chu dương mặc dù đám cầu thủ tương đối phản cảm tiểu gạ sôn nhưng đối với có có thể tăng lên thực lực bản thân cơ hội thời điểm bọn hắn vẫn là phải bắt lấy n h a chu dương tên này cầu thủ dù nghe nói giá tốt nhưng học phí quá đắt mà lúc này đây m a r chống đỡ giá ben xuất hiện mọi người bắt đầu tranh nhau tiến về kêu bên trong báo danh học tập mà chu dương vì ứng đối mắc đoạt sinh nguyên khai trừ một mươi nguyên khóa đừng nói nhiệt tình của mọi người còn rất tăng cao bây giờ tại đội bóng nội bộ đám cầu thủ đều đã phân tích ra tính giá so tương đối cao phương án đó chính là chu dương một mươi đô l à khóa mắc năm đô l à chủ trương trình học hai cái khóa cùng tiến lên một cái là chuyên hạ n g một đôi một giáo thụ một cái khác là tương đối tạp chi thức điểm tối thiểu hiện tại bọn hắn là hiểu như vậy tiểu gạ s t khóa một trăm linh bảy một trăm linh sáu cuối cùng memphis z h i z z e e e h u kinh vô hiểm đem tranh tài thắng được đến mìm cầm tới hai mươi một phân năm bảng bóng rổ bà kiến tạo mắc mười hai phân mười một bảng bóng rổ hai mũ chu dương mười một phân sáu bảng bóng rổ chín kiến tạo cố l ý mười chín phân bốn kiến tạo lạo di mười bảy phân bảy kiến tạo cố l ý liền kém một phân liền lấy đến năm nghìn năm trăm n g u y ê n ban t h ư ở n g nhưng đối với trận đấu này đến nói hắn đối biểu hiện của mình hay là vô cùng hài lòng một trận đấu mình bây giờ có thể cầm tới mười chín phân hay là rất ít gặp mà lạo di tâm bên trong tranh lệch liền tương đối lớn mắc đối yêu cầu của hắn mười lăm phân mười lăm kiến tạo nhiệm vụ thực tế là quá mẹ nó khó mười lăm phân hắm được nhưng kiến tạo lời nói tối thiểu ngươi truyền bóng vị kia hắn cũng điểm tiến vào a san antonio sờ tơ bên này đùn cần cầm tới 10 phân 12 bảng bóng rổ ba mũ mặt 9 phân 6 bảng bóng rổ ba kiến tạo phải lì 15 phân 4 bảng bóng rổ hai kiến tạo mặt cờ 27 phân 5 bảng bóng rổ bốn kiến tạo Gì nào bị lì 29 phân 2 bảng bóng rổ ba kiến tạo bọn hắn cả trận đấu đều tại không hiểu thấu memphis g i leece cao áp phòng thủ dưới tiến hành đối phương tự a hồ là bị cái gì kích thích như vậy hung hăng cường ngạnh phòng thủ cùng tiến công bọn hắn lại trôi chạy phối hợp cũng không chịu nổi memphis -S, l e e c chơi như vậy a ở bên trong tuyến đám cầu thủ đều không có cầm tới cái gì số liệu ngược lại là san antonio sờ tơ hậu vệ bên kia cầu thủ phải phân không ít trận đấu này qua đi m a r k đội tiết sau khóa bên trong ba nghìn nguyên khóa chỉ hai người ngược lại là chu dương bên kia mười nghìn đô la khóa lại nhiều mấy cái học sinh tiểu gạ sổ cũng cảm giác rất lung túng s á t thực lớp của hắn kết thúc sau lần thứ nhất định mục tiêu s á t thực hơi lớn coi như chính hắn cũng là rất khó làm được t ỷ như mười lăm phân mười lăm cái bảng bóng rổ còn có khác một tổ mười lăm phân mười lăm cái kiến tạo tại mấy lần lên lớp học sinh sắp đi hết sau m a r k hay là đem nhiệm vụ giảm xuống không ít cũng không hoàn toàn là công lao của ta rồi đám cầu thủ đánh rất cố gắng còn có chính là cái khác đội bóng cũng không phải đều rất lợi hại cho nên đội chúng ta ngũ lấy được dạng này thứ tự ai ạ vạ d ồ ô ni lúc này cầm điện thoại di động cười cùng đối diện đầu kia người nói lúc này khoảng cách quý sau thi đấu còn có bốn trận thông thường thi đấu liền bắt đầu memphis jr liet tại cùng san antonio sờ tơ đánh xong về sau chiến lược y nguyên không giảm đ á g cầu thủ ra sân đều rất hưng phấn đến hiện tại bọn hắn tại cạnh tranh kịch liệt tây bộ quả thực là chen đến thứ tư tên truyền thông bên trên cũng kinh ngạc chi đội ngũ này thế nhưng là vốn mùa giải trọng tổ đội bóng a phải biết lo sang g lết l ạ cờ hiện tại mới xếp tại tây bộ thứ năm tên Cùng, cùng m e theo lý thuyết lúc này dạng này xa hoa los hangers lết lạ cờ tối thiểu nhất hẳn là tây bộ trước bà đi nhưng đội bóng tại thời điểm tranh tài hơi một tí bộ phát ra cãi lộn thiền sư vốn mùa giải cũng từ đi huấn luyện viên trưởng trước vị nghị feddy để mắc cờ cảm xúc xấu nhất chính là chi này đội bóng mùi thuốc xuống quán ổng kỳ thật hắn là chưa có xem mấy năm trước lạ cờ là cái dạng gì mùa e m p h i s g i ả n lúc ý l này đã cao độ coi trọng cái này mùa giải lúc đầu cho hạ vạn d ộ n nhì tại giao lưu bên trong định nhiệm vụ là hắn cái này mùa giải có thể để cho đội bóng tiến vào quý sau thi đấu là được và không được quý sau thi đấu đội bóng cũng sẽ không nói cái gì dẫn theo dạng này đội bóng rất gần quý sau thi đấu vô luận là vị nào huấn luyện viên đều sẽ tâm sinh lời oán giận a tầng quản lý bên kia cũng không thể cầu nhưng bây giờ được chứ đều đánh vào tây bộ thứ tư tình huống như vậy là muốn liều tây quyết sao tự nhiên tại sắp bắt đầu quý sau thi đấu trước đó t ầ n quản lý gọi điện thoại tới chủ muốn hỏi thăm một chút hạ v ạ dội nhì gần nhất đội bóng nhất đội cũng cảm thán ai ạ vạ d ồ n g h tên này huấn luyện viên xác thực rất không tệ tại chu dương bên này mộng mộng tại một lần vô ý nói ra đi ta kia ở đây để mộng mộng trực tiếp mang theo hành lý liền đi qua chu dương lúc ấy trong lòng cũng lạnh một chút mộng mộng đi hắn kêu bên trong ở tạm không có vấn đề nhưng là nếu như lâm đạt đến làm sao bây giờ cũng không lâu lắm chu dương liền cùng mộng mộng rất nghiêm túc đàm vấn đề này lần trước hiểu lầm lâm đạt không có động thủ với hắn xem như tại mộng mộng trước mặt cho hắn mặt núi để chu dương không nghĩ tới chính là mộng mộng lại có thể cùng hắn cùng một c h ỗ tiến vào hệ thống bên trong đến lúc đó đến ban đêm hoặc hắn chu dương có cần thời điểm nàng sẽ lập tức tiến vào đến hắn hệ thống bên trong cùng hắn cùng một châu nghiên cứu thảo luận một ít chuyện đương nhiên muốn đi hắn hệ thống lại muốn tình cầu m ộ n g m ộ n g trợ lý hệ thống không phải nói đến ai kêu bên trong làm phụ tá liền trực tiếp đi qua có người thì không có hệ thống giống chu dương dạng này nàng liền tương đối dễ dàng nhưng chu dương hay là đánh giá thấp lâm đ ạ t khiếu giác ngươi nói những này đều không có gì m a bệnh phòng bên trong là không có phát hiện hai chi bàn trải đánh răng nữ nhân dày nội ý loại hình nhưng là chu dương ngươi nói cho ta vì cái gì chỗ ở của ngươi sẽ có một gian thương nào ngạt gian phòng ngay lúc đó chu dương lại trong lúc nhất thời không phản b ắ t được gian phòng kia đã trải qua xử lý nha hắn đã cảm thấy không có gì m ộ n g mộng dùng qua mùi nước hoa lâm đạt không phục lại đột kích kiểm tra một lần lần này bởi vì m ộ n g mộng có việc ra ngoài cho nên không có bắt đến cũng may phòng bên trong m ộ n g mộng mình mang tới vật dụng cùng dương hành lý nhỏ đều đã giấu đi nhưng bao trùm toàn bộ phòng bên trong kiểu mới sơ m ộ n g mật đ ả o hai mỹ hình nước hoa vẫn là không cách nào trốn qua đi chu dương giải thích nói là tay lơ tới qua cái này bên trong mấy lần nàng có buổi hòa nhạt hoặc có mặt cái gì hoạt động qua nhìn hắn lúc ấy phòng bên trong mùi nước hoa vẫn còn tương đối nồng đầu Ta t mấy h á nhưng g gặp qua đâu. Tại ta cùng nàng trong trước tay Tại ta t r còn n qua quá đâu. lơ ì tiếp tay t xúc lơ dùng khoản nàng ơ chạy lâm đạt bây giờ trở nên bận bịu rất nhiều chu dương cảm giác nàng mỗi lần tới tựa hồ cũng biến cái bộ dáng thanh thuần học viện thiếu nữ phong cách chế phục nghiêm túc phong cách nhìn qua đều rất giống có chuyện như vậy cho nên nói trận đấu này là thông thường thi đấu bên trong một lần cuối cùng dùng nhiệm vụ đến cuối cùng ba trận đấu nghe nói chu dương bên kia cũng nghỉ học thật sao Mắc lúc này một tay cầm nhưng xoa dầu tính bút vừa hướng học sinh của mình nhóm nói đến trận đấu này nghe chủ x o á y nói chúng ta vẫn là phải tranh thủ một chút phoen nisun đội tự hồ lại lợi hại không ít ta hy vọng chúng ta đội bóng có thể trở thành tây bộ thứ ba tên dạng này liền có thể tránh lạ cờ chu dương cũng có cùng loại ý nghĩ dù sao ta cảm thấy muốn không được chúng ta liền thứ năm tên tóm lại không muốn lấy tây bộ thứ tư thân phận tiến vào quý sau thi đấu ở trong đi lọt a n g dơ lết lạ cờ dù nhưng cái này mùa giải bọn hắn tại tiết tấu bên trên không phải đặc biệt tốt nhưng đội banh của bọn họ có cộ bệ a còn có anh ta tiểu gạ sổn sau khi nói xong lớp học các học viên đều trầm mặc muốn nói m ắ c lời nói tại thông thường thi đấu bên trong s á t thực cũng đánh không tệ nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ có thể cùng đau gạ sổn chống lại sao còn có đối phương ổ đồn nghe nói trước kia chu dương tại lạc cờ thời điểm trên cơ bản đều là ổ đồn dự bị phong vị a c ổ bé liền không cần phải nói hiện tại trạng thái đỉnh phong cổ bệ hỏi ai có thể bảo chứng bảo vệ tốt hắn vượt qua năm lần cũng không có gì chúng ta hiện tại trước đ ê m trước mắt phổ end sùn đánh bại rồi nói sau trận đấu này mẫu g i o bé ban thưởng nhiều năm trăm đô la chủ ban thưởng nhiều một nghìn đô、la. sau đó là phân tích m ắ t mìm bờ dân những ngày cầu thủ trên thân yêu chút gì phố n nisun đội cầu thủ lúc ấy nhìn đều cảm giác buồn nôn nhưng càng để bọn hắn buồn nôn chính là đêm đó bọn hắn cũng xác thực thua trận tranh tài về sau vì để cho trận đấu này các học viên trả giá nhiều một chút mark cùng chu dương đều tương ứng để cao d ư ớ i nhiệm vụ độ khó t ỷ như mark bên này yêu cầu chính là chín phân chín bảng bóng rổ còn có chín phân chín kiến tạo mọi người tùy ý tuyển bởi vì ban thưởng tăng lớn nguyên nhân trận đấu này nếu như học viên của hắn nhóm thông qua nhiệm vụ hắn chỉ có thể thu mấy trăm đô l ạ vì ở đây dưới đỗi chu dương hắn tiểu gạ sổ n c ũ n g là liều mà một ngày không có qua đây mark liền biết được chu dương bên kia một mươi khóa nhất nhiệm vụ mới yêu cầu tất cả cầu thủ có thể cầm tới ba đôi cái này độ khó thế nhưng là không tiểu đoán chừng đều không có vị nào cầu thủ muốn làm đi nhưng chu dương bên kia các học viên lúc đi ra con mắt tự a hồ cũng là sáng lên nếu như cầm tới ba đôi lần này chu dương trả về một mươi đô la học phí tương đương với miễn phí lần trước k hóa cái này liền kích thích mắc khi biết được những n à y thời điểm không khỏi nói một câu xúc động mỗi lần chu dương tự a hồ làm đều so hắn hư h á c hắn tốt xấu còn có mấy trăm đô la chu dương ngay cả học phí cái này t i ế t đều không cần à. mặc dù bọn hắn hiện tại xếp hạng không có chúng ta cao nhưng mọi người cũng nhìn thấy thông thường thi đấu hiện tại nhanh phải kết thúc mà memphis lis đã vững vàng cầm tới tiến vào quý sau thi đấu vé vào cửa bọn hắn thực lực tự nhiên cũng không cần nhiều lời ta đoán chừng bọn hắn quý sau thi đấu vòng thứ nhất liền điểm xuống đến sợ tù ả mị giờ mở miệng cười nói đến nếu như chúng ta cùng bọn hắn gặp nhau có lẽ thủ vòng chúng ta sẽ bị đào thải rơi còn nhớ rõ bên trên trận đấu chúng ta bại bởi memphis league zơ li as thời điểm sau Giờ án tối ni lúc này có chút nghiêm túc đối với mình cầu thủ nói đến lúc này mày di ấn đã rời đi phố e n y i s u n bọn hắn ở bên trong tuyến phòng thủ cùng tiến công bên trong thiếu một phần không nhỏ lực lượng đội bóng quá nhiều đem tổ chức dạy cho nas cũng chưa thấy phải chính là chuyện tốt đến quý sau thi đấu liền hoàn toàn là một cái khác bộ dáng nếu như đối phương liền nghiêm p h ò n g nass mà lại cái khác cầu thủ lại phát huy không thật là tốt đâu kết quả như thế nào chúng ta thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi nạp tại bầu không khí có chút sơ cứng thời điểm lập tức mở miệng nói mặc dù phố ennit sùn bên này xếp hạng một mực rất cao thậm chí có một đoạn thời gian còn vượt qua san antonio sơ tơ nhưng đ â y bộ quý sau thi đấu mỗi một cái mùa giải đều không thoải mái trừ phi trước bốn tên đội bóng tại cầu thủ phân phối bên trên có tương đương rõ ràng ưu thế nếu không cuối cùng ai có thể thắng được vẫn là không thể mười điểm khẳng định đối phương cùng san antonio sở tơ có chút cùng loại nhưng bọn hắn đang đánh pháp bên trên cùng san antonio sở tơ lại là khác biệt san antonio sở tơ là chỉnh thể bên trên tương đối không sai mà forenni、nice、bên kia chỉ có nass là đội bóng tuyệt đối người tổ chức lúc trước a v a d o ni thỉnh thoảng còn đang cùng mình đám cầu thủ trao đổi cho nên nói chúng ta chỉ cần đem mình số liệu lấy được là được bởi vì coi như chúng ta đánh cho dù tốt cuối cùng tranh tài cũng chưa chắc có thể thắng chu dương một bên thay đổi đội phục một bên cũng không quay đầu lại nói đến không sai chúng ta bây giờ còn thừa lại bốn trận đấu chỉ cần đem trận đấu này đánh thắng còn lại tranh tài liền khỏi phải quá cân nhắc còn lại đối thủ cũng không phải rất mạnh ải ạ vợ joni n tương đối t h ư ở n g thức nhìn xem chu dương nói đến trải qua nhanh một cái mùa giải đến bây giờ ải ạ vợ joni n đối mỗi một tên cầu thủ năng lực trên cơ bản đều có cái khái niệm không thể không nói chu dương làm e m p h i s j e t e lies không thể khinh thường lực lượng có hắn cùng không có hắn đội bóng hoàn toàn chính là hai loại trạng thái nhưng mắc cùng mìm hai vị này cầu thủ cũng rất biết đánh hắn không nghĩ tới mình lần thứ nhất lấy huấn luyện viên trưởng thân phận dẫn bóng đội đầu tiên mùa giải liền có thể lấy dạng này xếp hạng tiến vào quý sau thi đấu bên trong đi ngẫm lại liền cảm giác đắc ý Cung trước mình,、so、sánh. Ai à, cảm giác mua mình sánh. dồn hắn hiện giải Ai tại so ạ vạ đã không i n biến tin. Memphis is Lies đến mức rất tự tin. Memphis is the k có gì tốt mất đi bọn hắn tại mất đi phòng thủ đại tướng bạ tỷ ở cùng đội bóng hạch tâm chủ lực bao gạ số đất sau có thể đi đến bây giờ đã rất không dễ dàng trận đấu này các ngươi làm sao tới đối đại đều được coi như là thông thường thi đấu phổ thông một trận đấu cũng được hoặc là coi như là quý sau thi đấu một trận đấu cũng được tóm lại ta muốn các ngươi nhất định phải ứng phó cẩn thận chúng ta khoảng cách quý sau thi đấu vòng thứ hai tranh tài có lẽ phải so với chúng ta tưởng tượng càng gần một chút